chương hai trăm sáu mươi bảy chém giết i ế n diệt đổ nát tử vong chương hai trăm sáu mươi bảy chém giết i ế n diệt đổ nát tử vong n h ấ t tiểu n g u đi nàng đi lần này cũng sẽ không tái xuất hiện nơi này là hư hư bị giết sẽ chết coi như là hắc ám thế giới hóa thân đều sẽ chết chết một người hóa thân đối với hắc ám thế giới mà nói tổn thương không lớn có thể đến tiếp sau ảnh hưởng là rất lớn hóa thân tử vong rất có thể sẽ đưa tới lần này chân thần nổi lên thất bại các ngươi đã sớm biết ninh vũ hỏi ngọc ly nhất tiểu ngu sau khi biến mất mộng ly liền có thể nói chuyện phía trước chỉ là suy đoán lúc đó h ắ cám thế giới vì đồng hóa n g ư ờ i điều động đại lượng thâm viên vật chất cái kia tôn thân ảnh bị phát hiện nhưng lúc đó chúng ta không xác định ninh vũ nhìn lấy khương tử nha mộ điện nơi đây thực sự trở thành khương tử nha mộ điện hắn vốn là còn sống truyền thuyết quỷ dị nhưng bây giờ chết rồi ác mộng đại địa ngục sau cùng truyền thuyết quỷ dị là ai ninh vũ hỏi lần nữa hắn nhớ kỹ chính mình ly khai ác mộng đại địa ngục phía sau m ộ n ly rút lấy sau cùng truyền thuyết quỷ dị đến tận đây sau đó vĩnh hằng mộng cảnh không còn có truyền thuyết khương tử nha đ quan vũ ra cắt lượm kế hoạch là ra cắt lượm cùng thương nghị đi ra nơi này hải chính là đại vũ dùng tánh mạng biến thành ninh vũ ngầm đầu nhìn khô h é o đáy đại dương nơi đây chẳng những là khương tử nha mộ địa cũng là đại vũ mộ địa đại vũ hóa thành hải đem truyền thuyết mộ địa đưa vào hư truyền thuyết nghĩa địa hạch tâm là ra cắt lượm chủ tính trung đại cục quan vũ trên đất bên người ở một khắc cuối cùng quan vũ sẽ ra tay hắn biết dùng sinh mệnh bổ ra nhất đao một đao này bất hủ chân thần trở xuống đều chết chế h ắ n biết mang đi tối cường nhất tôn giả thần ninh vũ nhìn về phía viết p ư ơ n g hắn có dự cảm kế tiếp mộ đ ị a chính mình liền sẽ gặp phải h ư hơn là cái gì ninh vũ hỏi lần nữa mậu ly nói cho ninh vũ h ư hơn là phát tắc h ư vô chi địa ý thức biến mất đầu nguồn ở hư trong đất bị rết sẽ chết như vậy còn lại tồn tại cũng như vậy hắc ám thế giới vì sao không dám tới truyền thuyết mộ đ ị a cũng là bởi vì nắm trong tay hư phát tắc hắc ám thế giới không có trường không phát tắc trước nó cũng sẽ bị rết chết ninh vũ c a o mày hắc ám thế giới không phải bất tử sao nếu có thể rết chết hắc ám thế giới vì sao không ly khai truyền thuyết mộ đ i ệ mậu ly nói cho ninh vũ hắc ám thế giới đích thật là bất tử nó vốn là ý thức là thế giới sau khi chết đạn sinh h ắ t cám ý thức coi như giết chết h ắ t cám thế giới theo thời gian sớm muộn sẽ sinh ra kế tiếp h ắ t cám thế giới thứ nhì là hư rất mạnh mẽ nhưng hắn không cách nào di động nó là thế giới sau khi chết hình thành dị vực liền đại truyền thuyết nghĩa địa tầng sâu không gian chỉ là sở hữu mở ra 920 h ư hư năng lực bởi vì ngọc ly dừng lại một chút nói ra hư chính là tử vong pháp tắc một loại lực lượng đây là trí ám pháp tắc lực lượng là thế giới tài năng mới có thể trưởng khống ban đầu trưởng khống pháp tắc cũng không phải là hư mà là đại địa hắn thật lâu phía trước cùng ngươi có ý tưởng giống nhau hắn nỗ lực thừa dịp hắc ám thế giới không có tiến hóa trước cướp đoạt một đạo chỉ ám phát tắc vì vậy hắn bỏ qua đại địa phát tắc mạnh mẽ lựa chọn tử vong phát tắc nhưng rất đáng tiếc thất bại ninh vũ đồng tử hơi co rút lại cái này vạn v ạ n năm truyền thuyết quỷ dị đều ở đây nếm thử đều ở đây nỗ lực có thể nói biện pháp gì đều thử nhưng cuối cùng toàn bộ đều thất bại hắc ám thế giới cùng truyền thuyết mộ đ ị a thật là sinh sôi tướng khắc phàm là trong đó có một phe thành công kết cục đã sớm xuất hiện sắt đ i ệ sau khi chết luyện ngục liền muốn nổi lên vị thứ nhất chân thần sau đó hắc ám thế giới liền sẽ an tâm tiến hóa nó tiến hoa quá trình chính là người lớn nhất cơ hội mậu ly thanh âm mang theo trầm trọng ở ninh vũ giết chết khương tử nha đạt được hắc cám thế giới đồng ý đáp án lúc truyền thuyết mộ địa cùng đều muốn đi hướng con đường cuối cùng bọn họ trấn áp thời đại kết thúc còn lại liền toàn bộ giao cho ninh vũ ninh vũ không nói nữa hắn bước tới một bước trực tiếp xuất hiện ở cái thứ bảy mộ đ ị a cái thứ bảy mộ đ ị a đã đạt đến truyền thuyết nghĩa địa hạch tâm nữ hoa cùng đều ở chỗ này cái kêu phản phất có thể quấn quanh cả thế giới đại xạ gian nan chống đỡ nó đem chính mình người thân thể một vòng một vòng bản khởi、tới. giống như là nhang mũi liền tại ở giữa nhất đó là một cái d á người n g khôi ngô nam nhân hắn dùng vai hắn nâng lên thiên địa khiêng đến hiện tại lúc này hắn nhắm mắt lại p h á n g phất tại ngủ say có thể dù cho như vậy ninh vũ đều cảm nhận được hít thở không thông lực c á p bách bất hủ cấp cường giả hơn nữa còn là cao cấp nhất bất hủ cấp cường giả thế gian này ngoại trừ hắc ám thế giới dù ai cũng không cách nào áp chế người đàn ông này quá mạnh mẽ t ư thượng cổ thời đại vẫn kiên trì tới địa ngục thời đại cái này vạn và năm cũng không có áp cong sống lưng của hàn xương địa chính đang cùng hắc ám thế giới giao phong truyền thuyết mộ địa đã tiến nhập hư có thể bởi hát c á m thế giới hóa thân không chết đưa tới hát c á m thế giới lực lượng còn có thể ăn mòn hư rất khó thất t ỉ n h n g ư y i một hồi giao thủ hẳn là chỉ là bản năng phản ứng mộng ly lặng lẽ hướng về phía ninh vũ nói đến ninh vũ nuốt một n g ụ m nước bọn bản năng phản ứng đây quả thực quá kinh khủng chân chính chém giết đối tượng là hát c á m thế giới lúc này ở lại truyền thuyết nghĩa địa chỉ là thân thể cổ thân thể này chỉ có bản năng phản ứng nhưng mà như t r ư ớ c mang đến cho hắn cực hạn lực các bách quá mạnh mẽ chờ các loại nữ h a xà nhắn mở hướng về phía ninh vũ nói ra một chữ chờ các loại có cường đại cỡ nào hai vị nửa người chân thần cũng không có năm chắc kích sát thể xác chiến thắng bản năng phản ứng bọn họ cần chờ các loại cần chờ các loại những thứ khác không thể biết giả thần cái này chờ đợi chính là gần nửa tháng thượng đế xuất hiện hắn vượt qua s á u cái mộ đ ị a trở thành nửa người chân thần có thể nữ hoa vẫn là một chữ chờ các loại lại qua một tuần hát nộ g không xuất hiện hắn cũng trở thành nửa người chân thần như trước một chữ chờ các loại lại qua mấy ngày hát sân dương a mạ tê gia si và từng cái xuất hiện bọn họ cũng trở thành nửa người chân thần giờ này k h ắ c này mảnh này mộ địa xuất hiện bảy tôn nửa người chân thần bọn họ chia ra làm ninh v ũ nữ hoa thượng đế hát ngộ không hát s ơ n dương ạ mạ tề già sĩ vạ xuất thủ nữ hoa đồng tử thình lình m ở nàng nghe được hát cám thế giới thanh â m hát cám thế giới đã đem chế trụ rất khó đang thức tỉnh đây là cơ hội cơ hội ngàn năm một thở ở hư phá hủy thân thể ý thức của hắn liền sẽ chịu đến cự đại tổn thương chỉ cần thân thể của hắn tiêu thất truyền thuyết mộ địa cũng sẽ đổ nát mà lúc này h á cám thế giới liền có đầy đủ tự tin yên diện ý thức sau cùng kết thúc truyền thuyết nghĩa địa thời đại vừa đọc thủ chính là bảy tôn nửa người chân thần toàn lực không có bất kỳ nhất tôn nửa người chân thần dám lưu thủ bọn họ nhất tể hướng địa đánh tới ninh vũ phía sau xuất hiện một vòng khổng lồ thái dương ạ mạ t ề giạt hỏa diễm tàn sát bừa bãi b ắ t phương hắc sơn dương cái bụng g i ã n nước xuất hiện đại lượng tiểu hình sơn dương đ â y chẳng qua là đứng thẳng đi lại sơn dương mỗi một con thực lực đều có thể so với thiên hai hắc nộ không cùng hắc đ ồ n g hòa làm một hệ thông thiên tựa như cự bồng ngưng tụ giữa không chúng hung hăng hạ xuống thượng đế áo bảo mở rộng giống như một cái lời lớn b ộ c phát kinh người m ạ c mang ạ mạ tê gia siva cũng không cam chịu tỏ ra yếu k vừa ra tay chính là tối cường đại s á t chiêu nửa n g ư ờ i chân thần khủng bố khí trảng c h i t để lật tung truyền thuyết mộ đ ị a cùng thời khắc đó địa chấn hắn không có mở mắt nhưng hắn thân thể đã làm ra phản ứng hắn ở luyện n g ụ c giết chóc vạn văn năm chiến đấu chính là hắn bản năng không có quá nhiều dị tượng hắn đối với lực lượng trưởng khống đã đạt đến mức độ khó tin tất cả lực lượng đều ngưng tụ toàn thân không cách nào tiết lộ một tia đ â y mới thực sự là viên mãn lực lượng trưởng khống đang phong tạo cực phản phát quý chân giơ tay lên bót một cái tự tổng trực tiếp bị bót nát phất tay ạ mạ tệ giác hỏa thình lình dập tắt thân ảnh biến mất không người phát hiện chờ các loại lúc xuất hiện đại xà đầu lâu đã bị chém d ú n g rủ. tiếp theo một cái trước mắt thượng đế đã bị bắp vỡ xì và bị đập nát ninh vũ ánh mắt cũng vô pháp bắt được thân ảnh nhưng hắn đã bị trọng thương sau lưng của hắn ngưng tụ thái dương nổ tung ngực trực tiếp bị sỏ xuyên lúc nào bị sỏ xuyên ninh vũ cúi đầu vẻ mặt khiếp sợ đây chính là thực lực sao đây chính là bất hủ cấp khủng bố sao một ngày không thành bất hủ mãi mãi cũng không cách nào minh bạch bất hủ cấp tương đại chỉ là mấy giây ngắn ngủi ở đây sở hữu nửa người chân thần đều hứng chịu tới bất đồng trình độ trọng thương ở chỗ này bị g i ế t sẽ chết cũng may bọn họ thực lực đủ c ư ờ n g đại dựa vào kinh khủng sức khôi phục đem thân thể khôi phục tốt một lần nữa đứng tại chỗ không có nhúc đ í c h bởi vì mới vừa phản kích chỉ là hắn bản năng phản ứng giờ này khác này liền tốt nhất chiến h m ộ không đồng tử đều xuất hiện sợ hãi g i ế t nó liền vì chân thần h c á m kf thế giới thanh âm xuất hiện sở hữu nửa người chân thần sâu hấp một khẩu khí chân chính liều mạng chém rết bắt đầu đây là ôm lấy sinh tử điên cùng chém giết bọn họ không lại lui lại bọn họ toàn bộ xuất thủ chém giết chính thức bắt đầu cái này vừa động thủ c h u y ê n thuyết mộ địa trực tiếp bị đánh vỡ chém giết khôi phục gây dựng lại trở thành giọng chính đầy trời hết u y n ụ c về r a vô số xương vỡ vụn không gian nghiền nát h ư run g d ậ y càng đánh nửa người chân thần càng sợ h ã i phảng phất là chiến vô bất thắng cơ khí bọn họ công kích đối địa không cách nào tạo thành bất luận cái gì một tia uy hiếp ninh vũ chắc là cường đại nhất ở lửa giặc trung hán bạo phát tiếp cận chân thần một cách một cách này đã từng miệu sát quá khương tử nha nhưng là rơi xuống đất trên người chỉ bất quá nhường đất đánh cái lào、đảo. giết bất tử điều này sao có thể giết chết điều này sao có thể giết chết ta đệ nhất cái hỏng mất là ả m ạ tệ g i ả n à n g càng đánh càng tuyệt vọng nàng đã hỏng mất nàng không muốn chết nàng là người đầu tiên xoay người trốn nhưng này vừa trốn nàng liền triệt để chết rồi không phải giết chết nàng mà là hắc ám thế giới giết chết nàng nàng chết l ặ n g yên không hơi thở giống như là đột nhiên dập tắt ngọn nến giống như là đột nhiên bị cúp điện ngọn đèn thi thể lạnh như băng phi ê u phủ ở trong hư vô từng bước sụt xuống tan g ã an tươi nó hắc ám thế giới băng lánh vô tình thanh em xuất hiện lần nữa vốn là loại cổ vì sao ninh vũ sau khi xuất hiện nữ hoa còn muốn cho ninh vũ trả l ợ i bởi vì hai vị nửa người chân thần là tuyệt đối không cách nào giết chết thể xác chỉ có số lượng đầy đủ nửa người chân thần mới có hy vọng ninh vũ nhãn thần hung á c hắn lựa chọn thứ nhất độc thủ ạ mạ tệ giạt thi thể bị hắn ăn một miếng hơn phân nửa còn lại nửa người chân thần cũng tỉnh táo lại tới bắt đầu cấp đoạt ạ mạ tệ giạt thi thể ăn ạ mạ tệ giạt thi thể thực lực của bọn họ đều có trình độ bất đồng để thăng ninh vũ tăng lên tối đa bởi vì hắn động trước nhét tay ăn tơi ạ mạ tệ giạt phía sau ninh vũ không có thẳng hướng mà là quay người vọt vào thiên sang bách khổng truyền thuyết trong nghĩa địa con mắt của hắn rất rõ ràng ăn tươi còn lại giả thần tăng mạnh chính mình thật lực hắc cám thế giới mấy ngày liền chiếu đều có thể bưng tha như vậy còn lại giả thần tính là cái gì hắn giống như người khác c ự long điên cuồng c ắ n nuốt truyền thuyết mộ điệu may mắn còn sống sót giả thần bất kể là đỉnh cấp giả thần vẫn là phổ thông giả thần đều là ninh vũ thức ăn ninh vũ cái này khé động hắc nộ không chờ các loại nửa người chân thần cũng động rồi bọn họ toàn bộ sát tiến truyền thuyết mộ đ i ệ bắt đầu cấp đoạt giả thần đứng ở giữa không chúng cũng không n ú c n í c cũng không nói chuyện truyền thuyết mộ đ không phải chắc là tàn sát sáu tôn nửa người chân thần chém giết ta không p h ụ ca dương tiễn gào thét hắn nếu là không có bị ninh vũ cướp đi ma nhãn cánh tay đầu chó bảy tôn nửa người chân thần chúng chắc chắn hắn một vị đáng tiếc đây chẳng qua là nếu như hắn bị ninh vũ ăn hết tiêu hóa dương thiền ninh vũ nhìn thấy dương thiền dương thiền q u y ể n nhật ký nhường đất ngục biết được giả thần bí mật giả thần nhược điểm là dấu ở vũng bùn bản thể dương thiền vũng bùn bên trong cất dấu giống như dương tròn dương tròn đang bị đồng hóa trước lớn nhất tâm nguyện là tử vong nàng hy vọng có người có thể giết chết nàng ngày hôm nay ninh vũ thỏa mãn nàng cái này tâm nguyện truyền thuyết quỷ dị mất đi truyền thuyết nghĩa địa che chở cũng ở cấp tốc tiêu thất theo sáu tôn nửa người chân thần tàn sát ngắn ngủi mấy ngày truyền thuyết nghĩa địa giả thần toàn bộ đều chết rồi nơi đây tụ tập luyện ngục tất cả giả thần một trận chiến này thật là thương tổn tới luyện ngục nguyên khí có thể hết thệ đều là đáng giá chỉ cần chết đi luyện ngục tương n ê n tới chân thần thời đại một lần nữa trở về mặt đất sáu vị trí đầu tôn nửa người chân thần thực lực thay đổi càng cường đại hơn bọn họ không nói nữa mắt của bọn hắn đã sớm hắc đến mức tật cùng giết một lần nữa cùng ch hết thể đều ở yên diệt hết thể đều ở đổ nát bên trên đế chiến chết thi thể của hắn cấp tốc bị phân chia đồ ăn sạch sẽ xì vạ chết trận thi thể của hắn cấp tốc bị phân chia đồ ăn sạch sẽ ninh vũ thực lực càng ngày càng cường đại may mắn còn sống sót nửa người chân thần đều so với nguyên bản cường đại nhiều lắm giờ này k h ắ c này bọn họ rốt cuộc có thể đối đ i ị u tạo thành ý hiếp thân thể cũng bắt đầu gây dựng lại nơi đây giống như là một mảnh cự đại cối xay thịt mấy đạo thân ảnh quấn quýt lấy nhau dết tới điên cuồng lấy mệnh bắt mệnh giết ninh vũ giống to hơn đem hết toàn lực thẳng hướng l ử a dẫn dẫn hỏa thái dương thình lình bạo phát một s á t na hỏa d i ễ m bức vạn trượng tiếp theo một cái trước mắt thiên địa đổ nát h á cám chấn động liệt hỏa nhen lửa cả phiến hư lôi đỉnh sỏ xuyên qua toàn bộ hắn chẳng bao giờ thống khoái như vậy đầm địa chém rít quá từ hắn lớn lên liền một đường quét ngang chấn áp một thời đại một tiếng ta trên thế gian toàn bộ vô địch chính là ninh vũ cuộc đời v i ế tắt t thằng đến hắn tiến nhập luyện mục gặp những truyền thuyết kia quỷ dị gặp hắn mới hiểu được chính mình bỏ lỡ cái tia tội cùng nhất thời đại thượng cổ thời đại mới là tội cùng nhất thời đại yêu nghiệt khủng bố tung hành tuy là bỏ lỡ tội cùng nhất thời đại, nhưng n à y cuối cùng một cái thời đại ninh vũ sẽ không bỏ qua hãn tin tưởng làm thời đại này từ từ triển t h a i đem làm một cái khắc đ ỉ n h phong nhất thân thể lần đầu bị xé nát gió cuốn mây tan dưới lần nữa khôi phục nhưng lần này chém giết làm cho nửa người chân thần đều thấy được hy vọng ninh vũ cường đại làm cho nửa người chân thần đều hưng phấn không thôi nhưng ngay một khắc này núp trong bóng t ố i quan vũ thình lình xuất thủ hư trên đất trống xuất hiện đến một vệ đao ảnh cái này l a o đao ảnh như thiên đ i ệ to bằng bên ngoài tản ra cực kỳ bá đạo ý chí một đao này đến gần vô hạn bất hủ một cách đây là quan vũ cuối cùng tiệt sướng là hắn dùng tánh mạng bổ ra tới bất hủ chân thần phía dưới đều chết đau còn chưa rơi thư liền xuất hiện thật nhỏ vết nước đau hạ xuống ninh vũ thân thể trực tiếp bị xé nát bị khoáy nát vụt mộng ly nói với ninh vũ quan vũ sẽ ở một khắc cuối cùng bổ ra nhất đau hắn sẽ đối với tối cường đại nửa người chân thần xuất thủ mà ở trong đó tối cường đại đúng là ninh vũ một đ a m này ninh vũ chết trận hóa thành m ả n h vỡ liền máu thịt của hắn đầu khớp xương đều bị ngập trời đau khí xoắn n á còn lại nửa người chân thần liền phân chia đồ ăn cơ hội đều không có ninh vũ chết trận trong mắt bọn họ xuất hiện tuyệt vọng như thế nào còn có thể đỏ xuất diết ngần đầu bọn họ mơ hồ chứng kiến một cái mặt đỏ khôi ngô nam nhân cười lớn tiêu thất đây là hắn tột u cùng nhất nhất đao một đao này sau đó thế gian lại không c n vũ có thể dù ai cũng không cách nào quên cái này kinh hồng thế gian nhất đao chương 268 như đủ c ư ờ n g đại thế giới bởi vì ta mà biến canh hai chương 268 như đủ c ư ờ n g đại thế giới bởi vì ta mà biến canh hai vô tận hư vô đem n i n h vũ t h ố n vệ nơi này là hư nơi này là ý thức cuối cùng đường về nơi đây bị g i ế t sẽ chết cuộc đời của hắn đều ở đây một lần nữa phát hình đây là đèn c á quân thứ ninh vũ sinh ra một khắc kia bắt đầu hắn nên đón người thế gian đệ nhất đạo dương quang hắn ở phụ mẫu người nhà đi cùng cấp tốc trưởng thành khi hắn biết đi đường thời điểm hắn biết rất nhiều bạn chơi nhưng hắn thích nhất chính là nằm ở dưới mặt trời xinh đẹp phơi thái dương lên tiểu học đi qua sơ trung ninh vũ có mối tình đầu cô gái kia nói cho hắn biết nàng gọi khương vũ n u đó thật đúng là một cái ôn n u nữ h à i tử tiến nhập trung học phổ thông đi vào đại học thời gian đã tới hai trăm linh hai hai năm ngày ba mươi một tháng m ư ơ i hai hôm nay thời gian trôi qua dài đằng đắng ninh vũ luôn cảm giác có đại sự muốn phát sinh hắn vô tâm giấc ngủ đứng ở bên cửa sổ nhìn lấy đêm tối thang đến đồng hồ báo thức vang thời gian đã tới năm 2023 n g à y mùng ngày một tháng một sáng sớm chuyện gì đều không có phát sinh chỉ là bầu trời xẹt qua một viên sáng trói lưu tinh nhưng mà trên thực tế ngày hôm nay biết t i ế n nhập quỷ dị thời đại thế giới đổi mới cũng ở thiên xuất hiện nhưng là ở nơi này chàng đèn kéo quân trung cũng không có phát sinh ai sinh có thể hoàn mỹ không có hoàn mỹ nhân sinh mỗi cái con người khi còn sống đều có tiếc lối đều có không bỏ chỉ có ở tử vong trong nháy mắt kia có thể dùng ý niệm cuối cùng đem bù đắp sau đó quy về h tám c chết bởi hư vô đi hướng trung cực ninh vũ tốt nghiệp hắn trở thành một danh tiêu thụ viên đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm hắn lại biết một cô gái cô gái kia là hắn láo bản nàng gọi là hòa bì hòa bì rất thưởng thức ninh vũ nàng cho ninh vũ rất nhiều cơ hội ninh vũ dựa vào mình mới có thể cùng tướng mạo bước vào giới nghệ sĩ trở thành một danh ca sĩ một ga khác loại ca sĩ hắn bài hát rất là quái dị ca từ phi thường cổ quái thì như hồ điệp phi hồ điệp phi hồ điệp bay về phía tử vong núi t ử vong ngọn núi tử vong hố tử vong trong hố đống người chết sở dĩ hắn tìm một gã bác sĩ tâm lý tên này bác sĩ tâm lý gọi là hàn tiêu tiêu ở hàn tiêu tiêu trị liệu xong hắn khôi phục lại hắn biết được hắn không cách nào làm được làm cho bất luận kẻ nào đều thích hắn hắn muốn làm nhất chính chân thực hắn bài hát càng ngày càng hỏa nhưng hắn người càng ngày càng thấp điều đến cuối cùng chỉ biết bên ngoài bài hát không biết một thân nhưng ninh vũ không đ ể bụng hắn đã đem đồ tốt nhất lưu tại thế giới hắn rất bước nhanh vào trung niên một năm này hắn rời khỏi giới âm nhạc tuyển trạch vòng quanh trái đất thế giới hắn đi quá rất nhiều nơi nhận thức quá rất nhiều người gặp qua rất nhiều chuyện tim của hắn càng ngày việt bình tĩnh có thật nhiều nữ hải đều thích ninh vũ có thể ninh vũ trung thân chưa lập gia đình hắn thích một cái người tự do tự tại không có bất kỳ gông xiềng lý khai hắn không phải là không hôn chủ nghĩa hắn ngẫu nhiên cũng sẽ ước ao người khác nhưng cuối cùng hắn tuyển trạch một mình đi về phía trước tuổi già ninh vũ nằm vào viện dưỡng lão thang đến ninh vũ nằm ở trên giường bệnh không cách nào nhúc ních hắn biết được hắn muốn rời đi hắn suy nghĩ đời này của hắn lại không bất cứ tiếc nuối nào hắn rất thỏa mãn nhắm hai mắt lại ở hắc cám gần thôn vệ hắn chốc lát có một con tay bỗng nhiên đem linh vũ kéo lên cái này lôi kéo cả thế giới đều xảy ra biến hóa long trời lỡ đất đại lượng bùn đen đem linh vũ bao phủ hít thở không thông không gì sánh được hít thở không thông hắn chỉ có thể giang hai cánh tay dùng sức leo lên trên đào ra từng tầng một bùn đen có thể bò bò lầy lội lại bắt đầu sụp đổ đào bao nhiêu sụp đổ bao nhiêu đào được ninh vũ sức cùng lực kiệt đào được ninh vũ liền một ngón tay cũng không ngẩng lên được sau đó đại lượng bùn đen cuốn ninh vũ hướng chỗ sâu nhất chìm hư ninh vũ chết trận phía sau chém giết trở thành một mặt ngã xuống đất b ư ớ c cường đại vượt quá sở hữu giả thần tưởng tượng hắc sơn dương bị xé nát triệt để chết trận nữ hoa cùng hắc nộ không c ắ n n u ố t hắc sơn dương thi thể nhưng bọn họ liên thủ cũng vô pháp địch nổi công kích nhìn như bình thường không có gì lạ giống như là người thường vung ra một quyền nhưng này một quyền lại mang theo hủy tiên diện địa lực sát thương tiểu hậ qua đây nữ hoa hướng về phía hắc nộ không hô hắc nộ không gật đầu nó cấp tốc tiến nhập đại xà lom xuống đầu lâu t r u n g nó dùng chính mình người thể thay thế nửa đoạn nữ thể nửa đoạn nữ thể từng bước khôi phục ngầm đầu lên đây mới là nữ hoa trạng thái tột cùng nhất nếu không phải thích cam an nghi nữ hoa mới là luyện n g ụ c vị thứ nhất chân thần theo nửa đoạn nhân thể khôi phục nữ hoa bạo phát ra siêu việt nửa người chân thần thực lực thực lực bậc này đã rất gần gũi chân thần phải liệu mạng giết không tử l i ệ nữ hoa chỉ có thể tuyển trạch chấn áp nàng chấn áp thân thể h á cám thế giới chấn áp ý thức lần này hát cám thế giới lại thất bại nó nổi lên chân thần kế hoạch lại thất bại nhưng là không tính hoàn toàn thất bại tối thiểu truyền thuyết mộ địa tiêu thất sở dĩ tiếp theo nó nhất định có thể thành công luyện ngục đã định trước biết nhập thần thời đại đây mới là luyện ngục tột cùng nhất thời đại cũng chính là giờ khắc này h ư xuất hiện đại lượng thật nhỏ vết nước bên trong kẽ hở tràn ra đại lượng bùn đen những thứ này bùn đen hội tụ vào một chỗ giống như một tòa đại sơn khí tức kinh khủng từ bên trong núi lớn khuyết tán mà ra có gì có thể sợ gần khôi phục nhưng cách khôi phục cuối cùng là kém một bước nữ hoa hét thảm một tiếng nô chủ toàn bộ đại xà đều ở đây hư thối hắc ám thế giới dập tắt nữ hoa sinh mệnh nó muốn đem nữ hoa đ ú t cho đại sơn nữ hoa mang theo không cam lòng mang theo mãnh liệt t oán hận cùng đ i ế n cuồng rõ ràng nô chủ bằng lòng nàng một ngày luyện n g ụ c tiến nhập chân thần thời đại nàng chính là đệ nhị tôn chân thần nhưng bây giờ hắc ám thế giới lại bắt nàng làm thức ăn toàn bộ hy sinh đều là đáng giá sở hữu tiến nhập truyền thuyết nghĩa địa g i ả thần đều là thức ăn ta cho ngươi một cơ hội đáng tiếc ngươi có yếu ngươi yếu đến coi như, như vậy ngươi cũng không cách nào giết chết chỉ có thể tuyển chấn áp ở trong mắt h ắ t cám thế giới sinh mệnh đều là đồ chơi muốn ở luyện ngục sống sót nhất định phải biểu hiện ra chính mình giá cả giá trị rất đáng tiếc nữ hoa đã không sở hữu giá trị h ắ t cám thế giới muốn tất nhiên chết đi mà không phải chấn áp theo nữ hoa mang theo không cam lòng chết đi nàng thân thể cao lớn hóa thành vô tận bùn đen toàn bộ dung nhập trong núi lớn làm nữ hoa toàn bộ dung nhập đại sơn phía sau đại sơn nước ra ninh vũ tử trong đó đi ra hắn s i ế t quả đấm hắn có thể cảm nhận được mình bây giờ sở hữu không gì sánh được thực hắn cắn nuốt luyện ngục sở hữu không thể biết giả thần lực lượng trở thành ngụy chân thần đó là có thể cùng bất hủ cấp ngắn mùi chém giết cảnh giới khoảng cách chân thần chỉ còn một lớp màng a tu la vương giết người mới có thể sở hữu trở thành chân thần cơ hội nhếp tiểu ngu xuất hiện lần nữa nàng đi vào ninh vũ ảnh từ bên trong ninh vũ chết trận là nhếp tiểu ngu không nguyện chứng kiến sở dĩ nàng phế đi rất lớn võ thuật đem ninh vũ từ trong tử vong vất lên đồng thời cho hắn đủ cường đại lực lượng hắn trở thành chân thần người hậu tuyển giết hắn liền có thể đi tranh thủ chân thần chi vị ninh vũ cười to quan vũ một bao kia để cho mình bổ túc chính mình l ò n g kỳ hắn kỳ thực vẫn luôn có tiếc đ ố i như q u ỷ dị thời đại chưa từng xuất hiện hắn phải có thuộc về mình nhân sinh bình thường ở tử vong đèn kéo c ô n t r h n g ninh vũ bổ túc chính mình l ò n g kỳ hắn lại không tiếc đ ố i cũng lại không thiếu hụt càng không có bất kỳ nhược điểm truyền thuyết mộ địa đem đường triệt để cho ninh vũ phô bình ha ha ha ha tới chiến ninh vũ phát sinh cười to mái tóc dài màu đỏ ngòm bốc cháy lên vừa mới động hư vòng long run rẩy hắn cùng một lần nữa chém giết với nhau đây là thời đại này tội cùng nhất chém giết không thể biết n g thần cùng bất hủ các bản năng chém giết mỗi n h ấ t kích đều đủ để hủy diệt một viên tinh cầu mỗi một đụng đều đủ để hủy diệt một chủng tộc không gian ở trước mặt bọn họ giống như là trăng giấy bị xé nứt bị đánh nát hóa thành cho tản theo hai bóng người c h é m g i ế t liền thời gian quy tắc đều hứng chịu tới ảnh hưởng hư bị đánh xuyên ninh vũ cùng địa sát vào luyện ngục luyện ngục bị lật tung đánh nát vô tận bùn đen sông lên bầu trời hình thành một mảnh bùn đen mưa luyện ngục bị trước nay chưa có trọng thương khí tức kinh khủng xuyên thấu hát bạch k n ảnh hưởng đến vĩnh hằng ngọc cảnh mậu ly toàn lực ổn định lấy vĩnh hằng ngọc cảnh nhưng là dư huy vẫn là xuyên tấu thâm nguyên đặt đến địa ngục địa ngục đang run r u dày vô số quỷ dị đều ngầm đầu lên bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra nhưng địa ngục mỗi phút mỗi giây đều vang r ộ i trầm trọng tiếng sấm nổ thoải mái ninh vũ cười to hắn cùng thân thể từ hư đánh vào luyện ngục sau đó lại từ luyện ngục đánh vào hư vô giết ninh vũ giống giận trong mắt sát khí như biển sôi trào lớn lại lôi đình sọ xuyên qua luyện ngục kích khởi tảng lớn bùn đen chuyên thuyết mộ địa trở thành một mảnh nhỏ hố sâu hố sâu từng bước bị h ã n hại bùn bao trùm chuyên thuyết nghĩa địa thời đại kết thúc luyện ngục bầu tr vô tận bùn đen bị hút vào bầu trời lưỡng đạo khổng lồ ý thức đang ở hắc vân bên trong va chạm dần dần trong đó một đạo ý thức rơi vào hạ phong cũng chính là giờ khác này hắc á m thế r ơ i giấu ở luyện n g ụ c đạo thân ảnh kia đột nhiên xuất hiện nó xuất hiện ở phía sau bộ dáng của hắn lại là một tòa màu đen điện thờ thần kham môn bị thình lình đ ẩ y ra một cái nhánh cây đưa ra ngoài trên nhánh cây treo đầy thi thể mỗi bộ thi thể đều tản ra ngập trời khủng bố cánh cây trực tiếp đâm xuyên qua thân thể chỉ là một kích thần liền mất ninh vũ lại trộp được cơ hội thân thể bị trọng thường đây là giết chết cơ hội tốt nhất hắn không còn kịp suy tư nữa trong bàn thờ đến cùng ở cái gì chiến lược toàn bộ khai hỏa l ử a giận thiêu đốt cả phiến luyện ngục liền thâm viên đều bốc cháy lên ninh vũ l ử a giận n h ậ t nguyện hóa thành hai cái cánh tay ninh vũ hung hăng xé một cái cái này xé một cái trực tiếp đem xé thành hai nửa cùng lúc đó hát vân nội địa ý thức cũng chịu đến trọng thương hát cám thế giới triệt để đem chấn áp ninh vũ tiếp tục cùng thể s á t chém giết lấy thương đ ổ i thương lấy mệnh bắt mệnh dễ tới điên cuồng tốc độ khôi phục càng ngày càng chậm thân thể của hắn giống như là phá toái bút bê vải đã từng bước thay đổi không trọn vẹn hát vân nội địa ý thức ở tiêu vong. về phía tử vong đi tới chém giết tiếp tục mậu ly c h ấ n thủ vĩnh hằng vết nứt đem luyện n g ụ c bạo phát thừa uy áp xuống dưới địa ngục thay đổi bình tĩnh có thể mỗi cái quỷ dị đều thay đổi bất an mỗi cái quỷ dị đều cảm giác được thiên phải đổi trời mưa như thác đổ sắp hàng lâm dù ai cũng không cách nào chạy trốn dù ai cũng không cách nào thoát đi đây là cuối cùng một cái thời đại hàng tiêu tiêu vệ thanh trờ các loại truyền thuyết người rốt cuộc biết bọn họ quên mất cái gì bọn họ quên mất truyền thuyết quên mất trong lịch sử nhân loại truyền thuyết lịch sử loài người phải có rất nhiều truyền thuyết nhưng bọn họ một cái đều không nhớ gì cả bọn họ nỗ lực tiến nhập thâm n g uyên nhưng lúc này thâm n g uyên hôn loạn tưng ơ m ừ n g b ù n đen cùng bạo hát cám vô tử bọn họ vào không được ninh vũ vẫn còn ở cùng giết chóc lấy bọn họ đã giết chóc hơn phần nửa năm nhưng ngày hôm nay xuất hiện một cái tin tốt kén ý thức tử vong kén ý thức ở quỷ dị thời đại chung tử vong nó ở quỷ dị thời đại sinh tồn mười tháng ở tháng thứ m ộ ư ơ i rốt cuộc gánh không được hắn đã chết nhưng hắn cho ninh vũ để lại một câu nói ngươi là như thế nào sống tiếp người sống ở quỷ dị thế giới là không có đường sống kén ý thức đã trải qua một lần ninh vũ đời trước cố sự lấy người sống thân phận nó gian nan sống sót mười tháng cuối cùng kết thúc sở dĩ nó mới biết ninh vũ là như thế nào sống sót chẳng những còn sống nhưng lại đi tới hôm nay bởi vì ngươi chỉ muốn kiên trì không nghĩ cải biến n g ư ơ i cho rằng chỉ cần ngươi kiên trì quá lâu chết nhất định là ta chỉ cần ta chết ngươi có thể từ hắc bạch kén dựng dụng ra tới mà ta đời trước liền minh bạch vô vị kiên trì chỉ là kéo dài hơi tàn tại thời đại kia chỉ có đem hết toàn lực toàn lực mới có thể thấy được một tia hy vọng ta rất sớm đã minh bạch như đủ cương đại thế giới bởi vì ta mà biến ninh vũ dũng tâm yên lặng trả lời x o n g kén ý thức sau đó gào thét một tiếng giết hắn lần nữa thẳng hướng hắn trả lời kén ý thức vấn đề vấn đề này đồng dạng cũng là nói cho kiên trì kiên trì lâu như vậy rốt cuộc thấy được hy vọng mà ninh vũ chính là cái kia mang đến hy vọng người chăn đệm nằm dưới đất con đường này chính là cải biến như đủ cương đại thế giới bởi vì ta mà biến đây cũng là chân lý vĩnh hằng chân lý rất nhanh ba năm qua đi luận ngục đã sớm phá toái giống như là một bãi b ù n não tất cả h ắ cám sinh mệnh đều mất đi hơn hai năm trước tòa kia điện thờ xuất thủ phía sau liền không còn có xuất thủ nó nhất định có chính mình hạn chế sau khi chết nó là ninh vũ uy hiếp lớn nhất ngày hôm nay h ắ cám thế giới rốt cuộc ma diệt ý thức trên mặt đất ý thức tiêu tán thời điểm ninh vũ cũng sẽ nát thân thể lần này thân thể không còn có khôi phục nó từng bước hóa thành bậc khí tiêu tán không còn trong lúc mơ hồ ninh vũ chứng kiến một người nam nhân đối với mình giơ cái ngón tay cái sau đó phất phất tay đi về phía xa xa h á n phảng phất t ạ i nói tương lai liền giao cho ngươi truyền thuyết nghĩa địa thời đại kết thúc thời đại kết thúc luyện ngục rốt cuộc n i n đón chân thần thời đại lại cũng không người nào có thể ngăn cản hắc ám thế giới tiến hóa ha ha ha ha n i n h vũ cười to đứng ở bùn đen trung hắn đẩy người vết thương hắn không cách nào đáp lại sau cùng t á o biệt bởi vì hắc ám thế giới ở ảnh t ử bên trong nhìn mình chính mình nhất định phải cẩn thận còn không đến cuối cùng n h ấ t k h á c hắn chỉ có thể dùng cười to nói cho ta ở ta vẫn luôn ở còn lại liền giao ta đại gia lên đường bình an linh chương hai trăm sáu mươi chín trong bàn thờ hắc ám thần cây chết rồi mậu ly ngơ ngác nhìn bầu trời nàng nhận thức vạn văn năm có thể nay thiên địa chết rồi đây là mộng lý nhất thời nửa khắc đều không thể nào tiếp thu được đồng dạng cảm nhận được tim đập nhanh còn có linh a minh tân mẫu thịnh yến đại địa ngục linh a cùng thịnh yến đại địa ngục đều đến từ thượng cổ thời đại cùng một thời đại mất đi làm cho các nàng cảm giác qua đi thực sự triệt để kết thúc nhất tôn bất hủ cấp cường giả mất đi đây cũng không phải là một chuyện nhỏ bất kể là địa ngục vẫn là luyện ngục bất kể là mộng cảnh vẫn là thâm uyên đều bắt đầu mưa liên thiên địa phản phất đều ở đây đưa tiễn linh vũ lau trên mặt một cái nước mưa luyện ngục đã thay đổi loạn thất bát a o giống như là một mảnh vô tự vũ bùn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm không kịp bị thương chuyện cũ đã qua người sống như vậy ha ha ha ha ảnh tử bên trong truyền r a cười to tư để bên trong cười to đây là bị đẻ nén không biết bao nhiêu năm cùng tiếu h là hát cám thế giới đang cười rốt cuộc cuối cùng kết thúc truyền thuyết mộ địa cùng thời đại luyện ngục phía trước lại không cản trở nàng tổng xem là khá an tâm nổi lên chân thần cùng tiến hóa luyện ngục hát cám sinh mệnh không thể biết g i ả thần đều chết hết nhưng không quan hệ bởi vì luyện ngục cũng đem nên đón một cái thời đại hoàn toàn mới thời đại này gọi là chân thần thời đại a tu la vương ngươi vốn nên là chân thần thời đại sau cùng đá cây chân bất quá ngươi ở truyền thuyết nghĩa đ i ệ u biểu hiện ta rất hài lòng ta có thể cho ngươi một cơ hội một lần trở thành chân thần cơ hội nhất tiểu ngu phất phất tay h á c s á c điện thờ xuất hiện ở ninh vũ trước mặt đây cũng là hát cám thế giới lựa chọn chân thần nó là cái gì ninh vũ nhìn lấy mặt ngũ l ẻ loi trước h á c s á c điện thờ h á c s á c điện thờ xuất thủ qua một lần mặc dù là lấy đánh lén phương thức có thể một lần liền trọng thương rồi thân thể cái kia lộ ra tới cành cây treo đầy thi thể mỗi một cỗ thi thể đều tản ra ngập trời khí tức kinh khủng nó chính là ta ban đầu lựa chọn chân thần bịa đặt từ không mà đến nó gọi là hắc cám thần cây là ta rút ra thần thoại nhân xâm quả thụ nổi lên mà thành nó c ả n h cây treo mỗi một cỗ thi thể đã từng đều là không thể biết giả thần thậm chí còn có nửa bước chân thần bọn họ trở thành hắc cám thần cây quả thật còn sai một trái một viên tối trọng yếu trái cây ta vốn định dựa vào truyền thuyết mộ địa chọn lựa r a nhất tôn cường đại nhất giả thần sau đó đưa hắn đút cho hắc cám thần cây nó liền sẽ bước qua cuối cùng một bước nhấp tiểu ngu nháy mắt một cái truyền thuyết mộ địa chính là lợi cổ nuôi cổ d ư ỡ nếu g dùng hào hát thần là cổ, cám cây. nuôi nấm n để đáp ứng cho ngươi một cơ hội ta đương nhiên sẽ không lợi thế ngươi có thể tiến nhập điện thờ nếu ngươi có thể đi tới tất nhiên là chân thần ta rất chờ mong nhất tiểu ngu hít mắt nụ cười của nàng vô luận như thế nào đều thu lại không được triệt đề buông lỏng lần này không có cản trở ta sẽ gặp phải cái gì ninh vũ hỏi nhất tiểu ngu nhất tiểu ngu từng bước chìm vào bùn đen biến mất nàng muốn đi làm cuối cùng tiến hóa chuẩn bị ninh vũ nhìn lấy điện thờ hắn cũng đến cuối cùng một bước lấy chân thần thân phận đi tới hắn thì có tư cách đánh cắp hát cám thế giới hát cám pháp tắc như không đi ra lọt tới hết thảy đều sẽ kết thúc làm sao có khả năng không đi ra lọt tới làm sao dám không đi ra lọt tới ninh vũ s i ế t quả đấm nhãn thần đ ỏ lên hắn không dám thua hắn không thua nổi truyền thuyết mộ địa vì đem chính mình đẩy tới cánh cửa nhóm trước mặt bỏ ra toàn bộ liền địa đô chết rồi con đường này là vô số truyền thuyết quỷ dị dùng tánh mạng cửa hàng đi ra là huyết cùng hồn đúc tạo nên ninh vũ sao dám không đi ra lọt tới hắn đứng sau lưng không phải chúng sinh mà là những thứ kia vì chúng sinh c a m nguyện liệu chết tiên phong sâu hấp một khẩu khí ninh vũ đẩy ra thần kham môn bên trong hát cám như như l ô đen xoay tròn thôn vệ ninh vũ không có bất kỳ do dự nào hắn một bước liền bước vào chờ các loại ánh mắt sau khi khôi phục hắn xuất hiện ở một mảnh ngàn câu vạn khe mặt đất màu đen bên trên đại địa điều điều vết nước giống như là từng đạo dữ t ậ n vết thương ở mặt đất màu đen ở giữa nhất có một viên khó có thể dùng lời nói mà hình dung được đại thụ cây này cắm dễ lấp mặt đất lớn đến đáng sợ ninh vũ bốn mươi lăm m thân cao đứng dưới thẳng tây giống như là một con kiến Cây nhưng à y c h h cái này cũng không hề là ninh vũ kinh hãi nhất hắn kinh hãi nhất là hắc ám thần trên cây treo đầy thi thể mỗi một cỗ thi thể đều nhường hắn đồng tử co rút lại hắn không nhận ra rất khó nhận ra nhưng ngọc ly lại có thể nhận ra diễm vương mạnh bà ngọc hoàng đại đế thái bạch kim tinh nguyên thủy thiên tôn bờ giang mạ rẽ ớt toàn năng mắt lẹ vì a thản ô đỉn tỷ như diêm vương đó chính là một viên màu đen cự đại đầu người ánh mắt như đèn ngâm ninh vũ làm sao có khả năng nhận ra tỷ như thái bạch kim tinh Đó l thịt, thịt cũng, cái cái cũng chính bởi vì vậy sở dĩ lấy không thể biết tới tô điểm lấy giả thần để hình dung cũng may mộng ly đều biết bọn họ đại bộ phận đều đến từ thượng cổ thời đại trận kia chém giết ta vốn tưởng rằng hắc cám thế giới thu hồi thi thể của bọn họ phía sau biết tặng lại luyện ngục không nghĩ tới hắc ám thế giới đưa bọn họ toàn bộ đốt cho hắc ám thần cây mậu ly là từ vĩnh sinh thời đại sống đến hôm nay vĩnh sinh thời đại so với thượng cổ thời đại còn muốn xa xôi sở dĩ hắc ám thần xương đ ộ n g trên lá cây lấy thi thể đối với ninh vũ mà nói là thần thoại đối với mậu ly mà nói là lịch sử bởi vì nàng là thế giới trưởng thành đến chết mất duy nhất nhân chứng ninh vũ nó đã là không thể biết chân thần chỉ bất quá ý thức của hắn không hoàn chỉnh mậu ly lời nói làm cho ninh vũ có chút về vọng thật là có chút về vọng không trở thành bất hủ chân thần vĩnh viễn không biết cái này tầng thứ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại từ vĩnh sinh thời đại đến thượng cổ thời đại hai cái đại thời đại cũng bất quá ra đời hai vị bất hủ cấp chia ra làm cùng mật ly từ quỷ dị thời đại đến địa ngục thời đại cũng ra đời hai vị bất hủ cấp chia ra làm thương vũ nhu cùng huyết quan âm chỉ bất quá thương vũ nhu cùng huyết quan âm vẫn còn ở độ kiếp có thể hay không sống sót trở về vẫn là một tần số các nàng mặc dù có thể trùng kích bất hủ cấp ngoại trừ dũng khí bên ngoài còn có thời đại khổng lồ hành lợi ninh vũ đây chính là vì chúng sinh khai thiên môn tồn tại đặc ở thần thoại thế giới đây chính là vô thượng công đức có thể so với nữ hoa b ổ thiên tại loại này hoành lợi chung các nàng vượt qua b ố n t r ọ c bắt đầu độ kiếp giả thiết coi như các nàng độ t r ọ c thành công trở về thế gian này từ xưa đến nay cũng bất quá xuất hiện bú tôn thêm lên chính ninh vũ cũng bất quá ngũ tôn đây chính là thời gian vạn vạn năm lắng động đi ra có dám suy nghĩ chân thần bất hủ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại hơn là tối cường bất hủ cấp hắn thân thể bản năng phản ứng liền đánh chết rồi ngũ tôn nửa người chân thần cuối cùng ở h á cám thế giới áp chế h á cám thần cây đánh lén ninh vũ liệu mặng dưới ước chừng ba năm mới đưa thân thể cùng ý thức ma diện m a cái này vẫn chỉ là không muốn tiếp tục sống sót như muốn tiếp tục sống hắn sẽ không chết l i ệ n tại ninh vũ suy nghĩ trong lúc một căn cự đại c ả n h cây từ trên trời r á n xuống vậy giống như là một tay nỗ lực đem ninh vũ nắm ninh vũ không thể không nhanh chóng lùi về phía sau hắn lui cành cây lại không chịu b u ô n g quá ninh vũ bất luận cái gì tiến nhập hát s ắ c điện thờ tồn tại đều là hát cám thần cây thức ăn nộ này lôi liên lôi đình hình thành hoa sen l ử a dận hình thành thái dương hung hăng va chạm ở trên nhánh cây nộ sau đó ninh vũ thình lình ngầm đầu cái kia nỗ lực bắt lại chính mình cành cây bẻ gãy rồi Cùng được chỉ còn lại có nhổ nước bọn. Đừng cấm hắc cây cùng nhiều Nghe Ninh nói, mộng nhổ bọn. Đừng thần nghĩ so với, Vũ lời lại nói yếu ly lắm. lòn. ám mà bầy bị ở vĩnh sinh thời đại chính là bất hủ cấp hắn là liền thế giới đều gọi khen tồn tại ở thượng cổ thời đại thế giới sau khi chết hơn là gần gũi nhất đạm tiên cấp bất hủ hắn nỗ lực trùng kích đạm tiên cấp đáng tiếc thất bại lúc này mới ở lại luyện ngục c h â n áp hắc ám thần cây chỉ là tân tấn chân thần còn không có khôi phục mới vừa công kích chỉ là bản năng ăn cơm nghĩ đến nó chẳng mấy chốc sẽ hồi phục duy nhất nhược điểm ở chỗ ý thức của hắn không hoàn chỉnh có điểm cùng loại động vật dựa vào bản năng hành động không cụ bị quá nhiều suy nghĩ lực mộng ly dặn dò ninh vũ h á cám thần cây đã bắt đầu hồi phục đơn giản nhất trí tuệ giống như là miêu ăn chuột lan ăn thịt loại này thuần túy bản năng trí tuệ nhưng cái này như trước rất đáng sợ ninh vũ cười cười xấu hổ nói cũng phải bực nào tồn tại hắn trở thành bất hủ cấp vạn văn năm đã từng thậm chí nếm thử trùng tích đạp thiên cấp h á cám thần cây há có thể cùng đánh đồng nói không khoa trương chút nào coi như h á cám thần cây khôi phục đối mặt đỉnh phong mặc dù không cách nào đem giết chết nhưng trở tay có thể đem chấn áp chân chính uy hiếp được hơn là h á cám thế gi cùng theo ta phán đoán hắc á m thần cây lực lượng khởi nguồn là treo những thi thể này phá hủy những thi thể này sẽ để cho nó bị hao tổn còn có nó chỉ có ở trong bàn thờ mới là thật thần nó không cách nào lì khai đ ị a thờ nơi đây đối với hắn mà nói chính là thử c u n g nó còn không có chân chính sinh ra mẫu ly tiếp tục đối với ninh vũ nói đến ninh vũ nháy mắt một cái mẫu ly đến cùng mạnh bao nhiêu chỉ một cái l ê t mắt liền nhìn ra hắc á m thần cây vấn đề nàng là so với cảng cổ lão tồn tại nàng và cựu thế giới cùng nhau sang thế chế thế gọi là vĩnh sinh thời đại có thể m ộ n g ly cho rằng chúng sinh không nên vĩnh sinh dùng cái chết tỏ ý chí kết quả liên cựu thế giới đều liên tiếp làm cho m ộ n g ly chết m ộ n g ly không nguyện sống cựu thế giới không nguyện để cho nàng chết sở dĩ xuất hiện một cánh. mậu cảnh m ộ n g ly vì m ộ n g cảnh tri chủ nếu là không có m ộ n g ly thế gian này toàn bộ sinh mệnh chắc là sẽ không nằm mơ ngươi mạnh mẽ vẫn là mạnh mẽ ninh vũ tò mò hỏi một câu m ộ n g ly tức giận nói đến lúc nào ngươi còn hỏi vấn đề này nhưng nàng dường như rất sủng lịch ninh vũ sở dĩ coi như bất mãn đi nữa nàng cũng lên tiếng hơn là ta dạy bảo ta đánh hắn hắn không dám hoàn thụ đơn giản hai câu ninh vũ hô hấp đều đọc lại nói trắng ra là truyền thuyết mộ địa làm mộng ly làm ra như mộng ly không có rút ra vĩnh hằng mộng cảnh truyền thuyết quỷ dị truyền thuyết mộ địa không có khả năng xuất hiện truyền thuyết mộ địa không h i ệ n ra cũng rất khó chấn áp luyện n g ụ c trừ cái đó ra mộng ly còn c h ấ n thủ lấy vĩnh hằng vết nước đó là trực tiếp đi thông địa n g ụ c vết nước là thượng cổ thời đại thâm viên bạo phát sau sản vật có thể hắc á m thế giới thà rằng như tắm ăn lên địa mục hình thành chín mươi chín tầng luyện mục cũng không muốn xông vào mộng ly vĩnh hằng mộng cảnh có thể tưởng tượng mộng ly rốt cuộc có bao nàng cho rằng chúng sinh không nên vĩnh sinh cho nên nàng tuyển chắc chết bị cựu thế giới ép ở lại ở m ộ n cảnh lúc này coi như sống lại một đời nàng cũng chỉ cho mình một trăm n ă m ninh vũ không gì sánh được tin tưởng như mậu ly lúc đó không chết mà là sống đến bây giờ có thể là thế gian duy nhất một cái có hy vọng trở thành đạp thiên cấp tồn tại khả năng tính rất lớn đạp thiên cấp cảnh giới là mậu ly nói cho ninh vũ đã từng cũng trùng kích quá đạp thiên cấp hơn phân nửa là mậu ly chỉ đạo ngay người võ thuật hát cám thần cây xuất hiện biến hóa vô số cành cây bắt đầu co rút lại cự đại thân cánh bắt đầu nhúc đ í Nó trên t á nhánh cây bước từng xuất i ệ n mắt, trên cây khô x u ấ treo hiện cảnh thành khô. Ninh vũ, tiến nhập miệng. dưới, cái tiến cuốn từng đáng Vô Vũ, số sợ cây quay tay tạo t o bảo n miệng hắn, 21 nhanh. Bản năng của động vật là bảo vệ mình yếu điểm. Trên nhánh g điểm. vệ của cây vật t là yếu r thi thể đều bị nó giấu vào trong cơ thể phá hủy những thi thể này là có thể suy yếu thực lực của hắn làm cho hắn từ chân thần cảnh giới n g ã xuống ngươi là có thể giết chết hắn ninh vũ nhãn thần sáng lên có đ ạ i lao cháo quả nhiên làm ít công to h á cám thần xương đọng trên lá cây lấy thi thể hoàn toàn chính xác bắt đầu hướng trong cơ thể trầm tích hắn không do dự nữa thừa dịp hắc ám thần cây khôi phục kỳ gian giống như một tiết chớp trực tiếp tiến vào hắc ám thần cây lớn trong miệng thôn vệ những thi thể này nguyên nuốt càng nhiều thực lực càng mạnh mậu ly hướng về phía ninh vũ hô ninh vũ mở ra miệng to như t r ậ u máu đem từng cổ một thi thể nuốt trong bụng mỗi bộ thi thể đều g i t mang năng lượng khổng lồ cùng vô tận tâm n g u y ê n vật chất nhưng là ninh vũ chạy tới cực hạ chân thần thiên sinh không cách nào hậu thiên hắn ngụy thần cảnh giới vô luận như thế nào đều không thể đột phá cũng may thực lực của hắn vẫn còn ở thông thả để thăng hắc ám thần cây cũng cảm nhận được ninh vũ ở trong cơ thể hắn nó phát sinh rít lên một tiếng vô số thi thể hồi phục bọn họ buộc phát ra khí tức kinh khủng trực tiếp thẳng hướng ninh vũ mỗi một vị thi thể đều là g i ả thần thậm chí còn có nửa bước chân thần chém giết trực tiếp ở hắc ám thần thân cây bên trong buộc phát ra ninh vũ rất mạnh có thể đối mặt nhiều như vậy thi thể hắn cũng bị đánh liên tiếp l ù i về phía sau bên kia lâm thiểu hinh điên cùng vá đan sen sinh mệnh vật chất theo kén ý thức tử vong hắc bạch kén bên trong duy nhất ý thức chính là ninh vũ thân yêu sư đã bắt đầu điều khắc hắn yêu khắc chính là ninh vũ giá dấp chỉ bất quá Bởi Ninh Vũ l ú chương này vẫn còn ở luyện ngục, vẫn còn ở ở ấ p thu đại l hai trăm bảy mươi hoan nghênh đại gia đi tới thế giới của ta kho hàng lớn canh hai chương hai trăm bảy mươi hoan n i ê n h đại gia đi tới thế giới của ta kho hàng lớn canh hai số lượng nhiều lắm ninh vũ không ngừng n g ừ n lại bọn họ chỉ là thi thể vốn là chết rồi liền không có giết chết thuyết pháp chỉ có cắn nuốt thuyết pháp có thể những thi thể này là bị hắc á m thần cây thao túng coi như ninh vũ đánh nát cũng vô pháp đem triệt để thôn vệ bởi vì hắc ám thần cây sẽ nhanh chóng đem thi thể hút vào trong cơ thể sau đó một lần nữa dựng dụng ra tới ninh vũ chống đỡ cho ta một ít thời gian mộng ly ly khai ninh vũ một mình ở hắc ám thần thần cây bên trong đau khổ chống đỡ ở chỗ này hắn mất đi toàn bộ sức khôi phục bị tổn thương tiêu hao lực lượng đều bị hắc ám thần cây áp chế hắc ám thần cây nhưng là chân thần mặc dù không hoàn chỉnh dựa vào đơn giản bản năng nhưng hắn thật có giết chết ninh vũ thực lực lôi đình hàng thế bùm bùm lôi đình lấy ninh vũ làm trụ cột b ộ phát ra cấp tốc tạo thành một mảnh lôi hải ninh vũ liền tải lôi hải ở giữa nhất、giết gào thét một tiếng ninh vũ mang theo lôi hải toàn thân thiêu đốt lửa dận g i ế t đi ra ngoài hắn phảng phất thực sự biến thành a tu la vương trong mắt sát khí cùng lệ khí kinh thiên động điện nhất định phải thắng a đây là một bước cuối cùng đã hy sinh nhiều lắm nếu là thua hết thể đều sẽ trở thành chê cười chém g i ế t lại là điên cùng chém g i ế t tới luyện ngục mấy ngày nay ninh vũ không phải đang chém g i ế t lẫn nhau chính là đang chém g i ế t lẫn nhau lộ trình hắn thậm chí nghĩ tới chính mình tốt nhất một đời rết xuyên địa ngục sắp nhập luyện ngục cảm giác hủy diệt toàn bộ phá hủy toàn bộ toàn bộ đều chết đi ninh vũ gào thét gầm thét hắn càng chiến càng hăng càng đánh càng mạnh nợ rộ l ử a giận ở ninh vũ nội tâm nợ rộ l ử a giận càng mạnh thực lực của hắn càng mạnh khát vọng bờ bên kia tín h i ệ u làm cho ninh vũ chân chính bách chiến bách thắng hắn chỉ là n g ư y thần lúc này lại b ộ c phát ra gần như chân thần một dạng thực lực đại lượng thi thể bị xé nát bị d ì m ngập có thể những thi thể này lại khôi phục nhanh chóng hắc ám thần cây cành cây cũng xuất hiện những cành cây này giống như là từng cái tay khô hắc ám thần cây nội bộ xuất hiện một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm này đôi đôi mắt tập trung ninh vũ nó mới là uy hiếp lớn nhất quanh một tiếng một cái nhánh cây xuyên thấu ninh vũ ngực ba mươi đây là liền thể sắc cũng có thể mặc thấu lực lượng theo c ả n h cây nâng lên ninh vũ kém chút bị một phân thành hai đây là không cách nào khôi phục có thể ninh vũ còn chưa chết hắn giống như là bị xé ra hoa hoa liền thân thể đều nứt ra g i ế t ninh vũ hai mắt đỏ dì máu hắn triệt để n ổ i điên hắn muốn xé hắc cám thần cây l ử a g i ậ n ngập trời làm cho ninh vũ kém chút thực sự đi trên chân thần ngọc ly rốt cuộc trở về ninh vũ trước tỉnh táo lại người đang tiêu hao tiếp tục đấu nữa người biết g i u hết đèn tắt ta có một cái biện pháp tự hóa thế giới đây là thế giới tài năng mới có thể có năng lực mà ngươi bởi vì hắc bạch kén nguyên nhân có tự hóa thế giới cuối cùng mười lăm phút không cần tiếp tục nổi điên ninh vũ ngươi phải hiểu được ngươi cũng không là chiến đấu một mình đại gia đều ở đây phía sau nhìn lấy ngươi nghi mậu ly thanh âm đem ninh vũ lý trí hoán trở về đúng vậy ninh vũ không phải là chiến đấu một mình hắn đi tới nơi này là vô số người cửa hàng cho ninh vũ dưới đường hắn thay đổi lánh tinh đứng lên đây là từ hắn tiến nhập luyện mục phía sau lớn nhất cả biến truyền thuyết mộ địa làm cho ninh vũ xảy ra một lần tâm linh thuế biến hắn không phải một thân một mình hắn có quan tâm người cũng có rất nhiều quan tâm hắn người chân chính điên cuồng không phải nổi điên mà là lanh tĩnh đến khiến người ta sợ hãi k h i sâu có một khẩu khí ninh vũ đem đáy mắt điên cuồng đẻ xuống mắt của hắn lanh tĩnh đến mức tận cùng coi như không ngừng bị áp chế đáy mắt cũng không phập phồng chút nào bên kia m ộ n g ly đi tới lâm tiểu hình bên cạnh lâm tiểu hình vẫn còn ở nỗ lực duy trì h ắ c bạch kén ổn định chứng kiến m ộ n g ly sau khi xuất hiện lâm tiểu hình vội vá hô n ộ n g tỷ tỷ ninh tiên sinh làm sao vậy hát bạch kén như vậy nhiều lần biến hóa coi như là ngốc tử đều biết là ninh vũ nguyên nhân tiểu hình nhất định phải ổn định lại hắc bạch kén cân bằng kén ý thức đã chết mộng ly muốn làm nhất k i ệ n đại sự tình mộng cảnh đó là rất thần kỳ đồ đạc mộng cảnh không nhìn toàn bộ cho dù là thời gian đều không thể ảnh hưởng mộng cảnh mộng ly muốn cho ninh vũ nằm mộng thanh minh mộng đó là tình mộng mơ thấy tương lai mơ thấy hắn từ hắc bạch kén đi ra mộng mộng cuối cùng làm mộng nó không phải hiện thực ai cũng không biết ninh vũ từ hắc bạch kén đi tới sẽ phát sinh cái gì biến chất nhưng có một chút có thể xác định ninh vũ từ hắc bạch kén đi tới liền có tự hóa thế giới lực lượng tình mộng cổ kim thanh minh mộng lúc khó phân thiệt giả mộng ly tàn ra nàng giống như là một đoàn sương mù thản ra sương mù trực tiếp bao phủ hắc bạch kén đến cuối cùng liền hắc bạch kén đều nở hoa rồi kén dường như nứt ra rồi mơ hồ có thể chứng kiến bên trong có một thân ảnh nho nhỏ cùng lúc đó ninh vũ rủi rủi con mắt kỳ quái ánh mắt của hắn dường như mở ố lên đó là một loại hiện thực cùng hư huyễn ly kỳ cảm giác hắn thậm chí thấy được hắc bạch kén rất mơ hồ hắc bạch kén ninh vũ toàn lực làm người tư tưởng người từ hắc bạch kén chung ra đời đây là thanh minh mộng là có thể ảnh hưởng hiện thực dù cho chỉ có thể thực hiện trong n y mắt cũng đầy đủ ngươi sử dụng tự hóa thế giới lực lượng đem hát cám thần thân cây bên trong hóa thành thế giới ngươi chính là thế giới người sáng tạo mộng ly thanh â m rất phiêu m i ể u dường như ở trước mặt lại hình như ở phương xa nhưng ninh vũ biết mình nên làm như thế nào nam mộng mơ thấy chính mình từ hát bạch kén đi tới cái này rất đơn giản bởi vì mộng ly đã vì ninh vũ chuẩn bị xong hết thảy nháy mắt chốc lát hắn trong khoảng thời gian ngắn không phân rõ hiện thực cùng hư n g hắn dường như một lần nữa về tới hát bạch kén trung hắn thấy được đang cố gắng điêu khắc thần điêu sư hắn thấy được nỗ lực duy trì h ắ c bạch kén lâm tiểu hình hắn cũng nhìn thấy đại gia cùng đợi chính mình lại nháy mắt thần điêu sư sắp tối bạch kén điêu khắc tốt lắm đó là chính mình khôn dạng đó cũng là thần điêu sư trong giấc ngộng thần minh nó quỳ trên mặt đất mang theo đầy đủ thỏa mãn tiêu tán mọi người đều ở đây hoan hô lại nháy mắt ninh vũ từ h ắ c bạch kén c h u n g đi ra ninh vũ tự hóa thế giới ngộng ly thanh â m chuyển vào ninh vũ não hải ninh vũ quên mất chính mình muốn làm gì thanh minh ngộng thanh minh là hư huyễn cùng hiện thực mà không phải người. người vào lúc này là hồ đồ nếu không có ngộng ly nhắc nhở ninh vũ sớm đã quên hắn thậm chí quên mất mình lúc này liền tại hát cám thần cây t r u n g m ộ n g quả nhiên là rất địa phương thần kỳ trong ngộng ký ức mãi mãi cũng là không đầu không đôi mơ hồ không trọn vẹn có thể đem ngộng triệt để nhớ rõ ràng chỉ có ngộng ly tự hóa thế giới ninh vũ giang hai cánh tay sau lưng của hắn b ư ớ c lên kim quang kim quang hóa thành vô số dây nhỏ giống như là thân thể con người huyết quản chỉ là chốc lát sẽ không biết phần cối u xuất hiện một cái vô biên vô tận đường nét đồng thời ninh vũ thức tỉnh bị thức dậy bởi vì tự hóa thế giới chính mình cũng không có nắm giữ trong ngộng sử dụng sẽ bị làm tỉnh lại lại mở mắt hát cám thần thân cây bên trong một mảnh vàng nóng ánh giống như là đang ở kết lưới chi chu tất cả thi thể đều ngưng bất động linh vũ ngươi tự hóa thế giới năng lực không hoàn c h ỉ n h ngươi là ở trong ngộng sử dụng sau đó ảnh hưởng n g o ạ i giới thế giới chân chính quá lớn ngươi không cách nào sáng tạo đưa hắn thu nhỏ lại đem những dây nhỏ này khắc ở ngươi náo hải dùng suy nghĩ của ngươi đi trưởng khống những dây nhỏ này dùng những dây nhỏ này xây dựng một hoàn chỉnh tiểu thế giới nó không cần quá lớn một gian phòng một tòa nhà một con sông đều có thể mộng ly vội vã dạy ninh vũ như thế nào sử dụng thế giới lực lượng đây cũng là một loại sáng thế chi lực nhưng loại này sáng thế chi lực cũng không thuộc về phát tắc mà là ninh vũ độc hữu trừ phi đại thế giới sáng thế chi lực tiêu thất một cái thế giới không thể có hai cái sáng thế chi lực cần nói thứ tự trước sau kim tuyến không cách nào tăng nhiều nói nhiều như vậy ninh vũ bắt đầu ở náo hải trường khống từng cái kim tuyến xây dựng xuyên toa đưa dài đây là một loại cảm giác rất kỳ quái l i ê n phản phất thế gian này hết thệ đều tại chính mình nhắc n i ệ m bên trong chỉ cần mình luận ý có thể đem thế gian vạn vật sáng tạo ra ninh vũ n ư n g thần không nên suy nghĩ bậy bạ sáng thế nhất định phải toàn tâm toàn ý phân thần là tối kỵ không muốn triệt để xa vào trong đó bằng không nó biết phản vệ ngươi thủ vững tâm thần m ộ n g ly không ngừng nhắc đến thị lấy ninh vũ ninh vũ vội vã ổn định tâm thần kim tuyến giống như là đ a n dạy táo lông vậy bắt đầu tụ tập rất nhanh ninh vũ sáng lập một cái kho hàng to lớn thương khố rất thô giáp thậm chí có nhiều chỗ cũng không hợp lý ninh vũ cũng là lần đầu tiên sáng thế cái này đã rất tốt kéo đoạn kim tuyến giao phó nó tồn tại quyền năng mậu ly lần nữa nói đến ninh vũ gật đầu hắn thủ tiêu kim tuyến quyền khống chế cũng cho bọn hắn giao phó theo ồ n quyền năng. Sáng tại t ế tuyến kim người tạo sáng là ninh vũ giao phó sáng thế kim tuyến tồn tại quyền năng thương cố xuất hiện đó là một cái rất lớn rất chống trải thương cố hắc á m thần thân cây bên trong biến thành một cái kho hàng to lớn ninh vũ cảm giác chính mình tại trong kho hàng là không gì không thể tồn tại đó là một loại tùy tâm s ở dụng thao túng trong kho hàng hết thể mọi thứ sinh tử đều ở đây linh vũ một ý niệm có lẽ đây chính là hắc á m thế giới đối không thể biết trường khống loại cảm giác này có thể thật là khiến người ta trầm mê ninh vũ xiết quả đấm hắn chỉ là nhẹ nhàng đẻ xuống bàn tay tất cả thi thể đều bị áp ngã sấp trên đất vô luận như thế nào d ã ẽ r u ộ n đều không lốc đầu lên được dù sao nơi này là ninh vũ chế tạo ra thế giới hắn là thế giới này tạo vật chủ hoan n g ê n h đại gia đi tới thế giới của ta kho hàng lớn ninh vũ đắc ý n h ư mày nhìn lấy ninh vũ như vậy đắc ý v o n g hình n g ọ g ly không mở miệng không được thúc giục vài câu duy chỉ không được bao lâu mau sớm giải quyết bọn họ cung luyện ngục địa ngục đại thế giới so sánh với ngươi cái này kho hàng lớn cũng quá kéo s ụ p đ ổ ninh vũ bị mậu ly sặc một mạch ho khan có điểm xấu hổ chính mình lần đầu sáng tạo thế giới lại là một cái kho hàng lớn cái này nếu là bị người khác biết được phòng chứng biết trong khiếp sợ mang theo khơi hải ồ ồ ồ biết ninh vũ liền vội vàng gật đầu bàn tay hắn hung hăng đ è xuống ta nói không thể sống thế giới chi lực chính là ninh vũ ý thức ninh vũ ý thức chính là mảnh thế giới này chỉ cao phát tắc bàn tay đẻ xuống trong n á y mắt tất cả thi thể đều bạo trực tiếp bị ép thành mạng lớn bùn não ta nói các nguyên n h n vi thực vật tiếp lấy ninh vũ cái m i ệ n g to đ ỗ n g nhiên hút một cái tất cả thi thể giống như là thủy bàn bị ninh vũ toàn bộ hít vào trong bụng giải quyết xong những thi thể này ninh vũ tung bay ở giữa không trung thật sự có chủng cảm giác nằm ngộng chính mình mới vừa đem hết toàn lực chết é m g i kết quả giờ khác này dễ dàng giải quyết rồi bọn họ đây chính là tự hóa thế giới lực lượng sao đây chính là người sáng tạo lực lượng sao quá mạnh mẽ c h ắ c không được cùng ngộng ly tiên trì lâu như vậy đều không thể xử lý xong hắc á m thế giới bản thân điều khiển chỉ là một kho hàng lớn hắc á m thế giới trưởng không nhưng là toàn bộ lợi mục giải quyết xong thi thể phía sau m ộ n g ly cấp tốc giải trừ thanh minh m ộ n g năng lực không thể duy trì lâu lắm duy trì lâu lắm m ộ n g ly rất sợ bị hắc cám thế giới phát hiện một ngày phát hiện kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ theo kho hàng lớn tiêu thất ninh vũ về tới hắc cám thần thân cây bên trong hắc cám thần cây quả thật toàn bộ đều bị ninh vũ ăn hết hắn lực lượng khởi nguồn hoàn toàn biến mất chỉ là khoảng khắc nó liền từ chân thần rơi đến n g u y thần tiếp theo là nửa người chân thần cuối cùng kém chút rơi đến giả thần địa bước xoa xoa nắm tay ninh vũ sẽ mở hắc á m thần cây thân cảnh lộ ra đại bạch nhà mới vừa ngươi đánh ta đánh rất tho hiện tại tới p h i a a năm trăm l vung lên năm tay bật hết hỏa lực đánh linh vũ thống khoái không ngớt mậu ly còn đang dạy linh vũ linh vũ tốc độ phát triển quá nhanh coi như truyền thuyết mộ địa bổ túc cho linh vũ chỗ thiếu hụt phô bình đường có thể linh vũ lắng động vẫn là quá ít bất kể là bất hủ cùng chân thần chỉ có thể nắm giữ một loại phát tắc ngươi hiện nay nắm trong tay lưỡng đạo quy tắc hủy diệt lôi cùng vô tận l ử a giận ngươi chỉ có thể tuyển trạch một loại vung tham một loại khác như vậy mới có thể đem nó tiến hóa thành phát tắc linh vũ gật đầu h á cám thần cây tử vong chỉ là sớm muộn vấn đề hắn thắp xuống một ít công suất ở thôn vệ hát cám thần trước đây phải nghĩ rõ ràng tiến hóa cái nào phát tắc cái này liền làm cho ninh vũ rất quân q u y ế t hủy diệt lôi cùng vô tận l ử a giận đều là rất không tệ quy tắc chứng kiến ninh vũ như thế quân q u y ế t mậu nghi đều không còn gì để nói quân q u y ế t cái gì ninh vũ sau đó lâm tiểu hình sẽ đem sinh mệnh phát tắc bóc ra cho ngươi ngươi trưởng không phát tắc chỉ là vì tốt hơn tiếp nhận sinh mệnh phát tắc sở dĩ ngươi vô luận tuyển trạch cái nào cũng không ảnh hưởng ninh vũ vẹ mặt hát tuyến không thể không nổ nước bọn một câu ngươi không nói sớm ngươi nói sớm ta còn quân quýt cái gì liền hủy diệt lôi đình a cái chọn xoái. này Nếu ninh quy xong vũ lựa theo ắ c n ư vậy cám thần cây hát thần cám cũng nên tử n hát t trong vào bụng. Theo h cám thần cây bị ninh vũ t h ô n vệ đại đ ị a bắt đầu phập phồng run dày bởi vì hát cám thần dễ cây chống đỡ mặt đất màu đen theo mặt đất màu đen tầng tầng tan g ã dạng nước một mảnh phản xạ thất thải quang mang bùn đen lộ ra nó giống như là một mảnh dầu mỏ chính là nó h á cám thần cây chính là dựa vào nó trở thành chân thần nhảy vào đi dùng sức hấp thu có thể trở thành chân thần không ở chỗ ngươi ở chỗ hát cám thế giới liên cung hát cám thế giới nói chân thần là trời sinh nhưng hát cám thần cây bị ngươi làm thịt ngươi liền thành lựa chọn duy nhất linh vũ gật đầu nhảy vào vũng bùn mậm ly tiêu thất bởi vì làm linh vũ tiến nhập vũng bùn chốc lát hát cám thế giới biết cảm nhận được quả nhiên nhất tiểu ngu từ luyện ngục dâng lên nàng nhữ mày hãn tự nhiên thực sự ăn hát cám thần cây hát cám thế giới đều rất khiếp sợ có thể sự thực ở nơi này mày cái kêu phiến vũng bùn có thể cho h á cám thần cây trở thành chân thần có thể vô pháp làm cho linh vũ trở thành chân thần sở dĩ phải chính hắc ám thế giới nghĩ biện pháp chỉ thấy n h ấ p tiểu ngu cao mày phất phất tay luyện ngục đại lượng bùn đen r ũ n g mánh vào điện thờ tiếp lấy luyện ngục hắc vân bắt đầu rơi xuống b ả n g bạc mưa đen đây là hắc ám thế giới huyết mưa đen cũng tụ tập vào điện thờ làm xong đây hết t h ả y n h ấ p tiểu ngu đều hư n h ư ợ c rồi rất nhiều cũng có thể a a tu la vương thật đúng là khiến ta kinh nga hắc ám thần cây trở thành chân thần đi ra điện thờ không cần phiền thoái như vậy linh vũ trở thành chân thần liền cần hắc ám thế giới trả giá thật lớn có thể chuyện cho tới bây giờ hắc ám thế giới không có lựa chọn nào khác k hoa là hắc ám thế giới dùng để khống chế chân thần bởi vì lúc này hắc ám thế giới còn không có tiến hóa thành công chỉ có thể dựa vào hắc ám hoa một ngày tiến hóa thành công hắc ám hoa liền không trọng yếu nữa lâm tiểu hình đem ngươi sinh mệnh p h á p tắc bóc ra tới n g c ly vội vã mở miệng ninh vũ chạy tới cuối biết lâm tiểu hình gật đầu c h í cao p h á p tắc đó là thế giới tài năng mới có thể có đó là thế giới tối cường đại lực lượng một trong nồng nặc sinh, sinh mạng ệ n Hình trong tuôn Những sinh h thể lực Lâm cơ từ Tiểu m ra. này lực tạo thành một viên hạt giống hạt giống này chính là sinh mệnh p h á p tắc hình thức ban đầu hạt giống từng bước dung nhập hắc bạch kén trung nó cắm dễ ở tại ninh vũ hủy diệt lôi đình bên trong chỉ cần ninh vũ n g u n ý hắn lúc đều có thể đem hủy diệt lôi đình chuyển hóa thành sinh mệnh phát tắc bóc ra sinh mệnh phát tắc dị tượng cũng không lớn bởi vì nó vẫn là hạt giống còn chưa kích hoạt lâm tiểu hình rất suy yếu hầu như tê liệt ngã xuống trên mặt đất có thể nàng vẫn là cố nén suy yếu ngẩng đầu hỏi mộng tỉ tỉ ninh tiên sinh cũng có thể trưởng k h ô n g sáng tạo phát tắc ta có thể đem hắn bóc ra tới cấp dư ninh tiên sinh nàng đối với ninh vũ thật là có thể trả giá toàn bộ bởi vì ninh tiên sinh vốn là nàng cả đời mơ ư ớ c theo đuổi nàng cả đời đều ở đây truy đuổi ninh tiên sinh ở thật lâu phía trước nàng liền phát thệ nếu có một ngày có thể giúp bên trên ninh tiên sinh nàng nguyện ý trả giá toàn bộ làm không được mộng ly lắc đầu sinh mệnh phát tắc là cùng ninh vũ dán vào độ tối cao bởi vì ninh vũ thân thể phân nửa chính là sinh mạng vật chất ngưng tụ kế tiếp mới là sáng tạo phát t á c ninh vũ một ngày đi ra h ắ c bạch kén hắn là sở hữu tự hóa thế giới lực lượng ở phần này lực lượng nhận lãnh ninh vũ là có thể trưởng k h ô n g sáng tạo phát t á c trừ phi hắn có thể đánh cắp hắc ám thế giới lưỡng đạo phát t á c vâng không hắn không cách nào trưởng k h ô n g đệ nhị trùng trí cao phát tắc h hình, i ngươi biết, ể u nên trí á n tương Bọn giống như g trí cao là đối. họ hậu quả khó mà lường được mộng ly cho lâm tiểu hình giải thích một chút linh vũ dựa vào sinh mệnh phát tắc thành tựu môi giới đánh cắp hắc ám thế giới một đạo phát tắc đã là cực hạn hắn không có khả năng đánh cắp đến đạo thứ hai phát tắc nhưng vậy là đủ rồi một đạo t r í ám một đạo trí cao đã đủ cùng hắc ám thế giới bình khởi bình t o ạ n lâm tiểu hình không nói nữa nàng mất đi sinh mệnh phát tắc liền căn cơ đều bị hao tổn nghiêm trọng cần nghỉ ngơi cho khỏe bằng không có nguy hiểm tính mạng hát mạch kén cân bằng lâm tiểu hình đã không cần duy trì linh vũ đi tới cuối chân thần chính là chọn đầu kế tiếp chỉ chờ ninh vũ đi ra hát bạch kén trong bàn thờ đại lượng bùn đen đều ở đây tiêu thất sau đó xuất hiện là vạn thải lôi hải có màu đen lôi màu đỏ lôi bạch sắt lôi có mảnh k h á n h lôi cường trắng lôi v ạ n b è o lôi hủy diệt lôi đỉnh tiến hóa thành p h á p tắc phía sau gọi là lôi chi p h á p tắc nó bao hàm thế gian này toàn bộ lôi nó là lôi đình phân cối u bất kể là sấm xét nổ lôi lạt lôi thiên lôi đều thuộc về lôi chi phát tắc lôi đình ước chừng vang dội một năm liền hát sắc điện thờ đều phát sinh biến hóa điện thờ bị lôi đỉnh quấn quanh hát sắc không thay đổi nhưng loại này hắc là cháy đen sắc tháng đến ngày này một tiếng ngập trời lôi động tổng thần khám bên trong bụng phát ra tiếng này sấm r ề n kéo vang luyện ngục chấn động tâm h nguyên truyền vào địa ngục liền địa cầu đều có chỗ nghe thấy điện thờ xuất hiện dày đặc vết nước đại lượng lôi đình bừng lên đem luyện ngục đều che mất nhỏ hơn một nửa một đạo cự đại lôi trụ trực tiếp x é rách luyện ngục thiên cung khủng bố khí tức k i n h người chốc lát liền tịch quyển b ắ t phương vĩnh vô chỉ cảnh nhất tiểu ngu xuất hiện ở điện thờ cách đó không xa nàng mang theo nụ cười chờ đợi nàng chân thần đẩy cửa hàn lâm vạn, vạn năm phía sau luyện ngục rốt cuộc tiến nhập chân thần thời đại cái này chờ đợi lại là gần một tháng ở ngày cuối cùng. lôi vân bắt đầu tiêu tán theo một tiếng kéo kẹt thần kham môn bị đẩy ra ninh vũ đi ra hắn cả người tản ra lực các bách liền không gian đều ở đây và mẹo toàn thân nhúc ních lướt vạn bạch sắc lôi đ ỉ n h mái tóc màu đỏ n g ỏ m trở thành bạch phát dựng đứng lên vốn nên là cất dấu n h ậ t nguyệt hai mắt chỉ để trở thành lôi đỉnh con mắt ninh vũ bước vào không thể biết chân thần lôi thần a tu la vương n h ấ p tiểu ngu chứng kiến ninh vũ phía sau chân mày hơi nhữu một cái rất nhanh nàng lộ ra nụ cười hưng vấn bởi vì h á cám hoa triệt để cắm dễ ở ninh vũ trong cơ thể chân thần không cách nào tử vong thân thể của hắn chính là quy tắc chi khu hắn lực lượng là pháp tắc chi lực nhưng chỉ cần hắc ám thế giới n g u y ệ n ý nàng một ý niệm là có thể đem ninh vũ triệt để chấn áp a tu la vương ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng ngươi rất tốt nhất tiểu ngu cười to hướng về phía ninh vũ nói đến ninh vũ ánh mắt rơi vào trên thân nhất tiểu ngu hắn lúc này rốt cuộc có thể cảm nhận được hắc ám thế giới rốt cuộc có bao nhiêu cường đại rồi hắc ám thế giới cảnh giới cũng cùng loại chân thần nhưng hắn nằm trong tay ba đạo quy tắc cái này ba đạo quy tắc là trí ám pháp tắc hình thức ban đầu chỉ có thể nói rất mạnh mạnh đáng sợ cũng chỉ có mộng ly những thứ này cường đại nhất bất hủ tài năng mới có thể đối với hắc cám thế giới tạo thành uy hiếp luyện ngục là thời điểm tiến nhập chân thần thời đại bảo vệ luyện ngục chờ ta sau cùng tiến hóa nhất tiểu ngục chuẩn bị tiến hóa nàng tiến hóa biết tiến nhập ngủ say đây là một cái không song kỳ cho nên nàng mới chỉ có nhất định phải nổi lên nhất tôn chân thần làm chính mình thủ hộ giả đúng rồi nhất tiểu ngục đột nhiên nghĩ đến cái gì ta không có tiến hóa thành công trước không nên rời khỏi luyện ngục ở ta ngủ say trong lúc ai dám tiến nhập luyện ngục trực tiếp giết chết luyện ngục có một người gọi là ninh vũ nhất tiểu ngu đột nhiên để đến ninh vũ có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới trong miệng nàng ninh vũ đứng ở trước mặt nàng nếu như hắn đi tới luyện ngục đưa hắn trước chân áp chờ ta trở lại lại xử lý xem ra hắc ám thế giới vẫn còn ở cho ninh vũ nghĩ cách hắc ám thế giới đối với ninh vũ coi trọng giống như là cựu thế giới đối với mộng ly coi trọng cựu thế giới liên tiếp làm cho mộng ly chết hắc ám thế giới cũng liên tiếp làm cho ninh vũ chết bởi vì ninh vũ tiềm lực quá lớn hắn là thích hợp nhất luyện ngục hắc ám trí tôn nhưng lúc này hắc ám thế giới không dám đồng hóa ninh vũ chỉ có khi nàng tiến hóa thành công phía sau nàng mới dám đồng hóa ninh vũ như ngươi mong muốn nô chủ ninh vũ gật đầu hắn nhìn theo nhếp tiểu n g u tiêu thất luyện ngục bầu trời hắc vân tiêu thất cái loại này vô hình cảm giác đẻ nén toàn bộ đều biến mất ninh vũ thì biết rõ hắc ám thế giới đã tiến nhập ngủ say đây là nàng không song kỳ ở trên không cửa sổ kỳ ninh vũ chính là luyện ngục duy nhất chủ nhưng hắc ám thế giới là rất g i o hoạt ninh vũ cũng không dám k i n h thường một phần bạn hắc ám thế giới chỉ là giả tạo ngủ say vậy mình một ngày bại lộ liền kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ đợi ước chừng ba tháng xác định luyện ngục thay đổi tinh mịch ninh vũ mới lộ ra nhất nụ cười rực rỡ làm sao rồi có thể xác định sao ninh vũ nhìn bên người mậu ly mậu ly đi tới luyện ngục mậu ly phải không sợ thâm v i ê n vật chất ta đều tới rồi còn có thể có vấn đề gì mậu ly lấy mắt tiếp lấy mậu ly phất phất tay mặt người ngư cùng bạch cốt phu nhân xuất hiện ninh vũ đã đáp ứng mặt người ngư cùng bạch cốt phu nhân chỉ cần nghe lời liền đảm bảo bọn họ một mạng mặt người ngư cùng bạch cốt phu nhân đồng dạng bị ninh vũ ăn hết nhưng ninh vũ cũng không có đưa bọn họ tiêu hóa mà là đưa bọn họ đưa vào vĩnh hằng mậu cảnh mậu ly rất cường đại mặt người ngư cùng bạch cốt phu nhân tiến nhập vĩnh hàng mộng cành phía sau liền hát cám thế giới đều không có nhận thấy được ninh tiên sinh cảm ơn ngài mặt người ngư cùng bạch cốt phu nhân cung kính hướng về phía ninh vũ cúc cung cái này là tuyệt đối cung kính phóng nhãn toàn bộ luyện ngục ngoại trừ hát cám thế giới cùng ninh vũ còn lại tồn tại đều chết xong ninh vũ phất phất tay đây là các ngươi bởi vì được mặt người ngư cùng bạch cốt phu nhân nhìn như không có làm cái gì nhưng trên thực tế bọn họ công lao rất lớn luyện ngục di biến h á cám thế giới biên hóa vượt ngoại quỷ dị vị trí đều là bọn họ thông báo adam bằng không ninh vũ không nhất định có thể đứng ở chỗ này chỉ bất quá về sau các ngươi chỉ có thể sinh hoạt tại vĩnh hằng m ộ t cảnh luyện ngục địa ngục không có dung thân của các ngươi chi đ ị a n i n h vũ đối người mặt ngư cùng bạch cốt phu nhân nói đến hắc á m thế giới tiến hóa thành công phía sau ninh vũ cũng đem đi ra hắc bạch kén đến lúc đó địa ngục liền cùng muốn luyện ngục phát sinh một hồi chân chính đại chém giết chàng chém giết này thời gian ở chỗ ninh vũ khi nào có thể ngăn chặn hắc á m thế giới n h ư không áp chế được chiến tranh đem vĩnh c ử u kéo dài nữa chúng ta biết vậy là đủ rồi mặt người ngư cùng bạch cốt phu nhân liền vội vàng nói đến miễn là con sống hết thể đều có tốt nhất lúc này adam từ phúc nữ bạn vân yên chủ trợ các loại truyền thuyết quỷ dị cấp tốc đi tới luyện ngục trừ bọn họ ra ninh vũ hồng n h a n chi kỷ nhóm cũng tới ô n tĩnh linh hoa lạc cô dâu hoa bì nữ trở các loại thừa dịp ninh vũ làm chủ luyện ngục địa ngục đại quỷ tới rồi rất nhiều a đam dựa vào sinh mệnh vật chất chế tạo nhất kiện đạo cụ cái này đạo cụ tên là h á c bạch ngọc rớt ngọc truy linh cảm đến từ h á c bạch kén mang lên này cái ngọc truy có thể tránh khỏi bị thâm viên vật chất ăn mòn nhưng cái này đạo cụ còn có chỗ thiếu hụt không cách nào đại quy mô chế tạo tương lai nếu như cùng thâm viên chém giết nhất định phải sắp tối bạch ngọc rất đ bằng không chiến tranh ngay từ đầu địa ngục sẽ rơi vào tuyệt đối hạ phong ninh tiên sinh không hổ là ngài ta trước không cùng ngài tán gẫu chính sự quan trọng hơn a đang mang theo hê va t r ở các loại rất nhiều nghiên cứu viên bọn họ bắt đầu kiểm tra đo lường luyện ngục hợp thành bộ phận chỉ có làm rõ ràng luyện ngục bí mật tài năng mới có thể hoàn thiện hắc bạch ngọc rớt cuối cùng hàn g tiêu tiêu suzuki s hijako vệ thanh nhưng truyền thuyết này người cũng tới luyện ngục là không có vui sướng luyện ngục là trầm trọng nhưng hôm nay luyện ngục phá lệ vui sướng đại gia ở luyện ngục mở ra bà tì mỹ thực gian đầu n ư ớ n g lấy mỹ thực nửa con nít trên d ư ớ i đồ ăn thạch sùng phát hình điện ảnh đáng nhắc tới giống như thạch sùng mở lại suy di đã vỗ tới bộ thứ năm mở lại suy di bộ thứ năm sống thêm một đời đồng thời thạch sùng mượn mở lại suy di bộ thứ tư sắp nhập thâm nguyên thành công lên cấp làm thiên thai nó là đại thiên thai người hậu tuyển một ngày mở lại suy di quay c h ụ t hoàng trình nó liền có hy vọng tiến nhập đại thiên thai l i n h vũ dựa vào ghế bưng đ i a hút thuốc được kêu là một cái ung dung nữ bạn vân yên chủ từ phúc trờ các loại truyền thuyết quỵ dị sắc mặt rất là cổ quái có điểm giống nam động bởi vì bọn họ ở luyện n g ụ c đợi quá cả đời này bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể ở luyện n g ụ c mở bà tì đây quả thực thật bất khả t ư nghị ta cho các người nói ta gặp được đại ca đầu tiên mắt ta liền biết đại ca là giống như thần nam nhân ai dám tin tưởng chúng ta c ư nhiên đang để cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật luyện n g ụ c bên trong mở bà tì ha ha ha đại ca đây chính là ta suốt đời thần tượng nửa con n í t uống nhiều rồi lớn tiếng thổ nhưu ngôn ngữ của hắn không chút nào bảo lưu đối với ninh vũ sùng bái cái loại này sùng bái đều có thể xưng là tín ngưỡng Từng、tại n g ninh vũ trong tay đảm bảo một mạng hát quốc vương tở rộ mẹ tở giật cũng tới nó cũng trở thành thiên thai là đại thiên thai người được đề cử ở nó ly khai thị n h i ế n đại địa ngục trước nó còn đối với ninh vũ có chút k h n g phục có thể theo nó đối với ninh vũ càng ngày càng hiểu rõ hoàn toàn phục trên lệch quá xa cái gì tranh đua đều là chê cười có thể theo bên ngoài bối ảnh cũng đủ để khoe khoang cả đời ninh vũ vì người sống liều mạng thời điểm người sống ở hèn mọc sống ninh vũ vì chúng sinh liều mạng thời điểm chúng sinh ở hồ đồ sống cha ta thật đã chết rồi sao nữ bạn thần sắc có điểm hạm nàng yên lặng ngồi ở ninh vũ bên cạnh v ấ n đạo ninh vũ bàn tay dừng lại một chút sau đó nói đến đi bọn họ đều đi cũng đi rồi chưa linh a cũng ngồi ở ninh vũ bên cạnh v ấ n đạo ninh vũ hút một khẩu khí gật đầu vui sướng bầu không khí lúc này có chút trầm trọng những thứ k i a tiên phong chống đỡ vạn vạn năm thiên địa lúc này này sao tốt khắc đều đi bọn họ đi triệt để bọn họ liền một chút dấu vết đều không tồn tại liền ký ức đều biến mất nữ bạn còn nhớ rõ hoàng đế đó là phụ thân của nàng có thể nàng làm thế nào đều muốn không lên hoàng đế bộ dáng bọn họ đem tương lai giao cho ta bọn họ là cười đi ninh vũ một chữ một cái nói đến m ộ n g ly xuất hiện ở ninh vũ phía sau nàng trả hạ thân nhỏ giọng nói đến còn nhớ rõ thích ca man nhi tọa hóa phía sau lưu lại cho ngươi phật cốt xá lợi sao ninh vũ thình lình nghĩ tới hắn lúc đó cố ý xé rách trí thức đưa tới đoạn này ký ức q u y n mất chỉ có người khác nhắc tới hắn mới có thể nhớ tới trở tay phật cốt xá lợi rơi vào ninh vũ lòng bàn tay thứ này có thể đem nhất tôn không thể biết giả thần bản thể tỉnh lại nhất tiểu ngu đúng không nhất tiểu ngu có phải hay không đ ặ qua ninh vũ nhìn về phía mậu ly mậu nhất định biết không sai người khai thiên môn phía sau nhất tiểu ngu liền tiến vào thâm viên nàng rất đặc thù bởi vì nàng xác thịt là adam sương sần chế tạo nàng đã từng vẫn là của ngươi ả n h tử sở dĩ thâm viên vật chất không cách nào ảnh hưởng đến nàng nàng tiến nhập thâm viên gặp được trong mắt mậu ly mang theo hồi ức lúc đó cô gái kia rất thống khổ nàng sợ hai tử vong nàng cảm thấy nàng lại cũng không có cơ hội đi theo ngươi sở dĩ nàng tới thâm viên là vì đi chết nàng muốn chết ở ngươi đã từng dọc đường ninh vũ đốt một điếu thuốc n g nhất tiểu ngu a đích thật là một cái rất cố chất quỷ tâm tình của nàng cùng người cùng q ỷ dị rất bất đồng bởi vì nàng là anh tử căm hận gãi gãi lô thai quay đầu sang chỗ khác biểu thị chính mình không có nghe được ninh vũ khai thiên mỗi lúc căm hận là không gì sánh được hưng phấn chứng kiến nhiếp tiểu ngu sợ hãi nàng cảm thấy nhiếp tiểu ngu vũ nhục ninh vũ trò chơi vì vậy đổi đi nhiếp tiểu ngu ai biết nhiếp tiểu ngu bị đà kích tiến nhập thâm viên đi chết Trưng Trưng Khương. Khương Khương. Khương nhu nữ ngày Canh 272, 2. 272, Vũ V� sau. sĩ, là n h ế bởi vì thích ca mani nói cho ngươi sẽ đến ngươi lần sau lúc tới hắn sẽ chết điểm này ninh vũ là biết được đắc đạo cao tăng là có thể biết trước chính mình tử vong sở dĩ thích ca mani biết trước tự tử vong cũng không kỳ quái cho nên biết được ngươi nhất định sẽ tới thích ca mani tử vong nhất định đại biểu truyền thuyết mộ địa cũng phải biến mất lúc đó chúng ta cũng không rõ ràng ngươi chừng nào thì xuất hiện bởi vì cái kia thời gian ngươi vẫn còn ở đăng thiên lộ p h ầ n c u ố i chúng ta cũng không rõ ràng ngươi biết lấy thân phận gì tiến nhập l u y ệ ngục n nhưng chúng ta khẳng định là ngươi nhất định sẽ tới truyền thuyết nghĩa địa tiêu thất đại biểu hắc cám thế giới lần này tiến hóa không cách nào ngăn cản vì vậy lựa chọn nhiếp tiểu ngu hắn nói cho nhiếp tiểu ngu làm hắc cám thế giới biết được chính mình bồi dưỡng n ă n lúc hắc á m thế giới nhất định sẽ nghĩ biện pháp đồng hóa nhiếp tiểu ngu bởi vì ở nơi này vạn văn năm nỗ lực bồi dưỡng mới bất hủ cấp cũng đều bị hắc cám thế giới phá hủy. ninh vũ buồn bực một hấp b i a lớn hắc ám thế giới cùng truyền thuyết mộ địa thật sự chính là vĩnh hằng từ địch đã hủy diệt rồi hắc ám thế giới lần lượt nổi lên chân thần cơ hội hắc ám thế giới hủy diệt rồi nỗ lực bồi dưỡng mới bất hủ kế hoạch vì vậy rõ ràng nói cho nhiếp tiểu ngu nàng nhất định sẽ bị đồng hóa nhưng nàng rất đặc t h ủ trí nhớ của nàng đại bộ phận đều là thuộc về ngươi sở dĩ có một to gan ý tưởng trên đất dưới sự trợ giút nhiếp tiểu ngu trở thành đại thiên hai nằm trong tay bóng người quy tắc bắt đầu giáo dục n h i ế tiểu ngu như thế nào trở thành bất hủ cấp lúc này hắc ám thế giới xuất thủ nó quả nhiên tìm được cơ hội đồng h bởi vì nhất tiểu ngu tất nhiên người thừa kế sở dĩ hắc cám ý thức lấy ra nhất tiểu ngu ký ức nỗ lực tìm được nhược điểm cùng bí mật mộng lì Si mê ánh mắt linh vũ vô đầu một cái ta biết rồi nhất tiểu ngu trong đầu chứa toàn bộ đều là liên quan tới ta nàng là ta vĩnh viễn tùy tùng giả sở dĩ ở trong trí nhớ của nàng ta là bị vô hạn điểm tô cho đẹp qua sở dĩ luyện n g ụ c biết được chuyện xưa của ta đại khái tỷ lệ vẫn là nhất tiểu ngu điểm tô cho đẹp sau cố sự tuy là ta đời trước đã tới luyện mục nhưng cái kia thời gian luyện mục cũng không để bụng ta Má chính ế t i ể ức, mình, chính mình c để, để、so so、cái thế này một đời cấp tốc trưởng thành chấn áp thời đại không đến một năm là có thể cùng trời vì chiến càng là thúc đẩy hai cái thời đại đại môn nhân vật như vậy hắc á m thế giới há có thể không phải tâm động ngoại trừ tâm động còn có sợ hãi n g ư ơ i sở bày ra tiềm lực có hy vọng trở thành đạm thiên cấp sở dĩ nó nghĩ trưởng không ngươi linh vũ liền vội vàng hỏi nó có thể trưởng không đạm thiên cấp mậu ly lắc đầu không thể nhưng ngươi bây giờ cũng không phải là đạm thiên cấp ở ngươi không có thực sự trở thành đạm thiên cấp trước nó là có thể khống chế ngươi khống chế ngươi khi hắn khống chế rót vào thân thể ngươi linh hồn ý thức các n g ó n ngách coi như ngươi trở thành đạm thiên cấp cũng không thể thoát khỏi nó linh vũ gật đầu ý bảo mậu ly nói tiếp nhất tiểu ngu bị đồng hóa phía sau quả nhiên trở thành hắc cám thế giới hóa thân hát cám thế giới không chế nhất tiểu n g u chẳng khác nào nắm được ngươi đi thông đạm thiên cấp đường ninh vũ ngươi mất đi ảnh tử cùng mất đi thân thể là một chuyện ảnh tử cùng thân thể đại biểu là một cái sinh mệnh có hay không hoàn chỉnh nó là thế giới giao phó tồn tại vết tích các ngươi mậu ly nhìn về phía đại gia các ngươi thấy ninh vũ có hay không có loại cảm giác quái gì. giống như là không có dễ chi thụ khiến người ta cảm thấy không phải chân thực hàng tiêu tiêu đám người gật đầu bọn họ là gặp qua ninh vũ không có bóng người đích xác rất không phải chân thực sau đó ninh vũ thay thế thân thể thân thể biến thành quỷ dị tri khu tuy là xuất hiện ảnh tử nhưng này nói ảnh tử cũng không phải là ninh vũ ban đầu ảnh tử ở bất hủ cấp phía trước sinh mệnh có hoàn chỉnh hay không cũng không trọng yếu nhưng nếu là muốn trở thành đạp thiên cấp sinh mệnh nhất định phải hoàn chỉnh bởi vì bất hủ cấp vô luận như thế nào cường đại như trước chỉ có thể ở bên trong thế giới hoạt động có thể đạp thiên cấp là có thể thoát ly thế giới nếu không phải hoàn chỉnh như thế nào thoát ly ngươi đã sớm làm mất rồi ngươi nguyên bản thân thể cũng may một ngày ngươi từ hắc bạch kén đi tới tương đương với tân sinh có thể cái bóng của ngươi cũng là n h i p tiểu ngu ngươi nhìn như cùng nàng r i ê n g p h ầ n mình độc lập nhưng trên thực tế giữa các ngươi không cách nào triệt để đoạn tuyệt như tương lai có một ngày ngươi muốn trùng kích đạp thiên cấp nhất định phải accd cầm lại chính mình anh tử m ộ n g ly nói là trùng kích đạp thiên cấp bí mật thì ra là thế c h ắ c không được hắc cám thế giới sẽ chọn n h i ế p tiểu ngu làm hóa thân ninh vũ ngẩng đầu hỏi hắc cám thế giới thực sự cho là ta có hy vọng đạp thiên cấp m ộ n g ly gật đầu không chỉ là hắc cám thế giới liền ta và đều cảm thấy ngươi có đạp thiên cấp tiềm lực dĩ nhiên tiềm lực là tiềm lực thế gian này đã từng xuất hiện rất nhiều vốn có đạp thiên cấp tiềm lực sinh mệnh nhưng cuối cùng không một người thành công linh vũ liền vội vàng hỏi ngươi nhi ngươi chưa thử qua m ộ c ly gật đầu sau đó lại lắc đầu ta đã từng đã nếm thử đạp thiên là thật vĩnh hằng đó là chân chính vĩnh hằng cảnh giới thế giới diệt vong đạp thiên bất d i ệ t ở một khắc cuối cùng ta tuyển trạch đúng tha bởi vì chỉ có đạp thiên cấp mới là vĩnh hằng có thể cựu thế giới làm cho tất cả sinh mệnh đều vĩnh hằng đây là sai lầm là có vấn đề sinh mệnh đ á n h chịu không nên có thế giới thừa nhận rồi không nên thừa nhận sở dĩ ta giữ lại dùng cái chết tỏ ý bước cựu thế giới kết thúc vĩnh sinh thời đại nhưng cuối cùng Ta c ò nhưng k ô không n nó. n g g có không có cứu ờ i ở chỗ à y quỷ, đều u khiếp sợ tê dại rồi. sợ tê n tha tiên, thế đạp lại giới, dùng ở cuối á i sinh thời đại. chết chí, thúc c vĩnh kết tỏ ý thế giới xem như là mộng ly thân. như Nhưng giới mộng xem mẫu là ly u c cùng nàng vẫn là không có cứu mẫu thân từ đó về sau nàng vĩnh viễn lưu tại mậu cảnh có lẽ mậu cảnh tài năng mới có thể thực hiện nàng ấy chút không cách nào thực hiện hồi ức n g ư ờ i sẽ chọn cứu một người vung tha vĩnh hàng sao mậu ly vẫn đạo linh vũ lắc đầu sẽ không ta sẽ lấy đạp t i ê n cấp cảnh giới một lần nữa trở về sau đó tự tay chung kết vĩnh sinh thời đại hắn cho rằng mậu ly rất ngu nàng rõ ràng sớm thì có chung kết toàn bộ bi kịch lực lượng không về được mậu ly lại lắc đầu thế giới chịu tại không được đạp thiên cấp thân làm đạp thiên cấp mạnh mẽ tiến nhập thế giới thế giới chỉ biết tan vỡ tan giã ta cũng không biết thế giới ở ngoài là cái gì ta chỉ nghĩ để ở nhà không nguyện vĩnh hằng lưu lạc ninh vũ đồng tử thình lình có rút lại đạp thiên cấp không cách nào trở lại thế giới đây là hắn lần đầu tiên biết được như là như vậy nói hắn có lẽ cũng sẽ do dự chỉ khi nào do dự sẽ thất bại t r á c không được thế gian chẳng bao giờ xuất hiện qua đạp thiên cấp tồn tại nói xa mộng ly đem lời để quay lại tới nhất tiểu ngu bản thể l i ề n tại vũng bùn bên trong nàng trưởng không quy tắc là ảnh tử quy tắc đây là rất đặc thù quy tắc ảnh tử quy tắc còn cần một cái chủ thể mà cái kia chủ thể chính là ngươi ngươi bất tử nhất tiểu ngu liền sẽ không c h ầ m luân liền sẽ không bị triệt để đồng hóa phật q u ố c xá lợi lấy tình nhất tiểu ngu nhất tiểu ngu sau khi tỉnh dậy nàng liền có thể trưởng không hắc á m thế giới chia ra cỗ này hóa thân nàng hiến tế cỗ này hóa thân làm cho hắn một lần nữa trở thành cái bóng của ngươi dựa vào thâm niên vật chất dựa vào ngươi chân thần cảnh giới dựa vào nhất tiểu ngu quay về ảnh tử、ngươi. tài năng mới có thể thành công cấp đoạt hát cám thế giới hát cám p h á p tắc ninh vũ kinh ngạc không gì sánh được cấp đoạt hát cám p h á p tắc ý tưởng là mậu ly tự nói với mình có thể cụ thể làm sao thao tác ninh vũ thật vẫn không biết các ngươi đã sớm biết hát bạch kén rồi sao ninh vũ kinh ngạc mà hỏi đây tuyệt đối là vừa khớp nhất tiểu ngu bị đồng hóa lúc hát bạch kén cùng chính mình điên cuồng ý nghĩ còn chưa có xuất hiện cái kia thời gian cũng không biết chân chính lựa chọn người thừa kế là ngươi cái kia thời gian tân thế giới lâm tiểu hình cũng chưa từng xuất hiện chúng ta vốn định đem truyền thuyết nghĩa địa truyền thuyết q u ỷ dị toàn bộ hiến tế cho ngươi sau đó giúp ngươi trùng kích bất hủ cấp sau đó sẽ nghĩ biện pháp dựa vào nhất tiểu ngu bóc lột hết thẻ mọi thứ để cho ngươi tương lai có hy vọng trùng kích đạm thiên cấp ở ngươi siêu thoát thế giới trong nháy mắt đó ngươi đã đủ giết chết hoặc chấn áp hắc ám thế giới ai có thể đoán lâm tiểu h i n h trở thành tân thế giới người thừa kế mang đến ba đạo trí cao phát tắc ngươi khai thiên môn để cho ngươi có một lần nữa từ hắc bạch kén ấp chứng cơ hội vì vậy ta liền cùng cải biến một ít kế hoạch đạp tiên cấp quá xa ngoài ý muốn nhiều lắm cho nên chúng ta lựa lự nguyên thuyết mộ đ lai、like, ninh g vũ ở đăng thiên lộ phần cuối thời điểm luyện ngục phát sinh nhiều chuyện như vậy hát ám thế giới ngủ say nhất định đem nhiếp tiểu ngưu giấu đi đó là một bộ sắc không đã không tồn tại hát cám thế giới ý thức t i m được nàng tiến nhập trong cơ thể nàng vũ n g bùn tỉnh lại nàng b ả n thể ninh vũ đ ỗ n g nhiên đứng lên m ộ u ghi che miệng cười không ngừng đừng nội ở hát cám thế giới gần tiến hóa thành công lúc lại đi tỉnh lại nhiếp tiểu ngu hiện tại tỉnh lại nhiếp tiểu ngu ngươi nhiều lắm cướp đoạt giống như hát cám quy tắc chỉ ám phát tắc chỉ có hát cám thế giới tài năng mới có thể tiến hóa thành công ninh vũ xấu hổ sờ sờ chót núi hắn lần nữa ngồi xuống sau đó giơ i ơ ạ i thủ nhìn cái gì vậy tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa chờ các loại hát cám thế giới tiến hóa thành công sẽ không cơ hội này thạch sùng quay t r ụ ghi chép xuống giờ khắp này chờ các loại hát cám thế giới hồi phục để cho nó xem tức chết hắn thạch sùng nao g một tiếng biết đại ca tiếp lấy nó nâng lên đầu đảm nhiệm chuyên nghiệp nhất n h ấ t ả n h sư linh vũ vội vàng mở mặt ti a đam bọn họ lại mệnh thở hồng n g ụ a đam đem nghiên cứu s ở đều nhanh mang tới đào bùn đen đào than đen đào hát cốt đào hải cốt hắn đang cố gắng nghiên cứu luyện ngục hợp thành bộ phận chỉ có nghiên cứu rõ ràng mới có thể đem hát bạch ngọc rất hoàn thiện ninh vũ ở luyện ngục mở b ạ t tỷ trong lúc địa ngục đột nhiên rơi vào một vùng tăm tối địa ngục vốn là vĩnh dạng nhưng lần này hắc á m nhưng là vô cùng hắc coi như thị lực tốt nhất quỷ dị đều không thể xem thấu cũng may hắc á m chỉ duy trì mấy phút đồng hồ liền kết thúc quỷ dị nhóm cũng không có ngạc nhiên dù sao mấy năm nay địa ngục tổng hội xuất hiện một ít dị tượng thì như địa chấn mưa to tiếng sấm sở dĩ thiên triệt để hắt thêm vài phút đồng hồ tính là cái gì nhưng không có bất kỳ quỷ dị phát hiện địa ngục nhiều một cái quỷ đó là dẫn theo đè lồng ăn mặc hắc sắc còn dài nữ nhân người nữ nhân này rất kỳ quái ánh mắt của nàng cột một cái h á c xa h á c xa bên trong còn tản ra h á c vụ đây là một cái người mù sự xuất hiện của nàng không có bất luận tồn tại nào phát hiện nàng tựa như là chân chính quỷ hồn đi từ từ có thể mỗi một bước đều sẽ xuất hiện tại một địa phương khác giống như là xúc địa t h à n h thốn thế giới ở trước mặt nàng giống như là gian phòng kích cỡ tương đương nàng đi tới đã từng sinh mệnh cấm khu sinh mệnh cấm khu đã biến mất rồi tiếp lấy nàng lại tới huyết điệp quỳ thành dừng lại khoảng khắc sau đó nàng đi tới y viện xuất hiện ở ninh vũ đã từng ở gian phòng nàng dường như đang tìm thứ gì thị n h y ế n đại địa ngục cảm nhận được không rõ toàn thân hắn căng thẳng huyết vụ ngưng tụ đầu lâu kinh hoàng đánh giá bốn phía có thể dần dần hát cám đem thị n h y ế n đại địa ngục bao trùm đó là triệt để hát trong bóng đêm chỉ có thể nhìn được một viên đèn lồng đèn lồng duy trì mấy giây tiêu thất thị n h y ế n đại địa ngục hát cám cũng kết thúc có thể huyết vụ đầu lâu lại sợ muốn chết mới vừa có cái gì đại khủng bố tới rồi tuyệt đối đại khủng bố mặc dù đối phương không có động thủ cũng không nói gì nhưng này chúng hít thở không thông cảm giác làm cho hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong bất hủ cấp tuyệt đối là bất hủ cấp là ai huyết vụ đầu lâu sợ hãi ninh vũ vẫn chưa về địa ngục liền ra phát hiện nhất tôn bất hủ cấp thời đại này bất hủ cấp cũng xuất hiện thời đại này thật là quá điên cuồng lâm tiểu h i n h không có tiến nhập luyện ngục bởi vì nàng ra khỏi chính mình sinh mệnh phát tắc nàng chỉ có thể ở lại vĩnh hằng mộng cảnh dưỡng thương cũng may mắn là vĩnh hằng mộng cảnh nếu là ở địa phương khác bóc ra sinh mệnh phát tắc lâm tiểu h i n h có thể sẽ chết lúc này cái kia dẫn theo đèn lồng nữ nhân thần bí xuất hiện nàng nhìn trước mặt hắc bạch kén trong miệm phun ra hai chữ ninh vũ thanh âm mang theo khó hiểu bởi vì nàng ở hắc bạch kén trung cảm nhận được ninh vũ còn giống như không có sinh ra thật kỳ bà hà khương khương vũ nhu nữ sĩ là ngài sao có người đến gần rồi hát bạch kén mậu ly cùng lâm tiểu hình đều phát hiện chỉ bất quá mậu ly chưa từng xuất hiện nhưng lâm tiểu hình tới rồi lâm tiểu hình liếc mắt liền nhận ra được người nữ nhân này t ừ n g tại chính mình thợ cắt may đặt hàng quá nhất kiện hát sắc áo cưới nàng lần này xuống địa ngục ngoại trừ tìm linh tiên sinh bên ngoài cũng là tiện áo cưới ngươi là cái kia tiểu may b á khương vũ nhu nói ra cùng n i n h vũ đã từng giống nhau như lúc nói rất kinh ngạc lâm tiểu hình biến hóa rất lớn khương vũ nhu nữ sĩ quả nhiên là ngài ngài chờ một chút lâm tiểu h i n h liền vội vàng đem món đó cải biến nàng nhân sinh hát sắc áo cưới đem ra hương vũ nhu nữ sĩ đây là ngài phía trước định tố có thể ngài sau đó vẫn luôn không tới lấy ta vẫn giữ lại cho ngài đâu ngài mặc vào hắn nhất định sẽ rất đ ẹ p mắt ta biết ngài đang tìm linh tiên sinh linh tiên sinh ở lượt ngục hương vũ nhu hai tay cung kính đem hát sắc áo cưới gửi đi qua hương vũ nhu vớt hát sắc áo cưới sau đó gật một cái lâm tiểu h i n h đầu biến kiên cường lâm tiểu hình gật đầu ân ta sẽ không lại rơi lệ nàng lúc này đ á n mắt không có ghen tị và bị thương chỉ có chúc phúc bởi vì linh tiên sinh xứng đôi thế gian hết thẻ mỹ hảo chương 273 t a đã ngửi được bờ bên kia mùi chương 273 t a đã ngửi được bờ bên kia mùi ninh vũ m ộ n g ly biểu tình có chút kỳ quái nàng trở về nàng cái nào nàng ninh vũ nhìn lấy m ộ n g ly biểu tình trái tim không khỏi da tốc nghẹ lên có lẽ lòng có cảm giác ninh vũ đứng lên hắn ánh mắt nhìn về phía viết phương đ á y mắt lóng lánh kích động đám người cũng theo ninh vũ đứng lên theo ninh vũ ánh mắt nhìn đi qua bọn họ thấy được một người mặc h ắ t sắc áo cưới nữ hải nữ hải đốt đèn lồng chính nhất bước nhất bước tới ninh vũ đi tới khương vũ、Đu. hắc cám đại địa ngục c h i chủ hắc cá minh m phía sau nàng trở về bất hủ cấp đại tàu trở thành bất hủ cấp mập tảng gãi lô thai ninh vũ đông đảo hồng nhan c h i kỷ ai có thể cũng so ra kém khương vũ nhu nàng mới chỉ có là người thứ nhất đi vào ninh vũ trong lòng nữ hải tuy là ở giữa có tất cả khúc c h ế t nhưng trung quy khương vũ nhu hay là trở về đến ninh vũ bên cạnh mà ninh vũ cũng bông xuống chính mình qua đi tuyển trạch tiếp thu khương vũ nhu ở đằng tiên lộ phần cuối bọn họ sinh sống gần trăm năm đoạn cuộc sống kia tiền triều chuyện cũ đều hóa thành vân yên đoạn cuộc sống kia bọn họ qua rất vui vẻ xem được không khương vũ nhu đi tới ninh vũ trước mặt cái này hát sắc áo cưới là lâm tiểu hình tự tay vá đan dệt nó tồn tại hơn hai trăm n ă m bây giờ rốt cuộc về tới nó trong tay của chủ nhân rất đ ẹ p mắt hoan g n ê n trở về ninh vũ giang hai cánh tay đi qua đủ loại đều đi qua là nhân hay là quỷ đã không trọng yếu ninh vũ không có như vậy cố chấp khương vũ nhu mang theo đủ cười mang theo nhớ đánh về phía ninh vũ sâu đầm ôm ninh vũ rất dùng sức dùng sức đến hắn thậm chí muốn khương vũ nhu nào nặn vào trong cơ thể mình cũng không phân biệt mở cự hái gặp lại tất cả mọi người vô tay gào ghét không có ai đố kỵ chỉ có chúc phúc ninh tiên sinh đáng giá thế gian này hết thể mỹ hảo ta rất nhớ ngươi ninh vũ hướng về phía khương vũ nhu nói đến khương vũ nhu toàn thân run rẩy liền cùng giống như điện giật những lời này bọn nàng nàng chờ cực kỳ lâu tuy là cùng ninh vũ ở đăng thiên lộ phần cuối sinh sống vài thập niên có thể ninh vũ nội tâm trung quy có m ộ t cam không nói cũng không đại biểu triệt để quá khứ thang đến khương vũ nhu đi độ kiếp đi lần này có lẽ cũng không còn cách nào trở về cũng chính là ngày nào đó ninh vũ nói với khương vũ nhu trở về nhất định phải trở về ta tại địa ngục chờ ngươi làm sao không dám trở về vô luận như thế nào đều muốn trở về bởi vì nàng đời này tình cảm chân thành đang chờ nàng đây là nàng cả ngày lẫn đêm m ộ n g ngày hôm nay nàng rốt cuộc trở về ta cũng rất muốn ngươi ninh vũ ta đã trở về khương vũ nhu ôm thật chặt ninh vũ luyện ngục không gì sánh được trầm trọng tuyệt vọng luyện ngục lúc này lại thêm vào ba thành mỹ hảo khương vũ nhu độ kiếp trở về tất cả mọi người rất vui vẻ vì ninh vũ vui vẻ cũng vì thế giới này vui vẻ địa ngục nhiều nhất tôn chân chính bất hủ cấp cấp là tiểu kiếp k h ư ơ n g vũ nhu bắt đầu kể ra nàng độ kiếp may mắn là tiểu kiếp tiểu kiếp gọi s i n h cướp đại kiếp gọi tử kiếp tiền tứ trọc quyết định sau cùng kiếp trọc dù ai cũng không cách nào rõ ràng kiếp trọc cao thấp chỉ có tiến nhập tài năng mới có thể biết được ta khi độ kiếp biến thành một vùng tăm tối ta ngay từ đầu cũng không biết ta chỗ hát cám là địa phương nào thằng đến có một ngày ta nghe đến rồi tiếng ca tiếng ca mang theo ta tới đến rồi một con thuyền tàu ngầm trước mặt ta mới biết được ta chỗ hát cám là một mảnh hải sâu không thấy đáy đáy biển trước kia tàu ngầm bên trong có một cô gái nàng gọi là nhã cơ là tướng quân c ũ nàng g l t h u y ề t r ư ở n Nàng thế giới đang ở bạo phát chiến tranh nàng không chế chiến hạm bị phá hủy không thể không dẫn dắt còn lại chiến sĩ tiến nhập tàu ngầm có thể lặn tàu cũng chịu đến trọng thương mất đi động lực chỉ có thể không ngừng chìm vào biển đáy trên thuyền binh sĩ đều chết xong chỉ còn lại có nàng một cái nàng ăn nhiều l ắ m thịt đã điên rồi khương vũ nhu giảng thuật chính mình độ thiểu kiếp linh vũ nghe rất nghiêm túc mỗi cái cướp rất bất đồng cướp tùy theo từng người nhưng độ kiếp trải qua đối với còn lại quỷ trợ giúp rất lớn nếu là có một ngày bọn họ dám độ chọc đồng thời tiến nhập kiếp chọc khương vũ nhu trải qua chính là bọn họ nhất tài sản quý báu ở thời khắc mấu chốt thậm chí có thể cứu bọn hắn một mạng nhã cơ tiếng ca hấp dẫn rất nhiều trong bóng tối quái dị nhưng những thứ này quái dị là vô hình còn không có đầy đủ sinh mệnh nàng thế giới đang ở còn không tồn tại chân chính quỷ dị ta có thể cảm giác được cái thế giới kia chiến tranh châm tích nhiều lắm tâm tình tiêu cực những thứ này tâm tình tiêu cực châm tích ở tối t â m không mặt trời đáy biển quỷ dị đã định trước sẽ xuất hiện mà nhã cơ chính là đẩy ra quỷ dị phụ xuống nhân tuyển nàng thể xác một khi bị quái dị chiếm giữ nàng sẽ trở thành sơ đại quỷ dị cũng là người thứ nhất q u Ta và nàng h thứ chém ữ n g giết, kia quái v chạm. c Ta ắ nuốt n đại l ư ợ quái gì, rốt cuộc rốt lấy b ù nói đen hình thái chạy vào tàu ngầm. nàng cựu nàng nàng hận người sống nàng muốn xé mở người sống toàn bộ nguy trang làm cho người sống bại lộ dưới ánh mặt trời nàng hy vọng ta có thể giúp một tay nàng ta đáp ứng nàng có thể ta không thể lưu lại bởi vì ta nếu như tuyển trạch lưu lại sinh cấp sẽ biến thành tự kiếp sở dĩ ta trả giá hai mắt của ta ta đem hai mắt để lại cho nàng nàng dựa vào hai mắt của ta đẩy ra một phiến cấm kỵ cửa cánh cửa nhóm bùng nổ lực đánh vào làm cho quỷ dị triệt để xuất hiện nàng đem xưng là đại thai biến mà ta cũng dựa vào đại thai biến lực lượng thành công vượt qua cuối cùng một kiếp thu được biến chất linh vũ cao mày hắn nhìn lấy khương vũ nhu ánh mắt nàng độ kiếp trả giá cao là vĩnh viễn mất đi hai mắt nàng đem hai mắt lưu tại trọ cướp c bên trong không có nhã cơ cái này nhân loại Adam đảo bách khoa đảo toàn thư. Lịch sử loài bách bất luận cái Lịch chung thư. hiện xuất người luận người sống sử gì mộng cảnh đều có thể tìm được một chút dấu vết có thể ta lại một chút dấu vết đều không có tìm được cái này liền đại biểu nó rất có thể không phải phát sinh ở chúng ta thế giới cố sự mậu ly mở miệng nói đến l i n h vũ hô hấp r ồ n r ậ p hắn nhìn về phía mậu ly ngươi nói là thế giới ở ngoài còn có những thế giới khác mậu ly nhún b a i vì sao không có thế giới ở ngoài chỉ có đạp thiên cấp mới có thể đi vào nơi đó có lẽ có rất nhiều cùng loại chúng ta như vậy đại thế giới hương vũ nhu đ ộ tiếp khả năng trong lúc vô ý tiến nhập những thế giới khác ở vĩnh sinh thời đại là không có đ ộ ngũ t r ọ thuyết pháp mậu ly tiếp tục giải thích nàng dơ một ví dụ thế giới giống như là một cái đại tử cung chúng ta đều là sinh hoạt tại đại tử trong cung thai nhi đột phá một cái lại một cái cảnh giới đại biểu cho chúng ta trưởng thành chỉ cần mẫu thân còn sống chúng ta liền có thể thuận lợi sinh ra có thể mẫu thân nếu như chết đi chúng ta muốn sinh ra sẽ phi thường khó chúng ta chỉ có thể ngắn ngủi tiến nhập còn lại cơ thể mẹ bên trong hấp thu một ít dinh dưỡng tài năng mới có thể duy trì tiếp tục trưởng thành cơ hội đây cũng là vì sao độ i trọc cấp tình hình đặc biệt lúc ấy tiến nhập những thế giới khác t ư ơ n g vũ nhu khư thế giới còn chưa chết cái này ví dụ rất rõ ràng c ũ nếu g rất như đ nói như vậy hương vũ nhu đích thật là tiến nhập một cái thế giới khác nàng lưu lại một cặp mắt trở thành hắc cám sinh mệnh tượng chân làm cho cái thế giới kia xảy ra đại thái biến xuất hiện quỷ dị nhã cơ là sơ đại quỷ hương vũ nhu gật đầu nàng sau khi rời đi tượng chân phải không tồn tại ý thức nhưng tượng chân dù sao cũng là từ trong bóng tối đàn sinh nó một ngày nào đó sẽ sinh ra hắc cám ý thức giống như là hắc cám thế giới ý thức giống nhau vậy ngươi cảm thấy thế giới của chúng ta có hay không ngoại lai tồn tại vượt qua cướp mộng ly lắc đầu không xác định mỗi cái thế giới lực lượng phân chia bất đồng ta ngược lại thật ra cảm thấy sẽ không bởi vì cựu thế giới sau khi chết thế giới của chúng ta phải không hoàn chỉnh giống như là một cụ sắp chết thi thể phiêu đãng tại hư vô bên trong dựa theo lẽ thưởng thế giới của chúng ta đã sớm tiêu thất chúng ta đều là tử thai loại tình huống này rất hiếm thấy linh vũ gật đầu nói cũng phải hắn không lại suy nghĩ xuống phía dưới bởi vì không cần thiết ngược lại khương vũ nhu đã độ kiếp trở về nàng độ kiếp cái thế giới kia sẽ phát sinh cái gì ninh vũ không có chút nào cảm thấy hứng thú huyết quan âm còn không có độ kiếp trở về ninh vũ có loại dự cảm xấu khương vũ nhu đều trở về huyết quan âm còn chưa có trở lại nàng có thể hay không độ kiếp thất bại dù sao dựa theo các nàng rời đi thời gian đã có hơn một trăm năm hy vọng chỉ là kéo dài ninh vũ lắc đầu hắn không thể giúp huyết quan âm c h i ế u cố cướp l à mình ai cũng giúp không được gì chính mình vận khí cũng rất tốt bởi vì chính mình không cần độ kiếp chính mình là dựa vào h ắ c bạch kén đạt được tân sinh là trời sinh bất hủ cấp giống như n g ọ ly chân thần phải không cần độ ngũ trọc bởi vì đó là h ắ t cám thế giới cho phép không cầu hoa tươi h ắ t cám thế giới là luyện n g ụ c thế giới chỉ cần cho phép giả thần liền có thể nhảy qua ngũ trọc trực tiếp trở thành chân thần có thể địa ngục là không có thế giới tân thế giới lâm tiểu hình còn không có lớn lên cho nên mục quỷ dị muốn trở thành bất hủ cấp nhất định phải tiến nhập những thế giới khác hấp thu chất dinh dưỡng phát sinh thuế biến như lâm tiểu hình lớn lên trở thành chân chính tân thế giới như vậy bất hủ cấp cũng không cần độ tiếp bọn họ sẽ cùng chân thần giống nhau có thể trực tiếp đ ộ phá nhưng vượt qua ngũ trọc bất hủ so với không có độ ngũ trọc bất hủ càng cường đại tổng thể mà nói ngươi cùng huyết quan âm chắc là cuối cùng một lớp độ trọc tồn tại làm ta từ hắc b ạ c h kén đi tới một khắc kia đại thiên thai đều có bước vào bất hủ cấp cơ hội bọn họ không cần độ trọc thế giới càng ngày càng hoàn chỉnh đây là đang phát triển chiều hướng tốt độ trọc quá nguy hiểm trăm năm ngũ trọc tài năng mới có thể bất hủ từ thượng cổ thời đại cho đến hôm nay chỉ có huyết quan âm cùng khương vũ nhu g á m độ trọc còn lại tồn tại cũng không dám cũng rất khó mậu ly nói bổ sung mặc dù không cần độ trọc có thể muốn trở thành bất hủ cần đủ cường đại nội tình dựa theo ta đối địa ngục hiểu rõ chỉ có linh á cùng nữ b ạ t có điểm hy vọng còn lại đại thiên hai khó đây cũng là nói thật tiến nhập bất hủ cần đem quy tắc tiến hóa thành phát tắc bước này thật quá khó khăn cần vô cùng vô tận nội tình đi trùng kích đáng nhắc tới giống như khương vũ nhu đã từng nắm giữ là ưu ám quy tắc điều quy tắc này phần cuối là h á cám phát tắc nhưng h á cám phát tắc là chỉ ám phát tắc là thế giới tài năng mới có thể trưởng khống sở dĩ khương vũ nhu không cách nào nắm giữ h á cám phát tắc nàng chỉ có thể lui mà cầu lần trưởng không cảm quan phát tắc cảm quan phát tắc nhằm vào chính là thính giác thị giác khữu giác Vị giác, xúc giác, xúc c ả một g i á tháng c c h sau adam dẫn dắt chính mình đoàn đội về tới địa ngục hắn đã đem luyện mục nghiên cứu không sai bịt lắm hắn dự định trở về hoàn thiện hắc bạch ngọc rớt cái này đạo cụ nhất định phải hoàn thiện nhất định phải ở hắc ám thế giới tiến hóa thành công trước hoàn thiện thành công đồng thời đại lượng chế tạo ra như vậy tài năng mới có thể duy luyện ngục cùng địa ngục chiến tranh cân bằng còn lại đại quỷ cũng từng bước ly khai luyện ngục bọn họ cũng muốn đi làm chuẩn bị bởi vì mộng ly nói coi như ninh vũ cấp đoạn hắc ám pháp tắc từ hắc bạch kén đi tới cũng rất khó áp chế hắc ám thế giới h ắ n có thể cùng hắc ám thế giới chia năm năm có thể triệt để quấn lấy hắc ám thế giới hắc ám thế giới cùng ninh vũ cũng có tự hóa thế giới năng lực địa ngục nhất định hủy diệt luyện ngục đã định trước đạt được tân sinh tiến nhập chân thần thời đại ninh vũ sẽ sáng tạo ra đại nhân gian đây là hai thế giới chép giết l u y n ngục ngăn chặn đại nhân、gian. ninh vũ sẽ bị suy yếu đại khái tỷ lệ sẽ bị hắc á m thế giới chấn áp đại nhân gian ngăn chặn luyện ngục hắc á m thế giới sẽ bị suy yếu ninh vũ liền có hy vọng chấn áp hắc á m thế giới đây là chặn kịp chúng sinh tương lai thế giới tương lai một hồi c h é m giết sở hữu tồn tại đều không thể chỉ lo thân mình vì vậy địa ngục cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị đây là tới từ địa ngục y ê u thế bởi vì hắc á m thế giới cũng không rõ ràng ninh vũ liền tại luyện ngục chính là nàng lựa chọn lôi thần a tu la vương thiên cơ đã chiếm mài đao xoen xoẹt lại qua nửa tháng ninh vũ lật tung rồi toàn bộ luyện ngục rốt cuộc tìm được nhất ti chờ Ly nói k ô n Nhếp n g g sai. tiểu ngu chỉ còn lại có thân thể. các loại toàn bộ chuẩn bị kết thúc chờ các loại lâm tiểu hình lớn lên phía sau lâm tiểu hình có thể dùng sáng thế phát tắc đưa nàng lại lấy ra để cho nàng trở thành chân chính hoàn chỉnh sinh mệnh n i n h vũ gật đầu cái kia truyền thuyết quỷ dị bọn họ đâu mậu ly có thể hiểu được n i n h vũ lúc này cảm thụ đến một bước cuối cùng hắn từ hai bàn tay trắng đến sở hữu toàn bộ hắn có rất nhiều quan tâm người thế giới triệt để hoàn chỉnh phía sau chúng ta có thể nghĩ biện pháp đi thời gian trường hà đưa bọn họ kiếm đi ra nhưng sinh mệnh không nên vĩnh sinh nửa vĩnh sinh thời đại cuối cùng rồi sẽ kết thúc sở dĩ bọn họ chỉ có thể giống như ta sống ở trong mậu n i n h vũ gật đầu vậy là đủ rồi chính mình lại cũng không có bất cứ vấn đề gì hắn đã g ử được bờ bên kia mùi làm chương hai trăm bảy mươi bốn trong khoảng thời gian này ta ở luyện ngục qua rất vui vẻ canh hai chương hai trăm bảy mươi bốn trong khoảng thời gian này ta ở luyện ngục qua rất vui vẻ canh hai thời gian thoáng qua rồi biến mất ninh vũ đã tại luyện ngục n g â y n g ư ờ i trăm n ă m từ quỷ dị thời đại sau khi kết thúc thời gian liền trở thành n h ả m chán nhất đồ vật địa ngục ở nơi này trăm năm biến hóa cũng rất lớn a đ a m thành công sắp tối bạch ngọc rất hoàn thiện đồng thời đại lượng chế tạo đi ra hát bạch ngọc rớt trở thành địa ngục đồng tiền mạnh quỷ dị nhân thủ nhiều cái nó là có thể ngăn cản thâm viên vật chất đạo cụ cũng là luyện ngục cùng đại nhân gian chém giết nội tỉnh linh a cùng nữ bạn vẫn đều đang bế quan khương vũ nhu lúc hướng dẫn linh a cùng nữ bạn chờ các loại linh vũ từ hắc bạch kén đi tới phía sau các nàng là cực kỳ có ngắm trùng kích bất hủ cấp quỷ dị suzuki s h i z a k o hàn g tiêu tiêu vệ thanh trở các loại c h u y ề n thuyết người đạp lên thiên hai nhưng khoảng cách đại thiên hai cũng không thiếu khoảng cách dù sao c h u y ề n thuyết người thời gian trưởng thành vẫn là quá ngắn nhưng nhìn địa ngục đại thiên hai vậy cũng là vạn vạn năm trồng chất đi ra cái này trăm năm thiên môn chưa từng xuất hiện truyền thuyết người lâm tiểu hinh là cuối cùng một cái từ thiên môn tiến nhập địa ngục truyền thuyết người theo lý mà nói môi trường trái đất tốt như vậy t r ă m năm xuống tới hai ba cái truyền thuyết người không là vấn đề huyết nữ vẫn còn ở địa cầu trấn áp đâu nhưng này trăm năm thật không có truyền thuyết người xuống địa ngục thiên môn ở nơi nào không người biết từ sinh mệnh cấm khu tiêu thất từ ninh vũ kéo đoạn liên tiếp thiên môn tuyến phía sau thiên môn liền triệt để mất liên lạc địa cầu phát sinh cái gì không người biết nhưng là không người quan tâm bởi vì bọn họ đều chuẩn cuối cùng một hồi chiến tranh ở trận này chiến tranh bên trong coi như nhiều tới mấy cái truyền thuyết người cũng không ích lợi gì đáng nhắc tới giống như thạch sùng đem mở lại x u di trụp song đệ nhất bộ cựu thế giới bộ thứ hai, phụ trọng đi về phía trước b ộ ba hiến tế nhân gian b ộ thứ tư sắp nhập thâm nguyên b ộ thứ năm sống thêm một đời đệ lục bộ chấn áp thời đại b ộ thứ bảy ta là chúng sinh khai thiên môn cái này bảy bộ khúc thành công làm cho thạch sùng trở thành đại thiên h a i bởi vì lẻ sáu ba nó là so với kinh hồn s i a d i càng cao s i a d i có tin tức tốt cũng có tin tức xấu tin tức xấu là huyết quan âm vẫn chưa về nàng khả năng thực sự độ kiếp thất bại tiêu thất hơn hai trăm n ă m lại không bất luận cái gì tin tức nhưng tổng thể mà nói ở gần thời gian trăm năm chúng Địa ngục bởi đao vì ninh xoẹn, đem h n vũ có thể hay không áp chế hát cám thế giới ở chỗ bọn họ có thể hay không áp chế lợi ngục n ta phải đi mẫu ly là cuối cùng một cái ly khai lợi ngục luyện ngục mười năm này bầu không khí càng thêm quái dị đã có rất nhiều hắc cám sinh mệnh một lần nữa hồi phục thậm chí còn xuất hiện mấy tôn giả thần tân tấn giả thần không đáng giá nhắc tới ân linh vũ gật đầu nhìn theo Ngọc ly ly khai hắc cám thế giới khoảng cách tiến hóa thành công không xa lại đợi mấy tháng luyện ngục xuất hiện một mảnh hắc vân hắc vân bao trùm toàn bộ luyện ngục tiếp lấy bắt đầu rơi xuống mưa tầm tà mưa đen luyện ngục giống như là nên tiếp bao tác hải dương thay đổi phập phồng bất an đáng sợ khí tức đang ở khôi phục mưa đen tụ tập dưới tạo thành một mảnh hố nước hố nước mặt ngoài xuất hiện một tòa điện tờ l u y n ngục chân thần thời đại phủ xuống. hắc ám thế giới gần tiến hóa thành công luyện ngục gần tiến nhập chân thần thời đại liên đệ nhị tôn chân thần hình thức ban đầu cũng bắt đầu nổi lên từ đó về sau giả thần cũng không tiếp tục là luyện ngục đỉnh phong chiến lược chân thần mới là đã đến giờ ninh vũ sâu hấp một khẩu khí thành bại nhất cử ở chỗ này sau đó hắn hóa vì lôi đ ỉ n h trực tiếp r u n g manh vào nhiếp tiểu ngu trong cơ thể m ộ n g ly đứng ở vĩnh hằng trong khe nàng biết cuối cùng lịch chuyển tương lai thời cơ đã đến chỉ có như thế một cơ hội một ngày thất bại tất cả chuẩn bị đều sẽ trở thành chê cười tiểu hình chuẩn bị dùng ngươi còn sót lại quy tắc đi v à chạm hắc cám thế giới hắc cám phát tắc ở hắc cám thế giới tiến hóa thành công trong nháy mắt đó nó phát tắc là yếu ớt nhất thời khắc lay động nó ninh vũ liền có ngắm đánh cắp căn dặn hết nhiếp tiểu ngu Ngọc Ly cũng biến mất nàng nhiệm vụ rất nặng bởi vì chỉ có nàng mới hiểu được như thế nào đánh cắp hắc cám phát tắc bên kia ninh vũ chìm vào nhiếp tiểu ngu trong cơ thể đó là một mảnh vô biên vô tận bùn đen n i ế p tiểu ngu bản thể ở nơi này ninh vũ tìm được rồi nàng bản thể nàng bản thể rất kỳ quái bởi vì nàng bản thể là nam nhân ảnh tử mà cái bóng này cùng ninh vũ trưởng giống nhau như lúc xem ra hát cám thế giới thực sự cho ta đánh rất lâu chú ý ninh vũ nhìn lấy nhiếp tiểu n g u ả n h tử không khỏi cảm thán một tiếng tiếp lấy hắn xuất ra phật cốt xá lợi đem phật cốt xá lợi đốt cho nhiếp tiểu ngũ chốc lát ninh vũ sửng sốt hắn đột nhiên nghĩ đến như lai chân thân bản thể như lai chân thân bản thể tọa hóa lúc nói thế giới đang khóc vấn đề này vẫn luôn khốn nhớm ninh vũ nó có phải hay không thấy được tương lai ninh vũ cao mày thích ca man i thấy được chính mình chết đi đó là biết trước tương lai như lai chân thân thấy được thế giới đang khóc đây cũng là biết trước tương lai bọn họ đều thấy được tương lai một góc đây là phật giáo độc hữu bản năng nói đến thế giới ninh vũ lộ ra nụ cười hoàn toàn chính xác biết khóc ca hắc ám thế giới biết gào khóc khắc bệnh tâm thần dùng phật cốt xá lợi n h i ế p tiểu ngu đột nhiên mở mắt nàng chết lặng cặp mắt vô thần rất nhanh xuất hiện q u a n thải ninh tiên sinh n h i ế p tiểu ngu mở miệng hô cái này liền đại biểu n h i ế p tiểu ngu đã bị ninh vũ tỉnh lại ninh tiên sinh nếu ngài đem ta tỉnh lại liền đại biểu hắc ám thế giới gần tiến hóa thành công ngài hay nghe ta nói nhất tiểu ngu rất gấp nàng có thể càng rõ ràng hơn cảm nhận được hắc ám thế giới biến hóa nó đã bắt đầu phát sinh biến chất ta trở thành hắc ám thế giới hóa thân một khác kia cũng trở thành hắc ám thế giới một bộ phận ta thấy được một ít hắc ám thế giới bí mật nó có lòng tim của hắn gọi là thế giới c h i tâm là đã từng cựu thế giới trái tim nay cái trái tim bị vô tận tâm tình tiêu cực ô nhiễm có thể nó vẫn là thế giới c h i tâm phá hủy thế giới c h i tâm hắc ám thế giới liền sẽ chết đi có thể phá hủy thế giới c h i tâm thế giới cũng sẽ đổ nát ninh vũ đồng tử hơi co rút lại hắc ám thế giới là có thể rất chết chỉ bất quá nó không thể chết được tim của hắn là cựu thế giới lưu lại là bị ô nhiễm thế giới c h i tâm cũng là nó sinh mệnh khởi nguồn người lai、like, chân chính chống thế giới không cho nó triệt để tử vong giống như hắc ám thế giới đây là ninh vũ vạn vạn không nghĩ tới cựu thế giới sau khi chết để lại hai kiện đồ đạc nhất kiện là thế giới c h i tâm nay cái tâm n à y sinh ra hắc ám thế giới nay cái tâm cũng chống đỡ thế giới không có triệt để chết đi nhất kiện là thế giới c h i nguyên đó là lâm tiểu hình lấy được một số thứ nó không phải chống đỡ thế giới nó là dùng để sáng tạo thế giới như thế giới tri tâm vỡ vụn muốn trùng kiến thế giới nhất định phải dựa vào thế giới tri nguyên nói như vậy ở cựu thế giới chết đi lúc nó liền chuẩn bị xong toàn bộ nó cho thế giới để lại hy vọng có thể nó vẫn là xem thường tâm tình tiêu cực vô tận tâm tình tiêu cực ô nhiễm thế giới tri tâm ra đời hắc cám thế giới hay hoặc là nói nó là biết đến linh vũ cao mày cựu thế giới nếu như biết đến như vậy mậu ly ở trong đó v ẫ n diễn cái gì nhân vật bởi vì mậu ly tuyệt đối biết được thậm chí nói thế giới tri tâm ban đầu là thuộc về mậu ly lấy cựu thế giới đối với mậu ly xung đỉnh cái này phi thường có thể linh vũ náo hại cấp tốc chuyển động không nghĩ ra nhưng mộng ly nhất định có chính mình bí mật không muốn người biết hiện tại không kịp suy nghĩ n i n h vũ chỉ có thể quyết định lại thư một lần mộng ly bởi vì hắn tin tưởng vững chắc mộng ly cùng hắc cam thế giới cũng không phải một phe bằng không nàng không có khả năng chấn áp vĩnh hàng vết nước tầm ẩm tẩm ẩm hắc vẫn q u ậ n có cổ không cách nào nôn ngữ khí tức bắt đầu b ắ n ra cổ hơi thở này xuyên thấu thâm nguyên tiến nhập địa ngục toàn bộ địa ngục đều yên lặng hô hấp của bọn họ ngứt kết toàn thân run rẩy giống như là thiên mở mắt ra địa ngục xuất hiện mảng lớn thâm viên c h i hố đã có rất nhiều h á cám sinh mệnh cùng không biết có thể dũng mánh vào địa ngục ở h á cám thế giới không có triệt để thức tính trước chiến tranh đã bắt đầu adam t ừ phúc vân yên chủ t r ở các loại đại quỷ bắt đầu chỉ huy tiền tuyến chiến tranh khương vũ nhu thị nghiến đại địa ngục linh Á, nữ bạt những thứ này đại thiên thai thời khắc chú ý thâm viên c h i hố động tĩnh từ h á cám thế giới gần tiến hóa thành công lúc giả thần nổi lên tốc độ so với bất cứ lúc nào đều nhanh chân thần cũng bắt đầu nổi lên c ũ may hiện nay chỉ có hồ nước màu đen bên trong cất dấu điện thờ nhưng cái này tuyệt đối không phải luyện ngục cuối cùng nhất tôn chân thần chỉ cần cho hắc ám thế giới đầy đủ thời gian nó có thể dựng dụng ra càng nhiều hơn chân thần theo thế giới càng thêm hoàn chỉnh thời đại càng thêm hậu kỳ đã từng không thể đánh vỡ số lượng cũng đã sớm phá vỡ n i n h vũ chuẩn bị đem lôi chi pháp tắc chuyển hóa thành sinh mệnh pháp tắc trí cao pháp tắc xuất hiện đã đủ xé nát bên trong cơ thể ngươi hắc ám hoa để cho ngươi thoát ly hắc ám thế giới k h ô n g chế nhất tiểu n g u chuẩn bị cấp đoạn hắc ám thế giới hóa thân lực lượng chính y tế một lần nữa trở thành linh vũ h n h tử mậu ly thanh âm thay đổi cấp bách đứng lên luyện ngục xuất hiện tinh không ó n g anh khắp nơi cơ quan đây là luyện ngục từ trước tới nay lần đầu tiên xuất hiện tinh không quá đẹp giống như là ngân hà lạc cựu thiên c ự c quan giống g như là hải dương c u n c sống tùy ý lay động đó là quy tắc trí ám p h á p tắc xuất hiện làm cho quy tắc đều hiện ra đây không phải là thật tinh không đây là quy tắc tinh không mỗi vì sao mỗi đạo ánh sáng đều là quy tắc ngay sau đó ba cái như bóng đen hoàng hà xuất hiện bọn họ bao trùm ở trên trời giống như là một chỉ vô hình trảo đem bầu trời vạch tìm tỏi ba đạo vết thương sau đó cái này ba đạo vết thương bị đánh bên trên hát sắc mổ sạch đừng nói địa ngục liền địa cầu đều có thể nhìn đến bởi vì bọn họ là trí ám phát tắc thiều hình va chạm ở giữa nhất đạo kia pháp tắc không dùng hết toàn lực đi đụng nó là hắc cám pháp tắc lâm t i ể u hình động thủ nàng chỉ còn lại có lưỡng đạo quy tắc cái này lưỡng đạo quy tắc còn không phải là pháp tắc sở dĩ nhất định phải lưỡng đạo đẹp ra tài năng mới có thể đụng di chuyển mới vừa tiến hóa thành công pháp tắc bầu trời xuất hiện hai quả nhất loe s á n g tinh cái này hai quả tinh nâng lấy cái đôi u thật dài giống như là thiên hạ đem bầu trời xe rách tiếp lấy bọn họ lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai hung hăng đụng vào hắc á m pháp tắc bên trên một cái đụng này cả mảnh trời không đều tàn nát cả thế giới vô luận là lợi mục địa ngục địa cầu đ ề u ở đây run r à y kịch liệt thế giới phảng phất tại đổ nát một cái đục này n h ấ p tiểu n g u kém chút chết đi nàng bị trọng thương hầu như gần chết lưỡng đạo trí cao quy tắc đi va chạm một đạo trí cao phát tắc suýt chút nữa thì mạng của nàng nhưng ngọc ly không để ý tới lâm tiểu hình đến thời khắc quan trọng nhất ninh vũ không ở che giấu mình hắn cấp tốc đem lôi chi phát tắc chuyển hóa thành sinh mệnh phát tắc ngập trời sinh mệnh khí tức lấy ninh vũ làm chủ cột b ộ phát ra cổ hơi thở này giống như là xuất phong từ luyện ngục thổi hướng địa ngục cũng trực tiếp xé nát trong cơ thể mình h á cám hoa liền tuyệt vọng h á cám địa ngục lúc này đều sinh trưởng ra m ả n g lớn bãi cỏ tùng lâm rừng rậm sinh mệnh p h á p tắc là toàn bộ sinh mệnh đầu n g ư ờ n là sáng tạo sinh mệnh cũng không có thể thiếu nó có thể giao phó bất kỳ vật gì lấy sinh mệnh nó cũng có thể thu hồi thế gian này toàn bộ sinh mệnh sinh mệnh tri hỏa ở sinh mệnh p h á p tắc trước mặt triệt để trở thành n g ọ n nến chỉ cần ninh vũ nguyện ý hắn có thể thổi tắt chúng sinh sinh mệnh tri hỏa chỉ có hắc cám thế giới mậu ly khương vũ n u tài năng mới có thể may mắn tránh khỏi như thế nào thế giới không đến bất hủ liền cùng thế giới giao thủ tư cách đều không có cái câu kia thánh nhân c h i hạ đều còn kiến hôi chính là nhất chân thực khắc h o ạ thế giới ở trong mắt ninh vũ cũng triệt để thay đổi tử hắn xem sinh mệnh đã không phải là huyết nhục xương cốt túi ra những thứ này hắn xem sinh mệnh giống như là xem từng cái đom đóm có đom đóm tiểu có đom đóm đại những thứ này đom đóm có thể còn sống hay không đ ề u ở đây ninh vũ một ý niệm đây cũng là sinh mệnh p h á p tắc cho ninh vũ mang tới khủng bố lực lượng nhất tiểu ngũ lúc này cũng hiến tế chính mình nàng mang theo hắc á m thế giới hóa thân lực lượng cuốn lên bầu trời tặc liệt hắc á m phát tắc mạnh vỡ toàn bộ dung nhập ninh vũ trong cơ thể hắc mạch kén lúc này cũng xuất hiện biến hoa lớn m ậ c ly lấy hắc bạch kén thành tựu i môi giới ở hắc cám p h á p tắc tạc liệt chốc lát hắc bạch kén bên trong bùn đen nở hoa c u ộ n cuộn nổi lên còn thừa lại hắc cám p h á p tắc m ả n h vỡ sau đó đem nuốt trong bụng toàn bộ đều phát sinh trong n g á y mắt ninh vũ một tiếng kinh khủng gào thét từ phía trên bên truyền đến chúng sinh đều có thể nghe nghe xong liền toàn bộ mất thông lại cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh â m đó là hắc cám thế giới lựa giận nó vào giờ khắc này phát hiện mình bị gạt nó rốt cuộc khám phá mậu ly đối với ninh vũ nguy trang có thể toàn bộ cũng không kịp ninh vũ đã ăn cắp chính mình hắc á m phát tắc h ắ cám thế giới thực sự muốn nổi điên cái loại này tàn nhẫn khắc cốt minh tâm cái loại này nộ bệnh tâm thần ninh vũ lại nếp miệng cười hắn quay đầu nhìn thoáng qua chính mình ả n h t ự thổi một khẩu khí nỗ lực đem đang nổi lên chân thần thổi chết đáng tiếc tòa kia điện thờ xuất hiện vết n ư ớ cũng c không có tiêu thất hai mươi lăm ninh vũ dù sao còn chưa trở thành thế giới chân chính không có phát sinh sau cùng biến chất sở dĩ thổi bất diệt chân thần sinh mệnh lùi một bước mà nói coi như ninh vũ trở thành thế giới chân chính cũng vô pháp thổi tắt chân thần sinh mệnh chân thần chính là quy tắc quy tắc sẽ không tiêu thất cũng sẽ không chế t ninh vũ mục đích chỉ là muốn cắt đức chân thần nổi lên không sai ta chính là linh vũ hắc ám thế giới đ a tạ ngươi khoảng thời gian này chiều cố ta ở luyện ngục qua rất vui vẻ linh vũ cười to hắn g ử i đến phóng đãng hắn thậm chí đem thạch sùng quay video đem ra đó là chính mình tại luyện ngục mở mặt tỷ video mỗi ngày mở mỗi ngày mở bởi vì hắc ám thế giới không ở linh vũ chính là luyện ngục chủ chẳng những mở mặt tỷ còn nhảy nhót khiêu vũ trong video nội dung hầu như đem hắc ám thế giới tức chết nếu thật tức chết vậy cũng tốt linh vũ người đáng chết người đáng chết ta hắc ám thế giới gào thét gầm thét có thể nó còn không cách nào hàn lâm nó ở tiến hoa sau cùng còn cần một chút xíu thời gian sở dĩ nó chỉ có thể trơ mắt nhìn linh vũ mang theo nụ cười âm hiểm tan thành bong bóng bọn về tới hắc bạch kén bên trong hắc bạch kén hoàn chỉnh thần i ê u sư cầm đao khắc không ngừng điêu khắc hắc bạch kén dáng dấp đó là hắn trong n g ộ n g chứng kiến thần minh đây là hắc bạch kén một bước cuối cùng linh vũ l u y ệ n ngục chỉ còn lại có hắc á m thế giới gào thét linh vũ thanh âm chẳng những gào thét còn rơi xuống mưa tầm tả mưa đen sở hữu tồn tại đều nghe được cái loại này hận xuyên đâu qua c ố tủy xuyên qua linh hồn thật không biết ninh vũ đối với hát cám thế giới làm cái gì liên mộng ly cũng không có cách nào cười cười trước khi đi còn muốn tức điên hát cám thế giới không chỉ là tức điên mà là tức khóc ninh vũ là thật đem hát cám thế giới tức khóc thế giới đang khóc khóc rất thương tâm cái này thao tác thực sự rất ninh vũ chương hai trăm bảy mươi lăm hát cám thế giới tiến hóa ninh vũ tân sinh đại nhân gian xuất hiện chương hai trăm bảy mươi lăm hát cám thế giới tiến hóa ninh vũ tân sinh đại nhân gian xuất hiện bình bình bằng bàng thân yêu sư không ngừng điêu khắc hát bạch kén hát bạch kén đã xuất hiện hình người đó chính là ninh vũ g á n dấp theo hắc bạch kén d á n g dấp càng ngày càng hoàn chỉnh bên ngoài tán phát cảm giác đệ nén càng thêm cường liệt luận ngục hắc vân tụ tập cùng một chỗ n à o nặn thành một cái cầu nay cái hắc cầu chiếm giữ nửa cái bầu trời đồng thời như tâm tạng vậy núp đ í c h mỗi lần nhảy lên đều đủ để làm cho ước vạn sinh mệnh run như cầy sấy luận ngục cùng địa ngục tư sát di kinh bắt đầu đại lượng hắc á m sinh mệnh không thể biết từ thâm nguyên c h i hố bừng lên theo hắc á m thế giới tiến hóa thành công thâm nguyên ăn mòn địa ngục đã không thể cản phá luận ngục giả thần cũng ở cấp tốc nổi lên loại này nổi lên tốc độ xa xa siêu việt phía trước bất luận cái gì thời đại hương vũ nhu không có nàng đứng tại chỗ ngục đ ỉ n h bao quát vô tận chém c i ế t nàng đang chờ đợi luyện ngục đệ nhị tôn chân thần đã bắt đầu hồi phục nó một ngày xuất hiện chỉ có khương vũ nhu tài năng mới có thể ngăn lại minh hậu lúc này vân yên chủ vội vã xuất hiện ở khương vũ nhu trước mặt nàng nói cho khương vũ nhu một cái tin tức xấu vân yên chủ đi qua chính mình mắt con người nhìn vào luyện ngục luyện ngục vị thứ ba không thể biết chân thần ở hắc á m thế giới lựa dận chung đã bắt đầu nổi lên hắc á m thế giới vì giết chết minh vũ đã không để ý tới căn cơ vốn là nó tiến hóa thành công phía sau có thể thuận theo tự nhiên nổi lên đệ nhị tôn chân thần có thể tại vô biên g i ớ i sự phẫn nộ mạnh mẽ nổi lên vị thứ ba chân thần không phải không đúng từ ninh vũ ly khai luyện n g ụ c phía sau luyện n g ụ c đã không có chân thần hiện nay hai vị chân thần còn chưa triệt để dựng dụng ra tới nhưng cái này đối địa n g ụ c mà nói là phi thường tin tức xấu ta sẽ nghĩ biện pháp quấn lấy bọn họ khương vũ nhu mở miệng nói đến có thể đối phó chân thần chỉ có bất hủ chân thần cung bất hủ nhất định phải bị hạn chế bằng không bọn họ đã đủ cải biến cả phiến chiến trường ta sẽ không chết nhưng là ta không cách nào thắng chỉ có thể kéo hai vị là cực hạn của ta sở dĩ làm cho linh a nữ b ạ c nghĩ biện pháp trùng kích bất hủ v â n yên chủ gật đầu cấp tốc rời đi lâm tiểu h i n h trở về địa ngục không phải phải ở lại chỗ này ninh vũ gần từ hắc bạch kén đi tới mậu ly hướng về phía lâm tiểu h i n h hô lâm tiểu h i n h trạng thái rất kém cõi ba nàng không chịu nổi ninh vũ đi ra trùng kích lâm tiểu h i n h đi rồi mậu ly đưa ra bàn tay dùng sức bóp một cái vĩnh hằng mộng cảnh hóa thành đại lượng xương trắng dùng bánh vào hắc bạch kén trung ninh vũ muốn đi ra hắc bạch kén cần đại lượng chất dinh dưỡng nhưng chân chính thế giới đã sơm chết rồi địa ngục cùng luyện ngục cấp được chất dinh dưỡng không đủ như vậy còn lại chất dinh dưỡng chỉ có thể dựa vào vĩnh hằng mộng cảnh bổ sung theo xương trắng rung mánh vào hắc bạch kén thần đ i ê u sư cũng điêu khắc hết một bước cuối cùng ninh vũ xuất hiện hiện nay là một tòa thạch điêu hắn đứng thẳng tắp thân thể mặc dù không khôi n ô nhưng hắn đứng ở nơi đó liền phảng phất chống đỡ thiên địa không phải sập thần ta trong mộng thần minh hắc bạch thần ninh vũ ha ha ha thần đ i ê u sư cười tò quỳ trên mặt đất hắn hướng về phía ninh vũ dập đầu liền dập đầu chín lần mỗi một cái thần yêu sư thân thể sẽ mơ hồ một phần thạch điêu sẽ xuất hiện một tia vết n ư ớ chín lần phía sau thần điêu sư mang theo cuối cùng thỏa mãn tiêu thất hắn cái này cuộc đời tâm nguyện chính là đem chính mình trong n g ộ n g chứng kiến thần minh đ i ề u khắc đi ra vì giấc mộng này hắn nỗ lực cực kỳ lâu ngày hôm nay rốt cuộc thực hiện hắn cười lớn mất đi thế gian này lại không thần điêu sư nhưng thế gian này có một tôn thần đó là thần điêu sư hoàn mỹ nhất tuột cùng nhất tác phẩm theo thần điêu sư tiêu thất tượng đá răng rắc răng r i á p đầy vết n ư ớ c linh vũ muốn xuất sinh luyện ngục địa ngục triệt để đen rồi hắc đáng sợ hắc tìm không thấy ngũ chỉ liền trưởng khống cảm quan pháp tắc hương vũ nhu đều nhìn không thấu mảnh này hắc ám loại này hắc k hắc ô n g p ám mà là thế c hắc đ giới ra đời nó không còn là vô hình ý thức không lại cần hóa thân phục vụ vật dẫn nó có thân thể đó là một cụ khổng lồ thối giữa thi thể cổ thi thể này nghiêm trọng hư thối đầy dịch nhởn rất khó đoán được nó còn sống dán dấp nhưng cổ thi thể này cái bụng tròn vo trên đó đầy giữ tợn gân xanh thi thể là cựu thế giới thi thể trong bụng giống như hắc cám thế giới hắc cám thế giới dựa vào cựu thế giới thi thể từ đó thu hoạch được tân sinh luyện g ụ c quy tắc trong tinh không vô tận tinh thần đều ở đây dập tắt bọn họ không có chết đi bọn họ chỉ là tiêu thất bởi vì có kinh khủng hơn pháp tắc xuất hiện đó là hắc cám thế giới hủy diệt p h á p tắc ngoại trừ quy tắc có thể hủy diệt toàn bộ tiếp lấy ngập trời từ khí từ luyện mục b ộ phát ra từ khí dung nhập bùn đen đại lượng h ắ cám sinh mệnh không thể biết giả thần liền cùng hỏa sơn bạo phát vậy nổi lên đi ra cái thứ ba người thứ tư điện tử xuất hiện đây là hắc á m thế giới tử vong p h á p tắc tử vong p h á p tắc là sinh mệnh p h á p tắc mặt đối lập sinh mệnh p h á p tắc có thể dập tắt tất cả sinh mệnh sinh mệnh tri hỏa cũng có thể cho cùng bất luận tồn tại nào lấy sinh mệnh tử vong p h á p tắc có thể sắp chết đi nhưng đã từng xuất hiện bất luận cái gì sinh mệnh một lần nữa khôi phục đi ra bọn họ không phải lấy sinh mệnh mà khôi phục mà là lấy tử vong khôi phục loại này tử vong hình thái là không có mạng sống tri hỏa liền ninh vũ đều không thể thổi tắt bọn họ là giết bất tử bọn họ chỉ có thể chấn áp mà những cái này hắc á m sinh mệnh giả thần chân thần đều là từng ở luyện mục xuất hiện qua chết trận lại bị hắc á m thế giới vớt ra cũng t h như đã từng cùng ninh vũ tiến n h ậ p truyền thuyết nghĩa địa dương tiễn h ắ c một không ả mã tê gia nữ hoa bọn họ một lần nữa khôi phục đã từng hắc á m thần xương động trên lá cây lấy thi thể cũng bắt đầu khôi phục hình dáng của bọn họ càng thêm kinh khủng bọn họ không tồn tại trí tuệ bọn họ chỉ có chém giết bản năng giống như là hắc á m thế giới con dối quanh một tiếng ninh vũ trước tiên sinh ra hắn bước ra hắc bạch é n thu được tân sinh thực lực của hắn siêu việt bất hủ cấp đó là thế giới thực lực là gần với đạp thiên cấp cảnh giới mà cảnh giới này là độc nhất vô nhị không phải sinh mệnh có thể đụt vào bất hủ chân thần tiến thêm một bước chính là bất hủ bọn họ không cách nào tiến nhập cấp thế giới bởi vì bọn họ không có tư cách chỉ có hắc cám thế giới ninh vũ lâm tiểu hinh bọn họ mới có tư cách đi trên cấp thế giới như thế nào cấp thế giới thế giới bên trong toàn bộ vô địch diện ninh vũ chấn nhãn chốc lát phun ra một chữ thổi ra một khẩu khí khẩu khí này hóa thành c ô n phong tịch quyền địa ngục tịch quyền luyện ngục đại lượng hắc á m sinh mệnh không thể biết giả thần toàn bộ tử vong hóa thành cho tản chỉ có dựa vào tử vong pháp tác hồi phục hắc cám sinh mệnh không thể biết giả thân may mắn còn tồn tại lấy đây cũng là cấp thế giới khủng bố một khẩu khí đã đủ thổi tắt cả thế giới sinh mệnh tri hỏa cái này một khẩu khí cả thế giới đều yên lặng địa ngục cùng luyện ngục chém giết tiến nhập chống không luyện ngục bộ kia thi thể khổng lồ cái bụng bắt đầu dạn nước hắc cám thế giới gần sinh ra phía trước bị ninh vũ thổi tắt hắc cám sinh mệnh lại bị tử vong pháp tác hồi phục đồng thời luyện ngục cũng hướng địa ngục tràn ngập sương mù màu đen đây là hủy diệt vũ khí toàn bộ sinh mệnh nhiễm hủy diệt vũ khí sẽ trở thành hủy diệt sương mù một bộ phận thử sinh m hủy diệt vũ khí khuếch tán lại càng nhanh hai thế giới giao thủ thời thời khắc khắc đều uy hiếp chúng sinh chúng sinh tại thế giới trước mặt quá yếu yếu thương cảm chấn linh vũ đẻ tay hát cám như mực biến thành một viên lô đen xuất hiện ở thâm viên từng cái vị trí lô đen hấp thu đại lượng hủy diệt khí thức ngăn cản bọn họ tiến nhập địa ngục đây là linh vũ đối với hát cám pháp tắc k h ô n g chế thừa dịp hát cám thế giới còn không có sinh ra trước linh vũ có hai chuyện muốn làm hai chuyện này rất trọng yếu đây là hắn tranh thủ được t i ê n cơ chuyện làm thứ nhất tự hóa thế giới tái tạo đại nhân gian địa ngục nhất định bị thâm viên như tầm ăn lên linh ninh tiên sinh thịnh yến đại địa ngục hoảng sợ nhìn lấy ninh vũ ninh vũ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình cái loại này l ư ợ c cắt bách là xa xa siêu việt hương vũ nhu n h ư ợ c ninh vũ muốn giết nó chỉ cần một khẩu khí ngươi rất nghe lời ta rất hài lòng sở dĩ đây là ngươi nên được được. ninh vũ phách về phía thâm viên đại địa ngục một t r ư ờ n g liền đem thịnh yến đại địa ngục đánh nát tiếp lấy bàn tay hắn b ó p một cái một viên lòng dạ hiểm độc xuất hiện ở trong tay lại ném đi trái tim ở rơi xuống đất quá trình từng bước xuất hiện dáng dấp đó là một cái đầu lớn ánh mắt bị phòng con cối s quái dị nam nhân đó là quên giả rằng dấp thị n h y ế n đại địa ngục là địa ngục sinh mệnh có thể địa ngục đã định trước sẽ bị thâm viên như tằm ăn lên sở dĩ ninh vũ m ộ t trường đem thị n h y ế n đại địa ngục đập nát sau đó dựa vào sinh mệnh phát tắc vì thị n h y ế n đại địa ngục đúc một thân thể thị n h y ế n đại địa ngục trở thành chân chính sinh mệnh thể tạ tiên sinh tạ ninh mời ninh tiên sinh b a n tên cho thị n h y ế n đại địa ngục hưng phấn quỷ trên mặt đất hắn không phải địa ngục sinh mệnh hắn cũng không phải quên giả hắn càng không phải là sơ đại thạch á p đại địa ngục tri chủ hắn liền là chính bản thân hắn hắn cần một cái thuộc về mình tên ban thưởng ngư danh thạch tiệc diệu thạch tiệc diệu dật đầu t i ê ninh s tạ tiên Thạch Tiệt trở thành độc lập tồn tại, thoát khỏi thịnh bất đại Ninh ban yến ngục. Hắn là nửa Diệu khỏi cho. hủ. bước bước bất địa Nửa độc là lập hủ, vũ ố n hạn hắn, hắn là cực hạn của c bởi vì n không hoàn g có h h ỉ n c thể theo hắn hoàn chỉnh phía sau hắn cũng có trùng kích bất hủ cơ hội đây cũng là vì sao ninh vũ tới chỗ này nhãn địa ngục thiếu nhất chính là bất hủ cấp xử lý song thạch tiến sự tình phía sau ninh vũ ngầm đầu hắn nhìn thấy khương vũ nhu thấy được n ư bạn thấy được linh a thấy được lớn bao nhiêu quỷ gật đầu không do dự nữa tự hóa thế giới nhân gian đại thế giới ngập trời kim mang từ ninh vũ thân thể bộ phát ra vô số kim tuyến giống như là tinh không sông dài đem thế giới n h u ộ n đẫm một mảnh vô biên vô tận thế giới ở kim tuyến biên chế giới cấp tốc thành hình mảnh thế giới này chính là đã từng quỷ dị thời đại thời đại giới ninh vũ đem m ư ờ i một phục khắc đi ra đã từng hắn lấy nhân gian đại địa ngục c h i chủ thân phận đập vỡ nhân gian lúc này hắn lấy cấp thế giới cảnh giới chung tạo nhân gian đại nhân gian xuất hiện ninh vũ phất tay ở lại địa ngục quỷ dị toàn bộ tiến nhập đại nhân dân sở hữu đại thiên thai đều cả người run lên địa ngục có ngày địa ngục rốt cuộc có thế giới bước vào bất hủ đường thông bọn họ lại cũng không cần đ ậ ngũ trọc bọn họ đều có trở thành bất hủ tư cách chỉ cần ninh vũ bằng lòng tiếp lấy ninh vũ lật bàn tay một cái đại nhân gian c ư nhiên chậm rãi lật lên thiên điệu đảo ngược trọng lực đảo ngược hết thể đều đảo ngược nhưng tồn tại ở đại nhân gian sinh mệnh lại không có bất kỳ không khỏe bọn họ ngầm đầu xem không lại là thiên mà là đang ở đổ nát tan giã địa ngục cũng chính là ninh vũ đem đại nhân gian sáng tạo s o n g chốc lát đã từng địa ngục triệt để tan vỡ hát cám thế giới cũng ra đời đó là một cái dị dạng nhi đầu lâu bất quy tắc l ư n g có bọc lớn sống lưng rỗi không phải một mạch ngón tay có chỗ thiếu hụt ngũ quan rất tàn k ố c mặt do tâm sinh tuy là những l không thể vơ đua cả nắm một đòn chết chắc toàn bộ nhưng hắc ám thế giới tâm ác đến mức tận cùng sở dĩ nó liền lấy như vậy xấu xí、si、dáng dấp ra đời nó sinh ra làm cho thâm viên chi hô cắn nuốt sở hữu địa ngục c h i địa địa ngục tiêu thất luyện ngục hàng lâm luyện ngục thiên chính là đại nhân gian đại nhân gian trời chính là luyện ngục đây là một cái phản truyền thế giới ninh vũ nhìn về phía hắc ám thế giới hắc ám thế giới cũng nhìn về phía ninh vũ một giây kế tiếp ninh vũ liền xuất hiện ở luyện ngục xuất hiện ở hắc ám thế giới trước mặt bốn trăm tám mươi hằn nhịu nhữ mày ghét bỏ nói ra thật xấu là thật xấu xấu nhìn không được ninh vũ hắc ám thế giới gắt gao nhìn chằm chằm ninh vũ một lớn một nhỏ ánh mắt sen lẫn c ă m dẫn ngốc trời nó tiến hóa thành công nhưng cũng không có triệt để tiến hóa thành công bởi vì nó thiếu một đạo p h á p tắc hắc ám p h á p tắc bị ninh vũ cướp đi như hắc ám p h á p tắc ở trong tay hắn nó thì không phải là bộ dáng này hận ngập trời hận nhưng hắn không thể không đội phục ninh vũ chính mình bông tha đồng hóa ninh vũ chính là sợ ninh vũ thí thiên ai có thể đoán chính mình bỏ qua ninh vũ đồng dạng thí thiên người đàn ông này quá mạnh mẽ người đàn ông này nó quá thưởng thức sở dĩ hắc ám thế giới đối với ninh vũ cảm tình rất phức tạp ngoại trừ hận còn có bội phục trong đó thậm chí xen lẫn một tiếng ư ỡ n g mộ rất quái dị phi thường quái dị nhưng đây chính là hắc ám thế giới cảm giác ta gọi vô thiên hắc ám thế giới ra đời thu được thuộc về mình sinh mệnh sở dĩ nàng cần một cái thuộc về mình tên hắc ám thế giới chỉ là thân phận của nàng vô thiên là nàng cho mình lấy tên là vô pháp vô thiên không là tối t â m không ánh mặt trời thiên vô thiên có người hay không nói cho ngươi biết ngươi đặt tên rất dở ninh vũ lộ ra nụ cười vô thiên trong mắt phẫn nộ như ngọn lửa thiêu đốt nàng đem chính mình tên chữ nói cho ninh vũ một m i t này rất kỳ quái nói không được kỳ quái ninh vũ tướng mạo ép trai như thần tri hạ phàm lại tùy ý cười to vô thiên tướng mạo xấu xí trong mắt mang theo phẫn nộ lại xếp quả đấm chịu đựng lựa giận rất một người cũng rất kỳ quái phân lâm tiểu hình phát tắc hôm nay ta nguyện cùng ngươi ngồi chung vô thiên mở miệng nói đến chuyện cho tới bây giờ giết chết ninh vũ đã không có khả năng c h ấ n áp nàng cũng có không có hoàn toàn chắc chắn sở dĩ nàng nguyện ý cùng ninh vũ chia sẻ lâm tiểu hình còn có lưỡng đạo trí cao phát tắc phân nàng vô thiên cùng ninh vũ liền có thể chia sẻ thế giới có thể theo tới chính là ninh vũ cười to cản rỡ cười to cười ninh vũ nước mắt đều nhanh xuống cười đủ rồi ninh vũ ngẩng đầu nhìn hát c á m thế giới nói đến không có ý tứ ta người này rất lòng tham ta không thích chia sẻ ta thích được hưởng mấu chốt nhất là ninh vũ v ố t v ố t vô thiên cái kia tán loạn vô hình sợi tóc hơi n h a o mắt lại lại không ngụy trang ngươi xứng à. ùng ùng ùng ùng thiên lôi c u ộ n cuộn liền vô thiên đều lui về sau một bước một câu ngươi xứng à. không có đường lui nữa lại không tuyển trạch như vậy chỉ còn lại có c h é m g i ế t vĩnh vô chỉ cảnh c h é m g i ế t chương hai trăm bảy mươi sáu thế giới bên ngoài đại vũ trụ chương hai trăm bảy mươi sáu thế giới bên ngoài đại vũ trụ ninh vũ ngươi thật đáng c h ế t ta vô thiên gào thét ninh vũ lại cười lớn một tiếng đưa ra bàn tay một bản nắm vô thiên đầu nơi đây có thể không phải chúng ta chiến trường、Đi. Ninh vũ cầm lấy vô thiên. Một tiếng đi, hai người bọn họ giống như vòng xoáy v ậ y v ặ n vẹo xé nát tiêu thất. Ninh vũ mang vô thiên l y khai. Hai người bọn họ đều là cấp thế giới. Hai thế giới cấp c h é m g i ế t là cả thế giới đều không chịu n ổ i Ninh vũ mang đi vô thiên phía sau. Chân t h ầ n bất hủ vì đình phong có thể coi thế g i a n toàn bộ vô địch. Sau đó là g i ả t h ầ n cùng đại thiên t h a i đ ỉ n h cấp không thể biết cùng thiên hai. l u y ệ n ngục cùng đại nhân g i a n c h é m g i ế t chính thức bắt đầu. Chang c h é m dứt này, cũng quyết định là ninh vũ chân áp vô thiên vẫn là vô thiên chân áp ninh vũ. Zê kương vũ nhu cả người tàn g a sát khí ng nàng xuất thủ nàng trực tiếp s á t nhập luyện ngục nàng mục tiêu rất rõ ràng ngục điện thờ luyện ngục tổng cộng có bốn cái điện thờ chân thần còn không có tổng thần trong bàn thờ đi tới sở dĩ hương vũ nhu cần tiến nhập điện thờ chấn áp bọn họ dù sao đại nhân gian chỉ có một bất hủ mà luyện ngục đã xuất hiện bốn tôn chân thần hình thức ban đầu ở trí cao chiến lược chung đại nhân gian cũng không chiếm ưu thế thế thế giới hoàn chỉnh phía sau sơ đại đại đ ị a n g ụ c trí bảo đều có có thể sửa chữa tính ngoại trừ linh la thiên ngục kéo t h à n i ế n huyết luyện cối say còn lại mười sáu món sơ đại đại đại n mục trí bảo linh á đặt ở huyết điệ quy tắc h u đ ư tinh không cũng xuất hiện bởi vì thiên hai bên trên liền sẽ trưởng khống quy tắc vô số quy tắc đều ở đây va chạm quy tắc sẽ không chết nhưng quy tắc va chạm nhưng không ngừng lôi xé thế giới thi thể những ế giới ở t r t vòng xoáy này thay chỗ, này, này, lớn, này, đừng nói đại thiên hai liền hương vũ nhu cũng không dám đụt vào một khi bị vòng xoáy hít vào thế giới ở ngoài bất hủ cấp cùng chân thần cấp cũng sẽ chết bởi vì thế giới ở ngoài là đạo tiên tài năng mới có thể đi lại địa phương những vòng xoáy này trở thành chiến trường kinh khủng nhất địa phương bên ị s kia ninh vũ vũ thiên mộng ly ở một viên thất thải bọt khí bên trong n à y cái thất thải bọt khí phiêu đáng ở không hề sinh cơ vũ trụ vùng vũ trụ này không phải thế giới vũ trụ vùng vũ trụ này là thế giới ở ngoài vũ trụ nó gọi là đạp thiên vũ trụ là đạp thiên cấp mới có thể đi vào địa phương cũng có thể đem xưng là đại vũ trụ ở chỗ này có thể chứng kiến thế giới sát biên liên giới ninh vũ thế giới đang ở là có danh giới đó là một cái vô cùng lớn đại hắc cầu hắc cầu bên trong là tiểu vũ trụ ninh vũ lắc đầu không phải ta ngược lại thật ra cảm thấy hẳn là dùng nội vũ trụ để hình dung trong đại vũ trụ vẫn tồn tại rất nhiều nội vũ trụ mỗi cái nội vũ trụ đều là một cái một mình thế giới mậm ly gật đầu nói có đạo lý nội vũ trụ sưng hô sát thực so với tiểu vũ trụ càng thêm thích hợp nội vũ trụ cùng đại vũ trụ là tương liên trở thành chân thần hoặc là bất hủ phía sau là có thể đạt đến nội vũ trụ sát biên giới từ bên trong xem đó là một mặt vô biên vô tận hát tưởng giống như là sát một dạng chỉ có đạp thiên cấp có thể đánh thoái mảnh này sát đi vào đại vũ trụ người xem mậu ly chỉ vào hắc cầu sát biên giới thật nhỏ vết nứt thế giới của chúng ta đã bắt đầu nghiền nát tử vong như thế giới không chết những thứ này vết nứt là không có khả năng xuất hiện coi như đạp thiên đánh vỡ s á c đi tới thế giới cũng có thể đem xác cấp tốc chữa trị hoàn tất ninh vũ theo mậu ly ngón tay nhìn lại bọn họ chính là từ một cái khe chung chui ra ngoài lúc này chân thần cung bất hủ là có thể đối với nội vũ trụ sát biên giới tạo thành tổn thương có thể tưởng tượng thế giới của bọn hắn có bao nhiêu yếu đuối hiện tại chân thần bất hủ cũng có thể tiến nhập đại vũ trụ chỉ bất quá đại vũ trụ tràn ngập không biết khí tức loại khí tức này chỉ có đặc tiên tài năng mới có thể ngăn cản chân thần cung bất hủ chống đỡ không được bao lâu linh vũ gật đầu hắn đã trở thành cấp thế giới lúc này tạm thời thoát khỏi thế giới có thể đại vũ trụ tán phát không biết khí tức như trước để cho mình cảm nhận được sinh tử uy hiếp nếu không có này cái bọn khí ngăn cản hắn nhiều l ắ m so chân thần bất hủ nhiều gánh một hồi vô thiên lại rít gào lên điên rồi ngươi tuyệt đối là điên rồi nàng không dám động thủ bởi vì n à y miếng bọn khí là vĩnh hằng mộng cảnh hình thành vĩnh hằng mộng cảnh coi như là k h á c loại thế giới đó là thuộc về mộng ly thế giới bọn họ có thể tạm thời thoát ly thế giới tiến nhập đại vũ trụ dựa vào là chính là vĩnh hằng mộng cảnh vật dẫn đang d ẫ n ngâm bên trong động thủ chính là tự tìm được chết bởi vì b ọ khí cũng nhìn không được hai thế giới cấp chém chết bọn họ tình huống lúc này giống như là ăn mặc du hành vũ trụ phục đi ra vũ trụ phi thuyền phi hành ra bọn khí còn có một căn vô hình xiềng xích liên tiếp thế giới như căn này xiềng xích chặt đứt bọn khí sẽ lung tung không có mục đích phiêu hướng không biết khu vực ở vô biên vô tận trong đại vũ trụ mê thất sẽ cùng với tử vong ninh vũ không nhìn vô thiên gào ghét ngược lại vô thiên không dám động thủ cái chỗ này tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc nhất tích mệnh không phải ninh vũ cùng mộc ly mà là vô thiên ngươi nói bọn họ có thể hay không đem chúng ta thế giới đánh nổ ninh vũ sờ lên cầm nhìn lấy hắc cầu hắc cầu mặt ngoài đã xuất hiện rất nhiều cái、khe. tuy là thật nhỏ đến có thể bỏ qua không tính nhưng số lượng rất nhiều mộc ly lắc đầu sẽ không coi như ngươi và vô thiên tại thế giới c h é m giết thế giới sắc cũng sẽ không toàn bộ vỡ vụn đừng quên chống đỡ thế giới không có biến mất là vô thiên thể nội thế giới c h i tâm chỉ bất quá những thứ này vết nứt hoàn toàn chính xác sẽ đối với thế giới hoàn chỉnh tính tạo thành ảnh hưởng rất lớn sau đó tu bổ sẽ phải phí rất nhiều thời gian ninh vũ sờ lên c ằ m gật đầu cái này giảm nha vô thiên phát điên gào thét các ngươi đến cùng có nghe ta nói hay không nói nàng vẫn nộ đến mức tật cùng nàng cũng sợ hai đến mức tật cùng p h ẫ n n ộ chính là đường đường hát cám thế giới ninh vũ cùng mộng ly đưa nàng không nhìn sợ hãi là bọn khí nếu như vỡ vụn nàng có rất lớn xác suất sẽ chết ở đại vũ trụ biết ninh vũ điên có thể từ không nghĩ tới ninh vũ điên đến trình độ này cấp thế giới đây chính là gần như đi tới phần cuối cảnh giới loại này cấp bậc tồn tại còn là bất tử bất diện có thể ninh vũ gắng gượng lôi kéo vô thiên đi tới đại vũ trụ hắn không sợ chết có thể không thiên sợ a có thể hay không an tính một chút không phục tới chiến ninh vũ một cước liền đạp tới một cước này đem vô thiên đạp lộn mèo ba cái t é ngã vô thiên tức nổ tung nàng mới vừa vận dụng một chút xíu lực lượng b ọ t khí liền không ổn sợ nàng liền vội vàng đem lực lượng thu hồi đi nhưng này vừa thu lại nàng liền tao t ư ơ n g ninh vũ một cái mạnh mẽ hổ phát thực giơ nắm tay trực tiếp đệ nặng vô t h i ê n đánh m ộ n g ly ôm lấy cánh tay đứng ở bên cạnh nhãn thần thay đổi càng ngày càng kỳ quái cấp thế giới cư n h i ê n cùng côn đồ đầu đường ẩu đã giống nhau đánh lộn ngươi một quyền ta m ộ t ước cái này nếu là bị còn lại tồn tại chứng kiến phòng chứng biết kinh bạo trong mắt ninh vũ vô thiên n g ly cũng không dám ở mộng cảnh bọt khí bên trong sử dụng lực lượng từ lúc cái đến xem vô thiên không bằng ninh vũ thứ nhân số đến xem ninh vũ còn có giúp đỡ sở dĩ kết quả sau cùng chính là vô thiên bị đánh kêu thảm thiết không ngừng mặt mũi bầm dập ở trong bọn khí liền sức khôi phục cũng không dám sử dụng bởi vì sức khôi phục nói trắng ra là là rút ra thế giới lực lượng dùng để khôi phục có thể tưởng tượng muốn ở ngộng cảnh bọn khí bên trong khôi phục nhất định phải rút ra bọn khí lực lượng cái này coi lại lấy trời mới biết bọn khí có thể hay không tan biến đánh thoải mái phía sau ninh vũ đốt điếu thuốc ngồi ở ngộng ly bên cạnh vô thiên hình chữ đại nằm ở bên kia mang theo không gì sánh được bếp khuất nàng một lần suy nghĩ có muốn hay không cùng ninh vũ đồng quy vũ có thể nàng vẫn là nhịn được nàng l u y ế n tiếp chết nàng cho rằng ninh vũ khẳng định cũng l u y ế n tiếp chết ninh vũ chỉ là so với nàng ác hơn nàng tin tưởng vững chắc ninh vũ cũng không dám để cho mình chết chính mình một ngày chết đi thế giới chi tâm sẽ vỡ vụn thế giới liền sẽ tử vong đây là một loại đồng quy vô tận sở dĩ phải nhịn chịu phải nhịn xuống phía dưới sớm muộn ninh vũ phải trở về tổng hội có cơ hội cùng chống cự vạn văn năm vô thiên chính là không bao giờ thiếu kiên trì đánh xong vô thiên phía sau ninh vũ nghiêng đầu nhìn lấy mộc ly chỉ nói vậy thôi ngươi đến cùng cùng vô thiên là quan hệ như thế nào n ta. nó sở dĩ cựu thế giới tử vong lúc cho ta hai kiện đồ đạc đệ một kiện đồ vật là thế giới c h i tâm đó là dùng tới chống đỡ thế giới bất diệt món đồ thứ hai là thế giới c h i nguyên đó là dùng tới tái tạo thế giới như cựu thế giới không có bóc ra hai món đồ này nó có lẽ còn có thể chống đỡ một ít thời gian không ai nói trước được tương lai nói không chừng chống đỡ một ít thời gian nó là có thể tìm được biện pháp giải quyết đáng tiếc nó bỏ qua bởi vì không biết là hy vọng cũng là tuyệt vọng không bằng trước giờ lưu lại một tia hy vọng linh vũ gật đầu ý bảo mậu ly nói tiếp đến muốn trưởng không thế giới tri tâm trước hết trưởng không thế giới tri nguyên vì vậy ta đem thế giới chi tâm đặt ở một cái ai cũng không tìm được địa phương chỉ cần nó ở thế giới là có thể chống đỡ tiếp sau đó ta bắt đầu nghiên cứu thế giới chi nguyên thế giới chi nguyên bên trong là sinh mệnh đầu nguồn chỗ đó ngọc ly cùng lâm tiểu hình đều đi q u a đó là một mảnh bạch vân thế giới bạch vân là sinh mệnh vật chất sinh mệnh ban đầu hình thái đều sinh ra tại nơi này có thể ta không cách nào trưởng khống sinh mệnh chi nguyên bởi vì ta chết qua một lần ta không nguyện sống cựu thế giới không nguyện để cho ta chết vì phục sinh ta cựu thế giới đem thế giới chi nguyên liên quan tới ta sinh mệnh vết tích rút da nói đơn giảm điểm ta sinh mệnh không khỏi thế giới k h ô n g chế nó đem trưởng khống quyền giao cho ta ta muốn sống ta mới có thể sống sót ta muốn chết ta liền có thể chết đi linh vụ khiếp sợ không thôi m ộ n ly thật đúng là đủ đặc t h ủ nàng chắc là duy nhất một cái thoát ly thế giới trưởng khống sinh mệnh một cái chân chính độc lập sinh mệnh bởi vì mất đi cùng thế giới chi nguyên liên hệ sở dĩ ta không cách nào trưởng khống hắn không cách nào trưởng khống hắn liền đại biểu ta không cách nào trưởng khống thế giới chi tâm không cách nào thay thế cựu thế giới trở thành tân thế giới sở dĩ ta tại thế giới chi nguyên để lại một cái nhập khẩu tương lai ai có thể cùng thế giới chi nguyên sản sinh của mình liền có thể tiến nhập thế giới tri nguyên trở thành tân thế giới cái này ninh vũ biết cùng thế giới tri nguyên sản sinh cộng minh là lâm tiểu hình lâm tiểu hình tiên y vô p h ủ n g chính là sáng tạo pháp tắc một loại vận dụng đây là rất cường đại pháp tắc nhưng trên thực tế nàng không cách nào trở thành bất hủ nàng tương lai sẽ cùng hương vũ nhu giống nhau không thể không chuyển biến pháp tắc loại hình bởi vì trí cao tri ám chỉ có thế giới tài năng mới có thể trực khống có thể lâm tiểu hình vận khí rất tốt nàng dùng tiên y vô phùng trong lúc vô y vá đan dệt một khối sinh mệnh vật chất sinh mệnh vật chất là cựu thế giới còn sống h ế t đ ụ dựa vào khối này huyết n ụ nàng tiến nhập thế giới c h i nguyên làm cho cựu thế giới ngắn ngủi khôi phục cựu thế giới cũng minh bạch mậu ly tuyển trạch sở dĩ nó làm cho lâm tiểu hình trở thành tân thế giới người thừa kế sao sao triệu chờ ta từ thế giới c h i nguyên sau khi trở về thâm viên đã bạo phát ta mới hiểu ta rời đi mấy ngày nay thế giới c h i tâm bị vô tận tâm tình tiêu cực ô nhiễm đến tận đây hắc cám thế giới ý thức ra đời mậu ly nhúm b a i nàng vẫn là xem thường trầm tích tâm tình tiêu cực hay hoặc là nói cựu thế giới lúc đó tuyển trạch trước giờ tử vòng cũng là bởi vì nó đã nhận thấy được chính mình thay đổi biến hóa tâm tình tiêu cực ích kỷ tham lam ác độc đều ở đây ảnh hưởng cựu thế giới cựu thế giới bất tử hứa sẽ trở thành hắc á m thế giới nhân vật như vậy sở dĩ ở nó không có bị triệt để ép vỡ trước dùng chính mình sau cùng đại ái để lại một tia hy vọng có thể trung quy vẫn là chậm một bước cho sinh mệnh lấy vĩnh hằng chính là nguồn cội sai lầm ta bây giờ gọi vô thiên nhớ kỹ tên của ta ta gọi vô thiên ta và cựu thế giới không có bất kỳ một chút quan hệ vô thiên hô nó không phải cựu thế giới sau khi chết đạn sinh ý thức nó tiến hóa thành công phía sau trở thành chân chính chính mình sở dĩ nó rất ghét người khác nói mình là bởi vì cựu thế giới mà ra đời câm miệng linh vũ giơ đống các quả đập to cơ cơ n ắ m tay vô thiên chỉ có thể ngậm miệng sau đó phẫn hận nhìn chằm chằm linh vũ ánh mắt kia tàn nhẫn không phải ăn tươi linh vũ thịt uống cạn linh vũ huyết thì ra là thế ngươi bây giờ là trạng thái gì mậu ly cười nói đến tử vong trạng thái bằng không ta cũng mang bọn ngươi ra không được phụ mậu ly sống thêm một đời lưu lại cho mình trăm năm trăm năm đã qua nàng lại chết nhưng nàng chết cũng không phải là hoàn toàn tử vong nàng chỉ là về tới mậu trạng thái chỉ có loại này trạng thái nàng tài năng mới có thể kéo vĩnh hằng mộng cảnh đi tới đại vũ trụ linh vũ gãi gãi đầu chính mình đường đường cấp thế giới cơn giả đều nhìn không thấu mộng ly giấy sinh tử hình thái mộng ly quả nhiên là đặc biệt nhất tồn tại Trưng tứ trụ Trưng tứ trụ trong, trong phát Nguy canh Nguy canh Ninh nhìn bên chính mình Bên đang sin giới. cầu. cầu lấy cơ cơ hắc Hắc chỗ phía phía đại đại đại đời vũ vũ Vũ là ở ở Bị c h í nhưng m h vây nếu đại nhân gian n ly một c áp chế luyện n g ụ c vô thiên thực lực biết suy yếu ninh vũ có thể chấn áp vô thiên loại tình huống này ninh vũ hoàn toàn có thể mang theo vô thiên trở lại thế giới sau đó giơ tay lên đưa nàng chấn áp sau đó trọng lập tam giới lần này l i ề u mạng không phải ninh vũ mà là chúng sinh chúng sinh cần cho mình đánh ra một cái tương lai quay đầu nhìn lấy tính mịch mênh g ô n g đại vũ trụ m ả n h n à y đại vũ trụ không có tinh thần m ả n h n à y đại vũ trụ giống như là một cái hát cám hát đáng sợ hát tử tịch nhìn không thấy một chút xíu quang không cảm giác được một chút xíu sinh mệnh k h í tức trong lúc bất chợt chỗ cực x a bạo phát một vẻ ệ ánh sáng quang xuất hiện nhanh cũng biến mất nhanh không chỉ là ninh vũ phát hiện vô thiên cùng mộng ly cũng phát hiện các nàng rồn rập đứng lên đó là cái gì vô thiên chỉ vào mới vừa bạo phát quang phương hướng nơi này chính là đại vũ trụ ai chỉ có đạt tiên tài năng mới có thể ở chỗ này sinh hoạt ninh vũ chúng ta mau trở về ninh vũ ta có thể lui về luyện ngục ta có thể bảo đảm chỉ cần ngươi ở ta tuyệt không xâm phạm đại nhân gian vô thiên có điểm sợ nàng nếu là ở bên trong thế giới nàng không sợ có thể nàng lúc này ở thế giới ở ngoài cho nên nàng sợ hãi nàng lúc này trạng thái vô luận là đại vũ trụ không biết khí tức vẫn là không biết đạp t i ê n cấp tồn tại đều có thể giết chết nàng nhưng ở bên trong thế giới lại bất đồng thế giới bên trong cấp thế giới vì trí tôn thế giới không thể chịu đựng đạp thiên cấp thân sở dĩ đạp thiên cấp không cách nào tiến nhập bên trong thế giới nếu như mạnh mẽ tiến nhập thế giới biết đổ nát thế giới sụp đổ lực đánh vào có thể sẽ làm cho đạp thiên cấp vẫn là đây là trong đó cùng lúc một mặt khác là đạp thiên cấp là nói nhân quả hủy diệt một cái thế giới ước vạn sinh linh tử vong đây là bởi vì đây là ác nhân phần này ác nhân đã định trước sẽ xuất hiện hậu quả xấu đây là đạp thiên cấp không nguyện tiếp thu ninh vũ không nhìn vô thiên thần cầu không thể tin vô thiên hứa hẹn vô thiên có hay không tuân thủ hứa hẹn đều xem tâm tình của nàng lúc này ninh vũ có thể kéo lấy vô thiên đi tới thế giới ở ngoài đó là bởi vì vô thiên không ngờ rằng nhưng nếu là trở về không mười ba còn muốn bắt vô thiên kiếp sau giới ở ngoài liền không khả năng một c á i hố không có khả năng ngã sấp xuống hai lần nhìn một chút ninh vũ nhãn thần sáng lên hắn có một siêu cấp lớn can đảm ý tưởng mậu tỷ tốt mậu mậu tỷ ninh vũ nhìn về phía mậu ly nhãn thần mang theo ánh sáng mậu ly há miệng ngươi không sai ta chính là muốn như vậy mậu ly là rất hiểu ninh vũ ninh vũ còn chưa mở miệng nàng cũng biết ninh vũ đánh lấy cái gì chú ý không được tuyệt đối không được mậu ly không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt làm không được tuyệt đối làm không được để tỏ lòng chính mình là chàng mậu ly còn cường đ i ệ u một lần linh vũ lôi kéo mậu ly tay mậu tỷ n g ư ơ i xem a chúng ta bây giờ lại trở về không đi thế giới đây coi như là chúng ta vì vô thiên thiết kế lao lung chỉ có đại nhân gian áp chế l u y ệ n n g ụ c chúng ta mới có thể trở về đi chàng chém giết này nhất định sẽ duy trì liên tục thời gian rất lâu n ố c tại chỗ này chúng ta cũng không việc không bằng đi qua nhìn một chút ta tin tưởng mậu tỷ người nhất định có biện pháp linh vũ lôi kéo mậu ly tay một bộ n ũ n g nịu rán dấp gì phản ứng lớn nhất là vô thiên ngươi dự định đi qua nhìn một chút ninh vũ n g ư ơ i điên rồi sao n g ư ơ i muốn chết hà tất kéo ta ninh vũ n g ư ơ i cái người điên này ta lúc đó lần đầu tiên nhìn thấy ngươi nên giết ngươi vô thiên đại hống đại thiếu nàng bị ninh vũ cái này to gan ý tưởng sợ hai đi xem vừa mới xuất hiện quang địa phương một phần vạn tình cờ gặp đạp thiên cấp đâu làm sao bây giờ cái này thuần túy chính là đốt đèn lồng đi vê đốt cờ muốn chết ta sợ cái gì ngươi không phải cũng biết đạp thiên cấp là không dám mạo phạm thế giới bọn họ không dám mạnh mẽ bước vào thế giới thế giới của chúng ta đã sắp chết rồi là chúng ta gian nan chống đỡ coi như gặp nó dám giết chúng ta sao nó không dám bởi vì ư ớ c vạn sinh mệnh tử vong hậu quả xấu nó không chịu nổi vô thiên nhất thời ngữ đ ô n g nhiên cư nhiên tìm không được phản bác lý do có thể nàng còn là không bằng lòng nàng cầm lấy ninh vũ hướng bệnh tâm thần mắng bùm bùm tổng kết câu nói đầu tiên là người đ i ê n ngươi tờ mở là người đ i ê n ở chỗ này ngươi không có tư cách nói chuyện ninh vũ một quần chán nản vô thiên sau đó đặt mông ngồi ở vô thiên l ư n g bên trên vô luận vô thiên dãy rũa như thế nào Chửi ninh vũ trực tiếp tuyển t r ạ c h không nhìn ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía mậu ly mậu tỷ cơ hội khó được ca đại vũ trụ khẳng định có thứ tốt nói không chừng có thể tìm tới tấn cấp đạp thiên cấp k ỳ n g ộ ninh vũ hung hăng lừa dối lấy mậu ly mậu ly c a o mày nàng sống rồi bao lâu làm sao sẽ bị ninh vũ lừa dối quẻ? nàng có chính mình so sánh ninh vũ có một câu nói làm cho đối với đây là cơ hội khó được thậm chí có thể nói là cơ hội duy nhất ninh vũ thế giới đã ở lúc này còn không có còn cả cùng loại thế giới thi thể nếu như hoàn chỉnh thế giới tuyệt không có như thế cơ hội hơn nữa mộng ly hiểu rất do ninh vũ ninh vũ bắt được một cơ hội nhỏ nhoi tuyệt không công tha hắn có thể cấp đoạt bao nhiêu thứ sẽ cấp đoạt bao nhiêu thứ nói không khoa t r ư ơ n g chút nào con chuột từ ninh vũ cửa nhà đi qua cũng phải bẻ hai khỏa nhà cho ninh vũ làm lễ gặp mặt nơi này chính là đại vũ chủ a đạp thiên cấp mới có thể đi vào địa phương ninh vũ há có thể không phải tâm động trên lý thuyết là có thể thực hiện chúng ta chỗ bọt khí là ta dùng v ĩ n h hàng mộng cảnh làm vật dẫn mộng sợi dây gắn kết tiếp lấy thế giới của chúng ta chỉ cần tuyến không ngừng chúng ta là có thể tốn lấy mộng tuyến một lần nữa trở về nếu như tuyến đầy đủ g á m chắc t r ê ninh l vũ liền i bồng t h vội vàng đem chính mình hắc ám pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc huyện hóa ra tới ở mộng ly dưới sự chỉ đạo cái này hai cái pháp tắc biến thành vô hình tuyến liên tiếp đại hắc cầu mộng ly thành tựu bọn khí thuyền trưởng nàng bắt đầu kéo lấy đại hắc cầu đáng tiếc đại hắc cầu quá nặng dù cho nó là thế giới thi thể ba cái tuyến đều không đủ lấy kéo lấy nó nếu ba cái tuyến không được ninh vũ ánh mắt rơi vào vô thiên trên người vô thiên điên cuồng lắc đầu ninh vũ rơi nắm tay liệt đại bạch nha đi lên chính là một trận đánh tơi bời đánh vô thiên kêu trời hô đánh xong ninh vũ lấy ra các loại hình cụ chính mình tinh thông các loại cực hình vô thiên chỉ có thể khuất phục dương dương khuất phục nàng dưới sự chỉ điểm của mậu ly đem tử vong pháp tắc hủy diệt pháp tắc trà sắt thành hai cây tuyến sau đó liên tiếp lên thế giới năm cái tuyến mộng cảnh b ọ t khí rốt cuộc có thể kéo di chuyển đại hắc cầu b ọ t khí ở mộng ly trong khống chế t hướng mới vừa lóng lánh quần sáng phương hướng thổi đi b ọ t khí đang di động đại hắc cầu cũng bị b ọ t khí kéo di động lưu lạc thế giới a mộng tỷ có thể hay không nhanh hơn đ i ể m tốc độ ninh vũ nhìn lấy t h ô n g thả di động b ọ t khí đại vũ trụ là rất lớn như thế di động xuống phía dưới quỷ biết được bao nhiêu năm tài năng mới có thể đạt đến tỏa ra quần sáng địa phương mộng ly đến cực hạ nàng dù sao không phải là cấp thế giới vì vậy ninh vũ cùng mộng ly đem ánh mắt đặt ở vô thiên trên người mộng ly phất, phất tay một cái chân đạp bản xuất hiện ở vô thiên trước、mặt. trong tay ninh vũ xuất hiện một cái roi r a bột một tiếng quất một cái không khí đi lên đạp tới vô thiên cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm ninh vũ nàng hận chết ninh vũ có thể trở thành t ù phạm nàng lại có thể làm gì nàng chỉ có thể ngồi lên chân đạp bản bắt đầu dùng sức đạp đạp càng nhanh b ọ t khí tốc độ di động càng nhanh một màn này có điểm cùng loại chuột đồng đạp cầu có hay không trời dáng công phu b ọ t khí tốc độ di động quả nhiên nhanh hơn rất nhiều cấp thế giới không hổ là cấp thế giới bên trong thế giới trung sinh cũng không có phát hiện bọn họ nguyên bản thế giới vị trí đã thay đổi bọn họ lúc này vẫn còn ở chém giết nơi đó mau nhìn ngậm t ỷ nơi đó có một cụ quan tài ninh vũ chỉ vào bọt khí bên ngoài nói đến đang giận ngâm di động dưới ninh vũ phát hiện đại vũ trụ cũng không phải là trống giống aeee e, đại vũ trụ cũng nổi lơ lửng một ít gì đó thậm chí mấy ngày hôm trước bọn họ còn đi ngang qua một cái đại hắc cầu đó là một hoàn chỉnh đại hắc cầu cái này hắc cầu bên trong là một hoàn chỉnh thế giới hơn nữa thế giới này còn chưa chết phi thường khỏe mạnh sở dĩ ngậm ly vội vã không chê phương hướng tránh khỏi nếu như va chạm hậu quả khó mà lường được thế giới trong lúc đó va chạm đây tuyệt đối là hủy thiên diệt điện h a n h đạc đi qua g vô thiên hữu khí vô lực hồi đáp cấp tốc trừng mắt xe đạp rất nhanh đại vũ trụ lơ lửng quan tài xuất hiện ở bọn khí cách đó không xa đây coi như là đại giác vũ trụ a thu lấy thứ rác dưới này biện pháp cũng rất đơn giản b ọ t khí người bên trong là không thể đi ra ngoài thế nhưng b ọ t khí có thể di động đi qua đưa hắn b a o tiền đến sau đó có thể tra xét rất nhanh b ọ t khí bao lấy quan tài ninh vũ cùng mộng ly vội vã xuất hiện ở quan tài trước mặt liền vô thiên đều tò mò đưa dài đầu tuy là sợ hãi đại vũ trụ nhưng chỉ cần là sinh mệnh liền đã định trước y ế u kỳ có muốn hay không đề ra nắp quan tài là đang nuốt lấy bên trong chứa cái gì chỉ có mở ra tài năng mới có thể biết được sau khi mở ra biết sẽ không phát sinh ngoài ý mới ninh vũ cũng không nắm chặt một ngày xuất hiện ngoài ý mới bọn khí sẽ vỡ vụn bọn khí một ngày vỡ vụn bọn họ chỉ còn lại có hai lựa chọn hoặc là trở lại bên trong thế giới hoặc là chết ở đại vũ trụ hẳn không có vấn đề chứ ngược lại ta không có cảm nhận được uy hiếp ninh vũ vây quanh quan tài quan tài dài hơn ba mét trên đó có khắp một ít kỳ u á i hoa văn những thứ này hoa văn xem không hiểu nhưng khiến người ta ánh mắt rất khó ly khai liền ninh vũ nhìn lâu đều sẽ thất thần mấy giây sẽ không có chuyện gì ba cái chi ám phát tắc một cái chi cao phát tắc một cái phổ thông phát tắc chấn áp bọc khí coi như nhảy ra một cái đạp thiên cấp đều không lay động b ọ khí nay cái b ọ khí ổn định trình độ là ninh vũ mậu ly vô thiên ba cái trống lên tới coi như nhảy ra một cái đạp thiên cấp nó cũng không dám t ù y tiện đánh vỡ bọc khí nếu quyết định tốt ninh vũ gật đầu tàn nhẫn đẩy ra nắp quan tài một tiếng ẩm vang theo nắp quan tài bóc ra bên trong tràn ngập hát vụ làm hát vụ tiêu tán phía sau bên trong quan tài trang bị đầy đủ huyết thủy huyết thủy bên trong có đồ đạc ninh vũ nhãn thần đông lại một cái liên tiếp lui về phía sau cái gì đồ vật hắn không dám đụt vào một tiếng ẩm vang ninh vũ đem nắp quan tài lần nữa che lại sau đó hắn hướng về phía vô thiên hô đi rời đi nơi này bọc khí di chuyển nhanh chóng quan tài thoát ly vào khí một lần nữa phiêu p h ù ở trong đại vũ trụ thằng đến xem chưa thấy quan tài linh vũ mới chỉ có từ một khẩu khí mở quan tài phía sau hắn cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ cổ hơi t h ở này đến từ huyết thủy bên trong có loại cùng loại quỷ dị hồi phục khí tức có vật gì gần ở huyết thủy bên trong thất tỉnh có thể ở đại vũ trụ tự do hành động chỉ có đạp thiên cấp bên trong quan tài nằm nhất định là nào đó tôn đạp thiên cấp nó là ai không trọng yếu quan trọng là nó bị trọng thương ở bên trong quan tài ngủ say linh vũ mở quan tài kém chút làm cho hắn thất tỉnh c ũ may linh vũ phản ứng nhanh cấp tốc bậy nhưng ắ p sau đó rời đi. rời n mà nguy hiểm cũng không có tiêu thất bởi vì vô thiên cùng n g n g ly s ắ p mặt đại biến ninh vũ l ư n g của ngươi chẳng biết lúc nào ninh vũ l ư n g xuất hiện một viên con mắt màu đỏ ngòm n à y cái ánh mắt vẫn còn ở chất đậu nó như thế nào xuất hiện ninh vũ không có bất kỳ phát hiện n g cảnh sao ngược lại là một cái không sai môi giới thanh âm xuất hiện là giọng nữ mặc dù biết là huyết nhãn mở miệng có thể thanh âm đầu nguồn bọn họ lại tìm không được đôi mắt này chủ nhân tuyệt đối là đạp thiên cấp bằng không, không có khả năng thần không biết vì không hay đặt lên ninh vũ thần ly khai bằng không ta liền kéo ngươi cùng chết nơi đây liên tiếp thế giới của ta chúng ta nếu như tuyển trách chết ước vạn sinh mệnh tử vong ngươi không chịu nổi vô thiên chúng ta trở về thế giới sau khi chết sinh ra lực hủy diệt nhất định là dễ nhìn vô cùng đại pháo hoa chịu đến trọng thương không thể không ngủ say đạp thiên cấp ở đại vũ trụ nhất định có tử đ ị n h nó ngủ say nhiều năm như vậy vẫn luôn tại khôi phục sở dĩ nó sợ nhất chính là lần nữa bị thương thế giới tử vong lực đánh vào đã đủ bại lộ nó chỗ tọa độ tốt điên của người a ta không có áp ý ta là huyết tổ hồng linh ngươi có thể nghe qua chưa từng nghe qua không trọng yếu ta mượn dùng ngươi một chút ngộng cảnh bậc khí rất nhanh một phút đồng hồ thanh âm đích sắc không có mang theo ác ý, mà là mang theo giọng thương lượng ninh vũ uy hiếp hoàn toàn chính xác làm cho huyết tổ hồng linh k i ê n kỵ một phút đồng hồ ninh vũ gật đầu liền một phút đồng hồ hắn bắt đầu đếm ngược thời gian từ sáu mươi bắt đầu số lượng huyết tổ hồng linh cũng không ở do dự một giọt máu rơi vào bậc khí trong giây lát đó liền đem bọt khí n h u ộ m thành hoàn toàn đ ọ đầu ta ở chỗ này thanh âm của nàng chấn động bậc khí hóa thành vô hình sóng cấp tốc biến mất ở ninh vũ đếm ngược thời gian gần kết thúc lúc khuyết sắc bọt khí xuất hiện một cái thân ảnh nho nhỏ đó là một cái tiểu cô nương r ă n g dấp t u ổ i tắc thoạt nhìn lên không lớn nàng là đưa lưng về phía ninh vũ ở huyết hồng gần tiêu tán thời điểm nàng quay đầu lại cảm ơn thanh â m hạ xuống hai chữ ninh vũ sau lưng ánh mắt tiêu tán sau đó một giọt d ò n g máu màu đỏ như dù bị vậy phiêu phủ ở giữa không trung đây là cho ngươi thủ lao ninh vũ đúng không ngươi thật đúng là có ý tứ ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám kéo thế giới thi thể ở đại vũ trụ chạy loạn phía trước ta chỉ thấy lao công làm như vậy quá chúc ngươi nhiều may mắn thanh âm tiêu thất. b ọ t khí khôi phục như lúc ban đầu ninh vũ ngậu ly vô thiên thật lâu không cách nào định thần lại đạp thiên cấp cư nhiên như thế đáng sợ một cái trọng thương đạp thiên cấp liền đệ bọn họ có chút hít thở không thông liền ninh vũ đều có chủng không dám đi loạn loạn nhặt đồ đạc ý nghĩ cái gọi là kỳ ngộ muốn xem ngươi là có hay không có tư cách thu hoạch thế gian này kỳ ngộ rất nhiều ai có thể có tư cách thu hoạch phải xem riêng phần mình khả năng chương hai trăm bảy mươi tám hành xử ở đại vũ trụ khủng bố thế lớn chương hai trăm bảy mươi tám hành xử ở đại vũ trụ khủng bố thế lớn huyết tổ hồng linh ninh vũ ngậu ly vô thiên trầm mặc thật lâu mới mở miệng nói đến đây mới thật là đạt tiên rất mạnh mạnh hơn vân nàng để lại một giọt máu dù bị một dạng giọt máu giọt máu này sở năng lượng ẩn chứa có thể so với bất hủ toàn bộ năng lượng đem bất hủ ép khô vắt khô đại khái tài năng mới có thể bài trừ như thế một giọt máu nhưng này chỉ là huyết tổ hồng linh một giọt máu mà thôi nếu để cho đại thiên thai dùng kháng trụ bất tử chính là bất hủ ninh vũ nuốt một ngụm nước bọt một dòng máu có thể mạnh mẽ thôi hóa nhất tôn bất hủ đây chính là đạp thiên cấp cường đại sao thông thường đạp thiên cấp hẳn không có mạnh như vậy cái t i ê huyết tổ hồng linh nhất định là rất mạnh đạm thiên cấp nàng mới vừa không phải hỏi ngươi có nghe hay không quá tên của nàng có thể nói những lời này liền đại biểu danh tiếng của nàng ở đại vũ trụ đều là rất lớn mộng ly sau khi tự hỏi nói đến suy đoán của nàng ninh vũ công nhận gật đầu ninh vũ thận trọng đem giọt máu này cất xong bây giờ còn không cách nào đưa vào thế giới nếu là ở bọn khí mở một cái chỗ rách vô thiên là có thể trong nháy mắt chui vào đại vũ trụ kỳ ngộ chính là nhiều bất hủ a cho ai đâu ai nghĩ đến huyết q u a n âm vũ là tâm tắc huyết quan âm sẽ không thực sự chết ở kiếp chọc lên a chính mình trở thành thế giới phía sau đại thiên thai trùng kích bất hủ không cần độ i chọc còn đi chỗ đó sao mộng ly chỉ vào phía trước t h i ệ m thức quan điểm địa phương ninh vũ cao mày hắn cũng có chút không mở cửa ra rời khỏi nơi này trước nếu huyết tổ hồng linh hướng cái nào đó tồn tại chuyện tin tức nghĩ đến nơi đây nhất định sẽ có còn lại tồn tại tới vô thiên lái xe ninh vũ đá vô thiên một cước vô thiên túi đầu không nói gì chỉ là điên cùng dấm đạp xe đạp bọc khí bắt đầu hướng, hướng ngược lại cấp tốc chạy tới đang chạy trên nửa đường ninh vũ đột nhiên toàn thân run lên thực lực của hắn suy yếu một phần luyện n g ụ c đem đại nhân g i a n áp chế đại nhân g i a n nội t ì n h vẫn là quá yếu nếu như tiếp tục như vậy linh vũ vô thiên mộc ly chỉ có thể vĩnh sinh ở lại b ọ t khí bên trong lúc này bên trong thế giới phát sinh cái gì linh vũ cũng không rõ ràng bởi vì hắn đã thoát ly thế giới mộc ly cũng không rõ ràng bởi vì nàng không dám cho b ọ t khí khoan nhìn trộm bên trong thế giới bộ phận giết đại nhân g i a n cùng luyện n g ụ c máu chạy thành sông thi thể trồng chất như núi vô số quỷ dị không thể biết đều ở đây chèm giết đều ở đây va chạm không có bất luận tồn tại nào lui lại một bước bụng đen như sóng biện vậy từ luyện mục dâng lên trong trận chiến này đánh luyện ngục cùng đại nhân g i a n đều bể nát khổng lồ hai mảnh đại lục đặt thành vô số mảnh vỡ tạo thành vô tận đảo hoang trong vũ trụ tinh thần toàn bộ tàn biến sụt xuống, xuống quy tắc đang chấn động liền thời gian trường hạ đều đánh ra một trận chiến này thật là đánh hôn thiên địa ám vô số sinh mệnh chết đi lại phục hồi bên trong thế giới trở thành triệt triệt để để xây thị tràng đáng sợ nhất chính là dưới chém giết hình thành vòng xoáy màu đen những vòng xoáy này liên tiếp bên ngoài thế giới không biết khí tức dốc vào tạo thành tuyệt đối sinh mệnh cấm khu trong vũ trụ đồng bền thi thể giống như là bầu trời rắc r ư ỡ i bị vòng xoáy màu đen hút vào sau đó tung bên ngoài vũ trụ bọn họ tiến nhập bên ngoài vũ trụ phía sau trong nháy mắt hôi phi yên diệt đây là triệt triệt để để hôi phi yên diệt liền hồi phục khả năng tính cũng không tồn tại mà cái này làm cho vân yên chủ thấy được cơ hội những thứ k i a bởi vì tử vong pháp tác hồi phục không thể biết giả thần tại thế giới chết không được như vậy thì trục xuất thế giới ở ngoài chiến tranh tiếp tục chém giết vĩnh viễn không phân c h ố i nữ bạn cùng linh nga không có tham chiến các nàng đang trùng kích bất hủ cấp nhất định muốn trở thành bất hủ cấp bằng không khương vũ nhu cô một khó chống đỡ a đam thành t i ể u tổng tư lệnh hắn không ngừng chỉ huy chiến tranh luyện ngục rất mạnh mạnh đang sợ xa xa siêu việt đại nhân gian nếu không phải hắc bạch ngọc rất xuất hiện đại nhân gian đã sớm l u n hãm chết đi quỷ dị nhiều lắm có ninh vũ nhận thức cũng có ninh vũ không nhận biết bọn họ đều liều mạng vì tương lai vì bờ bên kia quên sống chết nửa con hết lực kiệt chết trận mỹ thực r a huyết sái l u y ệ ngục n chết trận thủ cấp chết trận cá lớn mang theo năm cái h ả i tử cùng đỉnh cấp không thể biết đồng quy vô tận vệ thanh không nguyện bị đồng hóa tự bạo mà chết suzuki shiza cố hạ lạc không biết la hi khai thiên đao cùng giả thần đồng quy vô tận là cô dâu cuối cùng tiệt sướng sinh ra không rõ chợ chú a đam tay đều run r à y chết đi quỷ dị nhiều lắm l i ê n ninh vũ hồng nhan chi kỷ cũng ở mất đi các nàng là chết trận các nàng không có cho ninh vũ mất mặt vì ninh vũ mà chiến vì ninh vũ mà chết trận này chiến tranh ai cũng có thể sẽ chết không có người nào là đặc t h ủ từ phúc mang theo lâm tiểu hình giấu đi chỉ cần lâm tiểu hình bất tử chỉ cần chúng ta áp chế luyện ngục chỉ cần linh tiên sinh trở về các nàng nhất định còn có thể lại trở về từ phúc gật đầu hắn tiêu thất hắn lui ra khỏi chiến trường trở thành lâm tiểu hình thủ hộ giả lâm tiểu hình không thể chết được tái tạo thế giới cần nhờ lâm tiểu hình thế giới chi nguyên chỉ cần nàng còn sống chết đi đại gia cũng còn có hy vọng hồi sinh thương vũ nhu thừa nhận áp lực không so ai đang thấp nàng là đại nhân gian duy nhất bất hủ nàng đối mặt là luyện n g ụ c bốn tòa điện thờ nàng cần tiến nhập từng tòa trong bàn thờ áp chế chân thần khôi p h ụ mỗi lần áp chế đều sẽ làm cho khương vũ nhu tiêu hao đại lượng lực lượng nàng đã làm tốt chuẩn bị chết i trận nếu thật không cách nào áp chế bốn tòa điện thờ nàng liên sẽ tuyển trạch cực đ i ể m thăng hoa mang theo điện thờ đồng quy vô tận dù sao không có đi ra khỏi điện thờ chân thần không xong còn c h ì n h chân thần sở dĩ khương vũ nhu có thể làm được ninh vũ ngươi thấy bờ bên kia để ta làm giúp ngươi thực hiện lần này tất cả mọi người ở chúng ta đều ở đây khương vũ nhu ngẩn đầu nàng phảng phất thấy được ninh vũ thân ảnh hắn đứng ở trên thiên đ ỉ n h hắn hướng về phía khương vũ nhu gật đầu trong mắt mang theo thâm tình cùng lúc đó ninh vũ trái tim khẽ run đây là tim đập nhanh phản ứng từ hắn lực lượng bị suy yếu từ hắn biết luyện n g ụ c tạm thời áp chế đại nhân gian hắn thì có chủng cảm giác xấu cảm giác mới vừa rồi rất mạnh có rất nhiều chính mình đồ trọng yếu tiêu thất vô thiên ninh vũ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vô thiên trong mắt hắn tản ra căm g i ậ n n g ú t trời hắn nhớ trở về nhưng là hắn không thể quay về hắn chỉ có thể mang theo vô thiên ở đại vũ trụ lưu lạc một ngày trở về hết thầy đều biết kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ một ngày bạo tạc so với cái này lần còn muốn sợ hãi còn muốn tuyệt vọng một quên y đánh vào vô thiên trên mặt ninh vũ giết bất tử vô thiên hắn chỉ có thể phát tiết nội tâm phẫn nộ đánh lấy đánh lấy vô thiên đột nhiên ngẩng đầu lên nàng một lớn một nhỏ ánh mắt trận tròn vo nàng nhìn phía sau ninh vũ đó là khiếp sợ không gì sánh nổi nhãn thần đó là chấn động không gì sánh nổi biểu tình ninh vũ ở vô thiên ánh mắt thấy được một cái hình ảnh một con thuyền khổng lồ như thế giới thuyền lớn từ lại tới chiếc thuyền kia quá lớn coi như là ninh vũ kéo đại hắc cầu cũng không bằng thuyền lớn một phần mười n ó lớn đến đáng sợ giống như là một mảnh trời từ đỉnh đầu đi qua ánh mắt không cách nào thấy rõ toàn cảnh bọc khí ở thuyền lớn trước mặt giống như là một hạt cắt tùng ùng ùng chấn động to lớn liên đại vũ trụ không gian đều ở đây và mèo thuyền lớn hành xử ở trong đại vũ trụ ninh vũ quay đầu hắn có thể thấy là một mặt tường cao vô biên vô tận tường cao đây là thân thuyền nó chậm rãi từ b ọ t khí bên cạnh đi ngang qua nó đi trước phương hướng chính là bộ kia quan tài phương hướng nó là đi đón huyết tổ hồng linh huyết tổ hồng linh dựa vào thuyền lớn t hướng cái nào đó tồn tại chuyển một cái tin tức linh vũ không dám di chuyển mộng ly không dám di chuyển vô thiên cũng không dám di chuyển bọn họ không chút nghi ngờ chiếc thuyền này coi như đụng tạc thế giới cũng sẽ không chìm nghỉm trong lúc bất trợn một cái t i ê n chân khả ái tiểu cô n ư ơ n g xuất hiện ở trong bọc khí nàng mặc lấy bạch sắt váy ngay xong nuôi ngựa không người khi mắt rất khả ái rất ngây thơ giống như là hàng lâm thế gian tiểu thiên sứ nàng xem giống như m ộ n g ly di ngươi cũng nằm trong tay m ộ n g cảnh sao c h ắ c không được hồng linh tên kia có thể đi qua ngươi liên lạc với ta người tên là gì m ộ n g ly nuốt một ngụm n ớ c bọn nàng không cảm giác được trước mặt tiểu cô nương một tia khí tức huyết tổ hồng linh xuất hiện thời điểm nàng đều có thể cảm nhận được huyết tổ hồng linh đáng sợ có thể tiểu cô nương ở trước mặt nàng giống như là người thường đại vũ trụ có người thường sao tuyệt đối không có người thường như vậy đáp án chỉ có một trước mặt tiểu cô nương so với huyết tổ hồng linh càng đáng sợ hơn ta gọi mậu ly mậu l ly mở miệng trả lời nàng không dám không trả lời nàng không dám cự tuyệt giác quan thứ sáu nói cho nàng biết một ngày cự tuyệt nàng sẽ chết khả năng so với chết còn thẳng hơn ta gọi trung gia linh rất hân hạnh được biết ngươi trung gia linh đưa bàn tay mang theo mỉm cười rất đẹp mắt tiểu thủ nhưng cái này chỉ tiểu thủ lại làm cho mộng ly toàn thân run dậy nàng cảm giác nàng một ngày nắm lấy cái tay này cả đời này đều không thể thoát đi cái này tiểu cô nương lòng bàn tay linh vũ về phía trước đ ạ p một bước nhãn thần này sinh đắc độc hắn một cái tát ba đang giận ầ m bọc khí run dậy linh vũ nhãn thần bỏ lên ly khai bằng không cùng chết ta tiểu cô nương rất khủng bố kinh khủng nhất là tiểu cô nương tâm tình tâm tình của nàng thay đổi thất thường nàng xem hết thệ đều phảng phất tại xem đồ chơi ninh vũ có thể cảm nhận được nàng là một cái ngụy trang rất tốt người điên cũng là mức cực hạ người n điên không cầu hoa tươi bởi vì ninh vũ chính là người điên cũng không suy nghĩ hậu quả a ngươi chính là hồng linh nói cái kia k h e o thế giới thi thể chạy khắp nơi ngoan nhân sao thật có ý tứ a ngươi có thể thử một lần a ta rất chờ mong a tiểu cô nương cái cổ một trăm tám mươi độ và mẹo quay đầu nhìn chằm chằm ninh vũ ninh vũ mồ hôi trán chạy dòng thật là người điên d á m định hoàn tất chính mình dọa không được nàng chính mình ngược lại làm cho đối với phương hương phấn lên nhưng linh vũ bực nào tồn tại hắn cũng quá điên thế gian này không có hắn không dám làm đã như vậy linh vũ giơ bàn tay lên liền định trực tiếp vồ nát bậc khí cùng trung gia linh đồng quy vô tận coi như làm bất tử trung gia linh cũng muốn cắn nàng một g ụ thịt mắt thấy linh vũ gần bóp vỡ bậc khí lại xuất hiện một cái người đó là một cái mỹ nữ nàng kéo lại linh vũ tay sau đó k h n g lưng cung kính hướng về phía trung gia linh nói đến ác mộng tri chủ đại nhân xin bất giận đại n h i n tôn thượng làm cho ngài không muốn chơi trung gia linh ánh mắt k h é quong chưa lại nụ cười vui vẻ đây là lộ ra chân tình ninh vũ có thể cảm nhận được nàng phía trước là hư tình giả ý ở trong mắt nàng hết thảy đều là đồ chơi chỉ có đại nhiên trí tôn mới là nơi trở về của nàng ninh vũ có thể cảm giác được nam tiểu kiều ngươi cho đại ca c a n ó i ta lập tức trở lại nam tiểu kiều càng thêm cung kính nói đến đại nhiên tôn thượng để cho ngươi lập tức trở về nghe được câu này trung gia linh quyệt một môi lộ ra một bộ không vui g i á n dấp nàng thu bàn tay về như vậy hảo ngoạn đồ chơi thực sự là lãng phí ngươi nói đúng a thân ái hệ lị hản trong ngực của nàng xuất hiện một cái hoa hoa bị nàng ôm lấy trong lòng thương yêu bộ dáng này làm cho linh vũ vô thiên mậu ly đều dâng lên thấy lạnh cả người nhất là mậu ly nếu nàng mới vừa nắm lấy cái tay kia nàng có lẽ cũng sẽ biến thành bà hoa, hoa quá nguy hiểm cái này tiểu cô nương đi linh vũ mậu ly ta nhớ kỹ các ngươi lạp về sau có cơ hội tìm các ngươi chơi trung gia linh tiêu thất nam tiểu kiều tùng một khẩu khí nàng nhìn thoáng qua mậu ly cũng cấp tốc tiêu thất mậu ly có thể cảm nhận được cái này gọi nam tiểu kiều cũng nắm trong tay mậu cảnh nhưng kém xa tít tắp trung gia linh trung gia linh cùng nam tiểu kiều sau khi rời đi ninh vũ mậu ly vô thiên như trước tâm tình trầm trọng rất đáng sợ huyết tổ hồng linh rốt cuộc là người nào c ư nhiên có thể gọi tới như thế rung động đồ đạc trên thuyền tùy tiện dưới tới một người đều mạnh đáng sợ thuyền lớn triệt để đi ngang qua bậc khí lúc này ninh vũ thấy được bong tàu trên bong thuyền đứng rất nhiều người trong đó có một đẹp trai nam nhân vớt trung gia linh đầu nói gì đó trung gia linh cảm nhận được ninh vũ cùng mậu ly ánh mắt phía sau còn quay đầu phất phất tay người nam nhân kia làm cho ninh vũ hô hấp ngưng kết đến cùng mạnh bao nhiêu hắn không rõ ràng nhưng lướp mắt hắn liền cảm nhận được hít thở không thông sợ hãi người nam nhân kia thoạt nhìn lên đẹp trai nhưng cẩn thận xem sau lưng của hắn lại đứng nhất tôn cực kỳ hung t à n nam tử khôi ngô nam tử kia có lẽ mới là hắn chân chính dáng dấp a cái kia trung hung t à n xuyên thấu toàn bộ dù cho không có nhằm vào ninh vũ ninh vũ đều có chúng quay đầu chạy liền xung động đây là ninh vũ lần đầu tiên xuất hiện không chiến trước sợ cảm giác thật là đáng sợ chứng kiến hắn liền phản p h ấ t bị tử vong bóc cổ hắn chính là đại nhiên tôn thượng a ninh vũ nuốt một ngụm nước bọt trên bong thuyền dính đầy thân ảnh mỗi cái thân ảnh đều mang ngập trời khí tức kinh khủng mỗi cái thân ảnh đều hoặc nhiều hoặc ít có vết thương. bọn họ đã trải qua một hồi chém g i ế t không biết cái gì cấp bậc chém g i ế t thằng đến thuyền lớn tiêu thất ninh vũ m ộ c ly vô thiên mới hoàn toàn tùng một khẩu khí cái kia gọi trung gia linh nữ hải khí tức trên người có chút quen thuộc đối với cùng khương vũ nhu độ kiếp trở về khí tức rất giống nàng có lẽ chính là cái thế giới kia người m ộ c ly mở miệng ninh vũ đồng tử co rút lại có thể khương vũ nhu nói nàng tiến nhập cái thế giới kia khi độ kiếp cái thế giới kia còn chưa có xuất hiện quỷ d làm sao đột nhiên n ô ra nhiều như vậy mậu ly suy tư một chút thời gian mỗi cái thế giới thế giới trôi qua tốc độ bất đồng cũng có thể là lịch sử hương vũ nhu có thể là tiến nhập cái thế giới kia dòng sông lịch sử rất nhiều nguyên nhân nhưng đến tột cùng là cái nào ta không rõ lắm bất quá mậu ly v ô ngực một cái nghĩ mà sợ rất nghĩ mà sợ đại nhiên tôn thượng xuất hiện phải cùng hương vũ nhu độ kiếp có một kia quan hệ hương vũ nhu vật lưu lại khả năng thúc đẩy hoặc là cải biến cái thế giới kia lịch trình sở dĩ hắn mới chỉ có têu đi trung gia linh b â n g không hắn không có tất muốn làm như thế ninh vũ gật đầu hắn tán thành nói như vậy lần này có thể còn sống sót là cọ sát hương vũ nhu quang nếu không có khương vũ nhu hắn chỉ có thể tự hủy thế giới thì nhìn chính mình tàn nhẫn vẫn là trung gia linh tàn nhẫn đại khái tỷ lệ trung gia linh biết b ổ i chính mình hào hào chơi một chút còn như kết quả linh vũ đại khái tỷ lệ sẽ chết mà trung gia linh hơn phân nửa sẽ không chết còn như biết sẽ không nhận ảnh hưởng linh vũ cũng không xác định nhưng lúc đó tình huống kia linh vũ chỉ có thể như vậy xuyên chương hai trăm bảy mươi chín trên đời này buồn cười lớn nhất canh hai chương hai trăm bảy mươi chín trên đời này buồn cười lớn nhất canh hai vô thiên là thật sợ hãi hắn hiện tại chỉ có một ý tưởng đó chính là trở lại thế giới bên ngoài quá nguy hiểm mới vừa qua đường thì lớn đã cho nàng để lại không bao giờ dập tắt bóng ma ninh vũ cùng mộng ly cũng không nói chuyện bọt khí bất động an tính phiêu phủ ở trong đại vũ trụ kiên trì chờ đợi a mộng ly mở miệng nói đến ở đại vũ trụ l ó lóc quá nguy hiểm đạm thiên có thể ở đại vũ trụ sinh tồn có thể đại vũ trụ nhất định tồn tại so với đạm thiên cảng cường đại tồn tại thì như cái kia đại nhiên tôn thượng chỉ là xa xa nhìn một cái liền cả đời khó quên cái loại này ký ức có thể so với ninh vũ đời trước vẫn là phổ thông người chơi lúc thấy được đi ngang qua làm tình phi lai cốt không được ninh vũ lắc đầu còn nhớ rõ cái kia gọi trung gia linh tiểu cô nương sao nàng nói nàng còn có thể lại tìm chúng ta đó là uy hiếp to lớn so với vô thiên uy hiếp cũng lớn mậu ly cũng trầm mặc mặc dù nói đại nhân tôn thượng xem ở khương vũ nhu mặt mũi bên trên têu đi trung gia linh nhưng ai có thể cam đoan trung gia linh thực sự sẽ không tới tìm chúng ta ở trong mắt của nàng chúng ta chính là đồ chơi giống như là chúng ta đối đ a i trên mặt đất con k i ế n tâm tình tốt t r e o chọc một chút con k i ế n tâm tình không tốt chúng ta tùy thời có thể giết chết con t u ế n linh vũ lời nói làm cho mậu ly gật đầu vô thiên túi đầu không nói gì nàng rất là trong suốt ngược lại trung gia linh không có nói chuyện cùng nàng cho nên nàng ngược lại rất an toàn sau một hồi linh vũ ngầm đầu mậu tỷ ngươi trở thành đạm thiên a ngươi chấp n h ệ m ở chỗ vĩnh sinh ngươi cho rằng chúng sinh không nên vĩnh sinh cái này chấp n h ệ m giao cho ta ta tới giúp ngươi thực hiện mà ngươi vùng tha bên trong thế giới chấp n h ệ m đi trùng kích đạm thiên a cựu thế giới đã chết nó không có khả năng lại sống lại ta biết ngươi lưu luyến gia đình không bỏ đi được có thể đại vũ trụ nguy hiểm ngươi cũng là hiểu một vị thủ sáu một linh ở nhà chỉ là trong giếng chi con hết ngươi nếu như trở thành đạm thiên cấp tuy vô pháp tiến nhập thế giới nhưng đủ để trở thành thế giới thủ hộ giả ta có thể tín nhiệm chỉ có ngươi ninh vũ lời nói liền vô thiên đều là n h ậ n đồng tương lai mặc kệ ai chúa tể thế giới mộng ly đều có thể trở thành thế giới thủ hộ giả ninh vũ tự hóa thế giới đi lên cấp thế giới phía sau liền không có bước vào đạp thiên cấp cơ hội trừ phi hắn buông tha tự hóa thế giới bởi vì lúc này ninh vũ chính là thế giới một bộ phận hắn như ly khai thế giới cũng sẽ đổ nát vô thiên lâm t h i ể u hình cũng đều là như vậy các nàng đều có tự hóa thế giới năng lực đều là thế giới một bộ phận muốn trở thành đạp thiên cấp nhất định phải buông tha tự hóa thế giới chỉ khi nào bông tha tự hóa thế giới thế giới đã định chức không cách nào xuất hiện hình thái hoàn mỹ nhất ta sẽ đi thử mậu ly đáp ứng rồi linh vũ nàng rốt cuộc có u ộ c c bước vào đạp tiên cấp dũng khí và tín nhiệm nhưng không phải hiện tại chờ các loại thế giới tam vị nhất thể hình thành phía sau nàng mới sẽ đi nếm thử nắm chặt đ ạ i sao linh vũ v ấ n đạo liễn vô thiên đều nhìn về mậu ly mậu ly lắc đầu ta đã thất bại một lần sở dĩ một lần nữa trùng kích đạp tiên độ khó biết so với một lần trước càng lớn trùng kích đạp tiên cấp thất bại sẽ chết mà một lần kia mậu ly vốn nên có bước vào đạp tiên cấp cơ hội đến cuối cùng nàng tuyển trạch b ô n g tha dùng cái chết tỏ ý chí tuy là cuối cùng bị thế giới phục sinh nhưng hoàn toàn chính xác chết rồi một lần mà lần này một ngày chết đi liền thế giới đều không thể phục sinh mậu ly nàng biết triệt triệt để để chết đi bất hủ t r ù n g kích đạp t i ê n cấp nếu như thế giới chống đỡ thì có hai lần trùng kích số lần một lần sau khi chết thế giới có thể đem sống lại lần thứ hai sau khi chết đó chính là triệt để chết rồi g ọ t máu này cho ngươi ninh vũ đem huyết tổ hồng linh lưu lại huyết đem ra mậu ly lắc đầu nó có thể để cho đại thiên thai trùng kích bất hủ nhưng đối với m ộ n g ly mà nói tác dụng không lớn như vậy chúng ta ở đại vũ trụ nhặt nhặt rác xem có thể hay không nhặt được đối với người thứ hữu dụng phía trước quan điểm bạo phát vị trí ninh vũ không tính đi hắn dự định liền tại đi một vòng phụ cận xem có thể hay không nhặt được thứ hữu dụng mậu ly không có ý kiến vô thiên cũng không có ý kiến thời gian trôi qua nhanh chóng lấy đi qua rất nhanh trăm năm luyện ngục cùng đại nhân gian cũng giết chóc trăm năm cả thế giới đều bị đập nát tại thế giới bất kỳ địa phương nào đều có thể ngử được nồng nặc sát thối vị chết đi quỷ dị nhiều lắm có chín mươi quỷ dị chết ở t r à n g chém giết này khương vũ nhu vẫn trấn áp rồi bốn tòa điện thờ nàng đã tiếp cận cực hạn nếu không có khương vũ nhu trong bàn thờ chân thần đã sớm đi ra luyện n g ụ c cùng đại nhân gian thật là chém giết đến cuối cùng một ngày này linh a xuất quan phá toái quy tắc bầu trời thình lình xuất hiện một đạo tinh hà này đạo trong tinh hà hiện đầy tinh thần tàn sát bừa bãi toàn bộ p h o n g mang đem tinh không vạch ra nhiều cái lỗ hồng lớn linh a rốt cuộc bước vào bất hủ cấp nàng sinh ra ở thượng cổ thời đại sau khi chết lấy hình chiếu phương thức lưu lại đến quỷ dị thời đại sau đó lại bị ninh vũ phục sinh bây giờ nàng rốt cuộc ở nhiều lần trải qua ngàn khó vạn h i ể m dưới bước vào bất hủ cấp lợi chi phát tắc toàn bộ đều có thể nghiền nát đây mới thật là sát phạt quy tắc thiên ngục kéo đã không trọng yếu linh a không lại cần thiên ngục cắt bởi vì nàng chính là lợi chi phát tắc t r ă m năm chém giết đại nhân gian rốt cuộc đản sinh đệ nhị tôn bất hủ cấp mở mắt ra linh a không người dám đối diện mắt mắt của nàng mang theo vạn trượng phong mang đó là chân chính có thể giết chết toàn bộ n h ã thần giỡ bàn tay lên nhẹ nhàng ở trên không gian quẹt một cái một đạo thông thiên vết nước hầu như đem thiên địa tách ra lại khoát tay luyện ngục vô số hát cám sinh mệnh c ũ n g không thể biết bị xoắn át hóa thành một phấn linh a không ở dừng lại nàng một bước bước vào vết nứt liền tại khương vũ nhu gần hỏng mất thời điểm linh a tới rồi g i ế t linh a người ngoan thoại không nhiều lắm vừa tiến vào điện thờ liền trực tiếp đập thủ không cần nhiều lời luyện ngục cùng đại nhân gian chém giết đến hiện tại đã dùng hết toàn bộ chết đi sinh mệnh nhiều lắm cả thế giới đều hoa phế khương vũ nhu cũng sâu hấp một khẩu khí từ thủ biến thành công hai vị chân chính bất h ủ triệt để áp chế bốn tòa điện thờ linh a hai lần xuất thủ cấp tốc thay đổi chiến c u c trong năm chém giết đại nhân gian rốt cuộc vào giờ khắc này chiếm cứ t h ư ợ n g phong nữ b ạ t buông tha trùng kích bất hủ nàng rõ ràng cơ hội khó được đây là trấn áp luyện n g ụ c cơ hội tốt nhất nàng một mực tại chờ cơ hội này vô luận là nàng vẫn là linh a chỉ cần có một cái trở thành chân chính bất hủ là có thể phiên bản nữ b ạ t xuất quan đại hạn và dặm nàng mang theo ngập trời hòa diễm trực tiếp sát tiến luyện n g ụ c liên chiến số lượng tôn giả thần từ phúc ra tay đi lâm tiểu hình ở trăm năm tu dưỡng dưới cũng khôi phục lại nàng còn có lưỡng đạo trí cao pháp tắc chia ra làm sáng thế pháp tắc cùng thời gian pháp tắc ở trăm năm trường thành dưới lâm tiểu h i n h cũng bước vào đại thiên thai hàng ngũ từ phút gật đầu xoay người thẳng hướng luyện ngục hắn là còn sót lại không nhiều lắm truyền thuyết quỷ dị mang theo truyền thuyết quỷ dị vinh quang hắn triệt để b á o nổi đánh luyện ngục cầm vang vang lên lâm tiểu h i n h cũng xuất thủ nàng mở ra thời gian quy tắc thời gian trường hà nhô lên những thứ kia đã từng chết trận quỷ dị lúc này đều từ thời gian trường hà đi ra nhưng những thứ này quỷ dị chỉ có thể ngắn ngủi tồn tại bởi vì lâm tiểu hình trưởng không chỉ là quy tắc nếu như pháp tắc liền có thể lâu dài Tiếp lấy, lâm tiểu h ì n h hóa thành thái dương mang theo vạn trượng sáng thế kim quan g một đầu đâm vào thâm viên ở sáng thế kim quan g chiếu dọi xuống luyện ngục đại lượng b ù n đen bị hóa tan thạch tiên diệu adam ôn tĩnh bạch quả phụ cũng thình lình bạo phát trực tiếp thẳng hướng thâm viên liên d ấ u ở vĩnh hằng mộng cảnh nắm nhìn mặt người ngư cùng bạch cốt phu nhân lúc này cũng nhảy ra ngoài phản kích c ạ n lệnh chính thức thổi lên ninh vũ vẫn còn ở b ọ t khí trung nhặt vũ trụ rắt rưởi hắn phải giúp mộng ly trở thành đạp thiên cấp cái này trăm năm hắn không có chạy loạn cũng không có liều lĩnh từ trăm năm trước chiếc thuyền lớn kia sau khi biến mất ninh vũ không còn có g xem ra ở đại vũ trụ đặc thiên cấp sinh mệnh cũng không phải rất nhiều chính mình phía trước gặp phải chắc là một cái thế lực lớn là huyết tổ hồng linh gọi qua ngay tại lúc ngày hôm nay liền tại ninh vũ tìm kiếm r i á c rời ngày hôm nay hắn cả người run lên thực lực của hắn đang nhanh chóng đ ề thăng mậu ly vì vậy hắn cấp tốc hôm một tiếng mậu ly bởi vì đại nhân gian rốt cuộc á p chế luyện n g ụ c đây là cơ hội cơ hội khó được là triệt để c h ấ n áp vô thiên điều kiện tốt nhất cơ hội mậu ly chứng kiến ninh vũ mang quang nhãn thần nàng liền hiểu cái này trăm năm lưu lạc ninh vũ quá muốn đi trở về hắn rốt cuộc chờ đến ngày này mộng ly gật đầu bàn tay nàng chạm đến b ọ t khí b ọ t khí cấp tốc hướng đại hắc cầu bên trong co rút lại vô thiên biết được việc lớn không tốt có thể nàng cũng không có qua nhiều động tác c u n g đại vũ trụ so với chính mình đời giới ngược lại an toàn nhất trở lại thế giới nàng có thể sẽ bị trấn áp có thể ở lại đại vũ trụ suốt ngày đều ở đây lo lắng hai hùng đây là một cái liền vô thiên đều có thể giết chết địa phương b ọ t khí trở lại thế giới xuất hiện ở ninh vũ trước mặt là một mảnh phá toái thế giới màu đỏ ngỏm vũ trụ đầy n h ỏ vụ thi thể luận ngục cùng đại nhân gian bị triệt để đánh nát hóa thành vô số đảo hoang vũ trụ sát biên giới xuất hiện r ầ m rạp chẳng chịt vòng xoáy màu đen nhiều lắm quỷ dị chết rồi họa b ì nữ tô phỉ la hi lạc cô dâu lạc anh phu nhân hàn tiêu tiêu suzuki dạ cổ khí tức của các nàng cũng đã biến mất các nàng đều là ninh vũ hồng nhan c h i kỷ các nàng vốn có thể sống sống đến cuối cùng không có quỷ biết trách các nàng có thể các nàng cũng không lui lại các nàng chẳng những không có dấu ở cuối cùng ngược lại đứng ở phía trước nhất bởi vì các nàng là ninh vũ hồng nhan tri kỷ các nàng vì ninh vũ mà chiến cũng vì ninh vũ mà chết ninh vũ mộng tưởng từ các nàng cũng thực hiện cuối cùng Các nàng không để cho ninh vũ thất vọng từng dọn lệ từ ninh vũ khoe mắt hạ xuống bi thương hồn bi thương vội và khóc trong mắt nội như, như hồng thủy bạo phát l i ê n vô thiên đều lui lại một bước chuẩn bị đào tẩu có thể nàng đã không chạy được đại nhân gian áp chế luyện một lúc ninh vũ liền có thể chấn áp vô thiên h á cám pháp tắc xuất hiện thế giới rơi vào một vùng tăm tối m ả n h này h á cám lại làm cho vô cùng bị dị an lòng bọn họ biết được ninh vũ trở về bọn họ thiên trở về sinh mệnh pháp tắc xuất hiện thế giới nổi lên một cỗ mãnh liệt quần p h n g nay cổ cùng phong lướt qua quỷ dị đem h á cám sinh mệnh không thể biết giả thần sinh mệnh c h i hỏa toàn bộ dập tắt tiếp lấy trong bóng tối xuất hiện bốn miếng lô đen trong n g á y mắt liền chấn áp rồi bốn tôn thần khám linh a cùng khương vũ nhu cũng tổng thần khám bên trong đi ra các nàng ngẩng đầu nhìn thiên mang theo mỉm cười đánh đến mức độ này rốt cuộc đi đến cuối con đường trí cao trí ám chấn áp thế gian tự hóa thế giới tái tạo đại nhân gian l i n h vũ nắm bắt vô thiên đầu lâu thân thể của hắn b ộ c phát ra vô tận kim tuyến hắn lấy thân thể hắn làm cơ sở một lần nữa đem đại nhân gian chế tạo ra hắn lấy thân đem vô thiên chấn áp tại tối t â m không ánh mặt trời luyện n g ụ c c h u n g vô thiên vô luận như thế nào dễ r u ộ n đều không thể xoay người ninh vũ giết bất tử nàng có thể ninh vũ lại có thể vĩnh viễn trấn áp ninh vũ ta sẽ không bỏ rơi đây là vô thiên câu nói sau cùng mang theo ngập trời không cam lòng cùng oán hận ở trong bậc khí nàng đến ninh vũ trăm năm nghìn ép cùng khi dễ tiến nhập thế giới phía sau nàng lại bị ninh vũ vĩnh sinh trấn áp loại này hận làm cho vô thiên buộc phát ra cuồng loạn không cam lòng nàng rơi đến nước này toàn bộ đều là bởi vì ninh vũ kết thúc mẫu đi nhìn lấy ninh vũ ninh vũ lại lắc đầu còn không có hắn buộc phát ra cấp thế giới thực lực đem vũ trụ danh giới hát cám vòng xoáy thanh trừ sạch đem thế giới vết nứt chữa trị hoàn tất lúc này còn sống quỷ dị mười không còn một cũng may đại thiên thai cũng còn sống bởi vì hương vũ nhu chấn áp rồi trăm năm điện thờ trong bàn thờ chân thần không có đi ra khỏi tới đại thiên thai chính là bất tử bất d i ệ t bọn họ chỉ có thể bị chấn áp không thể bị giết chết lâm tiểu hình cũng xuất hiện ninh vũ hướng về phía lâm tiểu hình gật đầu là thời điểm biến hóa tam giới vô thiên vì luyện mục tri chủ vĩnh truy luyện mục không phải siêu thoát ninh vũ lật bàn tay một cái đại nhân ra n ầ m ầm m ộ t tiếng áp hướng luyện ngục. luyện ngục hoàn toàn bị chấn áp lại cũng l ậ t không nổi mảnh này tiên h ta là đại nhân gian c h i chủ chấn áp luyện ngục chống đỡ ba mươi ba trọng thiên đại nhân gian t r ă m hoa nở rộ lục s ắ c tươi tốt trời xanh mây trắng sinh cơ bừng bừng sở hữu quỷ dị đều ở đây hoan hô lúc này chỉ còn lại lâm tiểu hình ba mươi ba trọng thiên không hoàn chỉnh lâm tiểu hình cũng không hoàn chỉnh ba mươi ba trọng thiên biết thu thập chính diện tâm tình từng bước hoàn chỉnh khi hắn hoàn chỉnh lúc lâm tiểu hình cũng sẽ trở thành cấp thế giới thiên môn hiện mất liên lạc hơn hai trăm năm thiên môn một lần nữa xuất hiện ở chân trời thiên môn trên có m ư ơ i sáu cái lỗ khóa là ninh vũ đã từng lực lượng khởi nguồn theo ninh vũ thu hồi lấy mười sáu miếng lốp khóa hắn đã từng lực lượng cũng bay về rồi những thứ này lực lượng đối với ninh vũ mà nói đã không mạnh nhưng bọn hắn dù sao cũng là thuộc về ninh vũ là ninh vũ quen thuộc nhất lâm tiểu h i n h chậm rãi hướng thiên môn đi tới nàng giơ cánh tay lên chậm rãi đem thiên môn đẩy ra trong mắt mang theo ánh sáng nóng bỏng rốt cuộc tới mức độ này rốt cuộc muốn nhìn thấy ninh tiên sinh sở chờ mong b bên kia ùng ùng ùng ùng thiên môn mở rộng ra có thể bên trong tán phát khí tức lại làm cho hai mươi ba ninh vũ làm cho lâm tiểu làm cho còn sống quỷ dị toàn bộ sắc mặt đại biến đó là tử vong khí tức đó là càng thêm nồng nặc tâm tình tiêu cực ninh vũ trực tiếp xông đi vào xuất hiện ở ninh vũ trước mặt là một vùng phế tích triệt triệt để để phế tích vô số bạch cốt c h ả y tại mặt đất không biết nói gì có sự đại lượng mặt trái khí tức dũng m á n h vào đại nhân gian bắt đầu chầm tích thật vất vả bị vĩnh hằng chấn áp luyện ngục lúc này cũng ở chấn động vô thiên nghe răng c ư ờ i tiếng một lần nữa buộc phát ra ha ha ha ninh vũ ninh vũ nhìn ngươi vì người sống khai thiên môn ha ha ha, ha ngươi đem chính mình sống thành một chuyện cười trên đời này buồn cười lớn nhất ninh vũ ngây người như p h ô n g đứng ở thiên môn trước mặt hắn ánh mắt còn có thể bắt được phi hành máy bay chiến đấu trong chiến đấu cơ phi công đã sớm hóa thành b ạ c h cốt không biết chết rồi bao lâu có thể máy bay chiến đấu vẫn là dựa theo chỉ lệnh đầu đưa lựu i đạn không biết đây là vòng thứ mấy thả xuống vì hy vọng ninh vũ phục vụ quên mình vì người sống khai thiên môn tiễn người sống lên thiên đường vì bờ bên kia đại nhân gian cùng luyện ngục đánh đến hầu như hai bàn tay trắng bỏ ra toàn bộ hy sinh toàn bộ nhưng cuối cùng đổi lấy không phải hy vọng mà là nặng hơn tuyệt vọng ha ha ninh vũ cười rồi ha, ha, ha.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 Địa cầu c u h y ệ ninh cũ, nực c ư ờ ự c cười. Ngực cười. 280, địa cầu u y ệ n nực nực Ninh cũ, ngực cười ngực cười. Ha ha ha, ha ha ha ha ha.、Ninh、vũ cất tiếng cười to cười đến cùng cười làm càn đến cuối cùng hắn đã không cười được hắn nhìn lấy đầy đất phế tích lại cũng nói không ra bất kỳ một câu nói bỏ ra toàn bộ hy sinh toàn bộ bao nhiêu quỷ dị chết rồi liền vẫn theo ninh vũ lao bằng hữu hồng nhan c h i kỷ đều chết trận rất nhiều hết thệ đều vì đạt đến bờ bên kia dùng hết toàn bộ đẩy khai thiên môn phía sau vận mệnh cho ninh vũ mở một cái thiên đại vui vừa giống như là vô thiên kêu cái dạng nào ninh vũ ngươi chính là một cái thiên c ư ờ i hầm mợ tam giới đã trở thành giả tạo mộng ba mươi ba trọng thiên mãi mãi cũng không cách nào thực hiện địa ngục biến thành đại nhân gian ba mươi ba trọng thiên lại trở thành địa ngục trầm tích ở địa cầu hơn hai trăm năm tâm tình tiêu cực như như hồng thủy dũng mánh vào đại nhân gian tiếp lấy rót vào luyện ngục thật vất và áp chế luyện ngục đã bắt đầu chấn động vô thiên muốn thoát khốn mà ra thế gian này mặt trái tự rất nhiều nhiều có thể bọn họ cuối cùng là từng điểm từng điểm chạy sôi đại nhân gian có thể đem bọn họ suy yếu đến mức tận cùng kể từ đó chính diện cùng mặt trái vĩnh viễn đều bảo trì cân bằng nhưng hôm nay từ thiên môn chạy ra hồng thủy tâm tình tiêu cực trực tiếp đánh vỡ ninh vũ thật vất và ổn định cân bằng làm sao có khả năng điều này sao có thể adam điên cùng lật xem bách khoa toàn thư hắn bách khoa toàn thư có thể tuần tra người sống toàn bộ lịch sử có thể bên trong thiên môn địa cầu bởi thiên môn quan trọng hắn không cách nào tìm đọc thẳng đến thiên môn bị một lần nữa mở ra địa cầu cất dấu lịch sử toàn bộ đều tiến vào bách khoa toàn thư cái này nhìn một cái adam liên tiếp lui về phía sau tan vỡ quỷ trên mặt đất hắn nhìn lấy ninh vũ đối ảnh、hắn、hiểu được ninh vũ tại sao lại cất tiếng cười to thực sự điên rồi ha hả hơn hai trăm linh năm trôi qua thế hệ trước người sống đã sớm chết xong một đời mới người sống sinh hoạt tại hòa bình thế giới bọn họ đã bắt đầu nghi vấn thế hệ trước lưu lại cố sự bọn họ cho rằng là truyền thuyết là người bên xuống liên quan tới quỷ dị thời đại thật không năm thật ghi chép bởi quá mức huyết tinh bạo lực lọt vào rất nhiều phụ mẫu g i a trường phản đối loại này tràn ngập phụ năng lượng đồ vật sẽ ảnh hưởng đời kế tiếp ở hô hào trong tiếng lịch sử bị điểm tô cho đẹp cắt bỏ chân thực để lại giả tạo bọn họ dùng một cây đao chém hết chân thực để lại giả tạo địa cầu hai trăm bốn mươi lăm năm một gác gọi chu chuyên người chơi mát gốc hắn không muốn xuống địa ngục hắn muốn ở lại nhân gian hưởng thụ vạn thế mỹ danh nơi này là hắn thiên đường hắn nỗ lực lâu như vậy rốt cuộc đi lên nhân sinh đình phòng trở thành nhân gian trí thánh danh lợi tiền tài nữ nhân cái gì cần có đ ề u có vì sao phải đi địa ngục thừa nhận cực khổ nhưng ngày một ngày hắn gặp huyết nữ huyết nữ bức bách hắn xuống địa ngục hắn không đáp ứng huyết nữ giết chết hắn cũng chính là một ngày này huyết nữ tồn tại bị triệt để cho hấp thụ ánh sáng mọi người đều cho rằng địa ngục là giả tạo ninh tiên h sinh là hư cấu huyết nữ mới là ác quỷ đã từng biến mất nhân gian trí thánh không có xuống địa ngục mà là bị huyết nữ giết chết vì vậy một hồi âm mưu to lớn xuất hiện liên tiếp vài thập niên địa cầu không còn có mãn cấp người chơi bởi vì những thứ kia có hy vọng mãn cấp người đem chính mình đẳng cấp đặt ở cấp chín mươi chín không nguyện lại tăng cấp bọn họ đang chờ lợi ở xúc lực tại ngủ đông bọn họ còn xây lập một tổ chức gọi là lê minh tổ chức khẩu hiệu chính là vì lê minh khu trừ h tám vườn cây biết bao bao nhiêu khôi hài ở địa cầu mãn cấp quá đơn giản không cần chém giết bởi vì địa cầu m ộ ư ơ i sáu cái l ỗ khóa hấp thu chính diện tâm tình sau đó đem chuyển hóa thành linh khí cái này vốn nên là hoàn thiện ba mươi ba trọng thiên năng lượng lúc này lại chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm chỉ cần thiên phú đủ mạnh người sống có thể lấy bế quan phương thức chậm rãi tích lũy điểm kinh nghiệm đạt được mãn cấp coi như không cách nào giáp tỉnh thiên phú căn cứ ấ một khắc bách khoa toàn thư ghi chép gần đây một thế kỷ tích lũy cùng với các quốc gia chuyên gia đối với linh khí nghiên cứu ra phát hiện đột phá trọng đại sở dĩ một ngày này địa cầu xuất hiện ước chừng là mười bảy danh nhân gian trí thánh huyết nữ không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện nàng hỏi các ngươi nguyện ý tiến nhập địa ngục đuổi theo theo ninh tiên sinh sao lúc này địa cầu đã qua ba trăm bốn mươi b ố lịch sử sớm đã bị bởi vì sửa chữa ninh tiên sinh sớm đã bị người quên địa ngục ở mọi người trong lòng đều là giả đều là gạt người vì vậy một hồi kinh khủng chém giết buộc phát ra huyết nữ một người cùng mười bảy danh nhân gian trí thanh chém giết triệt để buộc phát ra tràng chém giết này kéo dài đến mấy năm chết ở tràng chém giết này người thường tính bằng đơn vị hàng nghìn có thể huyết nữ cường thịnh trở lại cũng chỉ là mãn cấp người nàng ở địa cầu không cách nào đạt được đột phá nàng nếu như tiến nhập địa ngục nàng có thể thay đổi càng cường đại hơn lấy nàng tiên h phú thậm chí có thể trong thời gian cực ngắn trùng kích đại thiên thai có thể huyết nữ không có tiến nhập địa ngục nàng vốn có tiến nhập địa ngục cơ hội có rất nhiều cơ hội có thể nàng bỏ qua nàng ở lại địa cầu chính là vì không cho đại gia quên linh tiên sinh lúc này đại gia đều quên linh tiên sinh sở dĩ nàng càng không thể lý khai có thể nàng lấy không thể cứu vãn nàng chết trận thi thể của nàng lúc này còn bị trói lên biện chết tội ác trên đảo đó là vĩnh vi tội là vạn thế hành vi phạm tội là người sống xử huyết nữ sau khi chết địa cầu mãn cấp người còn s u ấ t lại sáu người thế giới cũng ở trong trận chém giết này sụp đổ cái này sáu người thành lập sáu cái quốc gia một lần làm cho thế giới một lần nữa quy về hòa bình nhưng địa cầu có một cái vấn đề thiên môn không phải hoàn chỉnh thiên môn chỉ có mười sáu cái lỗ khóa đây là mười sáu cái lỗ khóa nhằm vào chính là mười sáu cái đại địa ngục đại địa ngục là cựu thế giới kiến tạo ra mỗi một tầng đại địa ngục đều sẽ thu thập thế gian một loại tâm tình tiêu cực tiến hành tinh lọc những thứ này tâm tình tiêu cực theo thiên môn chạy vào địa ngục sẽ không ở lại địa cầu có thể thiên môn thiếu hai cái lỗ khóa hai cái này lỗ khóa nhằm vào chia ra làm nhân g i a n đại địa ngục cùng ác n g ộ n g đại địa ngục ác n g ộ n g đại địa ngục lắng động lấy trong cơn ác n g ộ n g tuyệt vọng nhân g i a n đại địa ngục lắng động lấy nhân gian và khổ hai loại tâm tình tiêu cực không cách nào từ địa cầu c h ạ y vào địa ngục hai loại tâm tình tiêu cực chấm tích ở tại địa cầu sở dĩ địa cầu người sống biết làm ác n g ộ n g sẽ ở trong ngộng thức dậy sở dĩ l a m tinh mọi người cũng sẽ tao lộ thống khổ và tuyệt vọng hòa bình rằng có m ư ơ i chín năm ở địa cầu ba trăm sáu mươi ba năm sóng ngầm bắt đầu khởi động phía trước nói thiên môn biết chuyển hóa linh khí trở thành điểm kinh nghiệm điểm kinh nghiệm có thể cho người sống hấp thu trưởng thành địa cầu ở hơn ba trăm n ă m phát triển một chút xuất hiện độc tài cũng chính là cái gọi là độc quyền liên quan tới linh khí độc quyền đó là vương quyền quý tộc tài năng mới có thể hữu dụng người thường không phải hữu dụng loại này vốn nên mỗi người bình đẳng đồ đạc lúc này lại làm cho số người cực ít thay đổi bật a n bởi vì chỉ cần tất cả mọi người hấp thu linh khí nhân g i a n trí thánh càng ngày sẽ càng nhiều sự thống trị của bọn họ không cách nào lâu dài ban đầu bọn họ lấy tàn sát phương thức tiến hành trấn áp nhân dân trí thánh thời khắc quan sát đến linh khí trị số ai một mình hấp thu linh khí chính là p h ạ m pháp tử tội giết không tha có phản kháng nhưng rất nhanh đã bị t r ấ n áp lại qua bảy năm địa cầu ba trăm bảy mươi năm địa cầu thành lập linh khí giám sát cơ cấu không cần nhân gian trí thánh quan sát linh khí giám sát cơ cấu thời khắc giám đốc tất cả mọi người động thái lúc này địa cầu đã không phải là nhân gian mà là hướng địa ngục chuyển biến vẫn là tối t â m nhất tám v o n g đại địa ngục phản kháng vẫn như cũ tồn tại nhưng chỉ là phạm vi nhỏ lại qua m ộ ư ơ i năm ở địa cầu ba trăm tám mươi năm sáu cái quốc gia sáp nhập vì một quốc gia linh khí triệt để tư hữu hóa khoa học kỹ thuật tiến một bước phát triển tham nghiệm tiến một bước bành trướng lại tăng thêm phản kháng tổ chức chậm chạp không cách nào triệt để tiêu diệt những người phản kháng kia giống như là trong khe nước con chuột giết chết không dứt vì vậy nhân gian trí thánh nhóm hoặc là không làm dựa vào chính mình lực số lượng cùng khoa học kỹ thuật lực lượng trực tiếp triệu hồi ra thiên môn bọn họ triệu hoán thiên môn không phải là vì tiến nhập địa ngục bọn họ ngược lại đem thiên môn lỗ khóa phong kín triệt để đoạn tuyệt linh khí chuyển hóa địa cầu linh khí tiêu tất chín mươi chín phần trăm chỉ có một phần trăm dãi rốt vào cái này một phần trăm trở thành chân chính tư hữu liền thiên môn đều trở thành tư hữu động lòng người gian trí thánh cũng là có cực hạn ở địa cầu bọn họ mãi mãi cũng không cách nào đột phá cảnh giới mới lại qua 42 n ă m ở địa cầu năm 402 t h ờ i điểm khoa học kỹ thuật thực lực hay trí tuệ nhân tạo siêu cấp các loại vũ khí trở các loại xuất hiện đã uy hiếp đến nhân gian đến thánh bị đưa những thứ kia giấu ở trong khe nước người p h ả n kháng chẳng bao giờ bông t h a i cho nhân gian trí thánh thống trị trên địa cầu trăm năm thời gian đã sớm quên mất uy hiếp bọn họ cho là mình là vô địch đây là tự đại cũng là tự tin vì vậy ở địa cầu năm bốn trăm linh hai một ngày này đánh lên phản kháng chiến một hồi khoa học kỹ thuật cùng nhân gian trí thánh giữa chém g i ế t trận này chiến tranh g i à n g co năm năm cuối cùng lấy người phản kháng thắng lợi kết thúc địa cầu đã thay đổi thiên sang bách khổng giống như là thế giới m ặ thế t đại lượng phóng xạ đã không thích hợp người sống trên mặt đất sinh hoạt chỉ có mặt đất phóng sạt chờ các loại ô nhiễm tiêu tán mới có trở lại mặt đất cơ hội cuối cùng một lớp ngoạn da tử vong linh khí biến thành nhất mờ ảo đồ đạc nó tồn tại có thể quá có ít chỉ có một phần trăm có thể chảy ra phía trước vài chục năm là có thể sinh ra một cái nhân gian trí thánh có thể sau đó trên trăm năm phòng chừng đều sinh ra không ra một cái có thể không phải trở thành nhân gian trí thánh liền không cách nào triệu hồi ra thiên môn vì vậy những người phản kháng này thủ lĩnh lấy khoa học kỹ thuật c h ấ n áp sau đó lại đem linh khí tư hữu hóa lấy hút thân thể con người phương thức hào đoạt linh khí gia tốc trưởng thành nực cười thế giới người nắm quyền cho tới bây giờ đều không có thay đổi quá bọn họ có chung một cái tên gọi là an người đã từng người phản kháng cũng có người phản kháng giống như là lịch sử mãi mãi cũng đang tái diễn đ ồ long giả cuối cùng trở thành ngắt long sinh sôi không ngừng vĩnh vô chỉ cảnh lần này chiến tranh trở thành địa cầu một lần cuối cùng chiến tranh rồi hủy diệt chi chiến siêu cấp vũ khí sử dụng cao khoa học kỹ thuật sử dụng liền dưới lòng đất đều không thể sinh sống có thể mặt đất phóng xạ còn chưa tiêu tán may mắn còn sống sót người sống chỉ có thể ở hít thở không thông cùng phóng xạ trung bi thảm chết đi người sống chết hết xong chết hẳn nhưng là khoa học kỹ thuật cũng không có đình chỉ đó là người sống cho thế giới lưu lại lễ vật hoặc giả nói là c h ư chú những thứ kia bị biên soạn số hiệu máy bay chiến đấu đạn đạo máy bay ném bom người máy vẫn luôn ở thi hành người sống đã từng chỉ lệnh bọn họ không có mạng sống bọn họ chỉ là băng lanh kim loại cùng vô tình số hiệu bọn họ mang theo bọn họ đã sớm tử vong chủ nhân một lần một lần oanh tạc sớm đã diệt vong thế giới thẳng đến ngày hôm nay đại nhân gian áp chế luyện ngục ninh vũ áp chế vô thiên hắn mang theo lâm tiểu hình đẩy khai thiên môn đ o à n thấy chính là mạc nhật chi tượng là người sống mạc nhật ninh vũ cùng vô số quỷ dị vì tương lai vì bờ bên kia liều mạng đổ máu hầu như trả giá toàn bộ thiên môn người sống vì tư dục vì tham lam chém g i ế t đổ máu tạo nên mạt nhật cảnh tượng nữa cười quá buồn cười đây chính là ninh vũ phục vụ quên mình đem người sống đưa vào thiên đường kết quả quá buồn cười c h ắ c không được vô thiên biết kêu ninh vũ là dưới gầm trời này buồn cười lớn nhất khương vũ nhu linh a nữ bạn các nàng xem xong bách khoa toàn thư địa cầu chuyện cũ bọn họ nhìn l ấ y tan vỡ khóc lớn adam bọn họ nhìn l ấ y ninh vũ đ ố i ảnh ninh vũ b ạ c h phát đã từng là phát ra ánh sáng là rất hiện ra giống như là thiên thượng tinh thần nhưng bây giờ bách phát cũng là xăm trắng giống như là chết rồi nàng xem đổ máu nữ thi thể biện chết là một mảnh đại dương màu đỏ ngọn đó là huyết nữ thiên phú hình thành biện chết ở giữa có một căn thạch trụ thạch trụ đã nghiền nát huyết nữ đã bị trói lên trên trụ đá nàng là quỳ nàng sau khi chết bị người bày ra quỳ xuống tư thế ở trên c h á n của nàng viết tội chữ người sổ nhóm g n muốn huyết nữ quỳ hướng địa cầu hướng vạn dân xin lỗi mảnh này đào hang o tanh h cửi khó nghe không biết mọi người ở chỗ này đến cùng ném những thứ gì nhìn đến đây hạ xị、si、m ồ tô sơ não nài miệng há hốc nàng dường như không thể thở nổi nàng muốn lấy thét chói hai biểu đạt chính mình phẫn nộ có thể nàng không kêu được mất tiếng mất hồn nàng một câu nói đều không nói được trong mắt nàng nước mắt mang theo huyết sắc cùng luyện mục chém giết nàng đều không có rơi lệ nhưng bây giờ nàng rơi lệ đến hồn đều ở đây đau toàn bộ không nói gì nàng nhẹ nhàng đi tới huyết nữ trước mặt nàng từ từ cởi ra huyết nữ xích sắt trên người nàng ngâm dậy huyết nữ dùng bạch bùn chữa trị khỏi huyết nữ bị khắc r a tội chữ cái chán cùng lưng quỳ nực cười nên quỳ người là các ngươi những thứ này đầy đất bạch cốt ta nực cười quá b u ồ n cười huyết nữ giang vũ tỉnh mưa tan trời tạnh đã từng mơ ước lớn nhất là hòa bình thế giới ninh vũ chân chính t ù y tùng giả một trong mãi mãi cũng ở lại ban đầu thấy ninh vũ thời kỳ con nít nhọn như vậy thân thể lại chống địa cầu chống thiên môn chống độc tưởng một tiếng ầm vang tội ác đạo bị hạ sĩ、si、mô tô sơ não n ạ i nổ nát cái kia đầy đất b ạ c h cốt hạ sĩ、si、mô tô sơ não n ạ i xem cũng không muốn xem liếc mắt nhìn nàng đều cảm thấy ác tâm thật tờ mờ ác tâm nàng tới nơi này chỉ là vì phụ chính huyết nữ thi thể mang huyết nữ ly khai cái này chán ghét địa phương nàng biết được huyết nữ mới là muốn nhất ly khai làm tinh nhân gian trí thánh khi còn sống nàng không cách nào ly khai bây giờ hạ sĩ、si、mô tô sơ não n ạ i mang nàng ly khai mang nàng đi gặp nàng muốn gặp nhất người đại nhân gian g i khắc này cũng nổ đại lượng tâm tình tiêu cực dũng mánh vào luyện n g luyện ngục thực lực b ả o tăng đại nhân gian không áp chế được luyện ngục vô thiên thoát khốn mà ra nàng không để cho hắc ám sinh mệnh không thể biết giả thần ly mở luyện ngục nàng một mình tiến nhập đại nhân gian nàng một mình đi tới ninh vũ trước mặt nàng nhìn ninh vũ cười to cười bệnh tâm thần ninh vũ ha ha ha ha ninh vũ ngươi xem một chút ngươi bây giờ ngươi sống thành một chuyện cười ngươi làm toàn bộ đều không có bất kỳ ý nghĩa gì nực cười thật sự là quá buồn cười ngươi hao hết ngàn tân chấn áp rồi ta có thể ta hiện tại xuất ra rồi ta trở nên càng mạnh mẽ hơn lần này dù ai cũng không cách nào đem ta chấn áp thuộc về ta thời đại hắc cám lại tới vô thiên cất tiếng cười to có thể l i n h vũ lại rơi vào tinh mịch hắn đã không nói gì cũng không có nhúc ních giống như là một cụ mất đi linh hồn thi thể tê dại một không động ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt phế tích lại không bất kỳ phản ứng nào Trưng vô thiên không nóng nảy nang liên lẳng lặng đứng ở một bên nhìn lấy mang theo nhai răng cười nhìn lấy trận này chê cười như thế nào kết thúc luyện ngục đã tiến nhập chân thần thời đại vô thiên đã thoát khốn mà ra ninh vũ duy nhất chấn áp không thiên cơ biết kết thúc cùng vô số truyền thuyết quỷ dị chờ mong thất bại hạ sĩ mổ tổ sợ não n ạ i ôm lấy giang vũ tình thi thể trở về giờ k h ắ c này giang vũ tình không còn là huyết nữ nàng vẫn luôn là sùng bái ninh vũ tiểu cô nương nàng biết ngây thơ nói cho ninh vũ ninh tiên sinh ước mơ của ta là hòa bình thế giới ta hy vọng thế gian lại không giết chóc ta hy vọng thế gian lại không hạ cám ta hy vọng lê minh phá hiểu q u a n minh h à lâm chứng kiến giang vũ tình thi thể ninh vũ nhãn thần chuyển g i ậ mình hắn nuốt giang vũ tình nho nhỏ đầu muốn cười làm thế nào đều làm không được ra cười biểu tình hắn dường như không biết cười muốn nói cái gì môi giật giật lại không âm thanh truyền ra hắn dường như sẽ không nói chuyện mộng ly sắc mặt đại biến nàng thực sự không nghĩ tới bên trong thiên môn là mạt nhật cảnh sắc thiên môn lô khóa bị nhân gian trí thánh ngăn lại lúc đó luyện ngục cùng đại nhân gian đang ở chân giết cả thế giới đều tràn đầy tuyệt vọng cùng h ắ t cám thiên môn tràn ra tới tâm tình tiêu cực rất ít có thể đích thật là gì ra nếu như luyện ngục cùng đại nhân gian còn chưa giao phong cái này dỉ ra tâm tình tiêu cực mộng ly ninh vũ có lẽ còn có thể phát hiện đáng tiếc đây chẳng qua là nếu như kỳ thực ở lâm tiểu hinh tiến nhập địa ngục phía sau trăm năm chưa từng xuất hiện truyền thuyết người quỷ dị liền đoán được ninh vũ cũng đoán được hắn đoán được người sống đem chính mình quên mất dù sao đã qua hơn ba trăm n ă m quên mất vậy quên a thì tính sao giống như là địa c h i chống giữ vạn vạn năm thiên địa cuối cùng chết đi có thể lại có mấy người nhớ k ỹ địa cầu là duy nhất một cái vì kỷ niệm mà tồn tại tên ninh vũ không cần bị người nhớ kỹ chỉ cần bên trong thiên môn người sống sống như vậy là đủ rồi thành là linh khí bại cũng là linh khí bởi vì linh khí cho người sống mang tới tham niệm g h là siêu việt toàn bộ đẳng cấp đề thăng thuộc tính đề thăng ngoại trừ lực lượng còn có sinh mệnh tầng thứ biến c h ấ t có lẽ ban đầu có người có thể bảo vệ bản tính phần lớn người đều là tầng dưới chót nhất trung tầng bọn họ cái gì cũng không hiểu nhưng là sụp đổ là từ tầng cao nhất bắt đầu sập loại cám dỗ này không người nào có thể ngăn cản một chỗ sập khắp nơi sập linh khí là ninh vũ đưa cho địa cầu trúc phúc là hy vọng mà ở địa cầu hơn ba trăm n ă m trong lịch sử linh khí trở thành trợ chú trở thành đầu sỏ gây nên ninh vũ lãnh tĩnh mẫu ly phản ứng là lớn nhất nàng lôi kéo ninh vũ tay quay đầu nhìn chằm chằm vô thiên đừng cười ngươi đến cùng đang cười cái gì ngươi biết điều này đại biểu cái gì không nàng nhãn thần mang theo cực hạn phẫn nộ cũng mang theo cực hạn sợ hãi vô thiên là tới xem trò vui một hồi trò hay một hồi nàng vô luận như thế nào đều không muốn bỏ qua tốt đồ ù dẫn vì sao không thể cười ta không phải là muốn cười ha ha ha chê cười trên đời này buồn cười lớn nhất vô thiên c ù n g tiếu n h a răng cười cười to tiếng cười không ngừng cười nước mắt đều nhanh đi ra bọt khí trăm năm p h nục vô thiên quên không được nhưng bây giờ nàng rất thoải mái nàng thực sự rất thoải mái chưa bao giờ có sàng khoái cái này so với tự tay báo thù còn muốn thoải mái gấp một v ạ n lần một trăm triệu lần c â m miệng ngươi biết điều này đại biểu cái gì không liền tại mộng ly gào t h é t gian ninh vũ đ ộ n g rồi hắn cúi đầu dùng bàn tay nhẹ nhàng phất qua giang vũ tình hai mắt nàng là chết không nhắm mắt dù ai cũng không cách nào đem ánh mắt của nàng hợp lại chỉ có ninh vũ có thể để cho ánh mắt của nàng một lần nữa bề dưới nàng rốt cuộc gặp được chính mình muốn đi gặp nhất người dù cho là lấy thi thể phương thức sau đó giang vũ tình thi thể hóa thành cho tàn tiêu tán không còn ninh vũ n g ư ơ i bình tĩnh một chút còn có cơ hội thực sự còn có cơ hội ta sẽ trở thành đạo tiên ta sẽ trở thành thế giới thủ hộ giả n g ư ơ i quên hơn là như thế nào mở lại thế giới sao thời gian trường hà đầy đủ cường đại nói có thể cho thời gian trường hà nghị lưu sau đó ở từ một cái điểm một lần nữa chạy xuôi ngọc ly liền vội vàng nói đến không có ai biết được vì sao ngọc ly biết thất thố, thất thố như vậy qua ánh mắt của nàng ngoại trừ cấp bách còn có sợ hãi nàng đang sợ hai ninh vũ duy chỉ có một cái quỷ xem hiểu mộng ly lo lắng đó chính là khương vũ n u đ ờ i trước ninh vũ sát tiến luyện ngục phía sau xảy ra hai chuyện chuyện làm thứ nhất hắn bị hùng vĩ truyền thuyết quỷ dị thức dậy thoát khỏi vô tự hôn l o ạ n điên kiện sự tình thứ hai địa y bất hủ cấp thực lực lay động thời gian trường h ạ gắn g g ư ợ n g làm cho thời gian trường hà nghịch lưu do đó làm cho thế giới mở lại thành công cái kia thời gian có thể làm được hắn là liền vô thiên đều có thể áp chế bất hủ cấp tồn tại cái kia thời gian không trời còn chưa có đem quy tắc tiến hóa thành phát tắc nhưng bây giờ muốn nghịch lưu thời gian trường hà chỉ có đạp thiên cấp có thể làm được ở mộng ly trở thành đạp thiên cấp một k h ắ c kia ở nàng thoát ly thời gian trong nháy mắt đó nàng có thể để cho thời gian trường hàng nghịch lưu bởi vì hiện tại thời gian trường hàng nghịch lưu bao hàm hai thế giới cấp tồn tại sở dĩ chỉ có đạp thiên cấp có thể làm được ngươi cảm thấy ta sẽ nhường ngươi trở thành đạp thiên cấp sao vô thiên nhìn chằm chằm mộng ly cười to mình cũng phát khốn mộng ly h a có thể có cơ hội trở thành đạp thiên cấp đại vũ trụ tuy là khủng bố có thể đạp thiên cấp không dám vào, vào. trung gia linh tuy là đáng sợ có thể trung gia linh tìm làm mộng ly cùng ninh vũ không phải nàng tiếp lấy vô thiên một b ả nắm lâm tiểu hình cái cổ nàng nghèo đầu, lộ ra còn ự c có có thể, có thể muốn nói điều gì hương vũ nhu lại cắt đức mộng ly nói sau không cần thiết hương vũ nhu mở miệng nói đến nàng thâm tình nhìn lấy ninh vũ bối ảnh đã từng ta nỗ lực khởi ra quân lấy ninh vũ xiềng xích ta cắt bỏ hắn giang buộc ta hy vọng hắn bông tha toàn bộ theo ta trở thành quỷ sau đó vĩnh viễn sống sót có thể cuối cùng các n g ư y i đều biết phát sinh cái gì hắn bay lên đến rồi lại không bất luận cái gì giang buộc sở hữu may mắn còn sống sót quỷ dị đều nghe lấy khương vũ nhu lời nói ninh vũ cố sự tất cả mọi người rõ ràng hai bàn tay trắng ninh vũ triệt đ ề đến rồi hắn không có bất kỳ quan tâm đồ đạc cho dù là chính mình mạng ngắn n g ủ mấy năm hắn cấp tốc quả khởi dựa vào nguyên thủy tri hạch trở thành nhân gian đại địa ngục tri chủ giết thế gian máu chạy thành sông giết quỷ dị nghe được ninh vũ tên đều run như cày s ấ y người sống diệt tuyệt địa ngục bị đánh xuyên nếu không phải thế gian còn có một cái kinh khủng hơn luyện ngục một lần kia chính là d i ệ thế t đời này chúng ta dùng hết toàn bộ biện pháp một lần nữa nhen lửa rồi ninh vũ trong mắt quang hắn có quan tâm người cũng có rất nhiều quan tâm hắn người hắn không ở hai bàn tay trắng hắn vốn có thể không phải mệt như vậy nhưng hắn không cách nào dừng lại sau lưng của hắn là chúng ta là hắn quan tâm hắn chứng kiến mở bên kia chính là chúng ta tương lai mà không phải của hắn tương lai ở ninh vũ cao nguyện kéo cắt đứt quan hệ hóa thành hắc bạch cái lúc hắn đã nghĩ tốt l ắ m chính mình kết cục hắn muốn đứng ở thiên đ ỉ n h không từ thủ đoạn làm cho thế giới xuất hiện bờ bên kia nhưng đối với bờ không có hắn chỉ có chúng ta đó là hắn ban đầu cho mình định kết cục thang đến mậu ly xuất hiện ninh vũ mới từ từ cải biến chính mình cái hoa hắn cũng muốn ở lại bờ bên kia cùng chúng ta khương vũ nhu mở miệng nói đến l i ê n vô thiên đều an tính nghe bởi vì làm khương vũ nhu lúc mở miệng vô thiên có loại cảm rất xấu khương vũ n u ngươi đừng làm chuyện điên rồ còn có cơ hội thực sự mộc ly gắt gao cầm lấy linh vũ tay nàng khẩn cầu nhìn lấy khương vũ nhu khương vũ nhu lại lắc đầu không được ta cũng cảm giác bị mệt mỏi tất cả mọi người rất mệt mỏi cuộc náo kịch này cứ như vậy kết thúc ca đại gia khương vũ nhu xoay người lại giang hai cánh tay các ngươi có phải hay không cảm thấy từ linh vũ từ thiên môn sau khi xuống tới hắn liền biến hắn thay đổi càng thêm lý trí làm bất cứ chuyện gì đều có so sánh l i ê n chiến đấu đều biến đến ý thủ ý cướp bởi vì cấp thế giới chiến đấu g ữ uy sẽ đối với chúng sinh tạo thành hủy diện tính đ ạ kích vậy không phải chúng ta làm cho ninh vũ phát sinh cải biến mà là ninh vũ lựa chọn thỏa hiệp căm hận ninh vũ sau khi trở về cùng ngươi đổ quá sao căm hận lắc đầu ninh vũ trở về thực sự không có đổ quá mệnh hắn là có kế hoạch từng bước một chấp hành ở mộng ly trợ g i ú p ở truyền thuyết quỷ dị lót đường dưới ninh vũ từng bước một đi tới hôm nay ôn tĩnh v â n yên chủ linh hoa ninh vũ từ thiên môn sau khi trở về ở các ngươi bên người đợi bao lâu ôn tĩnh vẫn yên chủ linh hoa cao mày suy tư rất ngắn liền tại y viện đoạn thời gian đó ninh vũ cùng bọn họ các nàng cũng cùng ninh vũ sau đó ninh vũ liền tự hóa hát bạch kén lâm tiểu hình ngươi tiến nhập đăng thiên lộ phần cuối lúc ninh vũ là bộ g i á g dì kỳ thực lâm tiểu hình nói qua không chỉ một lần cái kia thời gian ninh vũ đã thối nát hắn đã đánh ra kết cục kỳ thực một lần kia cũng là có vĩnh cửu chấn áp luyện n g ụ cơ c hội đáng tiếc địa ngục quỷ dị đem một tay b à i tốt đánh nát như sở dĩ ninh vũ không thể không nâng lên đại kỳ một lần nữa đứng lên ngươi không muốn nói rồi mậu ly trực tiếp ra tay với khương vũ n u vô thiên ôm lấy cánh tay như có điều suy nghĩ cao mày khương vũ n u là bất hủ mậu ly cũng là bất hủ nàng có lẽ đánh không lại mậu ly nhưng ngọc ly cũng giết bất tử nàng đó là bởi vì ninh vũ có ràng buộc chúng ta chính là hắn quan tâm người hắn không nguyện để cho chúng ta sống trong bóng tối hắn tuyển t r ạ c h cho chúng ta chống lên một mảnh trời để cho chúng ta chứng kiến chân chính thái dương sở dĩ hắn m ệ n h chết đi sở dĩ hắn cũng bể bộn nhiều việc hắn bận đến liền suy nghĩ việc thời gian đều không có cùng thời gian thi chạy cùng tử vong l i ề u mạng từng rút đi từng cái gông s i ề n g lúc này lại một điều điều treo ở ninh vũ lưng bên trên đưa hắn triệt để lôi xuống sở dĩ cứ như vậy đi ninh vũ đi bay đi. đi to gan bay đi lần này cũng sẽ không bao giờ có người tốn lấy ngươi khương vũ nhu ôn nhu thâm tình nhìn lấy ninh vũ đ ố i ảnh cái nhìn kia phản phất cả đời nàng là bất hủ nàng tại thế giới bên trong bất tử bất diệt liền vô thiên đều giết bất tử nàng có thể nàng bây giờ chọn lựa tử vong nàng rút ra trong cơ thể mình p h á p tắc đem p h á p tắc quy về thiên địa nàng muốn chết lần này cũng là chính nàng lựa chọn tử vong hai đời tương tự biết bao đời trước ninh vũ chiến hữu chết hết khương vũ n u tự tay bị ninh vũ giết chết ninh vũ tìm được rồi nguyên thủy tri hạch cũng tìm được người sống cơ hội phản kháng có thể trở về đầu tiên nhìn thấy cũng là thâm vong tập đoàn thư thái trong vòng cảm ơn quỷ dị tiết mọi người vừa múa vừa hát cảm tạ quỷ dị hãm hại lấy đồng loại nực cười thực sự nực cười đời này chết đi vô số quỷ dị vì ninh vũ l ó t đường đại nhân gian cùng luyện ngục hầu như dùng hết toàn bộ chạy tới cuối đã thấy bờ bên kia thậm chí nói nửa chân đạp đến lên bờ bên kia có thể đẩy khai thiên môn lại phát hiện địa cầu đã là mặt nhật thật vất v ả chấn áp luyện ngục bị tranh thoát thật vất và chấn áp vô thiên thoát khốn mà ra nực cười quá bờ cười cái này hai đời là như thế tương tự là như thế nực cười đích xa là ninh vũ nếu ta khôi phục dung mạo n g ư ơ i biết tiếp thu ta sao kỳ thực ta đã từng rất đẹp làm ta trở thành bất hủ vết thương trên người xẻo sẽ tiêu thất nữ bạn s ờ s ờ chính mình gò má giữ t ậ n vết thương cuối cùng nhìn thoáng qua ninh vũ tuyển trạch chết đi ta nhưng là chi chú a nào có mẫu chi c h ú vì l a o công mà chết nhưng là ta nguyện ý làm đệ nhất cái lần sau lần sau lần sau bạch quả phụ lời còn không còn liền tiêu thất ôn tính v â n yên chủ linh hoa đều ở đây tiêu thất còn ở trên người ninh vũ từng cái gông xiềng ở tan vỡ ở tan g a đến nhất lý triệu phía sau liền đã từng vì ninh vũ mà chiến quỷ dị cũng tuyển trạch chết đi bọn họ vì ninh vũ cảm thấy không đáng giá cũng vì thế giới cảm thấy bi thương thế giới như vậy không cần cũng được xong mộng ly nhìn trước mắt một màn sắc mặt cho ngội nàng biết thế giới xong triệt đề xong không có bất kỳ gông xiềng chiến thân ninh vũ mới là chân chính kinh khủng ninh vũ thiên môn bức r a không phải chê cười thiên môn bức r a là chân chính c h ủ n g bố một cái không có bất kỳ quan tâm cũng không có bất kỳ quan tâm hắn cô độc giả một cái triệt triệt đề đề tâm tử hồn diện người điên vô thiên cũng biết việc lớn không tốt có thể ngăn cản đã mượn nàng có thể lấy tử vong quy tắc sắp chết đi quỷ dị khôi phục có phục c thể hồi h ở một khắc cuối cùng lâm tiểu hình rốt cuộc nói ra nàng vẫn cũng không dám nói lời nói rất buồn nôn rất quê mùa nhưng nàng đã mở miệng bởi vì cái này đem là nàng một lần cuối cùng mở miệng ba mươi ba trọng thiên cũng không còn cách nào xuất hiện nàng ở lại thế giới thì có ích lợi gì nàng vốn định đem cuối cùng lưỡng đạo quy tắc đưa cho ninh vũ đáng tiếc làm không được cho nên nàng chỉ có thể đem trả thế giới trí nguyên sau đó tan thành bong bóng bọt tiêu thất không còn câu đều chết hết toàn bộ đều chết rồi m ậ c ly nhìn thật sâu liếc mắt ninh vũ quay đầu về vô thiên nói ngươi tự giải quyết cho tất ta m ậ c ly ly khai nàng về tới vĩnh hằng mậu cảnh bởi vì nàng minh mạch chân chính tri ám thời đại đi tới trí ám thời đại không phải vô thiên mang tới mà là ninh vũ mang tới hắn lại một lần nữa hai bàn tay trắng lại không ràng buộc chương hai trăm tám mươi hai trí ám thời đại nhất tuyệt vọng thời đại chương hai trăm tám mươi hai trí ám thời đại nhất tuyệt vọng thời đại cười vô thiên cũng không cười nổi nữa n à n g n u ố t một ngụm nước bọn nhìn lấy n i n h vũ đ ố i ảnh một loại thấp thỏm lo âu bao phủ trong lòng cảm giác sợ chết có thể điều này sao có thể chính mình là cấp thế giới c ư ờ n giả g làm sao sẽ bị tử vong bao phủ nhất định là ảo giác nhất định là giả có thể quay đầu vô thiên nhìn lấy không có một bóng người đại nhân gian đều chết hết toàn bộ đều chết rồi chỉ còn lại có ninh vũ một người thấp thỏm lo âu càng thêm mãnh liệt cô độc loại này cảm giác cô độc giống như là bị thế giới di vong bị thế giới quăng đi lúc này vô thiên rốt cuộc minh bạch vì sao Ngọc ly chứng kiến bên trong thiên môn mạt nhật cảnh tượng phía sau biết sợ hãi đến lôi kéo ninh vũ khẩn cầu nhìn l ấ y hắn ninh vũ nguyên bổn chính là một người điên la đã từng thế giới cùng đã từng đại gia đưa hắn bước điên la đã từng thời đại đưa hắn bước điên theo thời đại biến thiên trọng sinh đại gia rốt cuộc đem ninh vũ trong mắt quan điểm sáng làm cho hắn đối với tương lai có hy vọng cùng chờ đợi nhưng là nhưng là ngay hôm nay sở hữu một lần nữa cháy lên hy vọng lần nữa tàn biến thế gian này nhất chuyện kinh khủng chính là hai bàn tay trắng điên cuồng thế gian này nhất nhất chuyện kinh khủng chính là thật vất vả một lần nữa sở hữu cuối cùng lại lần nữa mất đi ninh vũ làm ra thỏa hiệp đó là bởi vì hắn có cơ hội sống lại lần nữa hắn nhớ nắm chặt hắn so với bất luận kẻ nào đều sợ hai mất đi nhưng bây giờ lại cũng không có cái gì đồ vật làm cho hắn mất đi loại này điên cuồng là xa xa siêu việt lần trước lúc này ninh vũ còn không có di chuyển hắn còn đang nhìn chăm chú trước mắt phế tích có thể không hình lực các bách ép tới vô thiên trái tim đều run dày nàng muốn về luyện ngục luyện ngục ngược lại biến thành chỗ an toàn nhất không đúng không đúng ta đã đủ cường đại ninh vũ giết không được ta hắn cũng không chấn áp được ta ta vì cái gì phải sợ vì sao vô thiên nuốt nước bọt nàng muốn thuyết phục chính mình nàng cho rằng đây chính là hiện thực bản này chính là mọi người đều biết chính mình rất cường đại đã thoát khốn mà ra mình cũng là cấp thế giới ninh vũ không chấn áp được nàng ninh vũ cũng giết không được nàng nhưng vì cái gì trong lòng bồi hồi không tường hòa sợ hãi vô luận như thế nào đều khu trừ không rơi kỳ quái kỳ quái quá kỳ quái thật là đáng sợ thật sự là thật là đáng sợ lúc này vô thiên minh bạch rồi một việc làm một cái người sợ h ã i đến mức tật cùng là ngay cả tay cũng không dám ra ngoài cái này không quan hệ lực lượng cao thấp bởi vì chúng sinh đều sợ chết đại vũ trụ lưu lần lúc nàng tại cái kia điều trên thuyền lớn nhìn thấy đại nhiên t ô n thượng người nam nhân kia không có xem vô thiên hắn chỉ là vớt chung hai trăm năm mươi ba da linh đầu nói gì đó có thể tan phát khí tràng không gì sánh được hung tàn hung tàn đến thấy hắn đầu tiên mắt đã bị tử vong thật sâu bóp t i ế t hầu vô thiên tin tưởng coi như người nam nhân kia so với nàng yếu coi như mình có giết chết người nam nhân kia thực lực nàng cũng không dám xuất thủ đây là thế gian đáng sợ nhất lực gác bách thậm chí vượt qua quy tắc p h á p tắc không ai có thể nói rõ ràng loại này lực gác bách đến cùng đại biểu cái này cái gì ninh vũ hiện tại cũng là như vậy hắn đưa lưng về phía vô thiên đã không nói chuyện cũng không n ú c đ í c h hãy nhìn thấy ninh vũ cái loại này chèn ép điên cuồng cảm giác giống như là giống như là bị chấn áp ức vạn năm quỷ dùng hết toàn bộ bỏ ra ngoài âm phủ lại nhìn thấy người khác tắm rửa dưới ánh mặt trời sinh hoạt tại trong thiên đường cái loại này điên cuồng là vô hình giống như là tách ra số nguyên tố vĩnh vô chỉ cảnh vô thiên lui bước đầu tiên trời tối triệt để đen lại không âm thanh xuất hiện cả thế giới phảng phất đều chết hết mậu ly đứng ở vĩnh hàng mậu cảnh trung nàng ngầm đầu liền nàng mậu đều tối trí ám thời đại lại tới ninh vũ nàng hám i ệ n g nhưng không biết nên nói cái gì nàng không biết nên mở miệng như thế nào hắn hiện tại có thể làm chính là t r u n g kích đạm thiên cấp ở thoát ly thế giới một khắc kia làm cho thời gian trường hàng nghịch lưu còn những cái khác sự tình nàng không còn được cũng không cách nào quản trong bóng tối vô thiên ở kêu thảm thiết h ắ ám không có thời gian không có phương hướng không có gì cả nhưng có cái gì có cái gì đang gặm ăn vô thiên vô thiên cái cổ bị xé nát vô thiên cánh tay bị cắn nước vô thiên gương mặt bị xé rách có cái gì ở cắn x é nàng có cái gì muốn ăn nàng nhìn không thấy sợ không được vô thiên biết là ninh vũ có thể ninh vũ đã sẽ không nói chuyện toàn bộ trong bóng tối chỉ có vô thiên kêu thê lương thảm thiết cùng nhấm nuốt thức ăn tiếng nhến răng ninh vũ còn là người sao hắn không phải là người ninh vũ là quỷ dị sao hắn cũng không phải quỷ dị hắn chính là hạ cám hắn là trong bóng tối chân chính quỷ ninh vũ người giết không được ta đều là h u ồ n phí người giết ta không được vô thiên gào thét gào thét có thể cho nàng cảm giác được an toàn một ít có thể không có trả lời xương sọ của nàng bị cắn nát vô thiên đem đánh vỡ sờ đầu đầu lâu đầu lâu hiện đầy d à y đặc dấu răng nàng biết được ninh vũ giết bất tử nàng có thể nàng thực sự sợ ninh vũ đã điên rồi tuy nói yêu gọi cậu không cắn người nhưng là có trường hợp đặc biệt nhưng có một chút là thật không thích gọi á hà a cậu là thật biết cắn người không giết được ngươi ta đây liền ă n ngươi vô thiên lui không thể lui được nữa một tấm ngập trời miệng lớn cắn xuống tới trực tiếp đem vô thiên cắn vào trong miệng nhanh vớt toàn bộ luyện n g ụ c đều có thể nghe được đáng sợ tiếng nhai đó là đáng sợ đến mực nào thanh â m liền giả thần đô ở l ạ n h r u n sợ hãi không chỗ nào không có mặt a vô thiên thét trói thai nàng từ một ít thân thể trong bả vai dài đi ra nàng mới vừa bị ninh vũ ăn hết sau đó lại từ ninh vũ trong thân thể dài đi ra nàng tùy tiện bắt bàn tay mò tới ninh vũ khuôn mặt ninh vũ thân thay đổi toàn biến trong bóng đêm nàng thậm chí không biết ninh vũ hiện tại là vật gì hắn dường như liền hình người đều không phải là hắn đến cùng là bộ g á n gì g hắc ám thấu xương hắc ám ép vỡ vô thiên sau cùng giấy ruộng nàng trường khống lưỡng đạo trí ám phát tắc sẽ rách ninh vũ thân thể chạy trốn trở về luyện ngục luyện ngục là an toàn nhất nơi đó là an toàn nhất có thể nàng trốn vào luyện ngục lại đem tuyệt vọng dẫn vào luyện ngục vô số hắc ám sinh mệnh không thể biết giả thần đô phát sinh kêu thê lương thắng thiết kêu rên bọn họ đang bị cái gì đ ồ vật gặm ăn làm người ta tê cả ra đầu gặm tiếng trở thành thế giới chủ giai điệu vĩnh hằng mộng cảnh mộng ly lần nữa bị kinh động sởn tóc gáy nàng đều cảm giác được sởn tóc gáy đáng sợ thật đáng sợ ninh vũ ta không sợ ngươi nơi này là thế giới của ta nơi này là ta luyện n g ụ c a vô thiên báo nổi nàng đem thực lực toàn bộ bộ c phát ra nàng đích sắc mạnh hơn ninh vũ lấy luyện n g ụ c vì thân hát cám bị áp chế hát cám sen lẫn ninh vũ bị chấn áp ở luyện n g ụ c chỗ xấu nhất hát cám tiêu tán lúc này vô thiên mới nhìn rõ luyện n g ụ c là bộ g á n g g ì may mắn còn sống sót hát cám sinh mệnh không thể biết g i ả thần khắp nơi đều là bị cắn xé vết thương vết thương kinh khủng là hàm răng gắn gượng cắn xe xuống không có thi thể bởi vì biến mất đều là chết đi bọn họ liền thân thể liền xương cốt liền bộ lông đều không để lại tới không có việc gì ta đưa hắn chân áp rồi không sao chỉ cần luyện ngục ở hắn không có khả năng phát hốn vô thiên hung hăng l ậ p lại nàng là thực sự sợ hãi có thể một giây kế tiếp mài răng tiếng ngai thanh â m xuất hiện lần nữa thanh â m đến từ luyện ngục chỗ s â u nhất thanh â m tựa như một cô gió chuyến khắp luyện ngục các ngóng á c h nghe được thanh â m hắc ám sinh mệnh không thể biết giả thần thân thể toàn bộ đều cứng lên hắn đang ăn cái gì linh vũ đang ăn cái gì hắn đến cùng đang ăn cái gì luyện ngục chỗ xấu nhất không có gì cả vô thiên cầm đầu đồng tử như trâm điểm vậy có rút lại quy tắc tinh không không ổn định l ó e lên l ó e lên một vệ bóng đen giống như là quỷ một dạng c h e lấp một viên tinh thần ninh vũ lại ăn quy tắc hắn gặm ăn quy tắc kéo kẹt tiếng nhớ răng phốc phốc phốc phốc cắn xe tiếng quy tắc không cách nào hủy diệt có thể tại ninh vũ cắn xe dưới nó không ngừng tiềm thức lay động sở dĩ l i ê n vô thiên đều ở đây hoài nghi quy tắc thực sự không cách nào hủy diệt sao ninh vũ thực sự không cách nào ăn tươi quy tắc sao thế gian này không có tuyệt đối thế gian này toàn bộ đều có khả năng ninh vũ người điên rồi sao người liên thật rồi sao ninh vũ vô thiên gào thét nàng thực sự không cười được nàng hoàn toàn bị sợ h ã i c h i ế m cứ thế giới này xong trí ám thời đại là chân chính mặt nhật thời đại một ngày lại một ngày mỗi một ngày đều giống như mặt nhật mỗi một ngày tuyệt vọng đều ở đây tích lũy loại này tuyệt vọng siêu việt đã từng toàn bộ tuyệt vọng l i ê n hắc ám sinh mệnh không thể biết giả thần đều không chịu nổi tiếng ai cắn xe tiếng từ trí ám thời đại bắt đầu ngày nào đó liền từ chưa dừng lại vô luận đi chỗ nào đều có thể nghe được liền trong động đều có thể nghe được nó xuyên thấu toàn bộ a ta không chịu nổi ta muốn chết ta thực sự muốn chết b u ơ n g tha ta van cầu ngươi b u ơ n g tha ta giả thân h ỏ n g mất chân thần cũng không muốn tiếp tục tại điện thờ nổi lên thế giới này xong ai nguyện ý tại dạng này thế giới sinh hoạt không cho phép chết đều không cho phép chết vô thiên gầm thét nàng không cho phép hắc ám sinh mệnh không thể biết giả thần chân thần đi tìm chết nếu như bọn họ đều chết hết chỉ còn lại vô thiên một cái nàng sợ hãi toàn bộ đều cho ta sống những thứ kia muốn chết hắc ám sinh mệnh không thể biết giả thần chân thần chẳng những không chết ngược lại bị vô thiên lại phục hồi rất nhiều luyện ngục khắp nơi đều là sinh mệnh vô thiên thậm chí bỏ qua đối với sự điều khiển của bọn họ chỉ cần bọn họ không c h ọ n chết cái gì đều được làm thời gian tiếp tục trôi qua mảnh thế giới này thời gian đã không có bất luận cái gì khái niệm mỗi cái sinh mệnh độ nhật như độ năm cái kia mỗi lúc mỗi phân vang lên t i ế n g a i giống như là đầu đỉnh đa mộ cờ kiếm các ngươi đi xem luyện ngục chỗ sâu nhất ninh vũ đang làm gì vô thiên ép buộc v à i tên giả thần đi luyện ngục chỗ sâu nhất kiểm tra nàng không dám đi nàng cũng không muốn đi lòng của nàng từ trí ám thời đại hàng lâm một k h ắ c kia sẽ không an bình quá đây không phải là nàng tha thiết ước mơ thời đại hắc á m đây là ninh vũ trí ám thời đại nàng thậm chí bắt đầu hoài niệm truyền thuyết nghĩa địa thời đại tại thời đại kia chính mình tuy là bị chấn áp có thể cũng không sợ hãi mà bây giờ mỗi ngày sợ hãi đều đẹ nàng không t h ở nổi truyền thuyết mộ địa thời đại cùng trí ám thời đại so sánh với thật cùng tiên đường một dạng tiến nhập luyện n g ụ c chỗ sâu nhất g i ả thần cũng không có xuất hiện nữa tiến nhập luyện mục chỗ sâu nhất chân thần cũng chưa từng xuất hiện nơi đó phát sinh cái gì ninh vũ tạm thực cái gì không người biết quy tắc tinh không mỗi ngày đều đang tiềm t h ư c giống như là thế giới m à thế đ ế m ngược thời gian vô thiên đi tìm m ộ n g ly nàng hy vọng đạt được m ộ n g ly trợ giúp có thể m ộ n g ly đã sớm ẩn nấp rồi vô thiên không có tìm được m ộ n g ly nàng chỉ có thể ở lại luyện ngục luyện ngục sinh mệnh rất nhiều có thể nàng lại không cảm giác bất luận cái gì một tia cảm giác an toàn thẳng đến có một ngày luyện ngục xuất hiện hố sâu giống như là đã từng địa ngục xuất hiện thâm viên chi hố vậy mảnh này hố sâu là bất quy tắc giống như là bị cắn xé đi ra màu đen thủy hướng ra phía ngoài trần đầy chấn áp nhanh chấn áp h c cám hố sâu vô thiên hô gầm thép đây là ninh vũ cắn xé đi ra nàng rốt cuộc biết ninh vũ ở ăn cái gì ninh vũ đang ăn thế giới thi thể luyện ngục chính là thế giới thi thể hình thành giang giác quy tắc tinh không xuất hiện từ trước tới nay cường lực nhất tinh d i ệ u một viên tinh thần bên trên xuất hiện dấu răng vô thiên t ì n h lình ngầm đầu đồng tử điên cồn g run r à y ninh vũ dung chuyển quy tắc hắn g ặ m ăn nhiều năm như vậy ở trên quy tắc để lại dấu răng hắn hiện tại đến đấy là bộ dáng gì hắn hiện tại rốt cuộc là thứ gì a giang giác bầu trời lại là một trận run dày thế giới chi xác bị cắn mặc đại vũ trụ không biết khí tức tràn vào tạo thành vòng xoáy màu đen ninh vũ vẫn còn ở ăn thế giới sắc ngoài vô thiên rốt cuộc minh bạch ninh vũ muốn làm gì hắn muốn đem cái này chán ghét thế giới ă n tươi mớm hắn muốn ăn cả thế giới điên rồi hắn điên thật rồi không gì sánh được sợ hãi cũng không còn cách nào áp chế sợ hãi c h i t để ở luyện ngục nhấc lên lòng q u y ề n phong không phải đây là thế giới của ta đây là thế giới của ta ninh vũ là lỗi của ta ta không nên cười ta nguyện ý v i n h viên ở lại luyện ngục ta đem hết t h ầ đều giao cho ngươi b ư ơ n g tha ta van cầu ngươi vương tha ta vô thiên hô nàng thực sự sợ nàng thực sự hối hận nàng không nên cười nàng không nên vào lúc đó kích thích linh vũ nàng quên mất linh vũ nguyên bổn chính là một người điên có thể không trả lời không có bất kỳ đáp lại linh vũ mang theo vạn ngàn sợ hãi vô thiên chỉ có thể một bên chấn áp hắc cám hô sâu một bên tu bổ thế giới sắc ngoài thẳng đến có một ngày vô thiên ở tu bổ thế giới sắc ngoài lúc nàng nhìn thấy một bóng người trung gia linh trung gia linh đứng tại thế giới sắc ngoài bên ngoài dường như đang nhìn cái gì giúp ta van cầu ngài giúp ta một chút linh vũ điên rồi ngài không phải đối với linh vũ cảm thấy rất hứng thú sao ta có thể nghĩ biện pháp đem linh vũ mang tới sau đó đưa cho ngài mậu g ly ta cũng có thể nghĩ biện pháp cho ngài mang tới vô thiên khẩn cầu nhìn lấy trung gia linh nàng tiễn không đi ninh vũ trung gia linh vào không được thế giới bởi vì trung gia linh một ngày tiến nhập thế giới thế giới thì sẽ hoàn toàn tan vỡ loại này tan vỡ n h â n quả trung gia linh cũng không muốn thừa nhận nhưng thế giới sát ngoài nghiền nát chỉ cần cho vô thiên đầy đủ thời gian nàng có thể chế tạo một cái so với vững vàng định thông đạo ngoài thông đạo trung gia linh có rất lớn tỷ lệ trực tiếp mang đi ninh vũ cùng mậu ghi tầm tắc trung gia linh lại bẹp miệng không tốt không tốt không dễ chơi đại ca ca nói thế gian này có hai loại người không thể chọc loại thứ nhất là sở hữu toàn bộ người loại thứ hai là hai bàn tay trắng người có thể cái k i a linh vũ dường như càng đáng sợ hơn một ít các người đối nàng làm cái gì không tốt không tốt loại này đồ chơi biết cắn chết người trung gia linh ly khai nàng vốn định tìm đến ninh vũ cùng mộng ly chơi ở trong mắt nàng ninh vũ cùng mộng ly là tốt nhất đồ chơi ai biết khi nàng đi tới nơi này xuyên đấu qua vòng xoáy màu đen nhìn thấy liền bông tha đồ chơi ninh vũ trả thái liền trung gia linh cũng không nguyện trêu chọc thật đang điên của người sát nhân không mang theo nói đã t ư ở n g ninh vũ còn có thể mở miệng dùng thế giới uy hiếp trung gia linh nhưng bây giờ ninh vũ biết không nói được một lời trực tiếp bóp nát thế giới mang theo trung gia linh đồng quy vô tận hắn sẽ không cho bất luận kẻ nào cơ hội mở miệng hắn cũng sẽ không nói bất luận cái gì nói cái này mới là chân chính điên cuồng trung gia linh đi vô thiên hỏng mất tuyệt vọng ninh vũ tình huống liền trung gia linh đều dọa chạy nàng nên như thế nào nàng có thể đi đâu bên trong nàng phải làm thế nào làm trí ám thời đại đó là triệt để mất đi hy vọng thời đại chỉ biết đi hướng mặt nhật sẽ không đi hướng bờ bên kia t r ư ơ n g hai trăm tám mươi ba không nên t r á c hắn h cũng không cần hận hắn canh hai t r ư ơ n g hai trăm tám mươi ba không nên t r á c hắn h cũng không cần hận hắn canh hai hát cám hố sâu càng ngày càng nhiều mất tích hát cám sinh m ệ n h không thể biết giả thần chân thần càng ngày càng nhiều cả thế giới đang ở hướng m ạ t nhật đi tới những thứ kêu mất tích hát cám sinh m ệ n h là chủ động đi vào hát cám hố sâu tuyệt vọng ở lan tràn hát cám đang bao phủ cái thế gian này không có bất kỳ hy vọng liền hát cám sinh m ệ n h đều nhịn không được cuối cùng tuyển trạch tử vong tuyển trạch rơi vào h á cám hố sâu vô thiên không ngăn cản được nàng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy nhìn l ấ y bọn họ nhảy vào đi vĩnh viễn tiêu thất t h i ế n ngai vẫn luôn đang kéo dài đều không cho phép chết vô thiên giống to hơn nàng ấy năm nay đại hống đại khiếu tần suất càng ngày càng cao liền tinh thần của nàng đều không bình thường luyện ngục bên trong hát cám sinh mệnh toàn bộ đều trở thành vô thiên khối lỗi tùy ý vô thiên thao túng nếu không phải thao túng bọn họ biết đ i ê n biết tăm vỡ sẽ chọn từ v o n g kéo kẹt kéo kẹt xì xì t h i ế n ngai thanh âm truyền khắp một phía từng mảnh một h á cám hố sâu xuất hiện ở luyện ngục vô thiên nhìn lấy thiên sang bách khổng thế giới thực sự thiên sang bách khổng nếu không có chính mình thế giới đã sớm h ỏ n g mất nàng không ngừng tu không ngừng bổ không ngừng dãy ruộng không ngừng cầu xin tha thứ không trả lời không có trả lời thang đến một ngày này một tiếng ầm văng nổ tiếng này vang giống như là cự đại thủy tinh rất bể trên mặt đất đinh thai nhức góc bầu trời bị xé nứt một mảnh khổng lồ hắc ảnh bao trùn một viên tinh thần này cái tinh thần nát rồi nó nghiền nát làm cho cả phiến quy tắc tinh không thay đổi bất ổn linh vũ cắn nát một cái quy tắc bản này phải không chuyện có thể xảy ra nhưng bây giờ nó thực sự xảy ra làm sao có khả năng điều này sao có thể quy tắc làm sao lại thoái vô thiên ngẩng đầu nhìn quy tắc tinh thần bầu trời tại phá thoái tinh thần đang thiệp thước phá thoái quy tắc tinh thần bị hắc cám t h ô n p h ệ bầu trời vĩnh viễn thiếu một quả quan điểm thế gian vĩnh viễn ít một cái quy tắc cự đại d ị biến lay động cả thế giới liền thời gian trường h ạ đều bị rung đi ra đó là một cái vô hình sông dài giống như là vạn ngàn ngân hà c u ố n thế giới c u ộ n c u ộ n về phía trước có thể theo thời gian trường h ạ xuất hiện m ả n g lớn hát ảnh b a lại hát ảnh hóa thành một há môn một cái cắn xé thời gian trường hà ngăn cản hắn ngậu n ngăn cản hắn thời gian là bản chất của thế giới một trong thời gian trường hà nếu như gãy lịa thế giới liền thực sự xong vô thiên phát sinh cuồn loạn thét trói thai nàng giờ khắc này sợ đến mức tận cùng có thể cắn quy tắc tinh thần có thể thôn vệ thời gian trường hà ninh vũ đến cùng biến thành bộ dáng gì nữa hắn rốt cuộc là thứ gì mậu ly nghe được vô thiên gào thét nàng lộ ra cười khổ chậm dại đứng lên chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy thế giới có tương lai sao ở các nàng tuyển trạch chết đi một khắc kia thế giới thì xong rồi thực sự xong mậu ly là lưu luyến gia đình sở dĩ nàng coi trường một tia hy vọng khi nàng trở thành đạt tiên nàng liền có thể làm cho thời gian trường hà nghịch lưu kể từ đó có lẽ còn có cơ hội nhưng bây giờ đều đã muộn quy tắc hình thành n g u y ê n nát thế giới triệt để xuất hiện vấn đề lớn mất đi một cái quy tắc thế giới liền không khả năng lại ổn định xuống đi một chỗ sập khắp nơi sập đây là phản ứng dây chuyền thời gian trường hà xuất hiện liền đại biểu bản chất của thế giới xảy ra vấn đề con s u n g này dưới bình thường tình huống là sẽ không xuất hiện một cái không hoàn chỉnh thế giới làm cho mậu ly như thế nào trúng kích đạt tiên nàng chậm một bước ở nơi này gần chết đi trên thế giới nàng cũng mất đi trùng kích đạo thiên cơ hội cuối cùng toàn bộ đều kết thúc không phải còn không có mậu ly xuất hiện ở thế giới sát biên giới thế giới danh giới vết nứt tạo thành vòng xoáy màu đen mậu ly nhìn vòng xoáy màu đen thật lâu nàng biết được đương thế giới sau khi chết ninh vũ biết tiến nhập đại vũ trụ hắn sẽ vĩnh viễn một thân một mình trở thành vĩnh cựu cô độc giả chỉ thấy mậu ly lấy ra một cái hát sắc cái dương trong dương là thủ cung vật lưu lại thạch sùng là sớm nhất nhận thức ninh vũ quỷ hắn chính là hiểu rõ nhất ninh vũ tồn tại bởi vì hắn quay chụp ninh vũ cố sự làm thiên môn xuất hiện mạt nhật cảnh sắc làm khương vũ nhu rang hai cánh tay làm cho n i n h vũ đi phi thạch sùng cũng biết tương lai sẽ phát sinh cái gì sở dĩ hắn ở t ử v o n g lúc để lại chính mình sau cùng di tác mở lại suy di bảy bộ khúc cùng với mở lại suy di cuối cùng kết cục cuối cùng kết cục rất đơn giản cũng rất chân thực nó quay chụp ra n i n h vũ đẩy khai thiên môn quay chụp ra adam bách khoa toàn thư nội địa cầu chuyện cũ quay chụp ra đại gia cáo biệt vô thiên nghe r i n g cười n i n h vũ trở mặc không có cắt n u i biên tập không có bối cảnh âm nhạc chính là thật đơn giản ghi chép lại trở thành thạch sùng đỉnh phong nhất tột cùng nhất một bộ tác phẩm sinh mệnh hấp hối chi tác đi thôi mậu ly sắp tối cái dương dùng bọt khí bao k h ỏ a đưa hắn đưa ra thế giới thế giới muốn tiêu diệt có thể bên trong thế giới phát sinh cố sự mậu ly hy vọng đại vũ trụ tồn tại minh bạch nếu như nếu là có một ngày bọn họ gặp phải linh vũ mậu ly hy vọng bọn họ không nên hận linh vũ như thế điên không nên trách linh vũ như thế ác bởi vì đã từng linh vũ so với bọn hắn bất cứ người nào đều tốt bởi vì đã từng linh vũ cũng sở hữu toàn bộ hắn chỉ là mệt mỏi vĩnh hằng mộng cảnh tiêu thất mậu ly trở lại luyện mục vô thiên trong nháy mắt xuất hiện ở mậu ly trước mặt nàng khẩn cầu nhìn lấy mậu ly mẫu cứu ta ta không muốn chết ta thực sự không muốn chết vô thiên đang khóc lần này khóc là bởi vì sợ hãi nàng là cấp thế giới nàng là không cách nào ly khai thế giới thế giới diệt vong nàng biết theo thế giới cùng nhau diệt vong mậu ly nàng cho rằng mậu ly là duy nhất một cái có thể chạy ra thế giới sinh mệnh có thể mậu ly lại lắc đầu Chập. quy tắc tinh không đã bắt đầu sụp xuống thời gian trường hà bắt đầu tiêu tán người thế giới tri tâm nhịn không được thế giới lâm tiểu hinh cũng đã chết thế giới tri nguyên cũng sẽ theo thế giới tử vong m à tan vỡ ta đã không có trở thành đạm thiên cấp cơ hội mộng ly lời nói làm cho vô thiên triệt để tan vỡ c h í ám thời đại c ư nhiên có thể như vậy hát cám một tia sáng một tia cơ hội một tia hy vọng cũng không tồn tại hiện tại ta cũng nên đi mộng ly nhìn thật sâu liếc mắt vô thiên nàng đi vào hát cám hô sâu nàng phải đi bên người ninh vũ vô luận ninh vũ biến thành bộ dáng gì nữa nàng đều muốn ở lại ninh vũ bên cạnh đó là nàng cho mình chọn cuối cùng mộ điện à n g thừa nhận nàng đối với ninh vũ có hào cảm có thể đó cũng không phải là ái tình mà là linh vũ để cho nàng đau lòng hát cám hô sâu h á c đến mức tận cùng hoàn toàn không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung loại này h á c nhưng loại này hát cám hội ăn người thực sự biết ăn người mẫu ly trong bóng đêm hành tẩu mỗi một bước thân thể đều sẽ chuyển đến đau nhức hát cám ở ăn mòn huyết mục của nàng trong bóng đêm nàng mất đi huyết mục không cách nào tài sinh chỉ là mấy bước mẫu ly đã bị hát cám như t ầ m ăn lên hơn phân nửa linh vũ ta tới ta vốn định còn có cơ hội mẫu ly lảo đảo nghiêng ngã trong bóng đêm đi tới mỗi một bước toàn thân đều bị sẽ rách ánh mắt rơi xuống gia thịt hòa tan ốc thai vỡ vụn tóc bóc ra nàng đã muốn cùng hát cám h ò a làm một thể nhưng vô luận nàng như thế nào mở miệng hô hoán đều không có bất kỳ thanh âm ninh vũ không có trả lời nàng có thể nàng đưa bàn tay vẫn còn ở chung quanh vớt cái gì đều sờ không tới rơi vào hát cám sinh mệnh liền mảnh vụn xương cốt đều không để lại ninh vũ ở sinh mệnh gần tan giã một chớp mắt kia mậu ly đã sờ cái gì đồ đạc vậy giống như là mạng của nàng nàng bắt được liền rốt cuộc không chịu tay ninh vũ nàng xem tìm không thấy ninh vũ nàng chỉ có thể dùng bàn tay đi sờ đi đụng vào ta không phải tới ngăn chở ngươi ngươi nguyện ý tới gặp ta một lần cuối ta rất vui vẻ ta tới chỉ là muốn nói cho ngươi biết không có ai trách ngươi không có ai hận ngươi ngươi vẫn luôn là đại gia người tôn kính nhất mộng ly không có nghe được đáp lại nàng cũng nghe không đến đáp lại nàng lâm vào tuyệt đối hác ám thân thể của hắn nhẹ nhàng đang bay ở tiêu tán trong lúc mơ hồ nàng xem thấy rồi cái kia kéo mình cánh tay làm lũng hô chính mình tốt n g ộ n g tỷ tỷ thân ảnh thật tốt ta cái kia thời gian thân ảnh nghiền nát trở thành mộng ly sau cùng mộng cùng lúc đó thế giới sắc ngoài bắt đầu nghiền nát đại lượng hát thủy dũng mánh vào luyện ngục đêm tối một lần nữa đem luyện ngục bao trùm kinh người tiếng a i vẫn ở chỗ cũ cắn xé quy tắc tinh thần cắn nuốt thế giới sông dài đáng sợ tiếng a i cắn nuốt thế gian toàn bộ không người biết hiện tại ninh vũ là hình dáng gì cũng không người biết hắn rốt cuộc lạc như thế nào làm được có lẽ là tín nhiệm a tín nhiệm đầy đủ kiên định có thể siêu việt toàn bộ mà ninh vũ là chúng sinh gặp qua tín nhiệm nhất kiên định tồn tại chính là bởi vì kiên định cho nên khi nó đổ nát lúc mới có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy biến hóa ninh vũ ta không phục ninh vũ ta không phục dựa vào cái gì tất cả mọi người nguyện làm ngươi mà chết dựa vào cái gì tất cả mọi người nguyện ý đi theo ngươi bao dung ngươi dựa vào cái gì ngươi so với ta càng đáng sợ hơn có thể tất cả mọi người quan tâm ngươi ta không phục ta không phục ca vô thiên nổi điên gào thét nàng triệt để điên rồi ninh vũ diệt mất diệt quá không chỉ một lần ninh vũ từng giết bao nhiêu người ninh vũ nhắc lên qua bao nhiêu tình phong huyết vũ có thể đại gia vẫn là nguyện ý dùng tánh mạng thắp sáng ninh vũ trong mắt quang có thể đại gia vẫn là nguyện ý vì ninh vũ đi tìm chết dù cho ninh vũ rơi vào vô biên h á m trở thành đáng sợ nhất không biết tồn tại mộc ly đều muốn đi tới ninh vũ trước mặt nói cho h ắ n biết chúng ta không h ậ người n chúng ta cũng không trách người người là đại gia người tôn kính nhất vì sao rõ ràng ninh vũ so với vô thiên càng đáng sợ hơn nhưng vì cái gì thế gian đều có thể bao dung ninh vũ lại không cách nào bao dung vô thiên không cầu hoa tươi không có người trả lời vô thiên không có ai đáp lại vô thiên nàng ở cuối cùng tiếng gào tuyệt vọng chất v ấ n c h u n g bị hắc cám bao phủ hoàn toàn trong đại vũ trụ một viên ngàn vết lợi loét vạn khổng đại hắc cầu đột nhiên bị một đoàn đen hơn bóng ma bao trùm cái này bôi đen ảnh không ngừng tàm thực đại hắc cầu tiếp theo sau đó giống như một chỉ ngập trời độc thủ từ s á c bên trong lộ ra s á c bên trên vết nước không ngừng lan tràn giống như là phá xác mà ra tân sinh mệnh tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được đánh vào thị giác lực nhưng người nào cũng không có phát hiện một viên thất thải bọc khí thoát ly đại hắc cầu hướng đại vũ trụ không biết khu vực phiêu tán cái viên này bọt khí bên trong chịu t ả i lấy một cái nho nhỏ cái dương đen cái dương đen bên trong chứa một cái thế giới sau củng cố sự đó là chúng sinh chúc phúc cũng là chúng sinh nguyện vọng nếu như hắn cái gì cũng không quan tâm xin đừng trách hắn cũng không cần hận hắn bởi vì hắn đã từng sở hữu quá toàn bộ bởi vì hắn đã từng là chân chính hy vọng cái dương đen ở phiêu đáng ở vô biên vô tận đại vũ trụ không ngừng phiêu đáng vùng vũ trụ này quá lớn đây mới thật là vũ trụ là đạp thiên mới có thể đi vào vũ trụ ở vùng vũ trụ này chung cái dương đen giống như là một hạt bụi nhỏ đến đáng thương nhỏ dù ai cũng không cách nào phát hiện thẳng đến có một ngày đại vũ trụ thế nào sẽ có sóng biển cái này không trọng yếu quan trọng là mảnh này sóng biển đánh tan nát bọc khí cuốn đi cái dương đen cái dương đen ở trong đợt sóng phiêu đáng giống như là lưu là bình nó không ngừng phiêu a phiêu a thẳng đến có một ngày nó trôi giạt đến một mảnh trên bờ cát một cái trần chân chạy trốn tiểu cô nương đột nhiên dừng bước nàng ngờ đầu tò mò nhìn s ô n g lên trên bãi cắt cái dương đen từ trang phục của nàng đến xem nàng có điểm cùng loại người nhặt móc đồ nàng có một cái đại đại trúc giỏ cầm trong tay một căn thật dài cây gậy trúc trên cây trúc mang theo m ó c câu nàng giỏ làm bằng trúc bên trong đựng lấy rất nhiều thứ loạn thất bát ao cái gì cũng có cách nhìn từ xa trên bờ cắt có rất nhiều như vậy tiểu cô nương cùng tiểu nam hải bọn họ đều ở đây nhặt sóng biển xông tới được các thứ đây là cái gì a tiểu cô nương sắp tối hộp câu qua đây nàng mở ra nhìn thoáng qua là một đống điệp phiến điện ảnh sao mở lại siêu di đây là cái gì điện ảnh tiểu cô nương lật một cái cái dương đen ngoại trừ điệp phiến không có vật gì khác nữa trong mắt mang theo thất vọng tiểu hà cần phải đi không đi nữa liền muốn c h i ề u dân g nghe được gọi ầm ĩ phía sau tiểu cô nương vội vã gật đầu nàng sắp tối cái dương thuận tay ném vào giỏ làm bằng trúc mãi chân hướng bên kia chạy đi một bước hai bước bước thứ ba tiểu cô nương bay lên rồi tiếp lấy trên bãi các hải đồng đều bay lên rồi bọn họ giống như là từng viên một kéo cái đôi sao trổi cấp tốc tiêu thất không còn bãi cắt rất nhanh thì bị sóng biển bao phủ theo bãi cắt tiêu thất sóng biển cũng từ từ tiêu thất toàn bộ không gian một lần nữa thay đổi tính mịch chống trải n i n h v ũ chúng ta còn có thể gặp mặt lại không mộng ly ngồi trên mặt đất nhìn lấy trời xanh mây trắng nàng cho là nàng chết rồi có thể làm nàng sau khi tỉnh dậy nàng liền xuất hiện ở nơi đây mảnh thế giới này rất nhỏ rất nhỏ giống như là một tòa đào hoang có thể cái tòa này đào hoang cái gì cần có đều có trời xanh mây trắng rừng rậm hồ nước chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn đây là ninh vũ lưu lại tân thế giới mậu ly sau khi tỉnh lại bên cạnh nàng bày đặt hai kiện đồ đạc nhất kiện phá toái thế giới c h i tâm nhất kiện hoàn hảo không hao tổn thế giới c h i nguyên mậu ly còn sống ninh vũ trong loại trạng thái kia đều có thể áp chế đi cùng đem mậu ly lưu lại liền mậu ly đều không biết ninh vũ dùng bao nhiêu võ thuật phế đi sức khỏe lớn đến đâu hắn sợ hai mất đi nhưng hắn mất đi toàn bộ hắn nhớ bảo vệ toàn bộ nhưng cuối cùng ngoại trừ mậu ly hắn ai cũng không che chở được mậu ly là duy nhất một cái thoát ly thế giới đặc thù tồn tại có thể còn lại tồn tại không phải nơi này chính là bờ bên kia sao nhưng là chỉ có ta một người mộng ly nhìn lấy bốn phía nhãn thần kết thúc thần sắc bi thương nhưng mà ngay tại lúc này tân thế giới nổi lên một cơn gió lớn bầu trời trở thành tinh không đại lượng lưu tinh xẹt qua chân trời xa hoa một cái đặc thù tinh hạ xuất hiện ở chân trời chiếm giữ chân trời một phần ba huyết quan âm trở về nàng độ kiếp trở về nhưng là làm huyết quan âm trở lại chính mình đời giới nàng lại ngay tại chỗ người trở về trễ ta tới nói cho ngươi biết ngươi độ kiếp phía sau nơi lây chuyện gì xảy ra mậu ly xuất hiện ở huyết quan âm trước mặt nàng lôi kéo huyết quan âm tay mang theo nụ cười ôn nu hoan nghênh về nhà nguyên lai、like, đương thế giới chỉ còn bên dưới một cái người thời điểm là bực nào cô độc mậu ly chỉ cảm thấy bị khoác khắc cũng đã minh bạch như thế nào chân chính cô độc t h ẳ n g đến huyết quan âm trở về mậu ly mới đi ra khỏi cô độc có thể ninh vũ nhà của hắn không có hắn một mình lưu lạc ở đại vũ trụ đây là bực nào cô độc vào chương hai trăm tám mươi bốn a m úp sấp ở trên thế giới bóng đen to lớn chương hai trăm tám mươi bốn a m ú t s ắ p ở trên thế giới bóng đen to lớn a lệ chúng ta buổi tối ăn một bữa cơm a một gã thiếu niên ngồi s u ồ bên lề đường giơ điện thoại di động đang ở mời chính mình trung tình nữ hải đang nói lúc thế giới đột nhiên run dậy không ngừng động đất nhanh nhanh nhanh động đất đột nhiên trấn cảm sợ hãi rất nhiều người người trong phòng cấp tốc chạy đến trên đường phố may mắn trấn cảm không mạnh không có tạo thành nhân viên thương vong nhưng lần này đột nhiên chấn động không phải phạm vi nhỏ mà là thế giới cấp bậc thế giới này gọi là bốn mùa tinh bốn mùa tinh cùng lam tinh địa cầu là bất đồng nó chia làm bốn cái bạt khối chia ra làm mùa xuân mùa hè trời thu mùa đông thế giới mọi người có thể tuyển trạch mình thích thời kỳ đi sinh hoạt được hoan nghênh nhất là xuân thu thiên không được hoan nghênh nhất hạ đông thiên đột nhiên chấn động người thường cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì không thích hợp bọn họ vẫn là nên làm cái gì thì làm cái đó có thể thế giới này không chỉ là người thường thế giới này có mạnh hơn người sống bọn họ hấp thu cùng loại linh khí một dạng đồ đạc từng bước biến tưởng trưởng thành loại người này tự xưng tu giả tu đạo giả cũng không phải là ai cũng có thể làm tu đạo giả nhất định phải từ nghề nghiệp cơ cấu kiểm tra đo lường có tồn tại hay không lính căn chỉ có sở hữu lính căn tài năng mới có thể trở thành tu đạo giả tu đạo cực hạn là đại đạo đại đạo là thế giới này cực hạn cảnh giới của hắn cùng bất hủ chân thần cùng loại đại đạo c h i hạng vì chân tiên cảnh giới của hắn cùng đại thiên thai giả thần cùng loại chân tiên phía dưới vì tán tiên cảnh giới của hắn cùng thiên thai đỉnh cấp không thể biết cùng loại đại đạo trí cường trước tiên nhận thấy được không thích hợp bọn họ cấp tốc đi tới thế giới sát biên giới phất tay thế giới c h i s á t thấu minh hóa xuyên thấu quan sát bên ngoài vẫn một mảnh hạ cám tính mịch có điểm không đúng lắm nhưng ngũ tám linh ta nói không được đại đạo trí cường có điểm nghi hoặc bọn họ là biết được đại vũ trụ bởi vì bọn họ thế giới từng đi ra đặc tiên có thể nhìn thế giới ở ngoài một mảnh đen k ị t luôn luôn loại dự cảm xấu giống như là có vật gì nhìn bọn hắn chằm chằm rất đáng sợ có cái gì ghé vào thế giới vỏ ngoài một vị tiên phong đạo cốt lão giả từ trong hư vô đi ra sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng sự xuất hiện của hắn liên đại đạo cấp trí cường đều không lưng cục u n g thư tổ tiên bối ngài nói là có cái gì để mắt tới thế giới của chúng ta thư tổ là thế giới này cấp thế giới cơn giả cũng là thế giới này hóa thân hắn không phải sinh mệnh có thể sinh mệnh bắt nguồn ở hắn đây chính là cấp thế giới trí cường cấp thế giới trí cường sở hữu trưởng không thế giới toàn bộ thực lực tại thế giới có thể coi tuyệt đối vô địch thư tổ là hoàn chỉnh thế giới hắn trưởng không lấy ba cái chi cao đại đạo chia ra làm thời gian đại đạo sáng thế đại đạo sinh mệnh đại đạo vô luận là cái gì thế giới cái này ba loại lực lượng đều là hợp thành bản chất của thế giới đều là cấp thế giới trí cường tài năng mới có thể trưởng khống các người đi liên hệ lâm hạo làm cho hắn mau mau đến đây lâm hạo là bốn mùa giới đi ra đạp thiên đạp thiên tiến nhập đại vũ trụ sẽ che chở mình đại thế giới cũng có thể nói như vậy chỉ có là một cái thế giới đi ra đặc tiên thế giới này ở đại vũ trụ mới xem như tuyệt đối an toàn là đại đạo trí cường cấp tốc tiêu thất thư tổ dơ dơ phát triển đem thế giới hình chiếu huyện hóa ra tới cái này nhìn một cái thư tổ sắc mặt đại biến đó là vật gì có một đoàn bóng đen to lớn đưa bọn họ thế giới bao trùm hấp ảnh là có tư chi đầu lâu nó ôm lấy thế giới đầu lâu dính sát thế giới sát biên giới một đôi giống như lô đen ánh mắt nhìn chòng chọc vào thế giới bên trong giống như là đang nhìn vật gì vậy quanh thế giới tư chi như hắc vụ v ậ y c h ậ m rãi rót vào thế giới sát biên giới dung nhập bốn mùa tinh thấy như vậy một màn cơn giả g dồn dập sắc mặt đại biến thay đổi t r ắ n g bệnh thật đáng sợ chỉ là hình chiếu để bọn họ có loại hít thở không thông cảm giác sợ hai đoàn kia hát ảnh rốt cuộc là thứ gì lại tựa như người có thể lại không ngừng biến hóa t hư tổ khống chế ba cái đại đạo quy tắc nỗ lực đánh văng ra ghé vào thế giới sát ngoài hát ảnh có thể thế giới mới chấn động một cái đã bị triệt để áp chế cái bóng đen kia há miệng ra đó không phải là một cái miệng nó toàn thân đều là miệng lớn nhỏ không đều hình dạng không đồng nhất Hắc hàm răng sắc xác răng bẽn tiếp o à n bộ lấy thế giới xuất hiện thanh nhâm một tháng đổi mới thông cáo bốn mùa tinh một mươi một phiên bản vào khoảng hôm nay bắt đầu không quay xong đổi mới lần này đổi mới nội dung chủ yếu cùng điều chỉnh như sau một mới tăng thêm chuyện lạ vĩnh hằng ngập cảnh hai mươi tăng thêm nội đờ nhờ cấp phó bản ba mươi tăng thêm nhất trí nhìn thấy biến hoa cá nhân logo cuối cùng chúc các vị người chơi trò chơi khoai trá b ă n g lãnh vô tình thanh âm mỗi cá nhân đều nghe được nếu như linh a các nàng ở chỗ này các nàng thì biết rõ đây là thanh âm có thể đã sớm chết rồi sở dĩ thanh âm này đến từ người chết thanh âm xuất hiện bốn mùa tinh nổi lên vô hình âm phong đại lượng tâm tình tiêu cực bắt đầu nô lên cấp tốc tạo thành cao thấp địa ngục từng tòa quỵ dị phó bản xuất hiện ở bốn mùa tinh các nóng n á c h mỗi cái thế giới đều cũng có tâm tình tiêu cực tâm tình tiêu cực đã định trước không cách nào khu trừ nó là mỗi cái thế giới ẩn hình lựu đạn có thể làm chỉ có áp chế lại áp chế một ngày bạo tạc chắc chắn phát sinh biến hóa long trời lỡ đất mà hát ảnh liền dẫn động bốn mùa tinh tất cả tâm tình tiêu cực sau đó đem làm nổ quỷ dị xuất hiện bốn mùa tinh quỷ dị thời đại phủ xuống giống như là h ư ơ n g vũ nhu tiến nhập độ kiếp thế giới dựa vào hát cám quái dị để lại tượng chân làm cho nhã cơ đẩy ra cấm kỵ cửa đưa tới quỷ dị hàng lâm thế giới đi hướng mặt nhật tiến trình nhất định sẽ xuất hiện quỷ dị làn gió này treo cực nhanh treo sở hữu người thường ngây tại chỗ không biết như thế nào cho phải nhưng rất nhanh bọn họ liền mừng rỡ vô cùng đứng lên cá nhân logo điểm kinh nghiệm người thường là không có linh căn nhưng là cá nhân logo lại đảm đương bọn họ linh căn điểm kinh nghiệm thay thế linh khí bọn họ có thể đi qua phó bản thu được điểm kinh nghiệm sau đó trưởng thành đây là người thường hưng phấn nhất thế giới này người trên người chính là tu đạo giả tu đạo đại biểu là thực lực đại biểu vẫn là sinh mệnh t ầ n g thứ cương đại tu đạo giả thậm chí có thể v ĩ n h sinh mà người thường chính là t ầ n g dưới chót nhất người bọn họ cả đời đều ở đây vì tu đạo giả phục vụ một ngày xác định không có linh căn bọn họ cả đời đều không thể cải biến chính mình m ạ n g vận vô luận là ưu tú bao nhiêu vô luận là bao nhiêu thông minh linh căn l i ê n đại biểu đây hết thảy có thể cái luật s á t này theo quỷ dị thời đại hàn g lâm bị đánh vỡ gọi điện thoại thiếu niên miệng há hốc hắn nhìn mình cá nhân logo rùi rùi con mắt phía sau sau đó hung hăng đưa điện thoại di động ngã trên mặt đất té nát ấy có trở thành tu đạo giả cơ hội nữ nhân coi là một c â y búa trong lòng không gái người rút đao tự nhiên thần vì trở thành tu đạo giả người thường toàn bộ vọt vào phó bản t ử vong hàn lâm đáng sợ hàn lâm từng cái phó bản đều phát sinh chuyện kinh khủng tuyệt vọng sự tình nhưng không người lùi bước bọn họ minh bạch toàn bộ phải cải biến vận mệnh nào có không phải trả giá đạo lý vì trở thành tu đạo giả dù cho đánh đổi mạng sống cũng không chối từ thế giới trong nháy mắt liền dối loạn loạn sáo trước tiên chịu đến uy hiếp là mỗi người kính uy tu đạo giả bọn họ làm chuyện làm thứ nhất không phải giải quyết phó bản mà là cấm chỉ người thường tiến nhập phó bản bởi vì linh căn bản là phân chia thế giới này người trên người cùng người hạ đẳng đồ vật lúc này bị phá vỡ thế giới liền loạn sáo sự thống trị của bọn họ sẽ phải chịu cực đại giao động nhưng rất nhanh một bộ phận tu đạo giả cũng giao động bọn họ phát hiện phó bản điểm kinh nghiệm có thể nhanh hơn tự mình tu luyện tốc độ lúc này phó bản đẳng cấp rất thấp bọn họ hầu như có thể quét ngang sở dĩ chỉ là ngắn ngủi mấy ngày người thường toàn bộ bị chấn áp phó bản trở thành tu đạo giả độc quyền chỉ có tu đạo giả mới có thể đi vào bọn họ đem phó bản xưng là bí cảnh l i ê n hư tổ đều hơi nghi hoặc một chút g h vào thế giới sát ngoài hát ảnh ngoại trừ ban đầu cho thế giới tạo thành một ít hỗn loạn bên ngoài sau đó chỉ có chỗ tốt chỉ cần không phải chủ động công kích nó hắn không có đường phản ứng trước đường liên hệ lâm hạo hiện nay cũng chưa từng xuất hiện cực k h á c biến có lẽ nó là chúng ta thế giới kỳ nộ g chúng ta thế giới thật lâu không có đi ra khỏi đạm thiên cấp bất quá vì bảo hiểm phái người nhìn chằm chằm nó một ngày nó có còn lại cử động lập tức liên hệ lâm hạo đưa hắn chấn áp không sai là chấn áp không phải tiêu diệt mỗi cái thế giới hóa thân tính cách rất bất đồng tỷ như ninh vũ đã từng thế giới quá bắt cái đem vĩnh sinh ban tặng sinh mệnh đưa tới ra nhiều loại lớn bốn mùa tinh thế giới cảm nhận được bóng đen chỗ tốt sở dĩ hy vọng sắp tối ảnh chấn áp sau đó khống chế nghiền ép chỗ tốt nhưng vô luận là cái loại này tính cách thế giới hóa thân cũng là vì làm cho thế giới tốt hơn trưởng thành nó đến cùng đang nhìn cái gì thư tổ nhìn lấy ghé vào thế giới sắc ngoài hát ảnh nó vẫn không n ú c ních lại gắt gao nhìn chằm chằm thế giới bên trong loại cảm giác này thật không tốt cũng tuyệt không tưởng có thể cho đến bây giờ ngoại trừ mỗi ngày không cao hơn sáu giờ đồng hồ giấc ngủ tác dụng phụ bên ngoài thế giới đều rất ổn định ngược lại nên đón trưởng thành thư tổ chúng ta phát hiện một nơi kỳ quái không là một bí cảnh lớn gọi vĩnh hằng ngọc cảnh rất kỳ quái cái này vĩnh hằng mộng cảnh chỗ sâu nhất là vĩnh hằng ác mộng cũng gọi là ác mộng đại địa ngục nhưng này cái đại bí cảnh lại phảng phất tồn tại cực kỳ lâu hơn nữa hơn nữa nơi đó thời gian trôi qua tốc độ là là hiện tại thời gian gấp hai mươi ác mộng đại địa ngục có thể đạt được bốn trăm l ầ n điều tra giả hưng p h â n nói thư tổ cao mày chính mình là thế giới hóa thân biết được thế giới toàn bộ bốn mùa tinh không có đất ngục cái này ác mộng đại địa ngục phải thì phải mới ra tới có thể điều tra người ta nói nó tồn tại rất lâu như vậy đáp án chỉ có một phía ngoài hấp ảnh liên tiếp lên bốn mùa tinh thời gian trường hạ cũng không biết là tốt hay xấu đại địa trong ngục có càng kinh khủng hơn quỷ dị đã xuất hiện có thể so với c h â n tiên quỷ dị nó tự xưng là đại địa ngục c h i chủ cũng may bốn mùa tinh có hai tôn đại đạo lại tăng thêm chính mình c h â n thủ vấn đề không lớn từ cái bóng đen kia sau khi xuất hiện nhân gian phạm nhân câu hoán hận ngày càng gia tăng mãnh liệt cũng không thiếu phạm nhân lặng lẽ tiến nhập phó bản nỗ lực thu được điểm kinh nghiệm bốn mùa giới cao tầng mở hội nghị phạm nhân câu o á n hận bọn họ không để bụ chỉ là con kiến hôi mà thôi liền linh căn đều g i á tình không được đối với thế giới mà nói không có bất kỳ tác dụng sống chết rồi bọn họ đều không để ý liền hư tổ đều không để ý thế giới trưởng thành cũng không phải là dựa vào những người p h ả n tục hư tổ coi trọng giống như những thứ kia giác tỉnh linh căn tu đạo giả bọn họ mới là thế giới tương lai những thứ kia len lén lẻn vào phó bản phạm nhân toàn bộ định vị tu ma giả chuyên lệnh xuống người phát hiện giết không tha là cao t ầ n g rất nhanh thì đạt thành nhất trí mười ngày sau thế giới đổi mới xuất hiện lần nữa bốn mùa tinh đổi mới nội dung là trực tiếp từ ba tháng bắt đầu bởi vì e cấp phó bản là ba tháng mới chỉ có Hàng lần này đổi mới, mới, mới, mới, mới, mới, mới triệt để dung chuyển bốn mùa giới ngoại trừ ngẩng đầu cũng sẽ bị hít vào thịnh yến đại địa ngục nhật thực bên ngoài đáng sợ nhất là thế giới áp chế lực logo xuất hiện cái này đổi mới vốn nên là đầu tháng chín cởi mở nhưng lần này đổi mới trước giờ bởi vì thế giới này sinh mệnh rất cường đại thực lực của người tu đạo toàn bộ bị áp chế đến có thể so với hạn chế cấp trình độ quỷ dị liền t ă n g tiên chân tiên đại đạo thư tổ đều bị áp chế nhưng mà loại này áp chế lực đối với người bình thường mà nói lại không có bất kỳ ảnh hưởng bởi vì bọn họ đừng nói m ư ơ i sáu có thể so với hạn chế cấp q u dị bọn họ liền phổ thông cấp q u dị thực lực đều không có không xong thư tổ sắc mặt đại biến h á c ảnh nhận nút một tháng này c ư nhiên lặng yên không hơi thở tiếp quản thế giới liền hắn đều bị áp chế mau mau liên hệ lâm hạo nhanh thư tổ lúc này mới hiểu được h á c ảnh rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ nó nhất định chính là thế giới khắc tinh đạp thiên là không dám mạo phạm thế giới có thể h á c ảnh lại hoàn toàn không để bụng thế giới ngầm đầu thư tổ nhìn không thấu thế giới sắc ngoài có thể cặp k i a lô đen tựa như ánh mắt thư tổ vô luận như thế nào đều quên không được nó đến cùng đang nhìn cái gì nó đến cùng muốn xem cái gì thế giới áp chế lực đưa tới thực lực của người tu đạo bị áp chế đến hạn chế cấp cái này vẫn là người thường khó có thể đối kháng thực lực nhưng trên thực tế tu đạo giả đối với thế giới thống trị lực đã bị suy yếu đến mức tận cùng bởi vì thế giới rất lớn bọn họ rất khó lại giám sát thế giới mỗi cái địa phương theo người tăng thêm dê cấp phó bản thế giới này phó bản càng ngày càng nhiều phát hiện tu đạo giả giám sát suy yếu phía sau rất nhiều người thường lần nữa len lén tiến vào phó bản bọn họ cũng bắt đầu lớn lên bị tu đạo giả định nghĩa là ma tu giả người chơi lúc này c ư nhiên len lén thành lập một tổ chức cái tổ chức này gọi là thiên quỷ tổ chức bọn họ tín ngưỡng không phải hư tổ thế giới này hóa thân Bọn h ọ tín n g ư ỡ n g l hai trăm tám mươi năm nó chấp nhận đến phải là từ thế giới canh nói hai n chương n hai trăm tám mươi năm nó chấp nhận đến từ thế giới canh hai đáng chết vậy rốt cuộc là thứ quỷ gì lâm hạo ở đại vũ trụ bay nhanh hắn đã nhận được bốn mùa tinh cầu cứu thư tổ đem ghé vào thế giới sắc ngoài hắc ảnh tình huống truyền đạt cho lâm hạo lâm hạo là từ bốn mùa tinh đi ra đạp thiên cấp bốn mùa tinh chính là của hắn căn từ hắn che chở đạp thiên cấp là vô cùng cường đại đó là siêu thoát thế giới tồn tại có thể đại vũ trụ thật sự là quá lớn đại vũ trụ là chân chính vô biên vô hạn hơn nữa mỗi lúc mỗi phân hắn đều ở bành trướng vĩnh vô chỉ cảnh bành trướng sở dĩ đại vũ trụ là đã định chức vô cùng lớn sở dĩ cho dù là lâm hạo đều dùng gần thời gian nửa tháng khi hắn chạy tới bốn mùa tinh lúc quả nhiên thấy được ghé vào thế giới vị này khổng lồ hát ảnh so với chiếu hình r a càng đáng sợ hơn cái loại này c u ồ n g loạn cảm giác c áp bách dù cho lâm hạo đều chấn động trong lòng các hạ có thể hay không cho tại hạ một người mặt mũi vung tha bốn mùa tinh đến đây rời đi tại hạ quyền đương chuyện này chưa từng xảy ra lâm hạo không dám coi thường vọng động hắn nhìn không thấu hát ảnh hư thực nhưng có thể xác định hát ảnh tuyệt đối là có thể so với đạp tiên cấp tồn tại có thể cùng chính thống đạp tiên cấp có chút phân biệt đến tột cùng là cái gì phân biệt lâm hạo cũng không phát hiện được ngược lại rất khủng bố tuyệt không t ư ờ n g có thể không giao thủ liền không giao thủ hát ảnh không có phản ứng nó như trước ghé vào thế giới sắc ngoài nhìn chằm chằm thế giới bên trong dường như đang nhìn cái gì bốn mùa tinh tiến nhập m ộ ư ơ i ba phiên bản c cấp phó bản hàn lâm thế giới áp chế lực tăng lên tới nguy hiểm cấp tu đạo giả thống trị thực sự bị cự đại giao động người thường bên trong thật có cực kỳ ưu tú bọn họ thiếu hụt chỉ là linh c a n theo thế giới đổi mới cá nhân logo cùng điểm kinh nghiệm đền bù bọn họ chỗ thiếu hụt lại tăng thêm thế giới áp chế lực ngắn ngủi một tháng thì có rất nhiều người thường c ủ ộ c h ở i bốn mùa tinh lớn nhất hỗn loạn không phải quỷ dị h à lâm bốn mùa tinh lớn nhất hỗn loạn là tu đạo giả cùng người chơi chém giết đương nhiên bốn mùa tinh người chơi bị định nghĩa là tu ma giả tu đạo giả cùng tu ma giả chém giết tử vong số lượng xa xa siêu việt phó bản tử vong xuất mà hát ảnh đã có phân nửa dung nhập thế giới nó ra khỏi hư tổ đối với thế giới trường k h ô n g q u y ề n làm không tám nó triệt để dung nhập bốn mùa tinh nó liền có thể triệt triệt để để khống chế mảnh thế giới này ta là hát cám thiên đình nhân các hạ hành động này chính là mạo phạm h á cám thiên đình lâm h ạ mang ra phía sau mình chỗ dựa vững chắc h á cám thiên đình thế lực ở đại vũ trụ đây chính là như mặt trời ban trưa vô luận là ai đều muốn cho hắc cám thiên đình bà phần tình mọn bởi vì hắc cám thiên đình chủ là đại nhiên tôn thượng đó là một cái chân chính nhân vật vô cùng đáng sợ hắc ảnh y như n g không có bất kỳ phản ứng như vậy sẽ chết ta giám đắc tội chúng ta hắc cám thiên đình ai cũng cứu không được ngươi lâm hạo bực nào tồn tại hắn chính là đạp thiên cấp t h a n h cựu đạp thiên trí c ư ờ n g lâm hạo cũng có chính mình tỷ khí nói còn như này nếu không nghe khuyên bảo cũng đừng trách lâm hạo hạ tử thủ hắc cám thiên đình vì sao ở đại địa ngục như mặt trời giữa chưa đó là bởi vì hắc cám thiên đình có giết chết đạp thiên cấp nội tình vỡ lâm hạo đấm ra một quyền p h á p tác c u ố n quanh cánh tay phải một quyền đại vũ trụ giống như là mặt nước liên tiếp sóng g ợ n khuyết tán những thứ này sóng g ợ n khuyết tán trí hắc ảnh trên người hắc ảnh giống như là bọt sóng r dù không ngừng phập phồng tầng tầng đổ nát tan giá đây cũng là đạp thiên cấp c ư ờ n g đại bất hủ chân thần là trưởng khống bên trong thế giới p h á p tác mà đạp thiên biết hấp thu p h á p tác đem chiếm làm của mình p h á p tác không còn là thế giới mà là thuộc về đạp thiên bản thân đạp thiên chính là phát tác phát tác chính là đạp thiên phát tác hoa thân ba mươi sáu liền vỡ lâm hạo vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất phát tác hoa thân so với quy tắc hóa thân càng cường đại hơn đây là đạp thiên cấp mới có thể sử dụng nó là thuộc về pháp tắc cao cấp trường khống mà chân thần bất hủ tuy là có thể trường khống pháp tắc nhưng chỉ có thể ở thế giới bên trong trường khống pháp tắc trường khống cũng chỉ tính cơ bản nhất pháp tắc hóa thân liền càng không thể nào sử dụng bọn họ không chịu nổi thế giới cũng không chịu nổi t hướng nói đúng ra mới vừa thoát ly thế giới tiến nhập đại vũ trụ gọi là đạp thiên một bước có thể sử dụng pháp tắc hóa thân gọi là đạp thiên hai bước lâm hạo là thuộc về đạp thiên hai bước nhất tôn thân ảnh khổng lồ từ lâm hạo phía sau dâng lên Vậy giống như là một c quy á quy một quyền t một quyền này m thạch u trụ. phá thiên kinh đại vũ trụ hát cám thực sự trở thành mặt nước bị một quyền oanh tạc tiếp lấy mắt trần có thể thấy sóng vợn một vòng một vòng khuyết tán bốn phía ước chừng ba mươi sáu quay vòng mỗi một quay vòng đều xoắn nát lấy hát ảnh làm ba mươi sáu quay vòng s ó n gợn g tiêu thất hát ảnh bị triệt để xoắn nát hát cám không gian đều xuất hiện vết nứt màu trắng đó là thuộc về đại vũ trụ không gian đặc thù vết nứt bên trong thế giới không gian liệt phùng là màu đen bởi vì nó đi thông đại vũ trụ đại vũ trụ không gian vết nứt là bạch sắc bởi vì đại vũ trụ là vô cùng lớn bạch sắc là tạo ra vết thương giống như là trên bụng có thai vân là bị tạo ra kỳ quái lâm hạo hai quyền liền xé nát hát ảnh đây cũng quá bông lỏng a không đúng lâm hạo nhìn một phía hơi biến sắc mặt chính mình nổ nát ảnh đang ở một lần nữa ngưng tụ nó giống như là bị đám t hãy e o m ộ ảnh đang ăn lâm hạo nằm tay không khôi phục được điều này sao có thể mất đi quả đấm lâm hạo cư nhiên phát hiện mình không cách nào khôi phục bị hãm hại ảnh cắn xé địa phương không cách nào khôi phục cái này rất đáng sợ nhưng chuyện đáng sợ nhất cũng không phải không cách nào khôi phục mà là lâm hạo nghe được kéo kẹt thanh âm giống như là sẽ rào kim thuộc tiếng n g h i ế n răng tiếng n g h i ế n răng đến từ phía sau hắn quay đầu sắc mặt đại biến lớn nhất từ trước tới nay biến hóa một viên đầu lâu một viên h ắ t cám hình thành đầu lâu lô đen là mắt vết nứt vì miệng nó c ư nhiên cắn xé chấn động chi hóa thân Mặc dù không có cắn chấn động chi hóa thân, nhưng ở chấn động chi hóa thân bên trên để lại dấu răng đây chính là pháp tắc cực hạn d i n biến lưu lại dấu răng liền đại biểu hát ảnh có lay động pháp tắc thực lực đáng sợ ngươi đến cùng là thứ quỷ gì lâm hạo khống chế chấn động chi hóa thân đánh bể hắc cám đầu lâu tiếp lấy bưng tay gãy cấp tốc di động hắn nỗ lực liên hệ hắc cám thiên đ ỉ n h cường giả đáng tiếc ở mảnh này trong bóng tối hắn không cách nào hướng ngoại giới truyền thống tin tức xoay một tiếng lâm hạo bưng cái cổ lui nhanh cổ của hắn bị cắn xé một mảng lớn bị cái gì đổ vật cắn mảnh này hắc cám hội ăn người k í c h thở không thông lực gáp bách điên cuồng khiêu khích lâm hạo thần kinh giác quan thứ sáu nói cho hắn biết hắn nếu như vẫn lưu trong bóng đêm hắn sẽ chết hắc á m thực sự có thể đem hắn tan g ã nhất định phải đánh vỡ h ắ cám chấn động đại chấn động chân thiên. lâm hạo giống như là k h ố n thú chi nộ điên cùng cơ còn sót lại chỉ một quả đấm mỗi một quyền đều đủ để đánh chết nhất tôn chân thần hoặc là bất hủ hắc ám bị hắn xé mở một mảnh lại một mảnh nhỏ nhưng hắn thủy chung không cách nào đi ra hắc ám mảnh này hắc ám giống như là lao l u n g đưa hắn gắt gao vây khốn hắn trong bóng đêm hắc ám tạm thực hắn thân thể của hắn càng thêm không trọn v ẹ liền phía sau c h ấ n chi pháp tắc đều hiện đầy vết răng thả ta đi ra ngoài đáng chết lâm hạo gào thét công kích tới nhưng hắn cái gì đều nhìn không thấy thẳng đến hắn nghe được tiếng bước chân tiếng bước chân rất nhẹ nhưng là chỉ có tiếng bước chân tiếng bước chân hướng hắn đi tới nhưng hắn cái gì cũng không nhìn thấy mỗi một tiếng trái tim của hắn đều ở đây ẩm vang có cái gì chân chính đại khủng bố hướng hắn đi tới đó là không cách nào nói đại khủng bố giống như là cực hạn trong bóng tối quỷ không biết sợ hãi đệ lâm hạo khó có thể hô hấp tự hóa kim thân hắn tuyển trạch tiến công hắn đem c h ấ n chi pháp t ắ c thu hồi trong cơ thể cấp t ố c hóa thành một tọa kim thân giống như đây là hắn tối cường bảo mệnh pháp hắn không có tuyển trạch hắn chỉ có thể tuyển trạch tự bảo vệ mình kiên trì hát ảnh tuyệt đối là nhân vật rất đáng sợ nó nêu đối với bốn mùa tinh xuất thủ vậy hắn nhất định còn sẽ đối với còn lại thế giới xuất thủ sở dĩ hắc ảnh tồn tại sớm muộn cũng sẽ bị người khác phát hiện ngược lại thời điểm nhất định sẽ có trí cường giả xử lý hắc ảnh mà chính mình chỉ cần kiên trì cái thời gian đó có thể được cứu vớt lâm hạo là thật không có dũng khí và hắc ảnh tiếp tục chém g i ế t tiếp tiếng bước chân dừng lại ở kim thân giống như trước mặt hắc á m đem kim thân giống như bao phủ chờ các loại hắc á m c o rút lại phía sau nó lại biến thành hắc ảnh g h vào bốn mùa tinh vỏ ngoài ôm lấy bốn mùa tinh đầu lâu dán bốn mùa tinh mở to lô đen tựa như vén i mắt gắt gao nhìn chằm chằm thế giới bên trong bốn mùa tinh bên trong quỷ dị thời đại vẫn còn tiếp tục lâm hạo xuất hiện cũng không có kích khởi bất luận cái gì một tia b ọ t sóng một tháng hai tháng ba tháng bốn mùa tinh thời gian trôi qua cực nhanh cả thế giới hỗn loạn bất ham tu đạo giả t u ma giả quỷ dị vô tận chèm g i ế t chưa có cùng bên trên thời đại phạm nhân toàn bộ đều bị loại bỏ hư tổ đã triệt để mất đi thế giới trưởng không quyền đang điên cùng thời đại chung quật khởi tu ma giả cùng quỷ dị giết chết hư tổ tu ma giả đoạt đi rồi thế giới trí tâm những người tu đạo đoạt đi rồi thế giới c h i nguyên quỷ dị đoạt đi rồi hư tổ thi thể tuy là tu đạo giả không ngừng lặp lại hư tổ một ngày tử vong thế giới liền sẽ tử vong có thể tu ma giả không đẹp bụng quỷ dị cũng không lưu ý bọn họ cho rằng là thời điểm đổi này bọn họ tín ngưỡng là thiên quỷ bọn họ nguyện ý làm cho thiên quỷ trở thành thế giới mà không phải hư tổ bọn họ cho rằng thiên quỷ càng thêm công bằng bọn họ cho rằng chỉ có thiên quỷ trở thành thế giới thế giới mới có thể công bằng một năm sau cao thấp địa ngục toàn bộ hàn lâm bốn mùa tinh tiến nhập địa ngục thời đại địa ngục thời đại tạo thế trên vạn tu đạo giả theo u quỷ ma giả, dị. hư tổ tử vong bốn mùa tinh tử vong tử vong dấu hiệu là ngoại trừ nguyên thủy nhất ba đạo trí cao pháp tắc bên ngoài còn xuất hiện ba đạo trí ám pháp tắc trong năm phía sau ba cái bảy lĩnh đồng thời đột phá làm cấp thế giới ba đạo t r í cao phát tắc ba đạo t r í ám phát tắc bị bọn họ chia để ớt chém g i ế t vẫn tồn tại nhưng đã không phải là phạm vi lớn chém g i ế t tâm tình tiêu cực chấm tích tạo thành quỷ dị quỷ dị bị giết chết khuyết tán tâm tình tiêu cực sẽ bị chính diện tâm tình cách ra chính diện tâm tình hóa thành linh khí tạo thành tu đạo giả tu đạo giả bị giết chết khuyết tán linh khí sẽ cùng tâm tình tiêu cực bọn họ trở thành một cái điểm thăng bằng lúc này bốn mùa tinh phát hiện theo hư tổ tử vong theo tam đại cấp thế giới xuất hiện thế giới của bọn hắn cư nhân chết mà hậu sinh Đạt tới một cũng á thái hoàn mỹ. Một cái thái i sinh sôi tinh、chung. mỗi người đều có cơ hội, mỗi người trạng Một trạng trung, hoàn không ngừng định bốn vọng. hy mỹ. mùa cố có cơ có c đều đều ở chính là một ngày này thế giới một lần cuối cùng đổi mới lần này đổi mới chỉ có một câu nói chúc mừng đại gia đạt thành hoàn mỹ kết cục chúc đại gia trò chơi khoai trá cũng chính là một ngày này bốn mùa tinh trung sinh nghe được tiếng cười là tiếng cười sao có thể càng giống như là tiếng khóc thanh âm truyền vào chúng sinh trong thai chúng sinh không biết nên như thế nào hình dung đó là thiên quỷ thanh âm bọn họ cũng không rõ ràng thiên quỷ tiếng cười đại biểu cho cái gì nhưng mỗi cá nhân nội tâm đều c h ặ n chặn bọn họ phảng phất cảm nhận được thế giới ở ngoài nhãn thần đó là ánh mắt hâm mộ cũng là ánh mắt đau thương thế giới lần nữa lay động khoáng khắc ba cái cấp thế giới cường g i ả phát hiện thiên quỷ l i mở nó cứ như vậy lạng yên không hơi thở rời đi khi bọn hắn trở thành cấp thế giới phía sau bọn họ là có thể chứng kiến thiên quỷ thiên quỷ đầu đầu lâu dán thế giới sát ngoài chăm chú nhìn thế giới bên trong nó đang nhìn cái gì đến bây giờ ba người bọn hắn cũng không rõ ràng nó có lẽ thấy được nó muốn thấy được nhưng vì cái gì nó biết phát sinh khóc một dạng tiếng cười là chấp n i ệ m a tối cường quỷ dị mở miệng nói đến ta không biết thiên quỷ là cái gì nhưng ta có thể cảm nhận được nó không gì sánh được chấp nghiệm nó chấp nghiệm đến từ thế giới thế giới hoặc là tiến nhập trạng thái hoà n mỹ hoặc là chết đi như thế tối cường quỷ dị nói làm cho bốn phía rơi vào tính mịch nói cách khác nếu không phải bốn mùa r ơ i đúng lúc đạt thành hoà n mỹ kết cục như vậy đã định chức sẽ đi hướng hủy diện kết cục còn có thể gặp lại thế giới của chúng ta nằm ở hoà n mỹ thế giới của chúng ta sớm muộn còn có thể đi ra mới đạt tiên đi đại vũ trụ đi tìm thiên quỷ tam huấn đi theo hắn bối ảnh chương hai trăm tám mươi sáu quỷ dị hồi phục sơn hải tinh thiên quỷ giống như là một mảnh hát vân phiêu đẳng ở đại vũ trụ nó cũng giống là một cây mục một căn không có căn cô mục cô linh linh hướng không biết phương hướng thổi đi nó không biết phiêu đẳng bao lâu thàng đến có một ngày nó gặp một cái đại hắc cầu đại hắc cầu cũng gọi là nội vũ trụ bên trong là độc lập hết còn trình thế giới gặp phải đại hắc cầu phía sau thiên quỷ cấp tốc leo lên thế giới sắc ngoài nó xuất hiện hình người nó giang hai tay ra ôm lấy đại hắc cầu đầu lâu dính sát thế giới sắc ngoài như l ô đen v i ế n mắt xuyên thấu thế giới sắc ngoài nhìn vào thế giới bên trong thế giới này gọi là sơn hải tinh nội vũ trụ chỉ có một sinh mệnh tinh cầu còn lại tinh thần đều là chết đi tảng đá chân chính tinh thần gọi là quy tắc tinh thần mà quy tắc tinh thần chỉ có ở tình huống đặc biệt mới phải xuất hiện thì như xuất hiện bất hủ chân thần thì như thế giới phát sinh sự kiện trọng đại thế giới này cùng lam tinh có điểm tương tự thế giới này là không có tu đạo giả người chính là phổ thông thời đại nằm ở vũ khí lạnh vương triều thay đổi thời đại thế nhưng thời đại này có quỷ dị thế giới này đã chỉ nửa bước dẫm vào quỷ dị thời đại đại lượng tâm tình tiêu cực chấm tích giới tại thế giới chỗ sâu nhất biến thành một mảnh hắc vụ chi hải mảnh này hắc vụ chi hải đ ấ y tràn ra vì vậy đản sinh một ít quỷ dị sơn hải tinh thế giới còn chưa chết nhưng khoảng cách tử vong đã không xa nó phiêu đáng ở hắc vụ chi hải toàn thân bị hãm hại sương mù bao trùn thiên q u xuất hiện cả thế giới chỉ có nó phát hiện loại tình huống này cũng có chút cùng loại lam tinh sơn hải tinh hóa thân thế giới c h i tâm không phải là bị ô nhiễm mà là đã sắp nát rồi phía trước nói thế giới hóa thân tính cách mỗi người không giống nhau nhưng bọn hắn mục đích cũng là vì làm cho thế giới phát triển tốt hơn mảnh này hắc vụ chi hải là sơn hải tinh thế giới chế tạo ra nó ở lại hắc vụ chi hải dùng chính mình người thể đi hấp thu dùng chính mình lực số lượng đi hóa giải đây cũng là một loại tinh lọc tâm tình tiêu cực phương pháp xử lý nhưng theo tâm tình tiêu cực càng ngày càng nhiều hắn bị ép vỡ đã hướng tử vong đi tới ngôi lai、like, thế giới cũng không phải là bất tử bất diện mỗi cái thế giới đều có sinh mệnh giới hạn tâm tình tiêu cực c h ố n g chất lúc đạt tới một số không giới điểm sẽ cướp đi thế giới sinh mệnh do đó hủy diệt đây là không cách nào tránh khỏi đây là mỗi cái thế giới cuối cùng phần cuối có chút thế giới chống đỡ lâu có chút thế giới chống đỡ ngắn nhưng cuối cùng đều sẽ đi tới phần cuối chỉ có chết sau đó lập xuất hiện hoàn mỹ hình thái mới có thể tiếp tục duy trì thế giới ổn định đó là một cái hầu như có thể xưng là vĩnh hằng trạng thái chỉ cần nội bộ không bị phá hư liền sẽ không mất đi cân bằng ta gọi sơn hải người tên gì sơn hải xuất hiện ở thế giới sắc ngoài sát biên giới nó cùng hư tổ không quá giống nhau nó nhìn trời quỷ cũng không có quá đại địch lý bởi vì nó đã sắp chết rồi nó đã tận lực đem thế giới chống đỡ lâu như vậy đúng là vẫn còn gánh không được thiên quỷ không trả lời sơn hải người sẽ không nói sao người đang nhìn cái gì ly khai a làm ta chết đi thế giới liền sẽ đi hướng mặt nhật mặt nhật biến đổi lớn là đạp thiên cũng không nguyện thừa nhận người cách ta quá gần sơn hải hướng về phía thiên quỷ nói đến có thể thiên quỷ vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào người hiếu kỷ quá a người giống như sinh mệnh cũng giống thế giới người là ai ta có thể cảm giác được người ở tiếp quản thế giới của ta xâm lấn ta thời gian trường hạ s ơ n hải được không đến bất luận cái gì trả lời thuyết phục nó sinh mệnh s ắ p xỉ không ngừng cùng thiên quỷ nói gì đó nó nói đều là thế giới mới hiểu bí mật nó nói cho thiên quỷ đã từng thế giới là không có sắc ngoài thế giới đều sinh hoạt tại đại vũ trụ bọn họ có thể trao đổi lẫn nhau lẫn nhau gặp mặt thế giới đem người sống sinh ra tâm tình tiêu cực đều xếp vào đại vũ trụ bọn họ cho rằng đại vũ trụ là vô cùng lớn nhưng lại đang không ngừng bành trướng sở dĩ đã đủ tiêu hóa những thứ này tâm tình tiêu cực có thể dần, dần tâm tình tiêu cực nảy sinh tốc độ vượt qua đại vũ trụ bành trướng sinh mệnh tâm tình tiêu cực mỗi phút mỗi giây mỗi thời mỗi khắc đều sẽ sinh ra ước vào trùng cho dù là não hải đột nhiên xuất hiện ác ý coi như cho dù ngăn cản lê tởm ý nếu xuất hiện vậy tồn tại đại vũ trụ trở thành hải thế giới trở thành trong đại dương nhất diệp cô chu toàn bộ đại vũ trụ đều bạo phát một hồi quỷ dị khôi phục thời kỳ đó bị s ư n g là đại vũ trụ chi thương phía sau xảy ra chuyện gì sơn hải thì không rõ lắm Từ vũ trụ chi thương sau khi kết thúc, từng cái thế giới liền liền ra phát hiện s ắ ngoài lấy hắc cầu hình thái tồn tại đây là thế giới một loại tự bảo vệ mình cũng là tránh cho bên trong thế giới tâm tình tiêu cực một lần nữa chạy vào đại vũ trụ dù sao đại vũ trụ không biết khí thức chỉ có đạp thiên cấp tài năng mới có thể thừa nhận đáng nhắc tới giống như thế giới hủy diệt sẽ mang lấy toàn bộ cùng nhau tiêu thất giống như là cắt bỏ máy tính phần mềm cuối cùng lại thanh trừ sở hữu lưu lại vết tích từ đó về sau thế giới bị hạn chế không cách nào tiến nhập đại vũ trụ bọn họ một ngày mạnh mẽ bước vào đại vũ trụ thế giới sẽ hủy diệt bọn họ cũng sẽ tử vong nguyên nhân rất đơn giản thế giới hóa thân tiến nhập đại vũ trụ cần lột ra thế giới xác có thể xác một ngày lột ra thế giới cũng liền tử vong ta có tình hình đặc biệt lúc ấy đi tới nơi này nhìn bên ngoài ngẫu nhiên ta sẽ nghe được hải tiếng đại vũ trụ hải dương cũng không có khâu héo nó chỉ là tạm thời tiêu thất chỉ có đặc định thời gian hải dương mới phải xuất hiện đáng tiếc thế giới của ta cũng không có đi ra khỏi đạp thiên cấp cường giả bằng không ta còn có thể biết nhiều thứ hơn sơn hải là một cái ủng hiếu kỳ thế giới h o a thân nó muốn biết toàn bộ bí mật mục đích cuối cùng cũng là vì làm cho thế giới tốt hơn trưởng thành sơn hải chết rồi chết ở hắc vụ chi hải chung thi thể của hắn bị hắc vụ chi hải thôn vệ phân giải biến thành rất nhiều cái gì nó lưu lại thế giới c h i tâm chìm vào hắc vụ c h i hải đó là quá gần phá toái trạng thái viên này tâm không cách nào nảy sinh ra hắc ám thế giới ý thức ninh vũ thế giới hắc ám thế giới ý thức là cựu thế giới thừa dịp chính mình sống mạnh mẽ bóc ra tới một cái phá toái thế giới c h i tâm là ngay cả tâm tình tiêu cực đều không thể chứa đ ự n g đáng nhắc tới giống như là một cái thế giới vì lưu lại hy vọng mạnh mẽ bóc ra thế giới c h i tâm là có tỷ lệ nhất định chết mà hậu sinh cũng có tỷ lệ nhất định sinh ra hắc ám thế giới hóa thân người trước giống như là một cái luân hồi theo chúng sinh n h i ê n diện lại sáng thế giới người sau hoàn toàn bị tâm tình tiêu cực chiếm giữ theo đại vũ trụ hải dương xuất hiện nó sẽ bị bao phủ vào dương chỗ xấu nhất tuy là nhìn như sống kỳ thực đã sớm c h ế t ấ u là vĩnh viễn không mặt trời cái loại này tử vong phương pháp sơn hải chết đi trong nháy mắt hắc vụ chi hải quả nhiên bạo phát q u ỷ dị thời đại hàn g lâm ngập trời hắc vụ ăn mòn mặt đất bay vọt dựng lên trong sát na liền đem cả thế giới bao phủ có thể một giây kế tiếp tôn ra mặt đất hắc vụ bị một cổ vô hình lực lượng ép xuống một tháng đổi mới thông cáo sơn hải tinh mười một phiên bản vào khoảng hôm nay bắt đầu không q a y xong đổi mới lần này đổi mới nội dung chủ yếu cùng điều chỉnh như sau Một m ớ i tăng thêm c h u y ệ n lạ vĩnh hằng mậu cảnh hai m ớ i tăng thêm nội đờ nhợ cấp phó bản ba m ớ i tăng thêm tiết h trí nhìn thấy biến hóa cá nhân logo bốn m ớ i tăng thêm tiết h trí thế giới áp chế lực logo cuối cùng chúc các vị người chơi trò chơi khoai trá băng lanh thanh â m chuyển khắp sơn hải tinh các nơi trên thế giới xuất hiện phạm vi nhỏ hát vụ những thứ này hát vụ cấp tốc ngưng tụ ra e cấp phó bản sơn hải tinh đổi mới cùng bốn mùa tinh lại có chỗ bất đồng bốn mùa tinh lần đầu đổi mới cũng chưa từng xuất hiện thế giới áp chế lực logo bởi vì bốn mùa tinh thế giới còn sống thiên q u tiếp quản thế giới cần một ít thời gian sở dĩ thiên quỷ ở tháng thứ hai mới chỉ có đổi mới thế giới áp chế lực logo có thể sơn hải tinh coi như không có thiên quỷ cũng sẽ tiến nhập quỷ dị khôi phục thời đại sơn hải tinh thế giới đã chết thiên quỷ từ ban đầu l i ê n tiếp q u ả n cái này tử vong thế giới nếu không có thiên quỷ ở sơn hải chết đi một khắc kia sơn hải tinh đã bị hắc vụ bao phủ cấp tốc hướng hủy diệt đi tới thiên quỷ tồn tại ngược lại cho sơn hải vành đai hành tinh tới rồi một kia hy vọng tuôn ra mặt đất hắc vụ chi hải bị thiên quỷ áp chế mỗi tháng từng bước hướng ra phía ngoài quyết tán hình thành mới phó bản t h bởi vì mảnh thế giới này vốn là nằm ở chiến loại người chết là bình thường nhất sự tỉnh sở dĩ bọn họ cũng không có lam tinh người chơi cái dạng nào sợ chết bọn họ càng dám hiểu Tháng thứ nhất tương phó cho bản, đương chúng với sở i nhiều đại người chơi gây ra tử vong quy tắc lúc mới n bản thông phận không động vong vong. h phó phổ chủ thủ. Chỉ thể lễ lúc, vật. rất xuất tử tắc tử cấp có cụ có có bộ gây quỷ quy quy đều ra sẽ s dĩ một tháng này người chơi tốc độ phát triển cực nhanh lấy giếng p h u n t h ứ c hình thái bạo phát quốc gia danh nghĩa có thực lực cái gì vương hầu quý tộc đều là phú vân lực lượng chính là địa vị đã từng đại quốc hầu như toàn bộ hủy diệt sau đó chia ra thành vô số tiểu quốc một thế giới nho nhỏ ở ngắn ngủi một tháng xuất hiện trên trăm danh vương tỷ lệ tử vong tối cao không phải phó bản mà là hiện thực thế giới xưng vững người Đang k h u y ế thứ nhì là dê cấp phó bản xuất hiện đã vốn có cực mạnh uy hiếp dê cấp phó bản đã xuất hiện hạn chế cấp quỷ dị hạn chế cấp quỷ dị không cách nào ly khai phó bản có thể một ít tần dấu phó bản thậm chí xuất hiện nguy hiểm cấp quỷ dị nguy hiểm cấp quỷ dị là có thể ngắn ngủi l y khai phó bản sở dĩ người chơi trong lúc đó chém giết đạt được hòa hoãn bởi vì đáng sợ hơn có thứ nguy hiểm xuất hiện bọn họ không thể không thay đổi trục l ậ c thế giới ý tưởng tiểu quốc bắt đầu thu nạp lấy tự thủ làm chủ thể sau đó mấy tháng thế giới đổi mới c h i t để đoạn tuyệt người chơi trục l ậ c thế giới ý tưởng bởi vì càng ngày càng mạnh quỷ dị xuất hiện càng ngày càng kinh khủng phó bản xuất hiện làm sơn hải tinh xuất hiện hai nạn cấp quỷ dị lúc đã có rất nhiều tiểu quốc hủy diệt hai nạn cấp quỷ dị không có bất kỳ một cái người chơi có thể một mình đối kháng chỉ có tập hợp toàn quốc chi lực mới có hy vọng đem chấn áp trong thời gian này xuất hiện một ít đại lão người chơi bọn họ thức tỉnh rồi thiên phú có còn thu được gì vực bọn họ lớn lên phía sau là duy nhất có thể lấy cùng thai nạn cấp quỷ dị đối kháng cường giả lại qua một tháng theo đỉnh cấp thai nạn cấp quỷ dị đi ra phó bản sơn hải tinh triệt để rơi vào tay giặc cũng đã từng lam tinh giống nhau phổ thông người chơi trở thành huyết thực đỉnh cấp người chơi trở thành đồ chơi đại lão người chơi đang liệu mạng d ã r u ộ lại một tháng sau đỉnh phong thai nạn cấp đi ra phó bản q càng càng u ngay tại cấp lúc này này thời gian trường hà xuất hiện bất kể là quỷ dị vẫn là người chơi đều thấy được một vệ khổng lồ hát ảnh cái này lao khổng lồ hát ảnh mạnh mẽ sử dụng thế giới sông dài nghịch lưu nghịch lưu trở lại ban đầu thế giới đổi mới ngày nào đó đây là thuộc về sơn hải giới đệ như thế liên quan tới đời trước ký ức người sống toàn bộ đều giữ lại bọn họ hoảng hốt nhìn lên bầu trời trong lúc mơ hồ bọn họ thấy được hai cái lô đen cái này hai quả lô đen giống như là đôi mắt an tính mắt nhìn xuống thế gian đó là vật gì không có ai biết được nhưng bọn hắn biết được đệ nhị thế cơ hội là nó dành cho đời trước bọn họ đã đi hướng mặt nhật bởi vì bọn họ trưởng thành tốc độ quá chậm hiểu biết tiếp xúc cùng bí mật quá ít có thể đệ nhị thế bọn họ bảo hiểm tất cả giữ lại liên quan tới đời trước ký ức vì vậy thế giới đổi mới tiền triệu lần đầu chư hầu hoàng đế liền đem thống nhất quốc gia cộng đồng đối kháng q u dị thời đại thậm chí xuất hiện hạt giống người chơi Cử trong khoảng thời gian ngắn tuyệt vọng lần nữa bao phủ chúng sinh thế giới đều chết hết thế gian hướng mạt n h ậ n đi tới bọn họ sở hữu dây rụa đều là phí công có thể vừa lúc đó một cái đại lão người chơi đứng lên nếu thế giới chết rồi như vậy thì trở thành thế giới mới hắn phát hiện càng lớn bí mật h á c vụ chi hải thế giới thi thể ở h á c vụ chi hải thế giới chi tâm ở h á c vụ chi hải chỗ xấu nhất hơn nữa thế gian còn cất giấu một viên thế giới chi nguyên nếu là có thể bắt được hai món đồ này có thể ngăn cản mặt nhật có thể cho thế giới trọng sinh liên quan với thế giới tử vong bí mật đã bị công khai liên q u ỷ dị đều biết được đang thường lưu trình chung q u ỷ dị xuất hiện vốn là cho thế giới t r ô n theo bọn họ đ ă n g trảng đại biểu thế giới đi hướng mặt nhật có thể quỹ dị há lại nguyện ý vì thế giới t r o n cùng tại bậc này bí mật công khai giới người chơi chiếm được quỷ dị sơ bộ tán thành trở thành phụ thuộc tộc đặt nhưng người chơi địa vị rất thấp dù sao tối cờ ư người n g chơi cũng bất quá sánh ngang thai nạn cấp quỷ dị đến tận đây sơn hải giới quỷ dị trở thành chủ chủng tộc người sống lui vì phụ thuộc tộc cũng hà năm hướng quỷ dị cung cấp một tỷ huyết thực đây là không cách nào ngăn cản bởi vì đối với quỷ dị nói có hay không người sống không có khác biệt lớn có thể hay không để cho thế giới trọng sinh ở chỗ bọn họ không phải người chơi sở dĩ bọn họ muốn còn sống cần trả giá tương ứng đại giới lấy lòng quỷ dị dù sao sơn hải tinh cũng chưa từng xuất hiện chấn áp thời đại người sống chương hai trăm tám mươi bảy tầm tầm dung động lĩnh hàng thánh địa canh hai chương hai trăm tám mươi bảy tầm tầm dung động lĩnh hàng thánh địa canh hai đó là vật gì một gã đạp thiên lộ quá sơn hải tinh thời điểm thấy được thiên quỷ thiên quỷ phân nửa thân thể dung nhập hắc cầu bên trong cách nhìn từ xa giống như là trên quả cầu đá điêu khắc quỷ dị phù điêu loại này không rõ hình ảnh khiến người ta sợ run lên trong khoảng thời gian này đại vũ trụ không phải quá bình tĩnh tên này đạp tiên không có ngừng lưu hắn cấp tốc ly khai phủ cận cũng không có đi quấy dối thiên quỷ nhưng thiên quỷ tồn tại hắn nhớ kỹ chờ hắn trở về Hắn biết trước, huyết ắ n đăng đoạn gian thiên đình biết báo thời đại trước, một hác h ra ám sự. tổ hồng linh theo tra hải sóng biển điều tra ám l biết. Biết cũng t không phải bình thường đặc tiên cứ nhiên đều chỉ có thể dựa vào huyết quan kéo dài tính mạng đáng sợ nhất là đại nhiên tôn thượng tự mình đưa nàng đón về tới cái này liền đại biểu như đại nhiên tôn thượng không đi huyết tổ hồng linh một ngày lộ diện có thể sẽ chết đại n h i ê n tôn thượng là đảm bảo huyết tổ hồng linh trở về huyết tổ hồng linh hơn phân nửa là phát hiện cái gì kinh thiên bí mật rất nhiều thế lực cũng chờ hắc cám thiên đình bức kế tiếp động tính nhưng là huyết tổ hồng linh đã trở về mấy trăm năm hắc cám thiên đình lại không có bất kỳ phản ứng cái này liền làm cho rất nhiều đại thế lực khó hiểu nhưng này trùng mưa gió muốn tới dự cảm càng ngày càng mạnh thậm chí một lần làm cho không ít đạp thiên nghĩ tới vô số năm trước đại vũ trụ tri thương tên t i ê đạp thiên rời đi cũng không có gây nên thiên quỷ chú ý thiên quỷ dán thế giới sắc ngoài lẳng nhìn chăm chú vào sơn hải tinh sơn hải tinh đã hướng tử vong đi quỷ dị bắt đầu dò xét hắc vụ chi hải hắc vụ chi hải đối với quỷ dị nói đều là cấm địa một khi bị hắc vụ chi hải ô nhiễm quỷ dị đều sẽ thất thần trở thành không lý trí chút nào hắc quỷ vì vậy bọn họ làm một cái quyết định làm cho người sống người chơi đi lót đường nói là lót đường kỳ thực chính là đi chịu chết số lớn số lớn người sống người chơi được đưa vào hắc vụ chi hải người sống người chơi giận mà không dám nói gì chỉ có thể bị động thừa nhận quỷ dị muốn ở hắc vụ chi hải bên trong mất thế giới chi tâm mấy tháng sau cao thấp địa mục toàn diện hàng lâm sơn hải tinh đại địa ngục chi chủ m ư ơ i tám cái tôn tất cả đều là quỷ dị theo i ể u địa ngục c i đại láo người chơi, dưới cơ duyên xào hợp, trở thành tiểu địa ngục chi tiểu chi nhiêu biểu. chủ, cũng Chỉ có cơ ngục chủ. Có thể một gã tiểu địa ngục chi chủ, có thể có hợp, thành thể thể phát h tôn, toàn một trở một t duyên quyền gã gã láo xào bao là bộ đều địa địa quỷ dị. sát phía sau chuyện đáng sợ nhất xảy ra tràn ra tới hắc vụ chi hải bắt đầu xâm năm trăm tám mươi ba thực cao thấp địa ngục địa ngục có độc vấn đề ở sơn hải giới xảy ra một ngày địa ngục bị ăn mòn ngục chủ sẽ rơi vào hắc vụ chi hải trở thành đáng sợ hơn quái dị. loại này quái gì sơn hải tinh tướng bên ngoài xưng là hung hung không lý trí chút nào không hề trí tuệ bản năng chỉ có hủy diệt đó là h á c vụ chi hải tài năng mới có thể dựng dụng ra tới từng vị ngục chủ tao nộ không rõ hóa thành hung theo ngục chủ rơi vào luyện ngục còn sống ngục chủ sợ hãi không nớt bọn họ muốn tìm kiếm một cái mới đường không dựa vào địa ngục lộ nhưng này con đường quá khó tìm tìm vì vậy một bộ phận ngục chủ bỏ qua địa ngục rơi tới cực hạn hủy diệt cấp cảnh giới sơn hải tinh tổng thể thực lực bị nghiêm trọng suy yếu thế giới c h i nguyên hay sống người mới có thể tìm được có thể bởi người sống thời gian dài bị nghiêm ép nhìn lấy thế giới từng bước một hướng hủy diệt đi tới sở dĩ không người nào có thể phát hiện thế giới tri nguyên thẳng đến có một ngày một cái may mắn quỷ dị ở hắc vụ chi hải vớt ra phá toái thế giới chi tâm vì vậy quỷ dị nâng toàn cầu chi lực bắt đầu chữa trị thế giới chi tâm dùng vô số sinh mệnh coi như tế phẩm dùng máu thịt của bọn họ làm tài liệu phá toái thế giới chi tâm gắng ngượng bị bọn họ tu bổ lại ở tu bổ lại một khắc kia thế giới quả nhiên ổn định rất nhiều tạm thời chấm dứt hướng hủy diệt đi tới b ư ớ c tiến có thể theo tới cũng là một cái đáng sợ hơn vấn đề bởi sơn hải giới chúng sinh vì không rơi vào hắc vụ chi hải dồn dập bỏ qua cao t ấ p địa ngục điệu này sẽ đưa đến sơn hải giới trí cường giả rất ít muốn d u n g hợp thế giới chi tâm trở thành tân thế giới cần chân thần hoặc là bất hủ rất hiển nhiên bọn họ làm không được hát vụ chi h ả i điên q u ồ n quyết tán làm cho sơn hải tinh biến thành vụ hải tại vụ hải bên trong thế giới chi tâm bị tâm tình tiêu cực ô nhiễm trải qua ngàn khó vạn hiểm giới thế giới chi tâm này sinh ra hát ám thế giới ý thức hát ám thế giới ý thức sinh ra phía sau chi ám pháp tác xuất hiện sơn hải tinh không có đất cũng không có mộc ly càng không có ninh vũ không có bất luận tồn tại nào có thể áp chế hát ám thế giới ý thức trưởng thành chỉ là ngắn ngủi trăm năm hát ám thế giới liền trở thành cấp thế giới hát ám thế giới hóa thân trưởng k h ô n g ba đạo trị ám p h á p tắc trở thành sơn hải tinh tân thế giới sơn hải giới hắc cám hóa thân rất yêu thích giết chóc bởi vì nó vốn là từ giết chóc chung đi ra thế giới chúng sinh trở thành một cái bảng đại s á t lục tràng sở hữu tồn tại đều ở đây tàn sát lẫn nhau bọn họ bị giết sẽ không chết sẽ bị hắc cám hóa thân lần nữa phục sinh một lần nữa đầu nhập sát lục trường s á t lục trường đi ra người thắng đầu nhập kế tiếp sát lục trường dùng cái này tuần hoàn vĩnh vô chỉ cảnh h á m hóa thân rất yêu thích nó an tĩnh đứng ở chân trời thưởng thức vô tận chém giết nhưng cái này còn không là nó thích nhất nó thích nhất là cho ngươi hy vọng sau đó sẽ nghiền ép hy vọng để cho ngươi triệt để tuyệt vọng s á t lục trường giống như là lượt cổ tối cường cổ sở hữu khiêu chiến h ắ t cám hóa người cơ hội h ắ t cám hóa thân nói cho chúng sinh nó sẽ đem thực lực áp chế đến bọn họ ngang hàng tình trạng nếu là có thể chiến thắng nó có thể thu được tự do cũng đưa cho hắn một c h ố n nếp bàn nhưng trên thực tế đi ra s á t lục trường tối cường cổ trùng đều trở thành h ắ t cám hóa người thức ăn khẩu phần lương thực nó thích đem cường đại sinh mệnh thành cựu khẩu phần lương thực dùng ăn ăn còn dư lại khẩu phần lương thực một lần nữa đầu nhập sắt lục trường thanh trừ nó đã từng ký ức làm cho hắn tiếp tục chém giết ở hát cám hóa thân trong mắt chúng sinh đều là nó đồ chơi chúng sinh tồn tại mục đích chính là vì lấy lòng nó thiên quỷ đại nhân ngài nhìn thấy không đây là ta hướng ngài dâng lên thế giới thiên quỷ đại nhân ngài thích không ta biết ngài muốn nhìn nhất chính là tuyệt vọng tử vong đây là ngài thích nhất thức ăn hát cám hóa thân lại cực kỳ sùng bái thiên quỷ thiên quỷ là hắn tín ngưỡng bởi vì thiên quỷ xuất hiện mới có nó sinh ra cặp tiêu bao quát sơn hải giới lô đen người khác xem không hiểu có thể h á cám hóa thân có thể xem hiểu bên trong hát động chứa toàn bộ đều là h á cám t hạ -cám, cám hóa thân phát hiện thiên quỷ cư nhiên xâm nhập thế giới thế giới sát ngoài từng tầng một bắt đầu nghiền nát đại vũ trụ không biết khí tức điên cuồng dũng mạnh vào hạ cám hóa thân phát sinh cởi to thiên quỷ đại nhân thiên quỷ đại nhân nhất định là quá hưng phấn cho nên muốn muốn vào tới thiên quỷ đại nhân xin ngài chờ một chút bây giờ thế giới không chịu nổi ngài thân ta sẽ nghĩ biện pháp hạ cám hóa thân cực kỳ hưng phấn nó cảm giác mình muốn tiếp xúc gần vui thiên quỷ có thể cởi ư to từng bước thành sợ hãi không gì sánh được sợ hãi thiên quỷ cũng không có nghe h ắ n nói cùng ngày quỷ xâm nhập sơn hải tinh quy tắc tinh không xuất hiện thiên quỷ trương khai miệng lớn trực tiếp cắn nát quy tắc hoặc mất quy tắc tinh không ba đạo t r í ám pháp tắc đang điên cuồng r u n g dày t r í ám thời đại lúc đó hàn g lâm một mảnh vĩnh vô chỉ cảnh bóng tối bao trùm sơn hải tinh xé rách toàn bộ hủy diện toàn bộ h á cám hóa thân mang theo kêu thảm thiết mang theo kêu gen nó gầm thét vì sao thiên q u đại nhân ta nơi nào không làm đủ tốt tại sao muốn ăn ta vì sao nó gào ghét nó giờ khắp này phát hiện nó ước mơ thiên quỷ mới thật sự là khủng bố khủng bố hàng lâm chúng sinh đều chết thế giới hủy diệt không có ai nói cho hắn biết vì sao cặp kia h á cám tuyệt vọng điên cùng nhắn thần muốn xem cũng không phải là những thứ này như hương vũ n u nữ bạn ngọc ly ở chỗ này cặp nàng biết nói cho h á cám hóa thân cặp mắt kia muốn xem là đối với bờ nó đã từng n ộ n g a z i c cấm c bị để cầu lại cũng không rất đúng bờ đó mới là đôi mắt này nghĩ vật nhìn h á cám kết cục cũng gọi là hủy diệt kết cục thiên quỷ tự mình tiến nhập sơn hải tinh hủy diệt mảnh thế giới này cắn nuốt sơn hải tinh phía sau thiên quỷ thay đổi càng kinh khủng hơn giống như là một mảnh thật lớn hấp vân một lần nữa hướng không biết phương hướng tội đi c ũ n g l i ề n sơn hải giới hủy diệt ngày này tương tại trên bờ cắt nhặt được cái hộp đen tiểu cô nương một lần nữa mở ra cái hộp đen nàng lấy ra cái hộp đen bên trong điệp phiến mở lại xuya di tiểu cô nương mở tv i i đem điệp phiến xem vào nàng xem nổi lên mở lại x u a di từ mở lại x u a di đệ nhất bộ cựu thế giới nhìn lên mở lại x u a di đệ nhất bộ cựu thế giới mở lại x u a di bộ thứ hai phụ trọng đi về phía trước mở lại x u a di bộ ba hiến tế nhân gian mở lại xuyên di bộ thứ tư sắp nhập luyện ngục mở lại xuyên di bộ thứ năm sống thêm một đời mở lại xuyên di đệ lục bộ chấn áp thời đại mở lại xuyên di bộ thứ bảy ta là chúng sinh khai thiên môn mở lại xuyên di cuối cùng kết cục linh tiên sinh đi bay đi đại kết cục sau cùng kết thúc m ộ n g ly xuất hiện nàng mang theo nụ cười ôn nu đem điệp phiến đặt ở cái dương đen trung sắp tối cái dương đưa vào đại vũ trụ sau đó nàng quay đầu nét mặt của nàng rất ôn nu mãn nhãn đều mang tinh quang cái này không giống như là đi hướng tử vong nữ đứa bé nàng càng giống như đi hướng tân sinh nữ hải nàng mở miệng nói đến đây chính là chúng ta thế giới phát sinh cố sự là mọi người chúng ta cố sự cũng là ninh tiên sinh cố sự nếu là có một ngày các ngươi gặp ninh tiên sinh ta hy vọng các ngươi không nên hận ninh tiên sinh như thế điên cũng không nên trách ninh tiên sinh như thế ác bởi vì đã từng ninh tiên sinh so với bất luận kẻ n à o đều tốt bởi vì đã từng ninh tiên sinh cũng sở hữu toàn bộ hắn chỉ là mệt mỏi nếu có một ngày các ngươi gặp được hắn gặp hắn vô luận hắn biến thành bộ dáng gì nữa ta hy vọng các ngươi có thể một lần nữa thắp sáng trong mắt hắn quang khi hắn trong mắt có ánh sáng hắn chính là tốt nhất ninh tiên sinh không nên thương tổn hắn hắn chỉ là mệt mỏi cảm ơn các ngươi mậu ly túi người c h à o thật sâu trong mắt mang theo nước mắt nụ cười của nàng càng xán lạ hiện tại ta muốn đi tìm ta ninh tiên sinh hắn nhất định rất cô độc mậu ly phất phất tay mang theo c h ú c phúc nhãn thần tiễn cái dương đen tiêu thất sau đó xoay người mang theo nhanh nhẹn bước tiến tiêu thất nàng đi hướng tử vong lại mang theo cười hủy diệt thế r i i giống như ninh tiên sinh cũng không có người quái i n h tiên sinh tiểu cô nương xem xong rồi nàng thực sự người đều ngây dại thật là ngây dại tim đập ngực phật phồng một khẩu khí cắm ở trong cổ họng cái loại này chầm muộn kiềm nén để cho nàng một câu nói đều không nói được từ tối t â m nhất bi thảm cựu thế giới đến thà rằng chết cũng không nguyện trở thành quỷ ninh tiên sinh rồi đến thế giới b ư c điên ninh tiên sinh sống lại một đời bị mọi người thắp sáng trong mắt quang ninh tiên sinh gần bước vào bờ bên kia nhưng cuối cùng lại nên đón chân chính tuyệt vọng ninh tiên sinh trong mắt quang lần nữa biến mất hãn tử hai bàn tay trắng đến sở hữu toàn bộ h ã tử sở hữu toàn bộ lại về đến hai bàn tay trắng k ị c tinh phật phồng trình độ triệt để rung động tiểu cô nương tiểu cô nương thất thần cực kỳ lâu nàng thực sự một câu nói đều không nói được thế gian này thật sự có hạng người sao như vậy bên trong thế giới thực sự phát sinh qua như vậy cố sự sao nàng có thể làm chính là ôm lấy cái dương đen hướng vĩnh hằng thánh địa chạy đi vĩnh hằng thánh địa là không kém với h ắ cám thiên đình đính cấp thế lực lớn tiểu cô nương chính là vĩnh hằng thánh địa người cậu ngươi xem một chút cái này ngươi nhìn một chút nha tiểu cô nương ôm lấy một người đàn ông bắp đ u ổ i người đàn ông này là tiểu cô nương thân cứu cứu ở vĩnh hằng thánh địa có một chút xíu địa vị hắn là vĩnh hằng thánh địa ngoại vi chất sự thực lực mới vừa bước vào đạt tiên nhìn không quá tiểu cô nương nam nhân chỉ có thể sủng l ị c h sờ s ờ tiểu cô nương đầu hắn rất bận rộn nhưng là chút thời gian nhìn mở lại cd cái này nhìn một cái nguy khuôn mặt nam nhân sắc trong nháy mắt liền biến bộ phim này kịch t ì n h đơn giản là muốn ngừng mà không được hoàn toàn không dừng được hắn một khẩu khí xem xong rồi bắt bộ mở lại cd cùng tiểu cô nương cảm tình giống nhau trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì ngực chặn chặn một câu nói đều không nói được hắn không dám dừng lại cấp tốc tiến nhập vĩnh hằng trong thánh địa bộ phận sắp tối cái dương giao cho thất hộ pháp thất hộ pháp ở vĩnh hằng thánh địa quyền lên tiếng càng mạnh khi hắn nhìn xong mở lại xia di cùng nam nhân giống nhau đều trầm mặc khoảng khắc không do dự nữa thất hộ pháp tiến nhập vĩnh hằng thánh địa hạch tâm khu vực đem mở lại xia di giao cho lão sư của hắn lão sư của hắn là vĩnh hằng thánh địa tam t r ư ở n g lão tam t r ư ở n g lão nhìn xong đem mở lại xia di cấp tốc giao cho đại trưởng lão đại trưởng lão nhìn xong đem mở lại xia di giao cho t h á n h n ữ vì vậy cái này chứa mở lại xia di cái dương đen từng tầng một tăng lên cuối cùng rơi vào vĩnh hằng thánh địa lão tổ trong tay vĩnh hằng thánh địa lão tổ nhìn xong mở lại xia di phía sau câu nói đầu tiên là thánh chủ phái người đi đón linh vũ vô luận dùng biện pháp gì làm cho hắn gia nhập vào vĩnh hằng thánh địa không phải không phải ta tự mình đi thánh địa lao tổ trực tiếp đi ra bế quan hắn muốn đi tự mình tiếp linh vũ trở về là thánh chủ gật đầu một ngày này vĩnh hằng thánh địa xuất hiện cự đại kình biến đưa tới mỗi cái đại thế lực chú ý ngày này vĩnh hằng thánh địa lâu ngày không xuất thế lao tổ đạp thiên mà ra vô số lưu tinh từ vĩnh hằng thánh địa bầu trời dâng lên tạo thành một m à n khiến người ta vĩnh hằng khó quên hình ảnh phải biết rằng lần trước vĩnh hằng thánh địa như vậy đại quy mô xuất động vẫn là đại vũ trụ tri thương thời đại chương hai trăm tám mươi tám ta tới đón các người đi bờ bên kia chương hai trăm tám mươi tám ta tới đón các người đi mở bên kia mậu tỷ đạp thiên cấp cần cùng p h á p tắc dung hợp như thân thể chịu tại không được p h á p tắc nên làm cái gì bây giờ huyết q u a n âm đang ở thỉnh giáo mậu ly nàng muốn xung kích đạp thiên cấp chỉ có trở thành đạp thiên mới có thể đi vào đại vũ trụ huyết q u a n âm muốn đi tìm ninh vũ mậu ly dựa vào ninh vũ lưu lại thế giới chi tâm cùng thế giới chi nguyên đang ở tu bổ thế giới chỉ có đem tân thế giới tu bổ lại mậu ly trở thành cấp thế giới mới có thể làm cho huyết quân âm hướng đạp thiên cấp khởi xướng trung kích bằng không một cái không trọn vẹn thế giới là nổi lên không ra đạp thiên cấp Tân、thế â n t giới đã qua mấy trăm năm sau đã từng là một mảnh đảo hoang hiện tại lớn mấy chục lần xuất hiện càng nhiều hơn hòn đảo trên đảo có mộng ly dựa vào thế giới c h i nguyên sáng tạo tân sinh mệnh nhưng mà chính vào hôm ấy thế giới sắc ngoài đột nhiên thấu minh hóa ngầm đầu có thể thấy chân chính đại vũ trụ thế giới ở ngoài xuất hiện vô số bóng người đứng ở trước mặt nhất bóng người phản phất cùng đại vũ trụ hòa làm một thể cái loại này khí thế không giận tự uy vô hình khuyết tán m ộ n phía cái loại này trong lòng bên trên lửa các bách làm cho mộng ly đồng tử thình lình có rút lại nàng và ninh vũ ở đại vũ trụ lưu lần lúc gặp qua đạp thiên cấp tỷ như huyết tổ hồng linh trung gia linh nam tiểu k i ể u trung gia linh đại n h i ê n tôn thượng có thể bóng người kia so với trung gia linh mang tới cho mộng ly cảm giác gác bách còn mạnh hơn mạnh đến mức không còn gì để nói ở bóng người bên cạnh bay một cái cái dương đen cái này cái dương đen mộng ly quá nhìn quen mắt đó chính là thế giới hủy diệt trước chính mình đưa vào đại vũ trụ đồ vật đến chấm sao l i n h vũ không ở nơi này lao giả cầm đầu ánh mắt có thể nhìn thấu thế giới các ngọ ngách ánh mắt của hắn không ngừng lóe ra các loại hình bóng những hình ảnh kia đều là đã từng thế giới này sợ chuyện phát sinh qua thực lực bực này quá mức khủng bố chỉ một cái lướp mắt liên biến mất thời gian trường hạ đều hình chiếu ở trong mắt trong n a y mắt hắn là song giải khai thế giới này phát sinh đủ loại mở lại suy di là chân thực đang quan sát thời gian trường hạ hình chiếu chung hắn thấy được càng nhiều hơn suy di đến thánh địa lao tổ cái này cấp bậc nhãn quan g hoàn toàn khác biệt hắn không nhìn bầu trời phú bởi vì hắn s â n g ư ớ c vạn năm trung lại yêu nghiệt thiên tài hắn đều gặp qua có thể nói có thể bước vào đạm thiên cấp đều là thiên tài siêu cấp hắn xem giống như tâm tình một cái câu giả muốn đi tới phân k ố i tâm tình rất trọng yếu linh vũ tâm cảnh lao tổ nói không khoa trương chút nào là hắn gặp qua biến thái nhất cứng như bàn t h ạ c h tâm vĩnh viễn cũng sẽ không giao động chính mình ý chí vô luận ở mức nào đều ngoan cường chống đỡ ở trong tuyệt vọng dãy giụa trong bóng đêm liều mạng dùng yếu ớt bà vai nâng lên toàn bộ loại này phụ trọng đi về phía trước tâm tình rất khủng bố rất khủng bố coi như đem thánh địa lao tổ đặt ở cùng ninh vũ đồng cấp tình hung trung hắn đều không tiếp tục kiên trì được điểm thứ hai là ninh vũ tính cách một người điên không sai chính là một cái người điên từ hai bàn tay trắng đến sở hữu toàn bộ cuối cùng lại hai bàn tay trắng bởi vì trải qua tuyệt vọng h tám hắn mới có thể tóm chặt lấy hy vọng dù cho chỉ là một kia hắn vẫn luôn đang vì bờ bên kia nỗ lực hắn nhớ bảo vệ sở hữu hắn quan tâm người coi như là trả giá chính mình sinh mệnh hắn cũng không nghĩ tới lui lại hắn nhớ làm chính là đi tới đi tới không ngừng đi tới đây là độc hữu mị lực coi như thánh địa lão tổ sống rồi ước vào năm cũng chưa từng thấy bực này kiên định tồn tại sở dĩ hắn muốn tới tiếp ninh vũ nhược ninh vũ t a n thành vĩnh hằng thánh địa nhược ninh vũ đem vĩnh hằng thánh địa coi như bờ bên kia như vậy toàn bộ uy hiếp vĩnh hằng thánh địa uy hiếp đều là cùng ninh vũ đối nghịch ở mở lại series thánh địa lao tổ cũng nhìn thấy ninh vũ tiềm lực không gì sánh được tiềm lực nói không khoa trương chút nào chỉ cần ninh vũ bất tử liền có thể vẫn trưởng thành t i ế p đánh vỡ một cái lại một cái gông xiềng trở thành chân chính trí cường như vậy trí cường mượn hơi phương thức cũng rất đơn giản thậm chí có thể nói rất nhỏ cảm tình ninh vũ là một cái trọng tình cảm người hắn mặc dù không nói có thể một người điên cảm tình mới thật sự là trọng tình dùng cảm tình lôi kéo ninh vũ chỉ cần thành công vĩnh hằng thánh địa ai cũng khả năng buông tha duy chỉ có ninh vũ sẽ không bỏ rơi vĩnh hằng thánh địa ai cũng khả năng phản bội duy chỉ có ninh vũ sẽ không phản bội nhân vật như vậy thánh địa lao tổ vì sao không động tâm nhân vật như vậy thánh địa lao tổ há có thể không coi trọng sở dĩ thánh địa lao tổ đi ra bế quan đạp thiên mà già tự mình đến tiếp ninh vũ ly khai đi nơi nào thánh địa lao tổ đã thấy ninh vũ ly khai thế giới một màn hắn nhữ mày một cái xoay người liền biến mất không còn hắn dựa vào cái hộp đen khóa được rồi mộng ly chỗ tân thế giới sau đó hắn lại dựa vào tân thế giới thành tựu môi giới thấy được ninh vũ rời đi vết tích thánh địa lao tổ đi tìm ninh vũ mộng ly sắc mặt đại biến thay đổi tái nhật nàng ngẩng đầu nhìn đại vũ trụ trong đại vũ trụ đứng thẳng từng vị đáng sợ cường giả bọn họ có thể ở đại vũ trụ hành động l i ê n đại biểu bọn họ đều là đạp tiên h nhiều như vậy đạp tiên h tìm đến ninh vũ ninh vũ đến cùng làm chuyện gì chư vị t i ê n bối ninh vũ làm sai chuyện gì như hắn làm sai ta nguyện ý một mình gánh chịu vô luận các ngươi muốn làm gì ta đều nguyện ý mời các ngươi v u ô n g tha ninh vũ hắn chỉ là ngã bệnh m ộ n ly lớn tiếng hô thanh âm của nàng cùng nàng người giống nhau tái nhật nàng có thể gánh chịu cái gì nàng liên cấp thế giới đều không phải là n à n g liên đại vũ trụ còn không thể nào vào được có thể chuyện cho tới bây giờ n à n g trừ cái này nói gì còn có thể như thế nào mậu ly ta biết được ngươi một cái mái tóc tung bay dáng người tuyệt thế giống như thần thoại thế giới đi ra nữ t ử ánh mắt rơi vào mậu ly trên người n à n g an tinh đứng ở trong đại vũ trụ thì có chủng siêu nhiên toàn bộ đánh vào thị rất lực như thần lâm thế làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng ta là vĩnh hằng thánh địa thánh chủ ngọc linh lung chúng ta không phải tìm đến ninh vũ phiền phức chúng ta là tới đón ninh vũ lao tổ cho rằng vĩnh hằng thánh địa mới là ninh vũ bờ bên kia hắn muốn tiếp ninh vũ trở về bờ bên kia dứt lời tân thế giới run dậy Ngọc ly xuất hiện trước mặt một ngọn gió tư tuyệt đại nữ tử tiếp xúc gần gũi cái loại này quân lâm thiên hạ uy nghiêm dù cho không có tận lực tỏa ra đều nhường Ngọc ly hô hấp n g kết nàng hai đầu gối h ố n lượn đứng không vững thực sự đứng không vững ở loại khí thế này chung nàng phải quỳ xuống nàng muốn c u n g b á i giống như là p h à m nhân nhìn thấy thần miễn quỷ ngọc linh lung sau khi mở miệng áp chế Ngọc ly cùng huyết quan âm khí tức đáng sợ mới chỉ có tiêu tán miễn quỷ nếu không mở miệng chúng sinh đều quỳ đây chính là ngọc linh lung vĩnh hằng thánh địa thánh chủ cũng bị xưng là trí tôn nữ đế tiến nhập tân thế giới ngọc linh lung chỉ là một đạo hình chiếu nàng bản thể là không thể vào tân thế giới một ngày tiến nhập tân thế giới nhất định tan vỡ hình chiếu giống như là cái gương gậy bắn ra có thể dù cho như vậy đều khủng bố đến mức tận cùng vợ bên kia mậu ly hám i ệ n g trong mắt nàng mang theo không thể tin tưởng bọn họ là tiếp ninh vũ đi bờ bên kia ninh vũ tha thiết ước mơ bờ bên kia mở lại suy di chúng ta nhìn lao tổ rất coi trọng ninh vũ chúng ta sẽ nghĩ biện pháp làm cho những thứ kia chết đi người một lần nữa trở về theo chúng ta đi a các ngươi cũng là người quan tâm ninh vũ chúng ta đi bờ bên kia chờ hắn lao tổ biết mang ninh vũ trở về ngọc linh lung mở miệng nói đến thanh âm của nàng cũng không cần thế giống như là trò chuyện bình thường có thể tại mộng ly trong hai giống như thiên lôi quần quận không cách nào cự tuyệt không cách nào phản kháng có thể mộng ly còn là muốn c ô nén áp lực cực lớn hỏi một câu các ngươi biết dùng chúng ta uy hiếp ninh tiên sinh sao mộng ly lời nói ngọc linh lung cười rồi vĩnh hằng thánh địa bực nào thế lực cần dùng mộng ly đám người uy hiếp ninh vũ có thể ngọc linh lung vẫn là lên tiếng sẽ không đế vương một lời cựu đình áp núi câu trả lời của nàng chính là hứa hẹn thiên địa nhân chứng nhật nguyệt đi khắc ngọc đi nhìn một chút huyết con âm ngẩng đầu nhìn đại vũ trụ bờ bên kia sao ninh vũ muốn đến bờ bên kia c ư nhiên vào hôm n a y thực hiện đó là hắn muốn đi nhất địa phương nhưng là ta cho rằng nơi đó không phải bờ bên kia nếu thật là bờ bên kia các ngươi là không cần ninh vũ ngọc linh lung mỉm cười giá trị bởi vì thấy được giá trị cho nên mới đi tới nơi này ninh vũ đã chứng minh rồi chính mình giá cả giá trị sở dĩ ngọc linh lung mở miệng nói đến không phải vậy là chân chính bờ bên kia hắn bờ bên kia chưa bao giờ là một chỗ mà là có thể bảo vệ hắn quan tâm toàn bộ Ngọc ly gật đầu không nói nữa nàng cho rằng ngọc linh lung nói đúng linh vũ bờ bên kia cho tới bây giờ đều không phải là một chỗ địa phương chỉ là dùng để chịu tại quan tâm sở dĩ mặc kệ ở nơi nào chỉ cần chịu tại lấy hắn quan tâm đều có thể xưng là bờ bên kia ngọc linh lung đem tân thế giới bao phủ mang theo Ngọc ly cùng huyết quan â m hướng vĩnh hằng thánh địa chạy đi bên kia thánh địa lao tổ theo ninh vũ vết tích tìm được rồi bốn mùa tinh một cái sở hữu trạng thái hoàn mỹ thế giới mở ra hai mắt đem mảnh thế giới này xem t ấ u đem mảnh thế giới này thời gian trường hạ xem t ấ u giờ n à y khác này l i ề n thánh địa lao tổ đều ngược lại hút một khẩu khí hắn cho rằng điên rồi ninh vũ c h i t để rơi vào hát cám hắn ly khai thế giới sẽ đem chính mình trải qua hát cám cùng tuyệt vọng mang cho những thế giới khác nhưng cuối cùng l i ề n thánh địa lao tổ cũng không nghĩ tới không cầu hoa tươi dù cho điên rồi ninh vũ đều ở đây dẫn đạo những thế giới khác đi hướng hoàn mỹ đó là hắn đối với thế giới chấp nghiệm đó là hắn đi không được đến bờ bên kia có thể đó là hắn nằm mộng cũng muốn đi tới bờ bên kia thật là đáng sợ t r á c n i ệ m liên hát cám đều bởi vì hắn cải biến thánh địa lao tổ lần này là thực sự chấn tinh rồi nếu không có này đạo chấp nghiệm ninh vũ chính là sở hữu thế giới ác n g ộ n g hắn biết lấy thiên quỷ hình thái hủy diệt một cái lại một cái thế giới có thể bởi vì này nói chấp nghiệm xuất hiện hủy diệt cùng tân sinh ly khai bốn mùa tinh thánh địa lao tổ ngực dòng đến sơn hải tinh sơn hải tinh đã tử vong ánh mắt của hắn đem tiêu tán thời gian trường h à hình chiếu xuất hiện sơn hải tinh phát sinh toàn bộ đều hiện lên trong mắt hắn sơn hải tinh đã tử vong triệt để tử vong ninh vũ cho thế giới này đệ nhị thế cơ hội có thể số người cuối cùng là không chống đỡ nổi mảnh này t i ê n theo h ắ cám thế giới ý thức khôi phục m ả n h thế giới này tiến nhập hắc ám kết cục hắc ám kết cục nhìn như sống kỳ thực đã sớm c h ế t đấu thế giới như vậy là so với tuyệt vọng càng tuyệt vọng hơn địa phương sở dĩ hắn bị ninh vũ hủy diệt thánh địa lao tổ tiếp tục đổi tố theo ninh vũ thực lực càng ngày càng mạnh tiếp quản thế giới tốc độ càng lúc càng nhanh có hủy diệt thế giới có đạt được hoàn mỹ hình thái thế giới loại này hoàn mỹ hình thái thế giới liền thánh địa lao tổ cũng than thở không nớt kết cấu bên trong chị cần không phá hư liền có thể vẫn duy trì tiếp kỳ tư diệu tưởng a đây hoàn toàn có thể hướng sở hữu thế giới phát triển ra tới chị bất quá Đạp Thiên không thể bất không giúp lúc u ậ làm này g tìm hiểu chung. Thánh địa lao tổ rốt cuộc gặp được ninh vũ giáng dấp là một mảnh khổng lồ hát ảnh hát ảnh to lớn còn một hải dương nó đã thôn phệ rất nhiều thế giới cũng để cho không ít thế giới đạt tới trạng thái hòa mỹ lúc này nó đã không phải là ghé vào thế giới vỏ ngoài nó thân thể cao lớn trực tiếp đem thế giới bao k h o a sau đó nhìn chăm chú vào bên trong thế giới bộ phận trong bóng đen trừ bỏ bị thôn phệ thế giới cũng không thiếu bị cắn nuốt đạp thiên cấp cường giả những thứ này đạp thiên cấp cường giả đại bộ phận còn sở ố chống Muốn khốn, n Thân là đặc tiên, đương nhiên là có chính mình bảo mệnh thủ pháp. Bọn họ chỉ có thể gian nan chống đỡ. Muốn thoát khốn, quá gian nan, gần như không có khả năng g thủ thể thoát pháp. họ chỉ khả là là làm đặc đỡ. có có có được. bảo quá s dĩ bọn họ chỉ có thể chờ đợi chỉ có thể chờ đợi thiên quỷ bị c à n g cường đại tồn tại phát hiện bị kích sát phía sau bọn họ tài năng mới có thể thoát khốn mà ra linh vũ tồn tại đã bị đại vũ trụ rất nhiều thế lực biết được bọn họ phiêu phủ ở thiên quỷ bốn phía đang ở công kích tới thiên quỷ thiên quỷ sẽ không chủ động công kích chỉ khi nào chịu đến công kích nó sẽ làm ra bản năng phản ứng cầm đầu đạp thiên cực kỳ cương đại hắn là duy nhất một cái có thể sẽ mở hắc ảnh thân thể trí cường ngay cả thiên q u ỷ đều không không được hắn tất cả giải tán đi thấy như vậy một màn thánh địa lao tổ hiện thân hắn chỉ là nhẹ nhẹ gật gật phía trước sở hữu công kích thiên quỷ đạp thiên đ ỉ n h chỉ bất động vung tay lên ngoại trừ cái kia tối cường đạp thiên còn có thể ngăn cản bên ngoài còn lại đạp thiên toàn bộ tiêu thất thánh địa lao tổ nghiệm hoàng ba thiên kia đạp thiên nhận ra thánh địa lao tổ thân phận hắn không thể tin tưởng n i ệ m hoàng tên ở đại vũ trụ nhưng là hám thiên cấp khác cái này cấp bậc không kém gì làm tinh linh vũ ở người chơi trong lòng nhiệm nguyên lai là đế vũ ngươi tiểu tử này cho tô đại nhiên mang câu thiên quỷ ta che phủ nếu có bất mãn tùy thời tới tìm ta dám gọi thẳng đại nhiên tôn thượng tên thật phóng nhãn toàn bộ đại vũ trụ đều không mấy người không dám không dám đại nhiên tôn thượng cũng không biết thiên quỷ niệm hoàng hẳn là biết được đại nhiên tôn thượng đang bận rộn gì trong mắt niệm hoàng nói lên biểu tình tương đối nghiêm túc là thật đế vũ lắc đầu còn không xác định huyết tổ hồng linh mới vừa bị đại nhiên tôn thượng nói về hiện nay tình huống gì ngay cả ta cũng không rõ ràng nếu như niệm hoàng lão tổ cảm thấy hứng thú tùy thời có thể tới chúng ta hắc cám thiên đình đế vũ ô n quyền nói tiếp đến nếu niệm hoàng lao tổ tiếp nhận việc này ta đây liền không nữa quấy dày thiên quỷ rất nguy hiểm đế vũ hóa thành một đạo quang biến mất niệm hoàng nhìn c h ầ m c h ầ m đế vũ biến mất phương hướng lạnh r ê n một tiếng dám dùng hắc cám thiên đình á p hắn thả chính mình lúc còn trẻ đã sớm một cái t ắ t quá khứ nhưng là muốn đến đại nhiên tôn thượng niệm hoàng vẫn là rất kiên kỵ cái tên kia rất mạnh mạnh đáng sợ ninh vũ a nếu có một ngày ta tọa hóa mất đi dựa vào ngọc linh lung một cái là không được vĩnh hằng thánh địa đã chập tối đây cũng là vì sao thánh địa lao tổ tự mình đến tiếp ninh vũ Bởi ninh vì, vũ hắn thấy trống được ninh vũ có loại ê n vĩnh hẳng thánh địa tiềm địa đ lực、đào. Trưng 289. Đệ tam thế, Đệ l k h i ế này một t lần, không vùng h giờ bao canh canh hai. tam bao hai. Trưng khiến một lần, không vùng n thế, thà lại giờ Loại một Đệ à vũ khí niệm hoàng nhìn lấy trong tay ngoại ngạy hát vụ cái này đ o à n hát vụ là niệm hoàng t đô có điểm nghi hoặc thế gian này toàn bộ đều có khả năng không có bất luận tồn tại nào là toàn trí toàn năng hát cám hoa sương mù sinh mệnh ngưng sợi nghiệm hoàng đem vật cầm trong tay hắt vụ phân giải thành ban đầu trạng thái sương mù màu đen liên tiếp rất nhiều dây nhỏ thế giới nó chỉ là cấp thế giới nghiệm hoàng đồng tử thình lình có rút lại ninh vũ không phải đạt tiên tôi thiểu hiện tại cũng không phải là đạt tiên hắc cám hình thành sương mù nghiệm hoàng cảm nhận được hắc cám pháp tắc vết tích sinh mệnh ngưng sợi nghiệm hoàng cảm nhận được sinh mệnh pháp tắc khí tức đây là trí ám trí cao l ư ợ n g trùng pháp tắc là thế giới bồn nguyên sở hữu sinh mệnh pháp tắc ninh vũ là khó nhất chết đ vừa vặn chết không ai bằng tâm chết ninh vũ tâm chết rồi có thể sinh mệnh pháp tắc lại duy trì h ẳ n sinh bệnh vì vậy xuất hiện một màn này kỳ tích hát cám hóa sương ngủ thôn vệ ninh vũ sinh mệnh biến hóa sợi duy trì ninh vũ sinh mệnh vì vậy xuất hiện cùng loại thiên quỷ một dạng khổng lồ h á c ảnh m ả n h này h á c ảnh nằm ở không chết không phải sống trạng thái không đúng không đúng ninh vũ dung hợp sinh mệnh pháp tắc cùng hát cám pháp tắc hắn mạnh mẽ tước đoạt thế giới pháp tắc sở dĩ thế giới nhất định sẽ hủy d i ệ t ninh vũ cũng sẽ cho cùng n i ệ m hoàng não hải phát lại lấy ninh vũ hóa thân h á cám bao phủ vô thiên hủy diện thế giới đủ loại hình ảnh không đúng còn có quy tắc hắn cắn nát quy tắc tinh thần cắn nuốt rất nhiều bên trong thế giới quy tắc n i ệ m hoàng ánh mắt xuyên thấu thi hắn quả nhiên thấy được quy tắc tinh không chỉ bất quá đây là một mảnh vô tự hỗn loạn quy tắc tinh không bầu trời lơ lửng không phải hoàn chỉnh quy tắc tinh thần mà là bị cắn nát quy tắc tinh thần ba một linh từng viên tinh thần d i ã n nước tử vong phiêu phủ ở bóng đêm vô t ậ n giống như là từng cổ một thi thể hai quả lô đen đang ở thôn phệ những thứ này t ử v o n g quy tắc tinh thần chấp nghiệm tạo thành loại này kỳ tích là chấp nghiệm cũng có thể nói là ninh vũ tín nhiệm cậu còn không được có thể cả đời truy cầu hắn nhốn xem liếc mắt bờ bên kia cho dù là những người khác bờ bên kia n i ệ m hàng rốt cuộc minh bạch ninh vũ trạng thái bây giờ Thiên thế thuộc thế từ tắc, hát cám tắc cùng vô số phá toái quy tắc tinh thần tạo thành.、Có、thể nói, mảnh thế giới này đã chết.、Nó、bất thành ninh sinh mệnh pháp pháp phá mảnh hóa cho giới, giới. nói, giới Nó cùng này Nó nào cũng quỷ là là lúc tàn. cám Có cứ về vũ vô số sẽ quy đã duy chỉ có chống đỡ mảnh thế giới này giống như ninh vũ cùng với hắn chấp nghiệm mảnh này nghiền nát thế giới ở trong loại trạng thái này trở thành không chết không phải sống hình thái không phải sinh mệnh càng giống như là một kiện vật chết cái này vật chết dựa vào băng lãnh số hiệu vận chuyển ninh vũ chấp n i ệ m chính là sâu này số hiệu cấp thế giới chỉ là cấp thế giới liền đạp thiên đều cắn mất nhiều như vậy không đúng không phải thế giới thành tựu hắn mà là hắn thành tựu thế giới bởi vì sự hiện hữu của hắn thế giới mới chỉ có tồn tại hắn không còn tại thế giới bên trong thế giới ở trong cơ thể hắn như là như vậy nói như là như vậy nói trí cao pháp tắc nhập thể bởi vì hắn đã từng thế giới đã sớm hủy d i ệ t hắc ám pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc là bởi vì hắn mới chỉ có tồn tại hắn có thể cho trí cao pháp tắc nhập thể hơn nữa còn là l ư ỡ n g đạo niệm hoàng càng hiểu rõ càng trần kinh ninh vũ đưa hắn sống thành kỳ tích không phải phải nói ninh vũ bản thân liền là một cái kỳ tích từ người thường Tương bởi ư ớ tới lớn. tới c có chi, chúng có chính chút một hôm dám liều, dám vào, không bao giờ giao động, lại thêm một động, tại. bất thanh thiên thể tín đi đi hiện sinh hiệu, liều, giờ giao Hắn không ghé Phản hắn Hắn không luận nào. nay, băng xông vận lại kẻ khí qua xíu bao là là vào vào, dù đ ạ vì ũ trụ chi thương thời、đại. một ngày trở thành cấp thế giới, liền không cách nào trở thành đạm thiên chi cấp cách không đại, giới, liền Bởi ngày nào đạm cấp. v chỉ có cấp thế giới tài năng mới có thể trưởng khống chí cao pháp tắc đương nhiên cái này cũng không phải là tuyệt đối thế gian không có tuyệt đối đã từng có một người bông xuống cao pháp tắc dung nhập trong cơ thể mang vào đại vũ trụ tô đại nhiên hắn đưa hắn đã từng thế giới trí cao trí ám p h á p tắc biến thành một loại khác đặc biệt p h á p tắc nay đạo p h á p tắc gọi là hỗn độn p h á p tắc hỗn độn p h á p tắc là do ba đạo trí cao cùng ba đạo trí ám biến hóa mà thành sở dĩ nó không thuộc về thế giới bản chất vì vậy tô đại nhiên đem hỗn độn p h á p tắc mang vào đại vũ trụ trở thành đại nhiên t ô n thượng hỗn độn p h á p tắc có cường đại c ỡ nào nó có thể tự do biến thành bất luận cái gì p h á p tắc bao hàm phổ thông p h á p tắc cùng trí cao phát tắc bởi vì nó vốn là phát tắc tập hợp thể nhưng là có hạn chế đó chính là hỗn độn phát tắc chỉ có một cái coi như chuyển biến cũng chỉ là một cái nhiều lắm có thể vô g i a n k h é i thác làm cho đại nhiên tôn thượng vốn có hầu như vô cùng tư sát thủ đoạn ninh vũ cũng có cơ hội như vậy hơn nữa không chỉ là một loại cơ hội hắn có thể đồng thời sở hữu một đạo trí cao pháp tắc một đạo trí ám pháp tắc hắn cũng có thể dùng trí cao pháp tắc cùng trí ám pháp tắc cùng với phá toái quy tắc tinh thần đi nổi lên một cái chẳng bao giờ từng sinh ra pháp tắc bởi vì có trí cao trí ám pháp tắc tham dự sở dĩ điều này chẳng bao giờ đản sinh pháp tắc tuyệt không yếu hơn hỗn độn pháp tắc đây là ninh vũ có thể lựa chọn hai con đường mặc kệ con đường kia hắn một ngày trở thành bà tiên nhất định là đồng cấp tối cường thậm chí có thể dùng nghiền ép để hình dung sở dĩ niệm hoàng mới chỉ có khiếp sợ như vậy hai con đường một cái là đã từng tô đại nhiên đi đường một cái là từ không có người đi qua đường sở dĩ giờ này khắc này liền niệm hoàng đều giao động hắn có biện pháp làm cho ninh vũ thoát ly thiên quỷ trở thành chân chính bà tiên nhưng hắn lại không hoàn toàn chắc chắn thắp sáng ninh vũ trong mắt quang như trong mắt hắn quang không có bị thắp sáng niệm hoàng thả ra chính là một cái quái vật một cái có thể gây nên lại vũ trụ chi loạn quái vật kinh khủng Chỉ khi nào thắp sáng ninh vũ nhất định có thể chống lên vĩnh hằng thánh địa thiên làm cho vĩnh hằng thánh địa quay về đình phong vì vậy niệm hoàng quyết định cuối cùng quan sát một lần hắn không thể không cẩn thận dù sao ninh vũ tiềm lực vượt quá tưởng tượng của hắn ninh vũ a một lần cuối cùng như ta thấy được ta muốn thấy vĩnh hằng thánh địa định không lưu đường sống bồi dưỡng ngươi nơi đó sẽ trở thành ngươi chân chính bờ bên kia chỉ cần ta bất tử đại vũ trụ dù ai cũng không cách nào động tới ngươi đây là ta cho cam kết của ngươi niệm hoàng hít một khẩu khí tiếp tục nói ra nếu như nhìn không thấy ta chỉ có thể nói cầu xin lỗi niệm hoàng đã xuất hiện sát ý như đ i ể m không sáng ninh vũ trong mắt quang niệm hoàng liền sẽ ra tay r ế t rơi ninh vũ bởi vì hắn một ngày đi tới rất có thể sẽ tạo thành đại vũ trụ chi loạn ánh mắt xuyên thấu tầng tầng h á c vụ niệm hoàng vô thượng chiến l ự c toàn diện mở ra hắn trưởng không pháp tắc gọi là ý niệm pháp tắc hơn nữa hắn đem ý niệm pháp tắc đã khai phát đến cực hạn ý niệm pháp tắc đã được đến cực hạn diễn biến trở thành một loại khác đáng sợ lực lượng đây cũng là niệm hoàng không gì sánh được thực lực hắn là siêu việt đạp thiên cấp vô thượng cường giả nhất niệm tinh thần sinh niệm thân diệt chỉ cần tại hắn trong ý niệm hắn có thể tr liên sẽ thực hiện đây không phải là sáng tạo lại đã đủ sánh ngang sáng tạo p h á p tắc sáng tạo p h á p tắc là có thể sáng tạo ra bất kỳ vật gì để cho hắn trường lưu thế gian ý niệm p h á p tắc là có thể tưởng tượng ra bất kỳ vật gì lại không cách nào trường lưu thế gian nhưng không thể phủ nhận ý niệm p h á p tắc rất mạnh là cận thứ trí cao trí ám p h á p tắc một loại tại ý niệm p h á p tắc bao phủ xuống thiên quỷ bị định trụ thiên quỷ dần dần biến thành một viên tròn xoay đại hắc cầu đây là thế giới gián dấp n g i ệ m hàng d ự vào ý niệm phát tắc mạnh mẽ cải biến thiên quỷ hình thái tiếp lấy n i ệ m hàng ánh mắt xuyên thấu hắc cầu rơi vào trên người ninh vũ ninh vũ tóc sáng trắng đó là t ử vong bạch ánh mắt c h ố n g rông không ánh sáng h á n thẳng cuộc sống cong trên thân thể xuất hiện từng mảnh một hát sắc l ấ m tấm đó là hát cám ăn mòn tạo thành làm hát sắc l ấ m tấm triệt để thôn vệ ninh vũ ninh vũ sẽ dung nhập hát cám hoàn toàn thể thiên vị sẽ khôi phục ngưng niệm hoàng ý niệm gia thân ninh vũ d á n g dấp bắt đầu l ư i lại rất nhanh liền trở về ban đầu d á n g dấp Tu. ý niệm hóa thành một đoạn ngăn mới ký ức dung nhập ninh vũ trong cơ thể cái này một đoạn ngăn mới ký ức rất đơn giản chính là nói cho ninh vũ hán tiến nhập đệ t ă n thế hắn đã trải qua đệ n h ị thế đi đến cuối con đường thấy được mạt nhật cảnh sắc tại hắn tuyệt vọng trong lúc mậu ly đột phá tới đạp thiên cấp ở mậu ly tiến nhập đạp thiên cấp chốc lát nàng ngược lại thời gian trường hạ cho ninh vũ đệ tam thế cơ hội ngược lại bất kể là lý do gì cũng là muốn làm cho ninh vũ tiến nhập đệ tam thế hắn đã trải qua hai đời tuyệt vọng đệ tam thế hắn có hay không còn có thể một lần nữa đứng lên đệ tam thế mậu ly đã biến mất rồi lại cũng giúp không được ninh vũ h á c bạch kén cùng bóc ra vô thiên h á cám pháp tắc cơ hội cũng đã biến mất đây là so với trước hai đời càng gian nan càng khó chống đỡ thời đại ở loại tình huống này ninh vũ có hay không còn có thể đ Huy vô tẫn. cuối cùng một đạo ý niệm khuyết tán đại hắc cầu giống như là hồi quan phản chiếu hết t h ả đều bắt đầu trọng sinh hết t h ả đều bắt đầu hồi tưởng đại lục xuất hiện sinh mệnh xuất hiện thái dương xuất hiện lam tinh xuất hiện hết t h ả đều nịch lưu đến ban đầu đầu nguồn làm xong đây hết t h ả niệm hoàng ngồi xếp bằng ở đại vũ trụ ý niệm hóa giới không thể giải trừ bởi vì này dù sao không phải là sáng thế cần hắn dùng ý niệm chống đỡ ánh mắt xuyên thấu thế giới sắc ngoài niệm hoàng nhãn thần rơi vào trên người linh vũ linh vũ đã tỉnh hắn đông nhiên thức dậy kéo màn cửa sổ ra nhìn lấy ánh mặt trời rực rỡ thời gian về tới năm hai nghìn hai mươi ba ngày mùng ngày một tháng một ngày này là quỷ dị thời đại hàng lâm một ngày hắn đứng ở bên cửa sổ thật lâu không nói ánh nắng tuy là trói mắt lại vô luận như thế nào đều không chiếu sáng mắt của hắn hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn bên ngoài cũng không nhúc đ í c h cũng không nói chuyện không thế giới này lại trở về nguyên điểm trừ mình ra cất giữ ký ức bên ngoài những người còn lại đều không có đời trước tốt nhất một đời ký ức hai lần tốt nhất một đời ninh vũ bị ép điên hiến tế người sống giết xuyên địa ngục sắp nhập thâm viên tranh thủ một lần mở lại thế giới cơ hội đời trước ninh vũ dùng hết toàn bộ mắt thấy gần đi tới phần cối lại nên đón càng nặng nề g h tuyệt vọng đời này mậu ly tiêu thất hắc b ạ c kén cần mậu ly trợ rút tài năng mới có thể ấp trứng đi ra vô thiên hắc cám phát tắc cũng cần mậu ly trợ rút tài năng mới có thể bóc ra đời này từ vừa mới bắt đầu liền nhất định là bi kịch là tuyệt vọng ánh nắng rất ấm có thể ninh vũ thân tâm hồn đến xương băng lãnh thời gian từng giây từng phút trôi qua nghiệm hoàng đô bắt đầu khẩn trương một tháng chuyện lạ là huyết nục kêu gen một ngày ít hơn so với năm trăm g thực phẩm thịt liền sẽ ở trong kêu gen chết đi mắt thấy thời gian từng, giây từng phút trôi qua n h ư ợ c ninh vũ không chọn ăn thịt hắn cũng sẽ chết bỏ qua sao nghiệm hoàng nhìn chằm chằm ninh vũ ninh vũ giống như là đ i ề u k h á c đứng ở bên cửa sổ không còn có nhúc ních mắt thấy ngày đầu tiên gần kết thúc ninh vũ rốt cuộc đọc rồi hắn mở tủ lạnh ra từng ngụm từng ngụm ăn thịt bò ngoại trừ tiếng ngai thanh âm lại không bất kỳ thanh âm gì mắt của hắn như trước chỗ chống chết lặng đáng tiếc hoàng tùng một khẩu khí ăn thịt liền đại biểu ninh vũ cũng không có triệt để bông tha hắn kỳ thực vẫn là muốn dãy rụa dù cho tương lai hại nữa ám hắn đều không xem thường bông tha ăn xong thịt ninh vũ mở ra máy tính. Hắn xem các loại tân văn. ngày hôm nay thế giới đổi mới mọi người đều ở đây thảo luận huyết nhục kêu trên còn chưa chính thức xuất hiện rất nhiều người đều nằm ở hoài nghi trạng thái người nhiều hơn cho rằng đây là trò đổ dai quốc gia cũng bắt đầu vĩ mô điều tiết khống chế thật khả năng dùng khoa học phương thức giải thích lần này không biết sự kiện hiện nay xã hội kết cấu vẫn là ổn định cũng chưa từng xuất hiện phạm vi lớn khủng hoảng mọi người chỉ là càng nhiều hơn không giảng hòa hiệu kỳ chỉ khi nào tối hôm nay đi qua không giờ chân chính khủng hoảng cùng hỗn loạn sẽ tới lâm linh vũ nhìn thật lâu hắn không nói được một lời hắn không có giống như lời trước vọt bài viết trước giờ báo cho biết mọi người chuyện lạ khủng bố bởi vì không cần phải hắn ở lúc k h ô n giờ g một khắc kia tuyển trạch đẩy cửa ly khai cả thế giới vào giờ khắc này khắp nơi đều buộc phát tiêu gen không có để ý huyết nục tiêu gen người sống ở trong tiêu gen vô cùng có đủ dữ t ậ n dáng dấp chết đi ninh vũ đi trong bóng đêm hắn nghe thế giới chúng sinh tiêu gen khúc không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ninh vũ bước tiến hắn không ngừng đi phản phất đang tìm cái gì địa phương liên hiệu hoàng đều tò mò nhìn lấy ninh vũ đệ tam thế ninh vũ đến cùng muốn làm gì hắn là bỏ qua vẫn là một lần nữa đứng lên người trước đại biểu ninh vũ trong mắt quang cũng không còn cách nào thắp sáng người sau đại biểu mặc kệ nằm ở cái gì t u y ệ t cảnh ninh vũ đều sẽ đứng ra có câu nói thì nói như vậy thế giới lấy ra s ứ c ta ta lại báo chi lấy bài hát thoại hảo thuyết sự tình khó xử liên tiếp mấy ngày ninh vũ cũng không có d ừ n g dưới b ư ớ c tiến cũng không có bốn mươi cùng những người khác tiếp xúc quá nhiều q u ỷ dị thời đại hai tháng trước là vì làm cho người sống thói quen phó bản là tháng thứ ba hàng lâm ngày thứ bảy ninh vũ dừng bước lại hắn đi tới một chỗ bãi tham a cái này đã từng là thời kỳ cổ mai cốt chi điện dưới đất mãi đến không hết chết con người mảnh này mai cốt chi điện ở buổi tối âm phong lạnh run tràn ngập cùng lắm tưởng kỳ thực ở thật lâu phía trước quỷ dị thời đại liền ra phát hiện địa ngục chi khí rất sớm phía trước liền trào vào nhân gian chỉ bất quá bởi thế giới áp chế lực quỷ dị không cách nào xuất hiện mà thôi mảnh này mai cốt chi địa đến buổi tối sẽ tỏa ra địa ngục chi khí ninh vũ chuẩn bị rất nhiều thứ phục màu đỏ máu chó mực h u n g sắt thừng sắt bóng trúc tiền giấy linh bài cái g ư ơ n g mấy thứ này đều là vật bất tường đem mấy thứ này dọn sóng phía sau ninh vũ an tính đứng tại chỗ ngày hôm nay hắn không có ăn thịt khi tiến vào lúc giờ một khắc kia Huyết hắn u y ế h hàng c kêu rên l muốn Vô biến thành quỷ dị vô tận thống khổ bị hành hạ hoán khí càng nặng lại tăng thêm linh vũ chuẩn bị vật bất tường cùng mai cốt chi địa hắn muốn biến thành quỷ dị tuy là thế giới áp chế lực vẫn tồn tại có thể linh vũ lại có thể mạnh mẽ ở lại lam tinh n i ệ chương hai trăm chín mươi ta là đón người đi bờ bên kia chương hai trăm chín mươi ta là đón người đi bờ bên kia ở niệm hoàng nhín ký trung mai cốt chi điệu nổi lên một cô âm phong hồi lâu không nhúc ních ninh vũ lúc này xuất hiện độc tính thân thể của hắn dần dần và mẹo từng bước mở hai mắt ra quỵ dị lại không tưởng khí tức phóng lên cao có thể một giây kế tiếp đã bị thế giới áp chế hóa thành quỷ dị ninh vũ khởi bước chính là tai nạn có quỷ vực sẽ chết quỷ vực một loại cực kỳ đáng sợ trơ c h ú bị quỷ vực bao phủ phía sau sinh mệnh liền sẽ từng điểm từng điểm trôi qua thẳng đến triệt để tử vong bởi thế giới áp chế lực ninh vũ tai nạn cấp thực lực bị áp chế đến phổ thông quỷ địa bước nhưng không ảnh hưởng vô l u ậ n yếu c ỡ nào nhỏ quỷ dị ở hai tháng trước đều là vô địch bởi vì đạo cụ chưa từng xuất hiện trước người sống không cách nào giết chết quỷ dị lam tinh giờ này khác này chỉ có ninh vũ một cái quỷ dị không có thiên địch từ vừa mới bắt đầu ninh vũ liền xa xa vượt qua người sống người chơi chả là bỏ qua người sống thân phận trở thành quỷ dị phía sau ninh vũ điên cuồng hấp thu làm t i n h tâm tình tiêu cực niệm hoàng xem hiểu ninh vũ thân thể có gì đó quái lạ hắn tiến nhập đệ tam thế phía sau cửa sổ đứng yên thật lâu đó là hắn đang suy tư thân thể hắn tương tự với hồng linh hồng linh thân thể tương đương với oán hận á c độc thu thập khí nàng bắt được oán hận cùng á c độc càng nhiều nàng thực lực tăng lên tốc độ càng nhanh ninh vũ thân thể cũng là loại trạng thái này chỉ bất quá hắn là không có gì không thu thân thể hắn hấp thu thế gian toàn bộ tâm tình tiêu cực tâm tình tiêu cực chính là ninh vũ vị ngon nhất thức ăn nhưng thế gian không có thập toàn t h ậ p mỹ tâm tình tiêu cực chồng chất biết từng bước làm cho ninh vũ đánh mất lý trí trí tuệ trở thành chỉ còn lại bản năng ác quỷ nhưng ninh vũ tín n i ệ m cường đại cờ nào hắn chấp niệm là ngay cả hắc á m đều có thể cải biến sở dĩ cũng chỉ có hắn có thể khống chế vô cùng vô tận tâm tình tiêu cực thế gian tâm tình tiêu cực l à rất nhiều tiến nhập quỷ dị thời đại phía sau người chết càng là vô số kể ngắn ngủi mười ngày ninh vũ liền trở thành đỉnh cấp hai nạn quỷ dị sau đó hắn không có ở lam tinh dừng lại hắn dựa vào đại lượng cây khô lấy mị thực ra tế đản p ư ơ n g thức trước giờ mở ra tiến nhập kêu t ê n đại địa ngục thông đạo lúc này kêu trên đại, có có đại, đại địa ngục phía sau ninh vũ trực tiếp gặp mặt minh tức mẫu sơ đại cây kéo đại địa ngục linh a minh tức mẫu khiếp sợ nhìn lấy linh vũ nó là từ thượng cổ thời đại sống tới ngày nay nó rõ ràng bạch linh a là bực nào tồn tại ninh vũ cầm đi minh tức mẫu trấn thủ nhiệt kính mảnh vỡ thành cựu thù lao hắn bằng lòng minh tức mẫu chính mình biết mang linh a trợ nó thoát k h ố bắt được nhiệt kính mảnh vỡ phía sau ninh vũ đi tìm lâm tiểu hình hắn đem lâm tiểu hình hít vào nhiệt kính mảnh vỡ chung dựa vào nhiệt kính mảnh vỡ vì lâm tiểu hình sáng lập một mảnh thuộc về nàng h u y ế n cảnh mảnh này h u y ế n cảnh là thôi hóa lâm tiểu hình g i á p tỉnh thiên phú nàng không chê vào đâu được thiên phú sau khi thức tỉnh một ngày tiến hóa thành thần thông dựa vào thâm nguyên vật chất là có thể tìm được thế giới c h i nguyên xử lý xong lâm tiểu hình sự tỉnh ninh vũ giống như là lữ nhân không ngừng bước đầu giờ này khắc này liền niệm hoàng đô ở h ế u kỳ ninh vũ cuối cùng sẽ đi đến một bước kia từ ninh vũ biến hóa quỷ một khắc kia niệm hoàng liền triệt để nhận rồi ninh、vũ. vô luận cái này một thế ninh vũ đi tới một bước kia nghiệm hoàng đô biết tiếp ninh vũ trở về lam tinh đi tới hai tháng hai tháng chuyện lạ s ắ c dục loại là đối với lam tinh uy hiếp lớn nhất một tháng tháng này đào thải là ngay cả chính mình dục vọng đều không khống chế được người chơi nếu như liền dục vọng đều khó khống chế ở loại tình huống này chung còn nghĩ t ì n h sắc đã định t r ư ớ c sẽ bị thời đại đào thải tháng t này hắn xuất hiện ở thế giới các ngóng ngách bởi vì tháng này thế giới người bị chết nhiều lắm hàng trăm triệu người chơi mới vừa khởi bước ninh vũ đã trở thành hủy diện cấp quỷ dị đời này hắn qua trực tiếp quá cực đoan ngoại trừ lâm tiểu hình đặc biệt bên ngoài hắn không lại dựa vào bất luận kẻ nào trở thành chân chính người độc hành ba tháng ninh vũ tiến nhập vĩnh hằng mộng cảnh mậu ly đã tiêu thất lúc này chấn áp vĩnh hằng kẽ hở tất nhiên luyện ngục không có truyền thuyết mộ điệm bởi vì không có mộc ly truyền thuyết không rút ra được đây là đời này thay đổi lớn nhất nhân gian đại địa ngục từng theo theo ninh vũ quỷ dị cũng không có quá khứ dấu vết ninh vũ coi như trở thành người chơi hắn kỹ năng cũng sẽ không tiếp tục có ý tưởng đệ tam thế là mộc ly mở ra mộc ly ở đệ nhị thế trở thành đạo tiên ly khai ngược lại thời gian trường hạ làm cho thế giới t i ế n nhập đệ tam thế ta muốn một ít thâm nguyên vật chất ninh vũ lên tiếng lần này từ hắn hủy diệt thế giới phía sau lần đầu tiên mở miệng hơn là nhớ kỹ mộc ly hắn cũng nhớ kỹ truyền thuyết mộ đ i ệ bởi vì nay vốn là đời trước tồn tại đời này rất nhiều thứ cải hắn cũng rất nghi hoặc thằng đến ninh vũ mở miệng hắn mới hiểu được đệ nhị t h ế chuyện gì xảy ra không có hỏi nhiều lấy ra một bộ phận thâm viên vật chất giao cho ninh vũ ninh vũ đem thâm viên vật chất đầu nhập nhiệt kính m ả n h vỡ tiếp tục r a tốc lâm tiểu hình trưởng thành hắn cho lâm tiểu hình biên chế với cảnh chính là đệ nhị loi đời sự t ì n h ly khai vĩnh hàng mộng cảnh phía sau ninh vũ đi tới đông danh o đ ả o hắn tìm được rồi hạ sĩ、si、m ổ tổ sơ não lại hạ sĩ、si、m ổ tổ sơ não lại khoảng cách giáp tỉnh thiên phú còn có m ư ờ tháng ninh vũ không kịp đợi hắn dựa vào nhiệt kính mạnh vỡ mạnh mẽ ban hạ sĩ、si、mô tổ sơ não lại khai thông linh môn thiên phú m ở ra t dĩ ninh môn, Ninh vũ t lạng nhập n u yên không n g hơi thở cầm đi nguyên thủy tri hạch cũng không làm kinh động bạch quả phụ ly khai nguyên thủy tiểu địa ngục phía sau ninh vũ quét ngang sở hữu phó bản thực lực của hắn tăng lên điên cuồng thế gian này nhiều nhất không phải người sống mà là quỷ dị ba tháng đi qua ninh vũ trùng kích đến đỉnh cấp hủy diệt sau bốn tháng ninh vũ trùng kích tới cực hạn hủy diệt năm tháng ninh vũ tìm được trò chơi quỷ bắt được thế giới m ặ t thế trò chơi mượn người chơi thân phận hắn tiến nhập thế giới m ặ t thế đặt thành duy nhất người sống sót kết cục lấy được linh r o i cái xương sau đó hắn tiến nhập tháng năm chuyện lại trong bóng tối tìm được rồi một lần nữa hồi phục h ư ơ n g vũ n u ở h ư ơ n g vũ n u dưới sự trợ giút hắn tùy tiện tìm một tiểu địa ngục mạnh mẽ trở thành tiểu địa ngục tri chủ kế tiếp ninh vũ càng thêm đ i n cuồng khi hắn trở thành tiểu địa ngục c h i chủ lại tăng thêm khương vũ nhu tương trợ hắn giết mặc một cái lại một cái tiểu địa ngục tháng sáu huyết nguyệt hàng lâm chuyện lạ linh vũ khống chế huyết nguyệt làm cho linh la thành công khôi phục linh a thu thập các loại tài liệu bắt đầu bang linh vũ chữa trị nhiệt g k í n h mảnh vỡ thời gian đã tới bảy tháng tháng tám người sống ngạc nhiên phát hiện lam tinh rất quỷ dị thiếu bọn họ chỉ biết hiểu quỷ dị quay vòng xuất hiện nhất tôn nhân vật cực kỳ đáng sợ cái này tồn tại ở thật lâu trước liền định ra quy tắc cấm chỉ sở hữu quỷ dị bước ra địa ngục tháng mười ở linh a không ngừng dưới sự cố gắng nhiệt kính mảnh vỡ chữa trị hoàn tất Không. Không t i vì vậy ninh g ủ vũ triệu hoán ra gia nhân gian đại địa ngục trực tiếp hỏi đỉnh đại địa ngục tri chủ tam thế ngưng tụ thực lực làm cho ninh vũ thành vì tối cường đại địa ngục c h i chủ sau đó hắn lại dựa vào hoàn chỉnh nhiệt kính mạnh vỡ Thoát ly đại địa ngục, trở thành tiên thai một thâm ly ngày đại địa đại địa độc, viên ngục, ngục có bởi ạ o tao phát, chủ không trước tiên t ngục ngộ rõ. r thành đ ạ tiên thai Ninh phía sau, ninh vũ không có tuyển trạch độ kiếp. Bởi vì ũ không kiếp. trạch tuyển có độ Bởi v lâm tiểu hình vào giờ khắc này tức tỉnh rồi thiên phú trên đất dưới sự trợ giúp lâm tiểu hình thiên phú tiến hóa thành thần thông t h â m viên vật chất vá đan dệt lâm tiểu hình kích phát thế giới tri nguyên lâm tiểu hình quả nhiên trở thành tân thế giới lấy được thế giới tri nguyên ninh vũ bởi vì đời trước nguyên nhân có thể trưởng khống một đạo trí cao phát tắc sinh mệnh phát tắc lâm tiểu hình mạnh mẽ bóc ra cho ninh vũ sở hữu sinh mệnh pháp tắc phía sau ninh vũ đối với đại địa ngục c h i chủ động thủ đương nhiên lúc này ninh vũ nắm trong tay chỉ là sinh mệnh quy tắc có thể sinh mệnh quy tắc đã đủ uy hiếp lớn địa ngục c h i chủ tính mệnh giờ k h ắ c này ninh vũ lấy đại thiên thai thực lực giết mặc một cái cái đại địa ngục đem đại địa ngục toàn bộ thu vào nhiệt kính thượng cổ thời đại đại địa ngục hoàn chỉnh triệt triệt để hoàn chỉnh nó tồn tại ở nhiệt kính chung bởi vì sinh mệnh quy tắc tồn tại thâm viên tạm thời bị chấn áp có thể bởi đời này không có mậm ly chỉ còn lại có gian nan ở luyện ngục chống đỡ vô thiên so sánh với một đời tốc độ nhanh hơn luyện ngục đã bắt đầu hướng chân thần thời đại dào bước tiến lên chỉ có thể hoãn lại không cách nào ngăn cản mà ninh vũ tuyển trạch độ i t r ọ c trùng kích bất hủ thế giới cũng không hoàn chỉnh chỉ có thể lấy độ i t r ọ c trùng kích bất hủ hắn độ i t r ọ c rất đơn giản thọ t r ọ c tình t r ọ c phiền não t r ọ c thấy cho ninh vũ một khẩu khí liền vượt qua bởi vì hắn nội tình thật sự là quá mạnh mẽ kiếp t r ọ c ninh vũ tiến nhập một cái thế giới khác chỉ là ngắn ngủi mười năm ninh vũ liền vượt qua kiếp chọc trở thành bất hủ cấp phía sau ninh vũ trưởng không sinh mệnh quy tắc tiến hóa thành sinh mệnh phát tác tốc độ của hắn so với vô thiên nhanh hơn sau đó hắn gi luện y ngục đang nổi lên chân thần chân thần là vô thiên tiến hóa môi giới có thể ninh vũ trước giờ một bước trở thành bất hủ luện y ngục bị ninh vũ l ậ t t u n g trên đất dưới sự phối hợp từng tòa điện thờ bị phá hủy vô thiên cùng ninh vũ tiến nhập một cái dài rằng giặc chém r i ế t kỳ hai trăm n ă m phía sau khương vũ nhu lấy bất hủ cấp trở về lại hai trăm n ă m phía sau huyết q u a n âm lấy bất hủ cấp trở về l a m tinh thời đại b i ế n thiên tiến nhập người quỷ cộng đồng đại thời đại bốn tôn bất hủ chấn áp luện ngục vô thiên tiến hóa độ khó càng lúc càng lớn có thể không thiên quyết định biết tiến hóa thành công mỗi lần thời đại đều sẽ tính tổng cộng cuối cùng cũng có một ngày lượng biến đạt thành biến chất làm cho vô thiên có thể không dựa vào chân thần dưới tình huống tiến hóa thành công trở thành cấp thế giới lâm tiểu hinh vẫn còn ở vĩnh hằng trong khe trưởng thành đáng tiếc nàng rất khó lớn lên nàng muốn trở thành cấp thế giới nhất định phải hoàn thiện ba mươi ba trọng thiên đời này ninh vũ trực tiếp bung tha ba mươi ba trọng thiên giống như là bỏ qua lâm tiểu hinh đường hắn muốn s u n g kích đ ạ p thiên hắn hiểu được đời này chỉ có đ ạ p thiên tài năng mới có thể đạt đến bờ bên kia sở dĩ đây mới là hắn chân chính nhãn niệm hoàng xem hiểu ninh vũ tại chính mình ý niệm trên thế giới đang ở hướng đạp thiên tới gần đạt tiên một ngày trở thành đạp tiên hắn liền sẽ đi tới liên nhiệm hoàng đô hưng phấn lên hắn không nghĩ tới chính mình đúng tay tự nhiên làm cho ninh vũ chính thức hướng đạp tiên phát động công kích lại hai trăm n ă m ninh vũ phát hiện mình không cách nào trở thành đạp tiên bởi vì trí cao pháp ba trăm chín mươi bảy tắc vô pháp nhập thể nhưng hắn không cách nào bung tha trí cao p h á p tắc mất đi trí cao p h á p tắc liền không cách nào tiếp tục chấn áp vô thiên lúc này đứng dậy ninh vũ là có khả năng nhất trùng kích đạp tiên tồn tại ninh vũ đem chính mình sinh mệnh pháp tắc bóc ra cho lựa chọn trở thành cấp thế giới triệt để bung tha đạp tiên t u y ể t c h chấn áp vô thiên đồng thời trên mặt đất trở thành cấp thế giới lúc địa ngục có thế giới linh la thành vì bất hủ mất đi sinh mệnh pháp tắc ninh vũ còn có một đạo pháp tắc nay đạo pháp tắc gọi là sẽ chết pháp tắc là hắn nguyên bản pháp tắc khương vũ n u huyết q u a n âm linh a bốn cái chấn áp vô thiên ninh vũ cạnh như vô tâm trùng kích đạt thiên bởi vì hắn minh bạch chỉ có trùng kích đạt thiên tài năng mới có thể đi hướng bờ bên kia chỉ có một đạo trí cao phát tắc lâm tiểu hình có lưỡng đạo trí cao quy tắc mà ba mươi ba trọng thiên không hoàn chỉnh lâm tiểu hình vĩnh viễn đem quy tắc tiến hóa thành phát tắc đến nơi đi ta ở chỗ này chờ ngươi nơi đây mới là ngươi bờ bên kia n i ệ m hoàng đô biến đến hưng vấn hắn cảm giác ninh vũ cách càng ngày càng gần chỉ cần ninh vũ trở thành đạp thiên liền có thể chứng kiến chính mình thế nhưng ninh vũ không thể dựa vào sẽ chết pháp tắc trở thành đạp thiên điều này pháp tắc không thích hợp ninh vũ sở dĩ niệm hoàng n i ệ m lực toàn bộ khai h ỏ a chế tạo ra một mảnh c à n g hoành vĩ niệm lực thế giới ở mảnh này niệm lực thế giới ninh vũ trùng kích đạp thiên kết cục đều ở đây niệm hoàng nhất n i ệ m bên trong niệm hoàng tùy thời có thể đưa hắn một lần nữa áp trở về làm cho hắn lấy thực lực mạnh hơn trùng kích đạp thiên thời gian từng giây từng phút trôi qua ở mấy trăm năm chờ lợi ở vô thiên g ninh vũ p h á p tắc nhập thể một bước đ ạ m thiên trở thành đ ạ m thiên cấp chốc lát ninh vũ buộc phát ra đ ạ m thiên o a i hắn một trưởng vô gia vô thiên thế giới c h i tâm thế giới c h i tâm trực tiếp rơi vào trong tay toàn lực c h ấ n áp khương vũ nhu huyết q u a n âm linh a lâm tiểu hình phụ trợ vô thiên bị triệt để c h ấ n áp nhưng nàng vẫn là không ổn định l ư u đạn sau đó cần mà nghĩ biện pháp bóc ra vô thiên hắc cám p h á p tắc khương vũ nhu huyết q u a n âm linh a mang theo lâm tiểu hình mạnh mẽ mở ba mươi ba trọng tiền trợ lâm tiểu hình trở thành cấp thế giới ninh vũ đem nên làm đều làm xong mở tam giới làm cho thế giới đạt thành trạng thái hòa mỹ chỉ có thể giao cho khương vũ nhu huyết quang lâm linh à lâm tiểu hình bước ra thế giới đệ nhất nhãn ninh vũ sửng sốt một chút hắn nhìn thấy không phải hắn vẫn cho rằng ngọc ly mà là một ông lão hắn cười híp mắt nhìn lấy ninh vũ ta gọi niệm hoàng ta là tới đón ngươi đi bờ bên kia ninh vũ ta đã c h ờ ngươi rất lâu rồi giờ khắc này niệm hoàng chế tạo giả tạo ký ức toàn bộ giải phóng ninh vũ giờ mới hiểu được đệ tam thế là giả là niệm hoàng vì hạn chế tạo ra chính mình đời giới đã sớm hủy diện chính là tự tay hủy diện những thứ kia chính mình tại tử đã sớm chết rồi chương 291. t a m sinh tam thế cuối cùng bước vào bờ bên kia canh hai chương 291. t a m sinh tam thế cuối cùng bước vào bờ bên kia canh hai ninh vũ nhậu đầu nhìn lấy niệm hoàng hắn không nói gì cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn niệm hoàng trở lại từ đầu ninh vũ có thể nhìn lấy thế giới bên trong đó là hắn đệ tam thế đ u ô n g tha toàn bộ thật vất vả có bờ bên kia địa chính đang nghĩ biện pháp bóc giá hát cám phát tác k hương vũ nhu huyết q u a n âm linh a mang theo lâm tiểu hình mạnh mẽ mở 3 a m trọng tiên hết thể đều ở phát triển chiều hướng tốt nhưng bây giờ niệm hoàng nói cho hắn biết đây hết thể đều là giả ninh vũ trạng thái rất kỳ quái n i ệ m hoàng sống rồi cực kỳ lâu hắn ha có thể không biết ninh vũ biến hóa đệ tam thế ninh vũ thật vất vả hợp lại ra bờ bên kia chính mình lại nói cho hắn biết những thứ này đều là giả đều là mình dùng để chắc t h í ninh vũ biểu hiện giả dối nếu không nói điểm cái gì n i ệ m hoàng chính là ép vỡ ninh vũ cuối cùng một căn dâm dạng ninh vũ ta là tới đón ngươi đi bờ bên kia ngươi hủy diệt thế giới phía sau m ộ u ly đem thạch súng phách mở lại xuya di đưa vào đại vũ trụ bị vĩnh hằng thánh địa đạt được n h i ệ m hoàng vội vã mở miệng bởi vì hắn duy trì niệm lực thế giới đang chấn động hắn liền nhìn như vậy niệm hoàng có thể niệm lực thế giới đang điên cuồng chấn động một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ từ trong bóng t ố i quyết tán đó là ninh vũ điên cuồng hắn điên cuồng từ hát cám xuyên thấu mà ra liền niệm hoàng niệm lực thế giới đều r u n g chuyển bực nào điên cuồng lực ý chí thậm chí ngay cả niệm hoàng đô không đẻ ép được vĩnh hằng thánh địa sẽ là của ngươi bờ bên kia ta đi ngươi lưu lại tân thế giới gặp được mậu ly cùng huyết quan âm huyết quan âm trở về ngọc linh lung mang theo mậu ly cùng huyết quan âm đi vĩnh hằng thánh địa đã từng những thứ kia chết đi tồn tại ta sẽ nghĩ biện pháp để cho bọn họ một lần nữa khôi ta biết là ta đột ngột có thể ta cũng không phải cố ý bởi vì tiềm lực của ngươi quá lớn ta không thể không cẩn thận ta cam đoan đây là một lần cuối cùng ở niệm hoàng giải thích trong lúc bị niệm hoàng biến đổi hình dạng thiên quỷ đã xuất hiện biến hóa từng đạo ngập trời tấm màn đen hướng bốn phía nhô lên ninh vũ sát ý ngập trời hắn muốn sát niệm hoàng hắn muốn đem niệm hoàng luyện vào niệm lực thế giới làm cho giả tạo hóa thành chân thực coi như giết bất tử niệm hoàng hắn đều muốn kéo xuống niệm hoàng một ngụ thịt từ trong bóng tối một lần nữa đứng lên quen đi toàn bộ vung tham một ít cho rằng đi tới bờ bên kia có thể nên tiếp cũng là giả tạo đà kích như vậy ninh vũ thực sự chịu không nổi hắn cảm giác mình giống như là một chuyện cười một cái trên đời này buồn cười lớn nhất vô luận cố gắng như thế nào đều là phí công tái nhận cũng may niệm hoàng mấy câu nói xúc động ninh vũ xuyên lấy đầu cuối cùng một sợi dây bọn họ bọn họ đều sẽ trở về niệm hoàng vội vã mở miệng hắn là đạp thiên bên trên lúc này c ư nhiên đối với ninh vũ có vẻ sợ hãi cái gia hòa này thật sự là quá điên thật là quá điên nhưng niệm hoàng có thể hiểu được ninh vũ tăng thế thành cựu ninh vũ cũng hủy diệt ninh vũ hắn đã không phải là sống cho mình hắn đã không biết như thế nào nên vì mình mà sống người xem niệm hoàng thi triển đại thần thông đem vĩnh hằng thánh địa phóng ra đi ra vĩnh hằng thánh địa là cực kỳ khổng lồ nguy nga một mảnh vô biên vô tận trên đại lục nổi lơ lửng đại lượng tinh thần mỗi miếng tinh thần đều là sinh mệnh thế giới đều là vĩnh hằng thánh địa địa bàn đại lục ở giữa nhất có một tòa thông thiên tựa như ngọn núi ngọn sơn phong này chống đỡ thiên địa vĩnh hằng thánh địa là cấp bậc cao hơn thế giới mảnh thế giới này sát ngoài là trong suốt mảnh thế giới này là có thể chống đỡ đạp thiên thân thể vĩnh hằng thánh địa chú n g sinh ngẩng đầu nhìn đến vũ trụ là chân chính đại vũ trụ ở hình chiếu trung ninh vũ thấy được một viên nho nhỏ tinh thần hắn nhìn thấy mậu ly thấy được huyết quan â m hắn thấy được rất nhiều đã từng đã biến mất đại gia còn có nhiều hơn kén ở nơi này miếng tinh thần ấp c h ứ n g lấy những thứ này kén bên trong đều tản ra ninh vũ khí tức quen thuộc không sai tất cả mọi người trở về không biết vĩnh hằng thánh địa chả xảy ra điều gì đại d ố i c ư n h i ê n đem đã chết thế giới tử vong chú sinh một lần nữa vớt lên nhưng hết thể đều là đáng i á chỉ cần ninh vũ tán thành vĩnh hằng thánh địa mặc kệ trả giá cao gì đều là đ á n giá bởi vì nghiệm hoàng thấy được ninh vũ tiềm lực chân chính cùng c h n g bố liên quan tới mở lại xuya di điện ảnh cũng ở vĩnh hằng thánh địa công khai ở ngọc linh lung trường không dưới ninh vũ còn chưa đạt đến vĩnh hằng thánh địa chúng sinh đều biết hiểu ninh vũ bọn họ đều đang đợi ninh vũ trở về bọn họ đều là ninh vũ đã từng cố sự mà chấn động nhân vật như vậy nếu là thật gia nhập vĩnh hằng thánh địa như vậy coi như nghiệm hoàng mất đi vĩnh hằng thánh địa thiên ý cũ sẽ không sập coi như thế giới lại không bất kỳ hy vọng nào vĩnh viễn nằm ở tuyệt vọng ninh vũ đều là trong bóng tối duy nhất hải đăng nhân vật như vậy đại vũ trụ đã từng chỉ có một đó chính là đại nhiên tôn thượng đại nhiên tôn thượng là hắc cám thiên đình thái dương hắc cám thiên đình tuy là nằm ở hắc cám nhưng hắn thật sự có thái dương chỉ cần thái dương bất d i ệ t hắc cám thiên đình c h ú n g sinh trong lòng thì có quang bây giờ niệm hoàng tìm được rồi ninh vũ chỉ cần ninh vũ ở vĩnh hằng thánh địa hải đăng liền vĩnh viên l o ạ sáng lại tuyệt vọng thời khắc đều có thể ngẩng đầu nhìn đến hải đăng không đến mức làm cho hắc á m triệt để lầm thế là thật vậy chăng ninh vũ âm thanh run dày hắn mang theo không thể tin tưởng nâng lên bàn tay muốn đi bắt nhưng lại không dám dùng sức rất sợ đây là một giấc mộng dùng sức sẽ t h o á i thanh âm của hắn mang theo sợ hãi cả đời này ninh vũ chẳng bao giờ sợ hãi quá hắn thậm chí không biết sợ hãi là vật gì bởi vì nếu ngay cả mình cũng sợ cái kia hết thẻ đều xong nhưng bây giờ hắn sợ hắn sợ hãi đây cũng là giả cái loại này cẩn thận từng ly từng tí mang theo trầm o n g lại mang sợ h ã i ngư khí l i ê n niệm hoàng đều trầm mặc khoảng khắc đứa bé này ở niệm hoàng trong mắt ninh vũ chính là một cái hài từ đứa bé này trải qua tam sinh tam thế làm cho hắn động dùng làm cho hắn hơi khiếp sợ cái này tam sinh tam thế hắn chịu đựng biết bao、nhiêu. cái này tam sinh tam thế hắn thất vọng rồi bao nhiêu nhưng hắn chẳng bao giờ tuyệt vọng quá dù cho trầm luân ở nhất đen sầm âm thầm chỉ khi nào chứng kiến một tia hy vọng hắn đều có thể dãy rủa đứng lên dù cho mình đầy thương tích dù cho hai bàn tay trắng dù cho bông tha toàn bộ hắn đã sớm quên cái gì gọi là vì mình mà sống hắn sinh mệnh ngoại trừ chính hắn cái gì cũng có là thật đi theo ta ta dẫn người đi vợ bên kia ninh vũ nhớ kỹ bản hoàng tên nghệ hoàng đứng thẳng người biểu tình nghiêm trọng hắn không lại tự gọi ta mà là bản hoàng vĩnh hằng thánh địa hoàng dẫn đầu đ ế làm thứ vương vị mạn vĩnh hằng thánh địa hoàng chỉ có một đó chính là niệm hoàng ta niệm hoàng hôm nay hướng đại vũ trụ sở hữu thế lực tuyên bố ninh vũ vì bản hoàng duy nhất người thừa kế thấy ninh vũ như thấy bản hoàng thanh âm cực lớn chuyên khắp toàn bộ đại vũ trụ kinh động sở hữu thế lực lớn niệm hoàng m ở m i ệ n g nhất n g ô n kiểu đình nhật nguyện khó tiêu vĩnh hằng thánh địa định ra rồi tương lai hoàng vị này tương lai hoàng không phải vĩnh hằng thánh địa thánh chủ thánh tử thánh nữ mà là một cái chưa từng nghe qua tên ninh vũ chỉ là chốc lát ninh vũ tên liền bị toàn bộ đại vũ trụ biết được bọn họ biết được đó là bởi vì niệm hoàng nhưng niệm hoàng tin tưởng sau đó không lâu ninh vũ tên không lại bởi vì hắn mà q u ả n g làm người biết mà là bởi vì chính ninh vũ vĩnh hằng thánh địa càng là xuất hiện doanh động to lớn niệm hoàng trực tiếp định ra rồi tương lai hoàng mở lại s i y a di ở vĩnh hằng thánh địa công khai đích xác rất nhiều người hoan n ê n h ninh vũ đến có thể tương lai hoàng việc quá mức trọng đại niệm hoàng như vậy quyết định thái h o a n g đường quá tùy ý mặc dù bất mãn có thể lại có thể thế nào bởi vì niệm hoàng đã hướng toàn bộ đại vũ trụ công bố liền ngọc linh lung đều sửng sốt một chút nàng cũng không nghĩ đến niệm hoàng cư nhiên sẽ làm ra quyết định như vậy nàng ngay từ đầu cho rằng niệm hoàng tiếp ninh vũ trở về vĩnh hằng thánh địa đã đầy đủ coi trọng ninh vũ làm ninh vũ gia nhập vào vĩnh hằng thánh địa phía sau sẽ phải trực tiếp trở thành thánh tử tương lai hoàng ứng cử viên sẽ ở thánh tử thánh nữ chung tuyệt chọn có thể vĩnh hằng thánh địa vô số năm qua đều không có định ra tương lai hoàng bây giờ tương lai hoàng thực sự xuất hiện một cái mới vừa từ thế giới đi ra tân nhân ninh vũ nói thật ngọc linh lung đều không hiểu rõ lắm niệm hoàng hẳn là thấy được nhiều thứ hơn nhìn thấy gì ngọc linh lung không rõ ràng hiện tại nàng cũng chờ mong cùng ninh vũ gặp mặt chân chính gặp mặt ninh vũ không có bất kỳ phản ứng bởi vì hắn không đ ệ bụng hắn quan tâm là mới vừa niệm hoàng cho mình trình diễn một màn đại gia đều đã tới bờ bên kia mà chính mình cũng có cơ hội đạt đến bờ bên kia niệm lực thế giới tiêu thất leo lên đạp thiên ninh vũ bị niệm hoàng một lần nữa đ ể ép trở về dựa vào xe chết pháp t á c trùng kích đạt tiên lãng phí ninh vũ thiên phú và nội tỉnh ninh vũ cần một lần nữa trùng kích đạt tiên dựa vào lưỡng đạo trí cao pháp tắc đi niệm hoàng phất tay mang theo thiên quỷ hướng lĩnh hằng thánh địa chạy đi thiên quỷ bên trong ninh vũ đứng thẳng người ánh mắt nhìn về phía viết vương vài ngày sau ninh vũ đạt đến vĩnh hằng thánh địa vĩnh hằng thánh địa lớn đến đáng sợ so với chiếu hình r a to lớn hơn trong suốt thế giới sát ngoài liên tiếp chân chính đại vũ trụ mảnh thế giới này cấp bậc càng cao l i ê n đạp thiên đều có thể tiến nhập đã t ư ở n g ninh vũ gặp qua càng cao hình thái thế giới thì như đại nhiên tôn tượng cưỡi thuyền lớn trên thuyền lớn liền chịu t ả i lấy thế giới thuyền lớn chính là cái thế giới kia kết cấu có thể vĩnh hằng thế giới kết cấu so với thuyền lớn còn muốn khổng lồ đây mới là đại vũ trụ chân chính thế lực lớn viễn siêu ninh vũ tưởng tượng ta sẽ đưa ngươi tới đây đi xem một chút đi niệm hoàng dừng lại ở vĩnh hằng thánh địa ở ngoài mảnh thế giới này có thể chịu t ả i đạp thiên thân lại không cách nào chịu t ả i niệm hoàng thân niệm hoàng là đạp thiên bên trên hắn ở vĩnh hằng thánh địa bên ngoài mở ra thuộc về mình đời giới cũng gọi là bế quan nơi đó là đất dung thân của hắn nên tiếp ninh vũ giống như thánh chủ ngọc linh lung ninh vũ xuyên qua thế giới sắc ngoài phiêu hướng lam tinh càng tiếp cận lam tinh hắn càng sợ hãi hắn sợ hãi hết thể đều là giả trước mắt dần dần xuất hiện một viên lam sắc mỹ lệ tinh thần đó là lam tinh đã từng lam tinh làm ninh vũ xuất hiện ở l à m tinh bầu trời mậu ly huyết q u a n âm khương vũ nhu n ữ bạn vân yên chủ các nàng đều ngẩng đầu lên t h ạ c h sùng nửa con nít mỹ thực gia á đang chờ các loại quỷ dị cao giọng hô ninh vũ chúng ta đến bờ bên kia hiện tại còn kém một mình ngươi khương vũ nhu về phía trước đ ạ p một bước nói đến thiên quỷ run dậy nó cái k i a như lô đen đồng tử lúc này bộ phát ra ánh sáng kinh người bên trong hắc đậu quang đâm thủng toàn bộ điên cùng tiếng cười to từ phía trên quỷ thể bên trong chuyển đến đến bờ bên kia tất cả mọi người đến bờ bên kia hiện tại còn kém chính mình một người linh vũ cười đến cuồng hắn phát sinh c u ồ n g l o ạ n cười to ngôi lai、like, nơi đây mới là bờ bên kia chính mình sở hữu d â y ruộng cũng là vì giờ k h ắ c này đây là thật là thật không phải giả ha, ha ha ha ha ha ha ha tiếng cười to truyền khắp toàn bộ vĩnh hằng thánh địa loại này tiếng cười mang theo khóc ý loại này tiếng cười làm cho vĩnh hằng thánh địa chúng sinh đ ộ n g dung ninh tiên sinh hoan nghênh đi tới bờ bên kia ninh tiên sinh hoan nghênh về nhà vĩnh hằng thánh địa chúng sinh một tiếng tiếp theo một tiếng hô đây cũng là ngọc linh lung sớm chuẩn bị tốt từng tiếng bờ bên kia từng câu về nhà làm cho thiên quỷ tiếng cười lớn hơn ngọc linh lung hy vọng chính là làm cho ninh vũ tán thành vĩnh hằng thánh địa n g i ệ m hoàng nhìn lấy cười to thiên quỷ cũng lộ ra nụ cười việc này thành ngọc linh lung làm rất tốt ninh vũ hiện tại nên trùng kích đạt thiên chỉ có trở thành đạt thiên ngươi tài năng mới có thể từ phía trên quỷ thể bên trong đi tới ngươi có hai con đường con đường thứ nhất dựa vào hắc ám p h á p tắc cùng sinh mệnh p h á p tắc trùng kích đạt thiên ngươi đã cùng bọn họ quý nhất con đường thứ hai dựa vào hắc ám phát tắc sinh mệnh phát tắc cùng phá thoái quy tắc tinh thần đi nổi lên thuộc về ngươi chân chính phát tắc trí cao trí ám phát tắc đại vũ trụ phải không tồn tại lấy cái này lưỡng đạo pháp tắc vào đ ạ p tiên cùng giai vô địch pháp tắc là sẵn có một dạng đạp tiên chỉ có thể tuyển trạch đã tồn tại pháp tắc đây là một loại mạnh mẽ dung hợp triệu hào tốt thủ đoạn ngươi trước đã nếm thử lấy sẽ chết pháp tắc trùng kích đ ạ p tiên tuy là sẽ chết pháp tắc rất thích hợp ngươi nhưng bởi nó không phải là bởi vì ngươi đ à t sinh sở dĩ ngươi không cách nào phát huy ra pháp tắc toàn bộ tiềm lực mà nổi lên thuộc về mình pháp tắc không kém gì lại sáng pháp tắc đó là thuộc về chính ngươi ngươi có thể hoàn toàn triệt để trường khống đồng phát vùng ra càng mạnh lực lượng hai con đường này đều là vô địch lộ là thuộc về chính ngươi nội tỉnh sở dĩ từ chính ngươi tuyển、trạch. nghiệm hoàng thanh âm truyền khắp toàn bộ vĩnh hằng thánh địa hắn chính là muốn làm cho vĩnh hằng thánh địa chúng sinh biết được ninh vũ tiềm lực rốt cuộc có bao nhiêu hắn mang về không phải một thiên tài mà là một cái quái vật một cái cùng loại tô đại nhiên quái vật chí cao trí ám pháp tắc ngọc linh lung đồng tử thình lình có rút lại chính mình chưa từng nghe qua ai có thể b u ô n g xuống cao trí ám pháp tắc mang vào đại vũ trụ l i ê n tô đại nhiên đều là b u ô n g xuống cao trí ám biến hóa thành hỗn độn pháp tắc phía sau mang vào đại vũ trụ trách không được n i ệ m hoàng tại chỗ liền tuyên bố ninh vũ vì vĩnh hằng thánh địa tương lai hoàng thì ra là thế nguyên lai là chuyện như thế toàn bộ vĩnh hằng thánh địa có mặt mũi trí cường đều bị chấn động đến trí cao trí ám ở trong cơ thể ta có thể ta không thích bọn họ ta không thích hát ám ta cũng không thích sinh mệnh ta quan tâm đồ đạc không nhiều lắm thực sự không nhiều lắm sở dĩ ta quyết định sáng tạo thuộc về chính ta phát tắc linh vũ ngầm đầu nói đến trong mắt hắn vô cùng kiên định loé ra vạn mạ đa dạ tinh thần phản phất đạt được tân sinh nghi ngờ tam sinh tam thế hắn vẫn hành tàu ở hát ám không phải hắn thích hát ám mà là chỉ có hắn hành tàu ở hát ám tài năng mới có thể thắp sáng hát ám tam sinh tam thế hắn chứng kiến vô số tử vòng hủy diệt đích thân hắn giết chết bao nhiêu sinh mệnh hắn không thích sinh mệnh hắn quan tâm thực sự không nhiều lắm hôm nay ninh vũ tam thế tích lũy nội tình tự nghĩ ra phát tắc trùng k í c h đ ạ p tiên leo lên bờ bên kia bởi vì bờ bên kia còn kém hắn một cái chương hai trăm chín mươi hai nguyện giờ k h ắ c này tức là vĩnh hằng tự nghĩ ra vĩnh hằng phát tắc chương hai trăm chín mươi hai nguyện giờ k h ắ c này tức là vĩnh hằng tự nghĩ ra vĩnh hằng phát tắc ninh vũ muốn xung kích đạt tiên tam sinh tam thế tích lũy là cực kỳ khủng bố toàn bộ vĩnh hằng thánh địa đều ở đây nhân chứng ninh vũ đã thiết lộ cũng là vô định lộ liên nghiệm hoàng đô đang chờ mong ninh vũ đến cùng biết tự nghĩ ra cái gì phát tắc ngầm đầu ninh vũ nhìn lấy trước mắt nghiền nát quy tắc tinh thần những quy tắc này tinh thần có đến từ lam tinh cũng có những thế giới khác chính mình tại thiên quỷ trong trạng thái cắn nát đại lượng quy tắc tinh thần ngoại trừ đầy trời quy tắc tinh thần bên ngoài còn có một điều chí cao p h á p tắc cùng một cái chí ám p h á p tắc chính mình không có tuyển trạch dung nhập hắc ám p h á p tắc cùng sinh mệnh p h á p tắc sở dĩ làm chính mình tự nghĩ ra phát tắc phía sau cái này lưỡng đạo pháp tắc sẽ tiêu thất thuộc về chính ta phát tắc ninh vũ nhìn lấy phá toái tinh không nhìn một chút t i n h không xuất hiện vô số bậc khí b ọ t khí bên trong lóng lánh ninh vũ đời thứ nhất đủ loại đời thứ nhất ninh vũ là chân chính người thường không có căn cơ không có chỗ dựa vững chắc không có kinh nghiệm chỉ có vô kiên bất tội tín nhiệm hắn trong bóng đêm dãy rụa mọi người đều bỏ qua duy chỉ có hắn không hề từ bỏ nhìn lấy vì sống sót người sống bông u tha tôn nghiêm đánh nát cuộc sống giờ khắc này ninh vũ hắn là ở đời thứ nhất điên là thế giới bước điên rồi hắn hiến tế nhân gian vấn đỉnh nhân gian đại địa ngục c h i chủ giết xuyên địa ngục sắp nhập thâm nguyên tiến nhập luyện mục phía sau bị truyền thuyết mộ địa thức、dậy. sau đó cùng ninh nhà buôn một cái đạt đến mở bên kia kế hoạch dựa vào cường đại thực lực ngược lại thời gian trường hạ làm cho thế giới có thể mở lại đệ nhị thế ninh vũ trọng sinh hắn có căn cơ có tiên tri có kinh nghiệm còn có cái kia kiên định tín nhiệm hắn trở thành một cái lữ nhân vì chứng kiến bờ bên kia không ngừng c h é m giết nỗ lực có thể càng hiểu rõ hắn càng cảm thấy hắc cám lâm thế tương lai mê man đời trước có rất nhiều thứ hắn không bỏ xuống được thẳng đến từ trong bóng tối trở về hắn quên đi tất cả trở thành một cái triệt triệt để, để người điên lại không quan tâm vật lại không lưu niệm vật lại cũng không có bất kỳ vật gì có thể dao động ninh vũ ý trí không có bất luận tồn tại nào có thể để cho ninh vũ tuyển trạch dừng chân chờ đợi vô luận là l cô dâu la hi vẫn là họa bị nữ ô tĩnh vô luận là nửa con nết mỹ thực ra vẫn là thạch sùng adam vô luận là hàn tiêu tiêu suzuki s h i d a k o vẫn là vệ thanh giang m ậ p không có bất luận tồn tại nào có thể để cho ninh vũ dừng lại ninh vũ giống như là một cái lữ khách sở hữu tồn tại đều vội vã nhìn lấy hắn càng lúc càng xa bối ảnh hắn đem chính mình bao quả ở thật dày trong vỏ không nguyện đi ra hắn nguyện một mình bảy trăm ba mươi ba sống tại chính mình thế giới bởi vì một ngày đi tới hắn sợ hắn sẽ hối h ậ n biết do dự mà cái này con đường một ngày sau khi xuất hiện hối h ậ n một ngày xuất hiện do dự sẽ bại trợn cùng ngươi chiến cùng quỷ chiến chu toàn cao thấp địa n g ụ c gian điều tra đời t r ư ớ c không biết bí mật lấy người sống thân phận lập quy tắc chấn áp thế gian làm cho ngày xưa khủng bố không dám đi xuống đỏ thâm đ o à n tàu mở ra nhân gian đại địa ngục đ ặ p quỷ dị cuộc sống trọng lâm nhân gian đại địa ngục c h i chủ nâng lấy nhân gian đại địa ngục mang theo vọng nguyện cùng chờ vì chiến vì người sống khai thiên môn đem tiễn lên thiên đường hai trăm năm chờ đợi chờ đến không phải đại kết cục mà là địa ngục rơi vào tay giặc thâm viên bạo phát không, không h t hắn. Hắn vì vậy ở mậu ly lâm tiểu hinh dưới sự trợ giúp ninh vũ tự hóa hát bạch é n cùng vô số truyền thuyết quỷ dị vì ninh vũ lót đường chợ ninh vũ trở thành không thể biết chân thần thừa dịp vô thiên tiến hóa không song kỳ địa ngục toàn lực chuẩn bị chiến đấu thu được lâm tiểu hinh bóc ra sinh mệnh phát tắc mạnh mẽ bóc ra vô thiên hát cám phát tắc lấy cấp thế giới đi ra hát bạch kén tái tạo đại nhân gian đại nhân gian cùng luyện ngục chấm dứt Ninh vũ cùng mộng ly đem vô thiên kéo vào đại vũ trụ chấn áp hơn hai trăm n ă m phía sau đại nhân gian rốt cuộc gáp chế luyện ngục ninh vũ bước vào đại nhân gian lấy trạng thái mạnh nhất mạnh mẽ chấn áp vô thiên lại khai thiên môn đã thấy mặt nhật cảnh tượng bờ bên kia vĩnh viễn trở thành hy vọng xa vời vô thiên thoát khốn mà ra chúng sinh đều vì ninh vũ mà chết t r ợ ninh vũ tự do bay lượn ninh vũ hóa thân thiên quỷ hủy diệt thế giới d ù đãng đại vũ trụ không gì sánh được chấp n g i ệ m liền h á cám đều phát sinh cải biến có thể dù cho rơi vào h á cám hắn đều ở dẫn đạo thế giới đi hướng h o à n mỹ thẳng đến có một ngày gặp niệ hắn vốn đã rơi vào hát c á m có thể ngần đầu lại phát hiện một tia hy vọng hạ xuống dù cho nó rất yếu ớt rất yếu ớt có thể trong bóng đêm đó chính là nhất trói mắt thấy được cái này chút hy vọng ninh vũ coi như mình đầy thương tích tuy nhiên đi ra hát c á m một lần nữa chém giết chỉ cần có hy vọng hắn vĩnh viễn không nói bại coi như bị vô thiên sưng là trên đời này buồn cười lớn nhất hắn đều không để ý bởi vì hắn sớm đã hai bàn tay trắng nếu như liền tín n i ệ m cũng bị mất hắn liền thực sự cái gì cũng không có đệ tam thế mở ra ninh vũ bỏ toàn bộ bỏ sở hữu hắn từng tài tử hắn không cần một lần nữa sở hữu bởi vì bbbg không đi hướng bờ bên kia hết thảy đều là không hắn thay đổi càng thêm cực đoan trở thành chân chính người độc hành hắn ở một tháng liền tuyển trạch hóa thành quỷ dị nhất cô độc quỷ dị không vào nhân gian không vào địa ngục thế giới to lớn cũng không đất dung thân nhưng không sao cả lần này bất luận tồn tại nào đều không thể ngăn cản ninh vũ bước tiến đời này hắn đi xa hơn nhanh đến chúng sinh liền ninh vũ đối ảnh đều nhìn không thấy ba tháng mới vừa h à lâm ninh vũ liền trở thành hủy di cấp sắp nhập tiểu địa ngục mạnh mẽ trở thành tiểu địa ngục tri chủ tìm được hương vũ n u giết không tiểu địa ngục giết không có quỷ dị dám trùng kích tiểu địa ngục c h i chủ khống chế huyết nguyệt phục tô linh á tu bổ n g h i ệ t kính thôi hóa lâm tiểu hình hết thệ đều ở ninh vũ nắm trong lòng bàn tay hắn giống như là một cụ không có cảm tình cơ khí thẳng hướng con mắt của hắn đi tới hắn s á c ai cũng không cách nào mở ra mắt của hắn ai cũng không cách nào thắp sáng hắn đúng đúng bờ c h ấ p n g h i ệ m ở tam thế tích lui xuống đặt tới tối cao không từ thủ đoạn trả giá toàn bộ đều muốn bước vào bờ bên kia dù cho cái kia bờ bên kia không có hắn thu được sinh mệnh quy tắc giết xuyên đại địa ngục giết quỷ dị nghe tin đã sợ mất、mật. thượng cổ thời đại đại địa ngục ở nhiệt kính hoàn chính x ắ p nhập luyện ngục c h ấ n áp vô thiên cuối cùng lấy sẽ chết pháp tác trùng kích đạp thiên đang trùng kích đạp thiên một khắc kia hắn đánh ra vô thiên thế giới tri tâm Bờ bên kia khả kỳ nhưng đối với bờ không còn có hắn hắn thoát khỏi thế giới hắn cũng không còn cách nào tiến nhập chính mình đời giới hắn trở thành đại vũ trụ dân du cư có ra không thể thuộc về có bờ bên kia không thể đạp vốn tưởng rằng còn có mộng ly làm bạn nhưng không ngờ gặp phải là niệm hoàng niệm hoàng nói cho hắn biết đây là giả tạo đệ tam thế là niệm hoàng chất tí một khắc kia ninh vũ cả người đều h ắ n mất nhưng ế mà ngay tại lúc này niệm hoàng lại nói cho hắn biết tất cả mọi người tại bờ bên kia bờ bên kia đã xuất hiện nó liền tại vĩnh hằng thánh địa ninh vũ không tin lại khát vọng hắn không phải là không thư hắn là không dám tin thằng đến hắn đi tới vĩnh hằng thánh địa thấy được tân sinh lam tinh thấy được hồi phục đại gia hắn mới hiểu được chính mình thực sự thấy được bờ bên kia bờ bên kia không phải một chỗ bờ bên kia chịu tải lấy linh vũ quan tâm hắn cũng có thể tiến nhập bờ bên kia vào giờ phút này bờ bên kia chỉ kém một mình hắn tam sinh tam thế cuối cùng thấy bờ bên kia tam sinh tam thế đủ loại ở quy tắc trong tinh không lòng lánh đã vào bờ bên kia cần gì bờ bên kia ha ha ha ha linh vũ phát sinh cười to hắn hiểu được tam thế đủ loại làm cho linh vũ biết mình nên tự nghĩ ra cái gì phát tắc một giây kế tiếp linh vũ ánh mắt rơi vào trên thân n i ệ m hoàng n i ệ m hoàng phản phất cảm nhận được cái gì toàn thân đều ở run nhẹ nhẹ đó là kích động run dày hắn dường như minh bạch ninh vũ muốn tự nghĩ ra cái gì phát tắc nguyện hết sức sinh mệnh chi sán g lạ nguyện trở về vĩnh hằng chi tính mịch nguyện giờ k h ắ c này tức là vĩnh hằng ninh vũ nhìn lấy quy tắc tinh không mắt của hắn giống như là pháo đông s á t na nổ tung ra lộng lấy vạn phần sáng bóng giơ tay lên phản phất đem chọn cái bầu trời bóp ở lòng bàn tay nắm tay quy tắc tinh thần điên cùng run dày bọn họ bị một cổ vô hình lực lượng dẫn dắt từng viên pháoái quy tắc tinh thần đụng vào nhau biến thành đầy trời pháo hòa phá o hoa chỉ thiếm chốc lát nhưng mà giờ khác này bọn họ lại vĩnh hằng giữ lại sinh mệnh pháp tắc cùng hắc cám pháp tắc hóa thành hóa thành nhất hát nhất bạch bạch sắc vì khuôn hát sắc làm nền một tấm lấy thiên vì bảy cự đại khung ảnh lồng k í n h xuất hiện ở chúng sinh trước mặt bạch sắc khung ảnh lồng k í n h màu đen vải vẽ tranh sơn dầu bên trong là vĩnh hằng lóng lánh phá o hoa sau đó khung ảnh lồng k í n h từng tầng một vỡ vụn cuối cùng hóa thành hư không tiêu thất không còn nhưng khung ảnh lồng tính bên trong s á l ạ vĩnh viễn khắc ở ninh vũ bên trong cặp mắt mắt của hắn biến thành thải sắc không bao giờ dập tắt thải sắc giống như là đem t ấ t thải hạ quang, cất vào ninh vũ trong loại này xán lạ so với vân yên chủ ánh mắt đều muốn mỹ lệ một trăm i triệu lần cặp mắt kia có thể chứng kiến sát na vĩnh hằng cặp mắt kia coi như là đáng sợ nhất không biết không rõ đều không thể ô nhiễm tự nghĩ ra phát tắc vĩnh hằng phát tắc sát na cũng là vĩnh hằng lâu dài cũng là vĩnh hằng ninh vũ xiết quả đấm ngửa mặt lên trời di đảo có thể ta rất tham ta tất cả đều lớn dầm dập vĩnh hằng thánh địa run rẩy lòng tham thật tham lam a tất cả đều lớn ha ha ha ha niệm hoàng cười to tham tốt ha ha tham tốt vĩnh hằng phát tắc hảo một cái vĩnh hằng phát tắc hiện tại vĩnh h à n g thánh địa mới tính là chân chính vĩnh h à n g thánh địa niệm hoàng cười làm càn tiếng cười của hắn truyền khắp cả phiến đại vũ trụ vĩnh h à n g thánh địa có vĩnh h à n g phát tắc giờ khắc này vĩnh h à n g thánh địa phảng phất mới trở thành chân chính vĩnh h à n g thánh địa nó thành toàn ninh vũ ninh vũ cũng đồng dạng thành toàn nó lẫn nhau thành toàn lẫn nhau chạy về phía thật lòng đổi thật lòng cái này phát tắc niệm hoàng thật là vui hắn đã thật lâu không có như thế vui vẻ ninh vũ ngươi tiểu tử này ta không nhìn lầm ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cũng biết ngươi có duyên với ta năm đó ta đặt tên vĩnh hằng thừa tiếp khi này tiến l vào đạp thiên chốc lát hắn liền trực tiếp bước vào đạp thiên bốn bước đạp thiên bước đầu tiên dung nhập pháp tác đạp thiên bước thứ hai trưởng khống một bộ phận pháp tác hóa thân đạp thiên bước thứ ba trưởng khống hoàn chính pháp t ắ c hóa thân đạp thiên bước thứ tư hóa thân dung thể pháp tác chính là chính mình mình chính là pháp tác ninh vũ trực tiếp nhảy qua ba vị trí đầu bước bởi vì bản này chính là thuộc về chính hắn phát tắc ngoại trừ ninh vũ dù ai cũng không cách nào trưởng khống này đạo phát tắc này đạo phát tắc bởi vì ninh vũ xuất hiện ninh vũ trong nháy mắt liền hoàn toàn trưởng khống tiện tay liền cùng hóa thân hợp hai thành một không nhìn kích động n i ệ m hoàng không nhìn kích động vĩnh hằng thánh địa c h ú n g sinh ninh vũ đi vào lam tinh rơi vào lam tinh đại điện hắn giang hai cánh tay mang theo hồi lâu không có lộ ra nụ cười chậm rãi mở miệng nói đến đại gia ta đã trở về lần này cũng không tiếp tục đi khương vũ n u huyết quan âm nữ bạn vân yên chủ lạc cô dâu họa b ì nữ la hì ôn tĩnh linh hoa mạnh c ư ơ n g nữ vân vân các loại toàn bộ đều nào h qua tới các nàng mang theo cười chảy nước mắt gục ninh vũ hoan g n ê n trở về các nàng cười nói đến đôi mắt đẹp đều là đau lòng cùng thâm tình ha ha ha ninh tiên sinh có thể không phải toàn bộ đều là các ngươi nửa con nết cùng thạch sùng lướt nhau đem ninh vũ lôi đi ra vô số quỷ dị đem ninh vũ g ơ lên vước lên đón thêm ở bọn họ hoan hô bọn họ thét trói thai bọn họ hưng phấn đến không cách nào tự kiềm chế ninh tiên sinh ninh tiên sinh hoan g h ê n đi tới bờ bên kia ninh tiên sinh hoan g h ê n về nhà ha ha ha ha giờ khắc này vĩnh hằng thánh địa t r u y ề n khắp hoan thanh tiểu ngữ phảng phất vĩnh hằng ninh vũ bị không ngừng vứt lên hắn nhìn lấy thế giới ở ngoài niệm hoàng cảm ơn thanh â m rất nhỏ nhưng niệm hoàng nghe được hắn vui mừng sờ dâu một cái đồng thời đại vũ trụ các đại thế lực phái người đến đây chúc mừng h tám tiên đình c h ú c ninh hoàng tự nghĩ ra vĩnh hằng phát tắc chúc vĩnh hằng thánh địa sinh ra tương lai hoàng kiểu u minh phụ trúc ninh hoàng tự nghĩ ra vĩnh hằng phát tắc chúc vĩnh hằng thánh địa sinh ra tương lai hoàng tiên cư trúc ninh hoàng tự nghĩ ra vĩnh hằng phát tắc chúc vĩnh hằng thánh địa sinh ra tương lai hoàng đ vĩnh hằng thánh địa nhưng là đại vũ trụ tối cường đại cổ lao nhất thế lực một trong tuy là mấy năm nay hơi c h ậ m một chút mộ có thể lạc đà gầy còn lớn hơn nữa bây giờ ninh vũ gia nhập vào vĩnh hằng thánh đ i ệ a tuổi xế c h i ề u vĩnh hằng thánh đ i ệ a đã định trước biết nên đón tân sinh một lần nữa vấn đỉnh định phong thế lực như vậy ai dám không đến chúc mừng hôm nay là ta vĩnh hằng thánh địa ngày vui ta niệm hoàng lao tổ vui vẻ ha ha ha bày t i ệ t diệu đại trúc ba năm ha ha ha ha niệm hoàng vung tay lên vĩnh hằng thánh địa đại môn thình lình mở ra liên thông đại vũ trụ ba năm nay vô luật là địch hay là bạn chỉ cần đến đây chúc tiệc rượu đều không cự c ư nhiên bị ngươi g i à n h trước kỳ thực hắn cùng ta rất có duyên sự xuất hiện của ta cùng hắn có chút liên quan lúc này một cái đẹp trai nam nhân đột nhiên xuất hiện ở niệm hoàng bên cạnh niệm hoàng nhìn lại đồng tử thình lình có rút lại người tới là hắc cám thiên đình c h i chủ đại nhiên tốt ngượng cái gì gọi là bị ta g i à n h trước ninh vũ nhất định là vĩnh hằng thánh địa người ngươi nghe một chút hắn tự nghĩ ra pháp tắc là vĩnh hằng pháp tắc vĩnh hằng pháp tắc cùng vĩnh hằng thánh địa nhiều xứng lúc này niệm hoàng bên cạnh lại xuất hiện hai bóng người tâm tắc xem ra ta về sau cũng phải đi nhiều đại vũ trụ đi dạo chính là người cái này lao ra hỏa mỗi ngày phái người đi nhặt đại giác vũ trụ không nghĩ tới thật v ẫ n đ ể cho người nhặt được bảo cái này hai cái thân ảnh cũng là không kém gì đại nhiên tôn thượng cùng niệm hoàng trí cường bọn họ b ố n cái cũng bị xưng là đại vũ trụ bốn đại trí tôn đại nhiên tôn thượng niệm hoàng lao tổ bất tử cổ tiên huyết ý thể thần vương niệm hoàng cảm nhận được bọn họ hâm mộ và ghen ghét nhãn thần cười càng thêm c ớ i mở chương hai trăm chín mươi ba người như chết trận ta liền vì người nhặt sắc canh hai chương hai trăm chín mươi ba người như chết trận ta liền vì người nhạc sắc canh hai vĩnh hằng thánh địa đại hiến ba năm đại vũ trụ thế lực khắp nơi đều phái người dự tiệc chúc mừng nhưng bọn họ cũng không thấy đến vĩnh hằng thánh địa tương lai hoàng ninh vũ ở vĩnh hằng trong thánh địa có một chỗ nếp b à n vùng tịnh thổ này không có mê người pháo hoa cùng phần hoa chỉ có nhàn nhạt bình thản cùng tĩnh mịch bởi vì ninh vũ không thích náo nhiệt ninh vũ lười biếng nằm ở trên ghế dựa t hưởng thụ ánh nắng làm dịu hắn đã triệt để yên tĩnh lại đây chính là hắn thích nhất sinh hoạt có đôi lời ninh vũ rất yêu thích chưa chắc có thành tài tính sống thích xem bầu trời tàn bộ phơi nắng mặt trời nhân sinh cũng rất tốt đi tới thế giới này đi xem hoa mở thế nào dòng sông thái dương làm sao dâng lên tịch dương khi nào hạ xuống cũng là nhất loại nhân sinh lúc này ngọc linh lung đi tới lam tinh thánh chủ khương vũ n u huyết q u a n âm nữ b ạ t các nàng dồn dập đứng lên như muốn bãi quỷ các nàng cảm tạ ngọc linh lung các nàng cảm tạ vĩnh hằng thánh địa các nàng cảm tạ không phải vĩnh hằng thánh địa làm cho các nàng trọng sinh các nàng cảm tạ là vĩnh hằng thánh địa trở thành linh vũ bờ bên kia miễn quỷ ta là tới tìm linh vũ ngọc linh lung gật đầu nàng nhưng là thánh chủ nếu không có linh vũ khương vũ n u huyết quan âm các nàng thậm chí đều không thấy được chính mình vĩnh hằng thánh địa rất lớn cường giả rất nhiều khương vũ n u huyết quan âm các nàng liền đạp thiên đều không phải là các nàng ở vĩnh hằng thánh địa số liền nhau đều chưa có xếp hạng có thể ai bảo các nàng phía sau đứng ở nam nhân là ninh vũ người đàn ông này ở vĩnh hằng thánh địa phân lượng quá nặng từ ninh vũ tự nghĩ ra vĩnh hằng pháp tắc phía sau cho nên không cam lòng cùng đấu kỵ đều biến mất không sánh bằng so không nổi bất kể là ninh vũ người vẫn là ninh vũ đứng sau lưng niệm hoàng đều không thể trêu vào bước ra một bước ngọc linh lung xuất hiện ở ninh vũ phía sau nàng nhìn lười nhác nằm ở trên ghế giữa ninh vũ người đàn ông này dù cho nhắm mắt lại nằm trên ghế ngọc linh lung đều có thể cảm nhận được mãnh liệt cảm giác an toàn giống như là chỉ cần hắn ở thiên liền sẽ không đạp cái này rất ly kỳ cũng rất khủng bố ngọc linh lung là đạp thiên năm bước so với ninh vũ còn mạnh hơn vẫn như trước cảm thấy thật dày cảm giác an toàn loại cảm giác này có lẽ đến từ ninh vũ trải qua t h á n h chủ tìm ta chuyện gì ở ngọc linh lung ngây người trong lúc ninh vũ ngồi dậy mở mắt hắn cặp mắt k i vạn tử thiên hồng lưu quang vẽ kinh dị giống như là thế gian này nhất sán lạn tinh không dù cho ngọc linh lung đều cảm giác được trói mắt nàng xem không phải nhãn nàng xem phảng phất là tinh không và dặm s á t na vĩnh h ẳ n g niệm hoàng tìm ngươi ninh vũ gật đầu hắn biết được thế gian không có hưởng phí r ơ i bánh hắn có đầy đủ giá trị sở dĩ hắn mới chỉ có đến nơi này nhưng vô luận loại nào ninh vũ đều không để ý các ngươi bảo vệ ta quan tâm ta liền bảo vệ tương lai của các ngươi cái này rất công bằng không phải sao tối thiểu giờ k h ắ c này vô luận làm cho ninh vũ như thế nào hợp lại như thế nào khiến hắn đều không có buồn phiền ở nhà đi thôi lại t r ớ c mắt ninh vũ đã tiêu thất ngọc linh lung đồng tử hơi có rút lại làm sao di động nàng cư nhiên không nhìn ra vĩnh hằng phát tắc rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố l i n h vũ chỉ là đạp thiên bốn bước cư nhiên để cho nàng cảm nhận được uy hiếp vĩnh hằng thánh địa hạch tâm là một ngọn núi ngọn núi này gọi là tuyệt đình điện tuyệt đình điện xuyên thấu vĩnh hằng thế giới sắc ngoài nó tầng cao nhất ở đại vũ trụ cũng gọi là bế quan bế quan hơn là niệm hoàng chỗ ở hắn quá mạnh mẽ liền vĩnh hằng thánh địa đều không thể chịu tải hắn thân sở dĩ hắn tọa trấn bế quan chấn áp bắt phương bế quan đã xuất hiện không ít người có thể tới bê q u a n sự tồn tại vậy cũng là vĩnh hằng thánh địa trí cường theo ninh vũ xuất hiện bọn họ dồn dập đứng lên gặp qua ninh hoàng ninh hoàng là ninh vũ ở vĩnh hằng thánh địa xưng ơ hô vốn là hẳn là xưng ơ là ninh tiểu hoàng bởi vì ninh vũ là tương lai hoàng còn chưa trở thành vĩnh hằng thánh địa chân chính hoàng nhưng mà niệm hoàng phất phất tay biểu thị không sao cả lấy ninh vũ thiên phú sớm m u ộ n trở thành vĩnh hằng thánh địa hoàng sở dĩ trước giờ sưng ơ chi vấn đề không lớn kết quả là ninh hoàng xưng hô ở vĩnh hằng thánh địa truyền lưu đây là chẳng bao giờ chuyện phát sinh qua vĩnh hằng thánh địa tiến nhập song hoàng thời đại đã định trước biết một lần nữa bước lên đỉnh cao thậm chí siêu việt đã từng tới ngồi niệm hoàng vung tay lên hắn càng xem ninh vũ càng thỏa mãn hắn càng hiểu rõ ninh vũ càng vui vẻ ninh vũ tình không phải n g ắ n ngủi mà là vĩnh hằng liền c u n g niệm hoàng nói tương lai mặc kệ ai sẽ làm phản tương lai mặc kệ ai sẽ đào tẩu tuyệt sẽ không là ninh vũ hắn là một cái vĩnh viên đáng giá tin tưởng người lôi kéo ninh vũ phương pháp xử lý rất đơn giản âm hưu q u kế hết thẻ cúc đi. đi thật lòng đổi thật lòng mới có thể thấy vĩnh hằng vì vậy ninh vũ vị trí gần với niệm hoàng thậm chí so với ngọc linh lung cũng cao hơn một tầng nhưng không người có thành kiến bởi vì vĩnh hằng thánh địa tương lai sớm muộn phải giao cho trong tay ninh vũ mọi người nhập tọa phía sau niệm hoàng mở miệng câu nói đầu tiên liền lật ngược vĩnh hằng thánh địa tiên h ngàn năm sau bản hoàng liền sẽ tọa hóa một câu sắc mặt của mọi người đ i biến liền ninh vũ sắc mặt đều xuất hiện biến hóa hắn quay đầu nhìn lấy niệm hoàng trong mắt mang theo khó hiểu đạt tiên liền sở hữu hậu như vĩnh hằng t h ỏ mệnh niệm hoàng là đạp tiên bên trên tại sao lại tọa hóa đại vũ trụ tri thương Bản bất bảo, đảo Hoàng tiến nhập cân khu, ở táng giới đảo lúc đang chém giết, chịu đến trọng thương.、Mấy、năm nay, vô luận bất luận cái gì thiên linh địa bảo, đều không hắc khu, chém chịu thể khỏi hắn. giới giết, gì cái lúc ám Mấy đều ở địa vô sinh mệnh b ù n nguyên vẫn luôn đang trôi qua kế tiếp ngàn năm chính là cực h ạ n i ệ m hoàng giải thích một chút bí mật này đã từng chỉ có ngọc linh lung biết được bằng không niệm hoàng cũng sẽ không như thế cấp bách tìm kiếm tương lai hoàng nhân tuyển sinh mệnh b ù n nguyên là pháp t ắ c hóa thân sao l i n h vũ là tân tấn đạp thiên cấp đối với đạp thiên tình huống hắn còn không phải là hiểu rõ vô cùng không sai niệm hoàng gật đầu một đạo thân ảnh màu trắng từ niệm hoàng thể bên trong đi tới đây là niệm hoàng ý niệm hóa thân chỉ bất quá đạo ý niệm này hóa thân ngược xuất hiện một vết sẹo một đạo vĩnh viễn cũng vô pháp khép lại vết sẹo vết sẹo này không khô trôi lấy sinh mệnh bổn nguyên p h á p tắc giống như là một cái thủy cầu thủy cầu một ngày t h ụ thương sẽ lộ thủy bất quá p h á p tắc rất cường đại nó có thể vô hạn chữa trị thủy cầu bên trên chỗ hồng đây cũng là đạo thiên bất tử bất diện nguyên nhân có thể ta hóa thân vết sẹo này không cách nào chữa trị nó vẫn luôn đang trôi qua làm hóa thân nội bộ sinh mệnh bổn nguyên trôi qua sạch sẽ ta liền sẽ tỏa hóa nơi này nghĩa hoàng dừng lại một lát sau mở miệng lần nữa nói đến người mới vừa ở vào đại vũ trụ còn không rõ ràng lắm đạp thiên đã từng xưng hô tỉ như không thể nói nói vô thượng tồn tại ở đại vũ trụ chi thương phía sau mới đem gọi chung là đạp thiên kỳ đạp thiên chia làm sáu bước đạp thiên một bước p h á p tác nhập thể đạp thiên hai bước trưởng khống bộ phận p h á p tác hóa thân đạp thiên ba bước hoàn toàn trưởng khống pháp tác hóa thân đạp thiên bốn bước phát tác hóa thân nhập thể đạp thiên năm bước p h á c hóa t h p t á c hóa thân cực hạn diễn biến đạp thiên sáu bước tái pháp gây dựng lại đạp thiên bước thứ sáu cũng bị xưng là đạ Cần đặt thiên, vô vô khí khí khí thiên bên trên vì vông ngân cảnh giới này ta rất khó cho ngươi hình dung niệm hoàng gãi gãi đầu hắn gật một cái chính mình niệm chi hóa thân niệm chi hóa thân tiêu thất có thể mọi người lại cảm giác niệm chi hóa thân liền ở bên cạnh họ vông ngân vô tích thần bí khó lường hóa thân đã không phải là hóa thân đơn giản như vậy sắp nhập vào khí hóa thân liền có thể tự hóa thế giới phát tắc nhiệm g lực thế giới ngươi cảm thụ qua đó chính là tự hóa thế giới p h á p tắc nhưng hắn cũng không phải thật sự là thế giới nó là p h á p tắc hình thành một vòng tròn ở nơi này trong vòng ta nếu không hứa quy tắc của ngươi cùng p h á p tắc đều không thể h i n lộ vô ngân kỳ c ư ờ n g đại n i n h vũ hiện tại mới hiểu được ở thế giới p h á p tắc bên trong mình có thể phát huy bao nhiêu thực lực đều ở đây vô ngân kỳ n ắ m trong lòng bàn tay như vô ngân kỳ không cho phép coi như đạp thiên đại viên mãn đều sẽ hóa thành phạm nhân bị ung dung nhân chết mà chém rết càng là khôi hải vô ngân vô ngân sát nhân vô ngân vô tích ngươi liền chém rết phương hướng đều không có lúc đó nghiệm hoàng nghiệm lực thế giới xây dựng ninh vũ đệ tam thế chuẩn hứa ninh vũ lấy đ ạ p thiên kỳ đi ra Bằng không nghiệm hoàng giết ninh vũ thực sự rất đơn giản trở lại chuyện chính nghiệm hoàng lúc này gọi tới vĩnh hằng thánh địa sở hữu cao tầng tự có đại sự h á cám cấm địa là đại vũ trụ chi thương phía sau đàn sinh ngay lúc đó thế giới cũng không có sắc ngoài tất cả mặt trái năng lượng đều chạy vào đại vũ trụ mặt trái năng lượng trồng chất so với đại vũ trụ bành trướng còn nhanh ơ n sở di tạo thành n m hải lúc đó toàn bộ đại vũ trụ đều hoa thành hải vô số không biết không rõ bắt đầu lan tràn đó là một cái cơ hồ khiến chúng sinh tuyệt vọng thời đại trải qua đại vũ trụ c h i thương trí cường ở niệm h o a n g nhắc tới thời đại kia phía sau đồng tử dồn dập lộ ra sợ hãi bọn họ là hiểu thời đại kia kém chút hủy diệt toàn bộ đại vũ trụ nếu không phải bốn đại trí tôn liên thủ nổ nát á m hà nào còn có hôm nay cầu hoa tươi tuy là ám hà tiêu thất có thể đại vũ trụ ở đặc thù thời gian còn có thể xuất hiện quần quận sóng biển đó là ám hà dấu vết lưu lại có điểm cùng loại hải thị thật lâu quân quận sóng biển sẽ đem đã rơi vào h á cám thế giới cuốn đi cũng sẽ đem thế giới hủy diệt phía sau lưu lại cặn nhằm phía các nơi mở lại xưa di chính là bị sóng biển vọt tới vĩnh hằng thánh điệ ta vẫn hoài nghi hắc cám cấm địa cũng không có bị phá hủy lúc đó ta cùng với đại nhiên tôn thượng bất tử cổ tiên huyết y ly thần vương s á t tiến hắc cám cấm địa chúng ta phá hủy rất nhiều nơi có thể vẫn không có phát hiện hắc cám nguyên đầu chúng ta cho là hắc cám là không có đầu nguồn cùng điểm cuối hắc cám chính là hắc cám t h ằ n g đến huyết tổ hồng linh điều tra trong lúc phát hiện một chỗ cái kia rất có thể là hắc cám nguyên đầu nàng l i ê u mạng một khẩu khí r ế t đi ra tiếp lấy lấy huyết q u a n tiến nhập trạng thái chết giả vẫn chống đỡ đến bị đại nhiên tôn thượng phát hiện ninh vũ tự nghĩ ra vĩnh hằng pháp tắc ngày nào đó đại nhiên tôn thượng bất tử cổ tiên huyết y ly thần v đại nhiên tôn thượng đề nghị một lần nữa điều tra hắc cám cấm địa giải quyết triệt để hắc cám náo động vấn đề bản hoàng là người sắp chết vì vậy quyết định một mình tiến nhập hắc cám cấm khu điều tra mắt thấy ngọc linh lung đám người sắc mặt đại biến chuẩn bị mở m i ệ n g lúc nghiệm hoàng lại phất phất tay nói đến không cần nhiều lời bản hoàng bị thương đại vũ trụ không cách nào chữa trị duy nhất có khả năng chữa trị địa phương là hắc cám cấm khu bản hoàng tiến nhập sinh mệnh cấm khu cũng là suy nghĩ hồi lâu mới quyết định thứ nhì là huyết tổ hồng linh đã là đạc tiên bốn bức t í tưởng liên năng đều vùng vây dây chết phòng chừng cũng chỉ có ta tài năng mới có thể điều tra mười vạn năm bên trong giám can đảm b ạ o phạm vĩnh hằng thánh địa chính là đồng thời b ạ o phạm hắc cám thiên đ ỉ n h tiên cư luôn hồi hại ba thế lực lớn ngàn năm sau bản hoàng sẽ phải bước vào hắc cám cấm khu ngàn năm sau vô luận n i n h vũ có hay không vông ngân đều là vĩnh hằng thánh địa duy nhất hoàng n i ệ m hoàng mở miệng nói đến hắn nếu nói ra khỏi miệng liền sẽ không đổi giọng hắn kêu mọi người qua tới không phải thương nghị mà là tuyên bố n i ệ m hoàng còn x ó t lại ngàn năm thọ mệnh đối với đạm thiên mà nói ngàn năm quá ngắn sở dĩ hắn mới chỉ có thừa g i i một mình điều tra hắc á m cấm khu sự tỉnh do đó chiếm được hắc á m thiên đình t h ư ơ n g l u ô n hồi hải một ư ờ i vạn chút nói c này hát h ám cấm khu lần thứ hai xuất hiện ai cũng trốn không thoát luôn có người đi đầu ta cái này thân thể sắp chết rốt cuộc có đất giục võ niệm hoàng cũng là rất khí phách rất nóng nảy có thể đại vũ trụ chi thương sau khi kết thúc hắn vẫn luôn ở lại vĩnh hằng thánh địa tù dưỡng bế quan không dám chém giết cũng không muốn chém giết bởi vì hắn nếu như ngã vĩnh hằng thánh địa cũng liền ngã như vậy biệt khuất sinh hoạt niệm hoàng đã sớm chịu đủ rồi có thể chịu đủ thì như thế nào nơi này là niệm hoàng sáng lập thế giới cũng là niệm hoàng gia hắn coi như lại biệt khuất cũng chỉ có thể gian nan chống đỡ cho đến khi tìm được ninh vũ niệm hoàng rốt cuộc tháo xuống gánh nặng nhiều năm như vậy không có xuất thế đại gia sợ đều quyền đã từng bị niệm hoàng chi phối khủng bố ta biết ninh vũ gật đầu nơi đây liền giao cho ta ngươi yên tâm to gan đi、thôi. nếu là ngươi chết trận vô luận thi thể ở nơi nào ta định biết đi vào giúp ngươi nhặt xác dù sao lá dụng được về ninh vũ phất phất tay biến mất ở niệm hoàng trước mặt hắn không nhiều lời bởi vì bất luận cái gì nói đều là tái n h ậ n vô lực nếu sự thực đã định lại không bất luận cái gì c h u â n chuyển chỗ trống vậy không cần nhiều lời một câu lá dụng được về làm cho niệm hoàng hai mắt có chút ướt g á t đây là thuộc về ninh vũ hứa hẹn ninh vũ là một cái trọng tình người hắn hoặc là không mở miệng chỉ khi nào đã mở miệng liền tất nhiên sẽ làm được ha ha ha, ha. người tiểu từ này ta còn chưa đi liền định cho ta nhặt xác nghiệm hoàng cười đến thoải mái cái này khiến hắn không còn có bất luận cái gì bận tâm vốn nên vô địch lộ làm sao anh hùng đã tuổi xế chiều lá dụng về cội dạng dùng lại anh hùng khí phách p h á t đánh đi đi thông khoái đánh đi chết trận là anh hùng đường về chết giả là nhu nhược phân mộ ha ha ha ha chiến vĩnh hằng thánh địa bầu trời vọt lên một đạo ngập trời chiến ý thế gian vô s o n g giống như một cái c ự long quanh quẩn thiên đ ỉ n h dù cho đó là một cái tuổi g i à tự long nhưng cự long mở mắt khí quan vẫn như cũ quán tuyệt thế ra người chương hai trăm chín mươi bốn ta như trở về tất vì vông ân chương hai trăm chín mươi bốn ta như trở về tất vì vông ân ninh vũ trở lại lam tinh cũng tổ chức một cái tối cao hội nghị tham gia hội nghị đều là đã từng làm tinh đại lão l i ê n bế quan mậu ly đều xuất hiện mậu ly là gần gũi nhất đạp thiên tồn tại vĩnh hằng thánh địa trùng kích đạp thiên càng dễ dàng một chút nàng có năm chắc trăm năm bên trong đi trên đạp thiên linh a khương vũ nhu huyết quân âm căn cơ còn kém điểm mới vừa bước vào bất hủ không lâu muốn trùng kích đạp thiên còn cần một đoạn đường muốn đi đáng nhắc tới giống như giang vũ tỉnh nha đầu kia thiên phú là thực sự cao phía trước ở lại địa cầu c h ấ n áp địa cầu cực hạn chính là t r ă m cấp không cách nào tiến nhập cảnh giới mới có thể nàng vẫn là đánh một trận mười bảy danh nhân gian chi thánh giết mười một ga mới chỉ có chết trượt bây giờ khôi phục phía sau trong vòng thời gian ngắn liền vấn đỉnh đại thiên hai tiếp lấy bắt đầu hướng bất hủ phát động công kích bởi lam tinh là thuộc về ninh vũ thế giới sở dĩ nó ở vĩnh hằng thánh địa vị trí rất đặc thù nhưng trên thực tế nó có yếu nếu là không có ninh vũ ở vĩnh hằng trong thánh địa nó nhỏ bé giống như là một hạt bụi ngoại trừ ninh vũ lam tinh không có cái thứ hai đạt i ê n bất hủ cấp chỉ có bốn vị chia ra làm mậu ly linh a khương vũ ngu huyết quan âm đại thiên thai số lượng cùng vĩnh hằng thánh địa những thế giới khác so sánh với cũng l à ít đến thấy thương kỳ thực cũng là có thể lý giải đã từng lam tinh giống như là rừng sâu núi thẳm nông thôn ngăn cách cực kỳ lạc hậu vĩnh hằng thánh địa bất kể là tài nguyên vẫn là kết cấu đều thắng bạo lam tinh cái chỗ này thì tương đương với một tòa tiên tiến nhất nhất phồn hoa đại thành thị ở tại cái thành phố này cư dân nhãn à giới tài nguyên từng cái phương diện đều thắng bạo lam tinh lam tinh trung sinh hoàn toàn có thể dùng xuất thân thấp hèn để dung có thể xuất thân thấp hèn cũng không mất mặt trường thanh sớm hải tự sớm biết lo liệu việc nhà bởi vì bọn họ ngoại trừ dựa vào chính mình không có 7 ả y có bất kỳ đường tắt có thể đi ninh vũ đã là như thế từ tiểu thế giới đi ra đạp thiên so với bình thường đạp thiên đều mạnh hơn một chút thế giới cấp bậc phân chia ninh vũ ở vĩnh hằng thánh địa cũng biết bọn họ thế giới đang ở dựa theo đại vũ trụ phân chia thuộc về cấp thấp nhất thế giới nhất cấp thế giới nhất cấp thế giới bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt sau đó bị ám hà thuận h ệ nhị cấp thế giới chính là ninh vũ cấu tứ bờ bên kia sở hữu hoàn mỹ kết cấu thế giới ba cấp thế giới liền càng cường đại rồi thế giới sắc ngoài thấu minh hóa làm cho bên trong thế giới chúng sinh có thể thấy rõ đại vũ trụ dễ dàng hơn sinh ra đạo thiên tứ cấp thế giới hình thái có thể xuất hiện biến hóa t ỷ như đại nhiên tôn thượng cưới thuyền lớn là thuộc về tứ cấp thế giới biến hóa tứ cấp thế giới có thể ở đại vũ trụ tự chủ di động đồng thời có thể thừa nhận đạp thiên thân nhưng tứ cấp thế giới cũng là có cực hạn chỉ có thể thừa nhận đạp thiên một hai bước thân sở dĩ lúc đó thuyền lớn bong tàu mới chỉ có đứng người nhiều như vậy những người này không phải là không tiến nhập bên trong khoang thuyền mà là không cách nào tiến nhập chỉ có thể ở lại bong tàu vong hình thái, cũng loại chính h t á n h đ ị bởi vì vậy lam tinh mới trở thành vĩnh hằng thánh địa một bộ phận lục cấp thế giới công nhận là đại vũ trụ tri thương đản sinh hát cám cấm khu cấm khu liền không dấu vết thân thể đều có thể thừa nhận nó là đã biết duy nhất lục cấp thế giới Nhưng không hiện nó không chịu đổi. Nếu cho phép thế chịu giới, đại đổi. đem đại bởi vũ vì vũ trụ xuất、so、trụ lục cấp sở dĩ đại vũ trụ lưu truyền một câu nói năm cấp vì cực lục cấp vì tội thất cấp làm gốc đáng nhắc tới giống như nhất cấp thế giới đều cũng có thế giới hóa thân thế giới tiến nhập nhị cấp phía sau thế giới hóa thân nhất định phải chuyển biến hình thái một cái thế giới cấp không nhịn được nhị cấp thế giới vận chuyển ít nhất được hai cái trở lên cấp thế giới tài năng mới có thể duy trì nhị cấp thế giới ninh vũ cấu tứ trạng thái hoàn mỹ cần ba cái cấp thế giới thế giới tiến nhập ba cấp phía sau thì càng thêm phức tạp nhiều hơn nữa cấp thế giới đều không thể chống đỡ ba cấp thế giới vận chuyển nhưng bọn hắn có một lần chuyển thế cơ hội thế giới hóa thân không phải sinh mệnh chuyển thế phía sau sẽ trở thành hoàn chỉnh sinh mệnh từ đó có chủng kích đạp t i ê n cơ biết thế giới hóa thân chuyển thế sinh mệnh chủng kích đạp t i ê n tỷ lệ thành công càng lớn đây cũng là một loại tặng lại ba cấp thế giới là không có thế giới hóa thân cũng không có cấp thế giới ba cấp thế giới vận chuyển đã tạo thành một cái hoàn mỹ bên trong tuần hoàn không cần thế giới ý thức duy trì vận chuyển t ừ cấp năm cấp bên trong tuần hoàn thì càng hoàn mỹ nhất là năm cấp thế giới chuyển thế thế giới hóa thân thì càng nhiều bọn họ chuyển thế phía sau đều có riêng phần mình t y ề n trạch có người sẽ chọn sống cả đời sau đó chết đi có người sẽ chọn trùng kích đ ặ p tiên t hưởng thụ càng t u ổ i thọ dài lâu xem xa hơn phong cảnh mọi người đều có trí khác nhau không cách nào chắc chắn không phải là đúng sai ta được ly khai một đoạn thời gian ở sau khi ta rời đi lam tinh từ mậu ly khương vũ n u h u ế quan âm quản lý linh vũ ánh mắt rơi vào mộng ly trên người mộng ly là có hy vọng nhất trong khoảng thời gian ngắn trở thành bạc tiên một ngày nàng trở thành bạc tiên chết đi truyền thuyết quỷ dị liền có thể ở nàng mộng cảnh khôi phục truyền thuyết quỷ dị là mộng ly quất lấy ra bọn họ vốn cũng không phải là sinh mệnh nói thế nào khôi phục l i ê n vĩnh hằng thánh địa đều làm không được đến để cho bọn họ khôi phục nhưng mộng ly có thể làm được bởi vì truyền thuyết quỷ dị là mộng ly rút ra sở dĩ mộng ly có thể cho bọn họ ở trong giấc mộng khôi phục nữ bạn vẫn yên chủ mạnh cương nữ adam từ phúc năm cái truyền thuyết quỷ dị là làm tình còn sót lại tử vòng tương tự với tế、đạo. sở dĩ hắn khôi phục cũng có chút khó khăn cũng may hắn cũng không phải là truyền thuyết quỷ dị sở dĩ vĩnh hằng thánh địa lấy chuyển thế phương thức nhường đất khôi phục hiện nay đã ra đời bất quá đời này ninh vũ nhìn hắn lựa chọn cuộc sống bình thản hắn c ư ớ i một người không phải xinh đẹp cũng không xấu xí lao bà sinh một đứa con trai một đứa con gái lúc này đang cố gắng kiếm tiền chuẩn bị đổi một cái căn phòng lớn đây là thuộc về tân nhân sinh đời này cũng không có tuyển trạch đặc tiên hắn tuyển trạch bình thường chống đỡ vạn, vạn năm thiên hắn mới hiểu được bình thường mới là chân quý nhất càng chưa nói có ninh vũ hắn rất yên tâm ninh vũ cũng không có cái dối bởi vì đây là mình chọn nhân sinh là đáng ra chúng sinh tôn kính linh a đã có điểm tiếc nuối nhưng là ngoại trừ ninh vũ bên ngoài nàng gặp qua tươi đẹp nhất thiên tiêu nếu không phải cựu thế giới trước giờ chết đi ở thượng cổ thời đại đất chính là đạp thiên nếu như trở thành đạp thiên cũng không có sau đó nhiều chuyện như vậy nhưng nếu là trở thành đạp thiên có lẽ sẽ không ninh vũ chỉ có thể nói thế sự tạo hóa ninh vũ ngươi định đi nơi đâu đám người mở miệng hỏi ninh vũ cười nói ra ta đi đại vũ trụ đi dạo yên tâm chỉ là đơn thuần đi vòng, vòng. các ngươi ở chỗ này ta rất yên tâm ninh vũ đi tất cả mọi người không có hỏi ninh vũ đi làm cái gì bởi vì tất cả mọi người minh bạch bọn họ đạt đến bờ bên kia có thể trung quy có một người cần bảo vệ bờ bên kia đại ca ca không lại cần tùy tùng giả đại ca ca không còn là một người cô độc đại ca ca lòng có sở ý theo lòng có sở cảnh giang vũ tình mở miệng nói đến ninh vũ lần này ly khai mang theo thỏa mãn mang theo an tâm Bờ bên kia liền tại phía sau hắn lại không bất luận cái gì bận tâm lam tin h ở vĩnh h à n g thánh địa ninh vũ rất tiến tâm một bước xuất hiện ở đại vũ trụ niệm hàng ánh mắt rơi vào trên thân ninh vũ người phải ly khai ninh vũ gật đầu vừa tới đại vũ trụ đối với nơi này còn không hiểu rõ lắm dự định đi ra ngoài một chút nói cũng phải niệm hoàng gật đầu ninh vũ đã đạp thiên bốn bước hắn cũng giáo dục không được ninh vũ bởi vì mỗi cái đạp thiên đều có riêng phần mình đường đã từng niệm hoàng mở ra vĩnh hằng thánh địa bà khố bên trong để đều là vĩnh hằng thánh địa ư ớ c vạn năm nội t ì n h ninh vũ có thể tùy ý chọn ai ngờ ninh vũ nhìn thoáng qua chỉ lắc đầu biểu thị đã được đến đây chính là vĩnh hằng pháp tắc đáng sợ thấy qua đồ đạc ninh vũ liền có thể đem huyền hóa ra tới chỉ cần đi vào ninh vũ trong mắt vạn sự và vật đều có thể sát na vĩnh hằng sau đó bị ninh vũ biến ảo biến ảo vốn có cùng thực vật trăm phần trăm công hiệu nói cách khác ninh vũ nhìn thoáng qua vĩnh hằng bảo khố đồ đạc liền đem bên ngoài nhân bản bắt trước được hắn không cần lấy đi bất luận cái gì bảo vật bởi vì hắn đã có toàn bộ cầm cái này niệm hoàng ném cho ninh vũ một viên hạt châu ý niệm ngưng tụ châu ai dám tìm ngươi phiền thoái bóp nát nó bản hoàn g q u ả n hắn là ai toàn bộ oanh bạo niệm hoàng bá khí nói đến trước mắt hắn là đại vũ trụ nguy hiểm nhất cũng là đáng sợ nhất vô ngân cấp trí tôn bởi vì hắn là người sắp chết chỉ còn ngàn năm thọ mệnh ở nơi này ngàn năm ai cũng không dám trêu chọc biết ninh vũ tiếp nhận hạt châu ánh mắt hắn sáng bóng lưu t r u y ề n xuất hiện trước mặt một con thuyền t o i hình thuyền chiếc thuyền này là vĩnh hằng bảo k h ố một món bảo vật gọi là quang âm thoi quang âm thoi như tên thời gian đều không n ó chạy nhanh có thể tưởng tượng tốc độ của hắn đạp quang âm thoi ninh vũ cấp tốc biến mất trong mắt niệm hoàng mang theo ước a o liền hắn đều ước a o ninh vũ vĩnh hằng phát tắc cái này phát tắc thật là quá biến thái tuyệt đối không so tô đại nhiên hỗn độn phát tắc yếu niệm hoàng đô đang suy tư một ngày vĩnh hằng phát tắc cực hạn diễn biến đánh nát gây dựng lại phía sau có thể hay không sát na trừ tiền vào giới nếu là có thể làm được. vậy quá kinh khủng ly khai vĩnh hằng thánh địa đủ xa phía sau ninh vũ lấy ra một giọt máu giọt máu này là huyết tổ hồng linh đã từng cho ninh vũ thủ lao bóp nát giọt máu này rất nhanh đại vũ trụ phiêu đãng ra tóc đen tóc đen như ngân hà h u y ế t tán từng bước tạo thành một cánh cửa theo tóc đen ngưng tụ thành vật cánh cửa nhóm cũng xuất hiện thực thể trên đó viết bốn chữ lớn h á cám thiên đình cái này bốn chữ lớn tự nhiên mà thành liếc mắt nhìn đều có thể cảm nhận được cực hạc lớn cấp bách bốn chữ này tuyệt đối là đại nhiên tôn thượng viết đẩy ra hát thiên môn mũi máu tanh nồng nặc đập vào mặt xuất hiện ở ninh vũ trước mặt là một mảnh vô biên vô tận huyết hải huyết hải bầu trời nổi lơ lửng một cô gái vô số huyết tuyến đem nữ tử bao phủ sau đó điên cồn g dung nhập người ninh vũ liếc mắt liền nhận ra được đó là huyết tổ hồng linh tình trạng của nàng tuyệt không đ ố i với tình trạng của nàng có điểm cùng loại niệm hoàng p h á p tác hóa thân đều bể nát toàn bộ nhờ mảnh máu này hải t r a m g ệ n h trong biển máu đứng không ít người có ninh vũ nhận thức t h như đã từng xuất hiện trung gia linh cùng nam tiểu tiểu cũng có ninh vũ không nhận biết nhưng mỗi cá nhân ảnh đều tản ra ngập trời khí tức có một tư thế hiên ngang nữ tử c、so、hơn i ế m đ ư ợ nữa h h Vũ c thực lực của hắn cũng cùng đạp thiên khác biệt rất lớn đến tột cùng là cái gì phân biệt ninh vũ không rõ lắm đó là một cái mang theo bí đỏ đầu ăn mặc câu phục đen quái dị thân ảnh người cái tên này c ư nhiên trở thành vĩnh hằng thánh địa tương lai hoàng trung gia linh như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở ninh vũ trước mặt nàng hi hi ha ha lại giơ tay lên một chảo bốn phía thay đổi mậu ộ n y ễ n có cổ vô hình lực lượng đang thay đổi ninh vũ hình thái này cổ lực lượng rất đáng sợ vĩnh hằng pháp tắc xuất hiện ở ninh vũ bốn phía s á t na vĩnh hằng duy trì vặn b ẹ o không gian thàng đến một cái đẹp trai nam nhân đi tới trung gia linh thẻ l ư ỡ i tiếp nối nhìn thoáng qua ninh vũ tiếp lấy liền cùng người không có sao giống nhau bật bật tách tách đi chơi nam nhân chính là đại nhiên tôn thượng tên thật tô đại nhiên bộ dáng của hắn rất cầm tú nhưng hắn phía sau lại phảng phất theo khác một thân ảnh đó là một cái cực kỳ hung tàn thân ảnh tuy là còn chưa ngưng thật cũng đã làm cho ninh vũ cảm nhận được nguy cơ to lớn đó là nguy cơ sinh tử lúc đó lôi kéo vô thiên tiến nhập đại vũ trụ ninh vũ vẫn là cấp thế giới tuy là xa xa nhìn thoáng qua tô đại nhiên có thể cũng không biết tô đại nhiên rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố thằng đến hắn trở thành đạp thiên bốn bước năm mươi mốt mới hiểu được tô đại nhiên đến cùng đáng sợ dường nào niệm hoàng chắc cũng là đáng sợ như thế chỉ bất quá niệm hoàng cũng không có trình diễn chính mình đáng sợ một màn tô đại nhiên hung tàn là tự nhiên mà thành đây là hắn thế đẹp trai đi nữa g ra dấp đều chỉ sẽ cho người liên tưởng đến hung tàn nghĩ xong tô đại nhiên mở miệng hỏi linh vũ gật đầu niệm hoàng cho ngươi trải đường rất thuận mười vạn năm ngươi có lẽ có thể trở thành vông ân linh vũ lắc đầu mười vạn năm lâu lắm mười vạn năm cũng chỉ có có thể trở thành đạp thiên phía sau mới hiểu được mỗi một bước rốt cuộc có bao nhiêu gian nan nhất là một bước cuối cùng đánh nát phát tắc một lần nữa ngưng tụ t r ù n g kích vông ân ngọc linh n u n g cũng là tuyệt đại thiên tiêu có thể nàng ở đạp thiên năm bức thẻ ước v à năm vẫn luôn không cách nào đột phá đây cũng không phải là thiên phú đơn giản như vậy mà là cần nhiều thứ hơn t i ế n nhập đạp tiên sáu bước phía sau trùng kích vông ân càng là độ khó lớn đáng sợ đừng nói mười vạn năm coi như trăm vạn năm ước vạn năm đều khó khăn gần một bước nghiệm hoàng lao tổ đã làm xong đi chết chuẩn bị hắn chuyến đi này đã định trước biến mất vĩnh viễn hắc ám náo động một ngày bạo phát hắc ám thiên đ ỉ n h tiên thư ơ n g luân hồi hải có thể hộ tống vĩnh h à n g thánh địa mấy cái mười vạn năm đối với đại vũ trụ mà nói mười vạn năm như một ngày ta đi như trở về tất vì vông ân ta nếu không cách nào trở về vì ta nhặt xác thân xác của ta đã vĩnh hằng ta lưu lại vĩnh hằng pháp tắc đã đủ tu bổ nhiệm hoàng l a o tổ tổn thương cùng huyết tổ hồng linh tổn thương tô tổ đại nhiên gật đầu không nói gì thêm đây chính là ninh vũ liêu mạng lưu cho hắn Bờ bên kia lưu cho bọn hắn niệm hoàng tuy mạnh mẽ nhưng hắn liều chết tín niệm như thế nào có thể so với ninh vũ tín niệm nhất n i ệ m sai l i ề n đã đủ phân sinh tử định tương lai chương 295. ba chí tôn tề tụ tiễn ninh vũ vào cấm địa canh hai chương hai r í ba chí tôn tề tụ tiễn ninh vũ vào cấm địa canh hai thuyền mở chiếc này từ h ắ cám thiên đình lái ra thuyền lớn lấy đại vũ trụ vì hải cấp tốc hành xử kỳ thực không cần tiễn ninh vũ nhìn lấy bên cạnh tô đại nhiên hữu duyên thì sẽ gặp lại vô duyên cuối cùng khó gặp lại tiễn ngươi một đoạn đường a khả hình khả vi mang rượu lên rượu là hảo i ể u ninh vũ không rượu mừng nhưng vẫn là uống rất nhiều nghĩa hoàng cái k i a lão ra hỏa nếu như biết hắn sẽ phát điên ngươi là hắn lựa chọn tương lai tô đại nhiên uống một hơi cạn sạch sâu đậm nhìn lấy ninh vũ ở đại vũ trụ rất hiếm thấy đến nhân vật như vậy lần đầu tiên thấy ninh vũ chỉ là vội vã từ biệt ai ngờ lúc này mới mấy trăm năm ninh vũ liền có thể ngồi ở bên cạnh mình tương lai a ninh vũ vặn vẹo một cái cổ cảm thán nói ai có thể biết trước chân chính tương lai ta trải qua tâm thế nếu nỗ lực chém giết ra tương lai lần đầu tiên tuyệt vọng lần thứ hai ta n vỡ lần thứ ba giả tạo tương lai quá xa vũ trụ quá buồn chán ta càng ưa thích lập tức đại vũ trụ cũng không có ta tưởng tượng như vậy bình tĩnh nhưng đại vũ trụ hoàn toàn chính xác có ta đất dung thân có ta b ở bên kia mười vạn năm lâu lắm ta dám đi xem nhưng ta biết rõ một chuyện ta như chết ngươi nếu vì ta nhặt xác n i ệ m hoàng lao tổ tổn thương có thể khôi phục h á cám thiên đình thậm chí toàn bộ đại vũ trụ đều muốn thừa ta một phần tình đây không phải là tương lai đây là sự thực ninh vũ mở miệng nói đến hắn vẫn luôn đang đeo đổi u tương lai có thể mỗi lần tương lai đều nhường hắn tuyệt vọng nếu không niệm hoàng lão tổ hắn sớm đã dung thân h ắ c á m mười vạn năm hắn có lẽ có thể trở thành là vô ngân có lẽ không cách nào trở thành vô ngân có thể mình nếu là chiếc trận niệm hoàng lao tổ nhất định có thể dựa vào vĩnh hằng pháp tắc khôi phục thương thế một lần nữa trở thành bất hủ vô ngân trí tôn trước cùng không biết ninh vũ lần này lựa chọn trước nói cũng phải người chuyến đi này toàn bộ đại vũ trụ đều xem như là nhận tình của ngươi so với niệm hoàng lao tổ thích hợp hơn tô đại nhiên gật đầu h á cám cấm khu liền vô ngân đều có vẫn là phiêu lưu sở dĩ vô luận id đều vốn có ngập trời phiêu lưu ha ha ha có gan rất có năm đó ta phong cách một đạo thân ảnh thình lình xuất hiện chén rượu rơi vào bàn tay thân ảnh đại mười ba cười nói đến đến chậm tự phạt ba chén người tới là bất tử cổ tiên nhất tôn cực kỳ cổ lao tiên truyền thuyết hắn cùng với đại vũ trụ đồng thời sinh ra trường không sinh tử phát tắc không chết không phải sống không dám đo lường được từ hắn ngũ quan có thể đồng thời thấy con nhỏ thiếu niên thanh niên trung niên già n u a vết tích phía sau có một vòng kim hoàn kim hoàn có khắc vô số vết đ a o thương ấn giống như là cây luân truyền thuyết mỗi cái vết tích đều là hắn chết t r ậ t thân t ô đại nhiên cười to cái gì tự phạt ba chén ta xem ngươi chính là tham ta hào i ể u giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là tiên khư chi chủ kỳ danh cổ chân linh vũ hướng về phía cổ chân gật đầu hắn là vĩnh hằng thánh địa tương lai hoàng đứng sau l ư n g nhậm hoàng sở dĩ có thể bình t o ọ n thật không biết là khen ngươi chính mình vẫn là khen linh vũ có một giọng nói xuất hiện thanh em mang theo nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi đó không phải là hôi thối mùi máu tươi ngược lại là rất dễ chịu mùi máu、tươi. quay đầu nhìn lại chẳng biết lúc nào ngồi bên cạnh một cái thân xuyên áo đỏ nữ tử nữ tử bị huyết vụ bao phủ thân thể thon dài vắng vẻ bất động chẳng như tuyết tóc dài bay múa theo gió mỗi một cái sợi tóc đều có tinh thần hiện lên giống như là một mảnh cổ xưa vũ trụ ở nàng sợi tóc bên trong không cách nào thấy rõ hình dạng của nàng bởi vì nàng khuôn mặt hoàn toàn mơ hồ nhìn kỹ chứng kiến toàn bộ đều là thi thể như núi tiên huyết như biển vô số sinh mệnh trong đó dãy rủa kêu r ê n giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là luân hồi hải tri chủ huyết ý hệ thần vương nam hoàng vị này có thể khó lường đại vũ trụ chi thương trước nhất dung chuyển lớn cũng là bởi vì nàng tô đại nhiên cười híp mắt nói đến đại vũ trụ chi thương trước lớn nhất nguy cơ chính là huyết y hệ thần vương nàng và ninh v ũ giống nhau sinh ra bé nhỏ tiến nhập đại vũ trụ phía sau đưa tới một hồi r ế t chóc hạo kiếp năm đó toàn bộ đại vũ trụ bị nàng r ế t l o n g trời l ỡ đất vô số thế giới đạp tiên chết thảm trên người nàng huyết y chính là năm đó trận k i a chém r ế t nhuồng đỏ trên đó thậm chí có không dấu vết huyết còn như nguyên nhân đồn đại rất nhiều nhưng không một chứng thực hắc ám cấm k u hạt giống liền cung huyết y thần vương có một chút xíu quan hệ nàng xem như là gia tốc hắc ám cấm k u xuất hiện vì vậy mới có hiện tại tương đối ổn định đại vũ trụ ninh vũ đối với nam hoàng gật đầu chết ở trong tay mình sinh mệnh cũng là hàng trăm triệu có thể chính mình hoàn toàn không có biện pháp cùng nam hoàng so với nam hoàng là chân chính sát thần lấy rết bước vào vương ngân trước mặt cái này ba vị đều là đại vũ trụ công nhận trí tôn người muốn đi hắc cám cấm khu n a một, một lời ra thiên địa di chuyển tô đại nhiên giải thích một chút luân hồi hải tương đối đặc thù Toàn bộ l u â n hồi hải liền nam h o a n g một cái có thể bước vào l u â n hồi hải ngoại trừ ta niệm hoàng cổ chân n h i ề u một cái người linh vũ sửng sốt một người t h ế lực lớn l u â n hồi hải c ư nhiên là một người t h ế lực lớn phóng n h ã n còn lại ba cái t h ế lực cái nào không phải môn đình n g ư c thị đ ệ t ử đa dạng cái này hắc á m c ấ m k h u thật không đơn giản năm đó chúng ta bốn người liên t h ủ đem nổ nát có thể từ đầu đến cuối không có tìm được đ ầ u môn đâu môn chưa cho diệt hắc âm c ă n khô đã định trước sẽ không tiêu thất cái này kỷ nguyên một ngày bạo phát hắc âm lao động đại vũ trụ sợ là được dùng chuyển không biết bao nhiêu năm ta lo lắng nhất chính là hắc ám náo động biết đánh loạn đại vũ trụ bành trướng do đó làm cho hắn sập lui đại vũ trụ bành trướng là tương lai là vô cùng lớn đại vũ trụ sụt xuống là quá khứ là vô cùng bé một ngày sụt xuống tất cả mọi chuyện vật cũng bắt đầu hồi tưởng thẳng đến trở về nguyên thủy nhất một cái cứ điểm sau đó về không tiêu tán không biết bao nhiêu kỷ nguyên phía sau không biết cần bao nhiêu dưới sự t r ù n g hợp mới có thể sinh ra kế tiếp đại vũ trụ nhưng có thể khẳng định là coi như sinh ra kế tiếp đại vũ trụ cái t i ê phiến đại vũ trụ cũng không có bọn họ chúng ta không cách nào tiến nhập hắc ám cấm khu đầu mườn năm đó đánh một trận bọn họ đã nhớ kỹ chúng ta một ngày chúng ta bước vào bọn họ biết trong nháy mắt biết được chúng ta chỗ đó là vô ngân đều sẽ nơi ngã xuống tô đại nhiên cổ chân nam hoang trò chuyện hắc ám cấm khu bí ẩn năm đó ám hà xuất hiện lấp đầy đại vũ trụ ám hà dưới đáy liền hắc cấm khu năm đó tiến nhập hắc ám cấm khu rất đơn giản chỉ cần chìm vào chỗ sâu nhất liền có thể theo tô đại nhiên nghiệm hoàng nam hoang cổ chân liên thủ nổ nát ám hà phía sau ám hà tiêu thất hắc ám cấm khu cũng tứ phân ngũ liệt theo thời gian đại vũ trụ xuất hiện hải tiếng đó là đến từ ám hà với tàn tô đại nhiên đệ nhất cái phát hiện ám hà khả năng cũng chưa hoàn toàn tiêu thất sở dĩ hắn phái rất nhiều người đi điều tra huyết tổ hồng linh là duy nhất một cái tìm được ám hà cửa vào nàng theo ám hà nhập khẩu tiến nhập h ắ cám cấm địa đó là một mảnh chẳng bao giờ xuất hiện qua h ắ cám cấm địa huyết tổ hồng linh không dám điều tra bao lâu liền vội vã trốn thoát có thể dù cho như vậy đều bị thương nghiêm trọng chỉ có thể t r e o mệnh cũng may nàng đem tin tức mang ra ngoài nàng còn nói cho tô đại nhiên tùy theo nàng đi ra còn có một chút không biết những thứ kia không biết liền giấu kín ở trong đại vũ trụ cho nên nàng không dám lộ diện chỉ có thể giấu ở huyết quan trờ đợi đợi đến ninh vũ phía sau lấy mộng ly mộng cảnh hướng trung gia linh truyền tin tức sau đó tô đại nhiên tự mình lái thuyền đưa nàng nhận rồi trở về đại vũ trụ cất giấu không biết ngược lại là không sao cả ta hiện tại lo lắng chính là hắc ám cấm khu không biết có hay không xuất hiện trí tuệ đây là cổ chân tương đối lo lắng đại vũ trụ chi thương hắc ám cấm khu vừa mới xuất hiện bên trong hắc ám sinh mệnh cũng không có trí tuệ chỉ dựa vào bản năng trong đó có cực kỳ cường đại ở đại vũ trụ chi thương nghiêm trọng nhất thời khắc hắc ám cấm khu thậm chí đi ra nhất tôn không kém gì vâu ngân cấp khủng bố vị này khủng bố có chi khôn còn rất cao sở dĩ bọn họ là tuyệt đối có mục đích hơn nữa mục đích gì khả năng cũng không phải là vì làm cho đại vũ trụ sập lui đích xác là tô đại nhiên đốt một điếu thuốc t h u ậ n tay cho ninh vũ cùng cổ chân ném một ă n năm đó t ử sinh mệnh nhiều lắm chết ở sinh mệnh cấm khu hoặc là lại bị ám hà thốt vệ sở dĩ hát cám cấm khu ngủ đông mấy năm nay trí tuệ thông dụng khả năng tính rất lớn đó là người chết trí tuệ các ngươi cũng biết sau khi chết năng lượng là có thể thay đổi một bộ phận hoàn cảnh hiện tại không xác định là bọn họ thức tỉnh trí tuệ đến cùng đạt đến, đến trình độ nào tô đại nhiên suy đoán tất cả mọi người nhận đồng đất đầu ta nói đại nhiên để cho n g ư ơ i quân sư tới phân tích một chút ta cổ chân đứng lên trên bong thuyền tìm cái gì tô đại nhiên bất đắc dĩ như m a i vạn tiến h n g ư ơ i nói một chút cách nhìn bong tàu đi tới một cái tóc ngắn nữ hải nàng tướng mạo tại thế giới bên trong tính đỉnh cấp có thể tại đại vũ trụ chỉ có thể coi là thượng du nhưng nàng trên người tán phát chi tính thành thục đẹp thật là rất kinh người nhất là nàng cặp mắt kia sáng lấy vô số ngôi sao loại này ngôi sao gọi là trí tuệ nhìn một cái chính là một cái cực kỳ thông minh cực kỳ thông minh nữ hải cổ chân chứng kiến vạn tiến ánh mắt kia là thật ở tòa ánh sáng có thể sau một khắc hắn đưa mắt rơi vào mang theo bí đỏ đầu trên thân nam nhân hư một tiếng lao tặc một hồi đi ra đánh một trận thảo hắn hùng hùng hổ hổ nhìn lấy lao tặc lao tặc không nói gì chỉ là bí đỏ đầu lộ ra khinh bị nụ cười tức giận cổ chân một mạch dập chân vạn thiến không để ý tí nào cổ chân ngược lại cùng cổ chân bảo trì đầy đủ khoảng cách không biết xấu hổ lao bất tử lại muốn đào lao tặc góc nhà vạn thiến tỉ tỉ mới nhìn không lên ngơi nghi lại xấu vừa nát còn tự luyến trung ra linh trên bom thuyền hướng về phía cổ chân làm ra một cái mặt q u thẻ n ư ơ i ôm bụng cười to tức giận cổ chân sầm mặt lại rồi n g ư ơ i cái chung nha đầu ngươi chở đừng làm cho ta bắt được ngươi ninh vũ nhìn một chút cổ chân lại nhìn một chút lao tặc cổ chân nước lao tặc đánh nhau cổ chân nhưng là vô ngân cấp hã lao tặc chính là cái kia mang theo bí đỏ đầu lái thuyền thuyền trưởng cho tới bây giờ ninh vũ đều không nhìn ra lao tặc thực lực như thế nào đó là tô đại nhiên chế tạo nhất tôn quái vật số liệu quái hắn lực lượng khởi nguồn chính là chiếc máy thuyền số liệu là chỉ hắn tứ duy vậy đơn giản là con số thiên văn hắn mặc dù không là vô ngân nhưng đậu thủ vô ngân đều không chiếm được lợi lộc gì cái tên kia rất đặc thù hắn là không có quy tắc cùng p h á p tắc toàn bộ nhờ số liệu chất đ ống phía trước tô đại nhiên còn muốn chế tạo mấy cái quái vật tỉ như quỷ hoa hoa lộ thắng nhìn chung đáng tiếc đều thất bại tô đại nhiên ho khan vài tiếng nam hoang cái này chỉ do bóc vốn ban đầu cái này cũng không tốt chính mình thành t i ể u h ắ t cám thiên đình thái dương quang minh chính đ ạ i người như thế thể thí nghiệm đều là những thứ kia điên cuồng khoa học ra làm ra cùng hắn không hề có một chút quan hệ đều an tĩnh tô đại nhiên ho khan m ấ i nói đến cổ chân ngồi xuống ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiến vạn tiến thực lực không mạnh mới vừa đạp thiên một bước hay là đ a n g tải nguyên trồng chất dưới thành không bảy mươi công nhưng cô gái này tài trí liền cổ chân đều không thể không nội phục nàng trưởng k h ố n g nhưng là chưa bao giờ có người trưởng k h ố n g qua trí tuệ phát tắc căn cứ huyết tổ hồng linh trở về tình huống phán đoán ta cho rằng hắc ám cấm địa ở thật lâu phía trước đã tỉnh lại trí tuệ bọn họ chắc là cố ý thả huyết tổ hồng linh trở về mục đích chính là vì hấp dẫn các trí tôn tiến nhập hắc ám cấm khu nơi đó tất nhiên bày ra nhằm vào trí tôn tiên la địa võng theo huyết tổ hồng linh không biết chính là cơ sở ngầm đệ nhị chủng h i n dù tử vong nổi lên mạnh hơn hắc ám sinh mệnh loại thứ ba thay thế đại vũ trụ trở thành thất cấp thế giới có lẽ còn có đường mục đích ta cần càng nhiều hơn manh mối tài năng mới có thể phân tích nhưng có thể xác định trí tôn bước vào hắc ám cấm khu chắc chắn phải chết hắc cám cấm khu uy hiếp lớn nhất là trí tôn tối thiểu bây giờ là bằng không hắc cám náo động đã sớm tới rồi ninh hoàng là mới xuất hiện đã từng không có đã tiến vào đại vũ trụ là người mới ngược lại an toàn hơn một ít v ạ n tiến nhìn một chút ninh vũ nói tiếp đến ninh hoàng mở lại suez ta xem lại tăng thêm trung gia linh nam tiểu kiều huyết tổ hồng linh cùng ninh hoàng tiếp xúc qua phóng nhãn toàn bộ vũ trụ ta tìm không được so với ninh hoàng thích hợp hơn hắn có thể lấy phàm nhân k h u ấ động hắn đã từng quỷ dị thế giới như vậy hắn cũng có thể k h u ấ động h ắ cám cấm địa điểm này ta là tin tưởng nhưng còn có mấu chốt nhất một điểm ninh hoàng bờ bên kia ở vĩnh h à n g thánh điệp chỉ cần ninh hoàng bờ bên kia ở hắn tuyệt sẽ không phản bội chỉ cần ninh hoàng bờ bên kia ở hắn có thể buông tay đại k i ế n quyết không buông tha niệm hoàng không thích hợp hắn thân thể sắp chết ngàn năm phòng bệnh bước vào hắc cám cấm khu chắc chắn phải chết c h í tôn chết ở hắc cám cấm khu sẽ phát sinh cái gì ta không rõ ràng nhưng tuyệt đối rất đáng sợ có lẽ ở niệm hoàng chết ở hắc cám cấm khu một k h ắ c kia chân chính hắc cám náo động sẽ bạo phát thử vong của hắn chính là điểm tới hạn vạn tiến vẫn còn nói lấy ninh vũ kinh ngạc nhìn vào tiến hắn là lần đầu tiên thấy và tiến cô gái như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên thấy l i ê n từ trong dấu vết dựa vào chính mình trí tuệ gắn gượng phân tích ra tám chín phần m ộ ư ơ i sự thực trách không được cổ chân muốn đào lão tặc góc nhà có cô gái như vậy theo không muốn biến cường đều khó khăn đến vài ngày sau thuyền lớn ngừng lại trước mặt một vùng tăm tối cùng địa phương còn lại dường như không khác nhau gì cả nhưng nhắm mắt lại tỉ mỉ nghe ở chỗ này mơ hồ có thể nghe được h ả i tiếng chương hai trăm chín mươi sáu điên cùng tiến hóa hắc -cám, cám hạt giống chính là chỗ này thuyền lớn dừng sắt ở trong hư vô sau đó tô đại nhiên gật một cái hư vô sana hư vô xuất hiện mánh liệt ba đ ậ u một tầng lại một tầng văn lộ bắt đầu khuếch tán rất nhanh ninh vũ xuất hiện trước mặt một mảnh ám hà vòng xoáy mảnh này vòng xoáy chính là ẩn tàng tại đại vũ trụ ám hà nhập khẩu rất bí ẩn nếu không phải hồng linh những người khác là rất khó phát hiện chúng ta chỉ đưa tới đây tô đại nhiên cổ chân nam hoàng ánh mắt rơi vào trên thân ninh vũ ninh vũ gật đầu không cần phải nhiều lời nữa xoay người liền bước vào ám hà vòng xoáy nhìn theo ninh vũ tiêu thất cổ chân gãi gãi đầu ta cho là hắn trước khi đi biết lại nói điểm cái gì nam hoang rơi câu nói tiếp theo nên nói đã sớm nói xong sau đó nàng liền xoay người rời đi có cái gì tốt nói không có gì để nói tô đại nhiên méo nhéo chân mày hiện tại chúng ta được suy nghĩ thật kỹ như thế nào cho niệm hoàng nói cái kia lão ra hỏa đối với ninh vũ nhưng là tương đương coi trọng cổ chân gật đầu đây chính là rất vướng tay chân như niệm hoàng biết ninh vũ thay thế hắn đi hắc ám cấm địa thực sự sẽ nổi điên đau đầu a cổ chân trưởng thắn một khẩu khí bên kia ninh vũ tỉnh một mảnh vô biên vô tận hắc sắc thủy đệ hắn nhìn lấy trong nước đong đưa các loại đặc biệt sinh mệnh có cùng loại ngư cùng loại nồng cùng loại ô quy cùng loại bạch tuộc còn rất nhiều chính mình liền hình dung cũng rất khó hình dung đồ đạc chỉ có thể dùng cái gì để hình dung bởi vì bọn họ không phải hoàn chỉnh sinh mệnh bọn họ là ám hà nổi lên hát cám hạt giống hạt giống chưa trưởng thành là không trọn vẹn nguyên thủy nhất hạt giống là hắc vụ hình dạng giống như là trong nước p h ù du chậm rãi di động chỉ có cực số nhỏ hát cám p h ù du mới có thể tiến hóa thoát khỏi p h ù du thân phận đại bộ phận hát cám p h ù du làm ảnh này ám hà cấp thấp nhất tương tự với thức ăn ninh vũ nhìn lấy vật cạnh thiên trạch h t á m hạt giống những mầm này còn không có hình thành sinh mệnh bọn họ là do nồng nặc nhất mặt trái năng lượng hình thành không biết sản vật sở dĩ bọn họ cần lên bờ đi ra ám hạ thành công lên bờ phía sau bọn họ liền sẽ trở thành hắc ám cấm khu một bộ phận huyết tổ hồng linh lúc đó hẳn là liền tiến vào nơi đây đây là một mảnh chẳng bao giờ xuất hiện qua hắc ám cấm khu nàng hẳn là lên bờ ninh vũ không gấp lên bờ hắn có một loại hồng linh cũng không có năng lực hồng linh chắc là trực tiếp lên bờ lấy đại vũ trụ đạp tiên thực lực bước trên hắc ám cấm k u hồng linh giống như ninh vũ đều là đạp tiên bốn bước luận thực lực ninh vũ càng mạnh có lẽ có thể vượt cấp mà chiến đạp tiên năm bước thậm chí là đại viên mãn nhưng hát cám cấm địa là liền vô ngân đều sẽ vẫn là đáng sợ địa phương sở dĩ ninh vũ sao dám hành động thiếu suy nghĩ h á n vĩnh hằng p h á p tắc tiềm lực là cực kỳ to lớn sở dĩ hắn có một biện pháp khác một loại càng thêm an toàn phương pháp xử lý đó chính là dựa vào vĩnh hằng p h á p tắc cải biến chính mình hình thái sau đó từ hát cám phủ du bắt đầu tiến hóa cho đến lên mở tiến nhập hát cám cấm khu kể từ đó chính mình người phần đem hoàn toàn bị ẩn giấu nghĩ đến ninh vũ thì sẽ không do dự hắn đôi h á cám cấm khu phân chia thực lực cũng là rất h ế u kỳ chốc lát ninh vũ xuất hiện ở một đoàn h á cám phủ du trước mặt hắn cúi đầu phân tích hắc cám phủ du kết cấu quả nhiên không ra hắn sở liệu hắc cám phủ du không phải sinh mệnh càng giống như là một quả tế bào trong cơ thể hắn có một viên hắc cám hạt giống đây là hắn hạch tâm vĩnh hằng pháp tắc nhìn thấy là có thể huyện hóa ra tới ở vĩnh hằng pháp tắc trung một viên thuộc về ninh vũ hắc cám hạt giống từng bước xuất hiện hắc cám hạt giống sau khi xuất hiện ninh vũ thân thể dần dần dung nhập hắc cám hạt giống bên trong bởi vì hắc cám hạt giống là sát na vĩnh hằng huyện hóa ra tới muốn trường lưu hậu thế nhất định phải có căn cơ chống đỡ ninh vũ dung nhập chính là căn cơ giờ khắc này coi như là hắc cám cấm địa nhân vật khủng bố nhất xuất hiện đều không phân biệt được này cái hắc cám hạt giống vấn đề bởi vì nó bản chính là thật bên ngoài chân thực tính không kém gì lâm tiểu hình t i ê n ý vô phùng lực lượng toàn bộ thu trở về hắc cám hạt giống bên trong hắc vụ dần dần từ hắc cám hạt giống khuyết tán mà ra ninh vũ còn vì chính mình chế tạo một cái dễ dàng cho quan sát tiến hóa logo hắc cám hạt giống có thể ở ám hà không ngừng tiến hóa loại này tiến hóa bao hàm thực lực phương diện sinh mệnh cấp độ hình thái kết cấu tính danh ninh vũ nguyên thủy hắc á m hạt giống h ạ cám phù du cần hắc á m năng lượng một trăm rất nhanh một cái tương đối đơn sơ logo xuất hiện ở ninh vũ trước mặt logo càng thêm trực quan có thể cho ninh vũ hoàn mỹ trưởng k h ô n g hát cám phù du quá trình tiến hóa một trăm h á t cám năng lượng là hát cám phù du cực hạn đây là ninh vũ giải thích ra chờ các loại hấp thu một trăm điểm hát cám năng lượng phía sau hát cám phù du liền không cách nào tiếp tục hấp thu có thể tuyển t r ạ c h tiến hóa trở thành hát cám phù du phía sau ninh vũ trực tiếp c ắ n nuốt gần nhất cái này chỉ hát cám phù du chính mình là dựa vào nó xuất hiện nó là sơ hở duy nhất bây giờ cái này chỉ h á m phù du bị ninh vũ thôn vệ phía sau liền lại không bất kỳ sơ hở nào thu được m ư ơ i điểm h á m năng lượng thôn vệ một chỉ hát cám phụ du liền cung cấp cho ninh vũ mười điểm hát cám năng lượng cũng không tệ lắm ninh vũ ở ám hà là cực kỳ đặc thù hát cám phụ du vĩnh hằng pháp tắc hoàn mỹ duy trì ninh vũ cái trạng thái này chỉ cần hắn không phải nhảy ra hát cám hạt giống dù ai cũng không cách nào xem thấu ninh vũ trừ cái đó ra hắn là ám hà duy nhất có đủ có trí khôn là một cái có trí khôn hát cám phụ du di động liền không phải mù quán g vô tự mà là có mục đích di động rất nhanh ninh vũ liền tích lũy một trăm điểm h á cám năng lượng bắt đầu tiến hóa hắn tìm một cái tương đối bí ẩn địa phương bắt đầu tiến hành lần đầu tiên tiến hóa tiến hóa hình thái là căn cứ hát gám hạt giống bên trong đơn giản nhất ý thức quyết định t ỷ như hát gám hạt giống nghĩ du nhanh một chút có thể sẽ xuất hiện đôi t ỷ như hát gám hạt giống muốn ăn càng nhiều điểm có thể sẽ xuất hiện một tấm miệng rộng đây là nhất chân thực cũng là nguyên thủy nhất ý thức quyết định nhưng ninh vũ bất đồng ninh vũ vốn có thuộc về mình ý thức cùng trí tuệ sở dĩ hát gám hạt giống như thế nào tiến hóa ninh vũ có thể hoàn toàn t r ư ờ n g khống từng bước từng bước ăn quá chậm mỗi lần tiến hóa chỉ có thể tuyển chạch một cái phương diện tốc độ di động không bằng ăn cơm tốc độ rất nhanh ninh vũ liền làm ra khỏi tiến hóa phương hướng hắn tuyển trạch ăn cơm tốc độ ăn cơm tốc độ càng nhanh hắn tốc độ tiến hóa lại càng nhanh hát cám hạt giống hình thái bắt đầu cải biến bao phủ hát cám hạt giống hắc vụ bắt đầu co rút lại đang ngoạ ngoại trùng xuất hiện ba cái màu đen xúc tua cá nhân logo cũng xuất hiện biến hóa tính danh ninh vũ nhất cấp hát cám hạt giống xúc tu quái cần hát cám năng lượng không một nghìn xúc tu quái ninh vũ s ừ n g sốt một chút danh tự này có thể không phải là mình bắt đầu cẩn thận giải khai phía sau hắn phát hiện h á cám cấm khu tên đều là trời ban chỉ cần xuất hiện sẽ đưa tên chính mình chuyển hóa thành h á cám hạt giống đưa tới vĩnh hằng pháp tắc đang vận chuyển chung đã cùng h á cám cấm khu sinh ra của mình sở dĩ vĩnh hằng pháp tắc tự động vồ lấy tên không sao ninh vũ tiếp tục thôn vệ h á cám phủ du hắn rất cẩn thận vẫn dừng lại ở ám hà đấy đồng thời không phải cách xa mình ban đầu vị trí có loại chiếm đất làm vua rẻ trà vu bởi vì ám hà h á cám hạt giống và ngàn bộ dáng gì đều có mà hắn chỉ là nhất cấp h á cám hạt giống quá mức t i ê u ngạo phải bắt đầu lại không sai ninh vũ có rất nhiều bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội dù sao h á cám hạt giống bị cắn ướt không có nghĩa là ninh vũ bị cắn ướt hắn chỉ là muốn càng hiểu hơn h á cám cấm đ i ệ sau đó thời gian h ắ t cám phủ du trở thành linh vũ mong chính ngẫu nhiên đi qua nhỏ yếu nhất cấp h ắ t cám hạt giống cũng chạy không thoát linh vũ ma trường c ư ờ n g đại xuất hiện linh vũ liền ẩn nấp rồi ở h ắ t cám năng lượng để dành linh vũ lái vào được rồi lần thứ hai tiến hóa ám hà nguy hiểm nhiều lắm lần này tiến hóa tính bí mật tính bí mật có thể nắm giữ t i ê n cơ đột phát chế nhân lần thứ hai tiến hóa ninh vũ quyết định tốt h ắ n m u ố n tính bí mật xúc tu quái dáng dấp xuất hiện lần nữa biến hóa xúc t u từ ba cái để thăng tới bốn cái đồng thời hát vụ co rút lại dưới tạo thành màu đen lầm tấm những thứ này lầm tấm kèm theo biến sắc năng lực có thể căn cứ h u y ễ n cảnh biến sắc do đó tốt hơn che giấu mình tính danh ninh vũ nhị cấp hát cám hạt giống biến sắc xúc tu quái cần hát cám năng lượng không một vạn mỗi lần tiến hóa cần hát cám năng lượng lật gấp m ộ ư ơ i lần có biến sắc năng lực phía sau ninh vũ bắt đầu phạm vi nhỏ di động nhị cấp hát cám hạt giống chỉ cần cẩn thận điểm ở ám hà vẫn là có năng lực tự vệ nhất định đang di động dưới ninh vũ mới hoàn toàn minh bạch á m hà rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm muốn ở chỗ này tiến hóa tới thành công lên bờ ước vạn hạt giống khả năng mới phải xuất hiện một cái chính mình ban đầu đợi địa phương là bởi vì mình ban đầu thân phận đưa tới mảnh khu vực kia thay đổi chống g i n g hương hắc giống đại đều rời đi hạt rời cám xa xa. bây giờ ninh vũ ly khai còn h phát hiện đầu vị t rất nhiều cùng chính mình giống nhau như lúc biến sắc súc tô quái ninh vũ là tự chủ tuyển trạch tiến hóa còn lại hắc cám hạt giống là dựa vào đơn giản nhất ý thức tiến hóa nhưng ám hà hắc cám sinh mệnh nhiều lắm sở dĩ xuất hiện đồng loại cũng chính là t r ù n g tộc thậm chí có thể nói không khoa chương chút nào ám hà đã rất khó xuất hiện độc nhất vô nhị hắc cám hạt giống tương lai bất luận cái gì tiến hóa phương hướng ám hà đã từng khả năng đều xuất hiện qua nhỏ yếu hắc cám sinh mệnh không phải toàn bộ đều là đơn đà độc đấu dựa vào bản năng bọn họ sẽ chọn ôm thành đoàn sửa ấm do đó hình thành hắc á m hạt giống tập quần chỉ có cường đại hắc á m hạt giống mới có thể hành động một mình tỉ như biến sắc súc t u quái thì có chính mình tập quần số lượng không nhiều lắm nhưng ninh vũ lại mở rộng tầm mắt bởi vì một mảnh cùng loại san hô kết cấu lại là từ mấy trăm con biến sắc xúc tu quái hình thành coi như ba cấp hắc cám hạt giống vô ý đi ngang qua mảnh này san hô đều sẽ bị biến sắc xúc tu quái kéo vào đi ăn tươi dù sao ở số lượng cùng tiên cơ bên trên mảnh này biến sắc xúc tu quái san hô đàn càng chiếm ưu thế coi như gặp phải càng cường đại hắc cám hạt giống biến sắc xúc tu quái hình thành san hô cũng có thể đào tẩu một bộ phận miễn cho toàn quân bị diệt liền ninh vũ đều không thể không cảm thán bản năng có đôi khi là siêu việt trí khôn biến sắc xúc tu quái là không có, có trí khôn nhưng là dựa vào bản năng bọn họ lại có thể tụ tập cùng một chỗ cũng hình thành san hô đàn hình thái gặp phải nguy hiểm có thể bảo hiểm lưu một bộ phận nhưng nếu là có trí khôn loại này sinh tồn phương thức ngược lại không có khả năng thực hiện ninh vũ đương nhiên t u y ể n trạch trở thành san hô đàn một bộ phận nhiều người sức mạnh lớn đạo lý mình đương nhiên minh bạch san hô đàn rất hoan nghênh ninh vũ đến ninh vũ thậm chí chiếm cứ tốt nhất vị trí dựa vào chính mình trí tuệ ninh vũ đối với còn lại biến sắc súc t u á i tiến hành đơn giản chỉ huy trong khoảng thời gian ngắn ninh vũ cư nhiên trở thành biến s á t s ú c tu quái vương đây cũng là bản năng lựa chọn mỗi cái chủng tộc đều phải cần một cái vương qua mấy ngày một người trong đó biến s á t s ú c tu quái tuyển trạch rời đi bởi vì nó muốn đi tiến hóa tiến hóa phía sau thì không phải là biến s á t s ú c tu quái cái này dạng chủng tộc sở dĩ nó nhất định phải ly khai n h ư hắn không ly khai đối với nguy hiểm bản năng điều khiển dưới còn lại biến s á t s ú c tu quái ở nó tiến hóa trong lúc sẽ đem nó a tươi có ninh vũ ra nhập vào san sao triệu hô đàn tốc độ phát triển rất nhanh tuy là trong đó gặp rất nhiều lần nguy hiểm nhưng căn cứ ninh vũ chỉ huy cùng bọn họ bản năng đều may mắn còn tồn tại số dưới t h ẳ n g đến ninh vũ góp đủ một vạn hắc ám năng lượng hắn cảm nhận được san hô đàn biến hóa chính mình mặc dù là biến sắc xúc tu quái vương chỉ khi nào tiến hóa hắn sẽ tự động thoát ly biến sắc xúc tu quái chủng tộc sở dĩ hắn không thể không rời đi lần thứ ba tiến hóa ninh vũ suy tư khoảng khắc hắn tuyển t r ạ c h tốc độ di động ám hả quá lớn vẫn còn cần chút tốc độ di động dựa vào xúc t u cùng thân thể như thế nhúc ních quá chậm xúc t u xuất hiện năm cái thay đổi chiều rộng rẹt đồng thời nhiều một chút giấm mút có thể tốt hơn bắt thức ăn ninh vũ d á n g dấp cũng bắt đầu biến hóa hình tròn thân thể bị kéo dài đồng thời xuất hiện một cái s i n h s ắ n phần đôi u phần đôi u không phải dùng để di động mà là dùng để khống chế phương hướng chân chính di động phương thức đến từ năm cái xúc đua năm cái xúc đua kích thích dưới là một cái rất tốt tăng tốc độ tính danh ninh vũ ba cấp hát cám hạt giống rẽ hấp trùng cần hát cám năng lượng không người v ặ n vôi ninh vũ đã tiến hóa ba lần loại tốc độ này phóng nhãn toàn bộ á m hà đều là cực nhanh ở ba cấp h á cám trong mầm móng ninh vũ tính tương đối cường đại bởi vì h á cám hạt giống ở ba cấp lúc đại bộ phận phân hội tuyển trạch tiến hóa ánh mắt hoặc là tăng mạnh cảm giác á m hà là rất ám. Không khó ánh mình đôi cường cùng mận giác, có xúc một mắt rất đại là sở i ninh vũ không cần. thiên sinh liền tinh đôi n tồn. không cần. Hắn vốn có bên trong nhãn, đó là vĩnh hẳng hình thành tinh thần nhãn. Này đôi nhãn, vô luận đang h thể tắc Có có đó vũ vô là quy tình tối tăm nhất, thể huống nào, cũng không ngủ.、Coi、như phương không ninh vũ nhãn. che đều Coi vũ sẽ Sở địa lấp dĩ hắn chỉ cần phải nghĩ biện pháp cường đại sau đó thoát ly hắc cám hạt giống bước trên hắc cám cấm khu là được